trương 501, thực thi trung chỉ nhâm lương là hồng định thủ hạ một viên đại tướng cảnh giới chỉ so với hồng định suy yếu một tầng là địa vị lục trọng thiên cảnh giới cùng băng phong thành thải phong thải vũ cảnh giới tương đương người này là tự tìm khổ ăn rõ ràng có thể chết thống khoái một điểm hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn lớn nhất thống khổ kiểu chết tại mọi người tiếng nghị luận bên trong nhâm lương toàn thân cương khí phun trào khí diễm ngập trời nổ bắn ra qua trong chớp mắt chui vào này một đầu thông đạo trong dũng đạo lộ thân chém giết vi đang muốn làm chút ít phòng bị lấy ứng đôi huyết sắt thành người khác đúng lúc này Đen nhánh thông đạo chỗ sâu đột nhiên ở giữa truyền đến từng đợt dị hưởng. Ông ong, Ông ong." Giống như có vô số châu chấu chấn động cánh, theo thông đạo một chỗ khác chen chúc đi ra. Mặc dù lúc này còn không có nhìn thấy dị hưởng chính chủ, nhưng lộ thần trong lòng ẩn ẩn đản sinh ra một tia không ổn cảm giác. Không có ngồi chờ chết, tâm niệm nhất động, cương khí vận chuyển mà ra, hắn nắm quyền hung hăng đánh tới hướng thông đạo vách đá, chuẩn bị mở ra một cái tạm thời ập phủ. Chỉ là thông đạo vách đá không biết là loại nào nham thạch, kiên cố vô cùng. Hắn đấm ra một quyền, thông đạo chấn động ánh minh, nhưng nham thạch lại không có một tia dấu hiệu. Thông đạo chấn động oanh minh không thôi, che giấu một chỗ khác chuyển đến vụ vụ vô cánh thanh âm. Nhâm lương chui vào thông đạo, tại trong bóng tối dạo bước tiến lên, đột nhiên phát giác được thông đạo chấn động oanh minh, nghĩ lầm lộ thần là nghĩ đi qua oanh sập thông đạo đến ngăn cản hắn, thử lệnh một tiếng, niệm ai, chớ hưởng phí khí lực, cũng là nguyên đan cảnh cũng vô pháp tổn hại thông đạo vết đá, ngươi chỉ có chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, lưu toan oanh sập thông đạo, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tự cho là phát giác được lộ thần ý đồ về sau, nhâm lương ngược lại không đội, chậm rãi hướng đi thông đạo chỗ sâu, thưởng thụ lộ thần sau cùng dễ rua. Lộ Thần không có để ý tới người tới cái này, một phen châm trọng lời nói, tâm niệm nhất động, không tiếp theo vòng chữa vật bên trong lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đến đánh kích thông đạo vết đá. Chẳng biết tại sao, theo vụ vụ thanh âm gần, đáy lòng của hắn bất an càng mãnh liệt. Linh cấp bảo khí trường kiếm chợt vừa lấy ra, mặt ngoài liền nổi bắn ra một chút xíu tia lửa, tựa hồ có một cố bí mật lực tại phá hủy linh cấp bảo khí bên trong rất nhiều phủ văn cùng linh trận. Lộ Thần không có lãng phí thời gian, lập tức hướng bảo khí trường kiếm bên trong quán chủ cương khí, một kiếm chém thẳng hướng thông đạo vách đá. một đóa kia lửa chớp tắt trước kia, một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đung nhiên đứt gãy tới. Ánh mắt nhìn lại, thông đạo trên vách đá chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc dấu vết. Lộ Thần trong lòng biết linh cấp bảo khí trường kiếm sở dĩ đứt gãy rớt, một là thông đạo vách đá thực sự kiên cố dị thường, hai là linh cấp bảo khí vừa xuất ra vòng chữ vật, bên trong phụ văn cùng linh trận liền ở vào không ngừng bị bí mật lực phá hư bên trong. Chỉ là ngắn ngủi một sát na, bảo khí trường kiếm liền theo linh cấp biến thành một khối sắt thường. Xem ra muốn tại thông đạo vách đá bên trong mở ra một cái tạm thời động phụ biện pháp là không làm được. Lộ Thần không có bối rối, trầm ngâm một chút, rất nhanh lại có quyết định, rời đi trước thông đạo lại nói, dưới mắt không có cách nào khai mở tạm thời động phụ hắn như tiếp tục lưu lại trong dũng đạo, chẳng khác gì là một người một mình đứng trước theo thông đạo chỗ sâu hiện ra tới cự đại nguy hiểm, mà như đi ra thông đạo, là từ tất cả mọi người cùng gánh chịu nguy hiểm. kể từ đó, hắn vượt qua nguy cơ năm chắc hội lớn hơn một chút. đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu nguy hiểm đã đến gần, phát giác được nguy hiểm lúc, lộ thần đã tê ra nhạt kim sắc cương khí trùng sáng. giờ phút này cương khí quang hoa chiếu dọi xuống, từng cái hạt vừng lớn sáng ngời điểm đen đột nhiên trùng tới. những sáng ngời đó điểm đen trùng kích đến hắn thân tiền tam trượng phạm vi bên trong, tốc độ đống nhiên chậm lại. Đây là rơi vào rào sắt vực tràng bên trong, nhận rào sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn ảnh hưởng. Lộ thân định thân nhìn lại, mi đầu hơi nhũ lên, từng cái hạt vừng lớn sáng ngời điểm đen thực là côn trùng. Hạt vừng lớn côn trùng toàn thân đen nhánh, trên lưng là một mảnh chân sang sáng đen nhánh giáp sát, giáp sát dưới là một đôi trong suốt cánh. Thông đạo chỗ sâu truyền đến từng lượn toang long thanh âm, chính là những này hạt vừng to lớn côn trùng vũ cánh bay lượn thanh âm. Ồ, lộ thân ánh mắt nhịn không được địa khẽ gì một tiếng. Rơi vào rào sắt vực tràng bên trong đen nhánh côn trùng mặc dù nhận lực xoắn ảnh hưởng nhưng Tịnh không có triệt để mất đi phương hướng, vẫn như cũ ra sức hướng hắn tiến tới gần. Hắn một bên lui lại, một bên đưa tay bắt hướng trước hết nhất tiến tới gần một cái côn trùng. Lộ Thần Mi đầu đột nhiên nhíu một cái, này hạt vừng lớn côn trùng chẳng những không né tránh, còn chủ động tới gần hướng đầu ngón tay của hắn. Yêu thú đồng dạng trời sinh linh giác mê cảm, hội hướng lợi tránh hại. Côn trùng dị thường cử động, khiến cho hắn sinh ra một tia cảnh giác. Không làm do dự, hắn vươn đi ra cánh tay, lập tức kéo về phía sau trở về. Hạt vừng lớn hấp sắc côn trùng lại là không buông tha, xem như người được hết nhục ngọt ngào vị đạo, đồng nhiên ra tốc phóng tới đầu ngón tay của hắn đầu ngón tay truyền đến một trận nói nhói nhói, hắc sắc côn trùng như dùng một đường hắc quang, trong nháy mắt đâm rách đầu ngón tay xuống một tầng huyết đục bị mô, lập tức chui vào đến ngón tay của hắn bên trong. Thức hải chi lực nội thị thân thể lộ thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ thấy này chui vào đầu ngón tay bên trong đen nhánh côn trùng thuận hắn cánh tay hướng thân thể tiến lên, một đường điên cuồng đạp ăn, mấy cái hô hấp thời gian, côn trùng đã theo đầu ngón tay đến bờ vai của hắn, mà nguyên bản chỉ có hạt vừng lớn đen nhánh côn trùng, lúc này đã thật không thể tin địa trưởng thành đến cỡ quả nhãn, trên vai của hắn mắt trần có thể thấy địa hình thành một cái hoạt động nội Hắc sắc côn trùng phảng phất một thất đói ngàn năm xài lang, đống nhiên xông ra lồng, giam lộ thần huyết nhục tẩm bổ nó, khiến cho nó thân thể không ngừng trưởng thành thay biến. Lộ thần trong lòng hải nhiên, không chút nào hoài nghi. Nếu như chính mình bỏ mặc hắc sắc côn trùng gặm ăn xuống dưới, chính mình chắc chắn cái sắc không hồn. Không làm do dự, hắn lập tức thôi động cương khí, long khí, thức hải chi lực ba cỗ lực lượng cùng nhau giam cầm hướng hắc sắc côn trùng, muốn đem hắc sắc côn trùng theo trong cơ thể của mình bước đi ra. Dài lát, hắn biến sắc, cương khí, long khí, thất hải chi lực ba loại lực lượng đối đen nhánh côn trùng đều không hiệu. Giờ phút này trên bờ vai hoạt động nổi sần đột nhiên biến mất, hắc sắc côn trùng tựa hồ xác nhận phương hướng, đồng nhiên hướng hắn trái tim phóng đi. Hắn mặc dù bước vào chân cương cảnh, nhưng trái tim một khi bị hắc sắc côn trùng gặm ăn nhốt, là xác định vững chắc sẽ chết. Ánh mắt trầm xuống, hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngân lệ. Từng đạo từng đạo băng cơ điên cuồng lục lức, trở ngại hắc sắc côn trùng tiến lên tốc độ, đồng thời đầu ngón tay nở rộ nhạt kim sắc quang hoa. Hắn năm ngón tay giang rộng ra, như lao đồng dạng liền muốn đâm vào chính mình thân thể. Thừa dịp hắc sắc côn trùng còn chưa xâm nhập vào trái tim, chỉ cần đem hắc sắc côn trùng chỗ khu vực huyết nục nguyên một khối móc ra vứt bỏ rớt, liền có thể thoát khỏi hắc sắc côn trùng đam ăn. Đây là không có biện pháp biện pháp, mà nhất định phải rất nhanh. Nếu không một điểm hắc sắc côn trùng tiến vào trái tim, lộ thần dễ không thể làm gì. Đúng lúc này, hắn đan điển khí hải bên trong đột nhiên chuyển đến dị động. Nội thị phía dưới chỉ thấy một đường thanh quang đột nhiên theo đan điển khí hải bên trong bay cách đi ra. Thanh quang phút chốc lóe lên, phiêu đến hắc sắc côn trùng chỗ khu vực, lập tức hắc sắc côn trùng nhất động bất động, bị đạo này thanh quang chạm giết chết, triệt để chết hết chém giết hắc sắc côn trùng về sau, thanh quang tại lộ thần thể nội truyền một phen, xác định không có hắn hắc sắc côn trùng về sau, thanh quang lại lần nữa trở lại đan điển khí hải bên trong nghiên tĩnh lại, đầu ngón tay đã chạm đến da thịt, lộ thần đỗng nhiên dừng lại, quan trọng lúc đó, thần kiếm vai phiến đã đến hoạt động ra, đánh giết quỷ dị hắc sắc côn trùng. giờ phút này tình hình nguy cơ, hắn không làm suy nghĩ nhiều, băng cơ cực nhanh núp đích, đem hắc sắc côn trùng thi thể theo thể nội thanh trừ đi ra. xem hắc sắc côn trùng thi thể một chút, lộ thân ánh mắt lắm liệt, hắc sắc côn trùng đã to như một quả trứng gà, cũng may không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, thật là đáng sợ côn trùng. Lúc này càng ngày càng nhiều hạt vương điểm đen áp sát tới, nhạc kim sắc quang hoa chiếu rọi xuống, toàn bộ thông đạo đều bị hắc sắc côn trùng lấp đầy. Hắc sắc côn trùng số lượng nhiều, khiến cho Lộ Thần Tê cả da đầu. Coi như thần kiếm phái phiến có thể đánh giết xâm nhập thể nội hắc sắc côn trùng, hắn cũng không muốn lại trải qua một phen. Không có một chút do dự, hắn lách mình rời đi. Mỗi một bước hạ xuống, thông đạo đều chấn động không thôi, giờ phút này hắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại thêm dạo sắt vực tràng giao thoa, hắn lập tức cùng hắc sắc côn trùng thủy triều kéo ra một khoảng cách. Trước hành lang địa phương, Lâm Lương dạo bước mà đến. Nhân lộ thần tiếng bước chân che giấu côn trùng vô cánh thanh âm, nhâm lương còn chưa phát hiện lộ thần phía sau có cự đại nguy hiểm đang tại tới gần. Thấy lộ thần hướng hắn xung lại, nhâm lương trong ánh mắt sát cơ lói lên, hơi thở lạnh lẽo mà nói, đáng tiếc thiếu chủ muốn sống, nếu không cần phải tẩy ngươi hạng trên người đầu. Cung ngay, lộ thần quát lạnh một tiếng. Giờ phút này sau lưng có vô số đếm không hết hắc sắc côn trùng như thủy triệu đồng dạng vọt tới, hắn không hề dừng lại một chút nào xuống tới cùng người tới làm nhiều dây dưa suy nghĩ. Cung ngay, nhâm lương thần sắc căm lãnh, ngươi cho rằng vượt cấp chém giết quách liền có thể hoành hành không sợ? chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới dám ở trước mặt ta làm cản hôm nay liền để ngươi kiến thức một xuống đất vị điên phong lực lượng đáng sợ thiếu chủ tuy nói muốn sống nhưng lại không nói không cho phép ta ra tay lột gác chỉ bằng vừa mới hai chữ ta hội trước đem ngươi đánh cái gần chết lộ thần không thèm mở để ý nhâm lương tiếp tục cuốn phóng tới trước hắn chém giết bất vi lập tức nhâm lương liền tiến vào thông đạo lúc này rào sắt vực chẳng còn chưa triệt để mất đi hiệu lực có rào sắt vực chẳng tại thiên y vụ trường bên trong lại vô pháp vận dụng bảo khí hắn phải xuyên qua qua cũng không phải là việc khó Nhâm Lương mặc dù đề phòng, nhưng không nghĩ tới còn cách ba trưởng khoảng cách, liền không có dấu hiệu nào gặp lộ thần quỷ dị chiến kỹ tập kích. Đột nhiên ở giữa, Nhâm Lương ầm vang chấn động, thần sát hai nhiên, cái này mới ý thức được, lộ thần có thể vượt cấp chém giết Quách Vi, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phẳng. Hắn bị ép tiến vào rào sắt vượt tràng bên trong, tinh thần lực căn nguyên cùng thân thể đều như muốn vỡ ra. Bất quá hắn dù sao cũng là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, so với Quách Vi thực lực cường đại rất nhiều, tình không có mất đi đối thân thể trưởng không cùng xa vào mơ màng nghiêm túc bên trong. Lộ thần liếc xéo Lương một chút, không có chút nào dừng lại, trợn lóe lên sông già thông đạo. Nhâm Lương trố mắt một chút. Hắn xa vào lộ thần bị dị chiến kỹ bên trong, lộ thần nên thừa cơ đối với hắn thi triển đáng sợ mới đúng. Làm sao ngược lại đối với hắn một bộ mặc kệ không hỏi dáng vẻ, trực tiếp rời đi thông đạo. Hồi tưởng lộ thần nhìn qua thời điểm, nay một đường ánh mắt dường như còn bao hàm một tia thương hại, còn chưa nghi do rằng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, từ vô số hắc sắc côn trùng tụ tập mà hình thành thủy triều đem nhâm lương che hết. Nhâm lương thân thể kịch liệt run rẩy, địa vị lục trọng thiên cảnh giới hắn, sinh mệnh lực đầy đủ cường đại, không đến mức trong nháy mắt tử vong. Ý thức được hắc sắc côn trùng đáng sợ, nhâm lương dùng sức toàn thân lực lượng tranh thoát nhưng mà hấp sát thủy triều bên trong nhâm lương giấy ruột như một chùm yếu ớt ngọn lửa trong nháy mắt liền bị hấp sát thủy triều trôn vùi rớt trước khi chết một sát na nhâm lương đột nhiên minh bạch lộ thần vì sao đầy thương hại nhìn về phía hắn chương 502, nhắc nhở thái phong lộ thần xông ra thông đạo không có gần tam thành người cùng ba tên chân cương cảnh định phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu mà chính là một thân một mình chiếm cứ một chỗ ánh mắt quét qua hắn chú ý tới rời đi thông đạo về sau bốn phía là một chỗ cự đại không gian thiên địa hiện lên màu xám trắng cách đó không xa có bốn cái tĩnh mịch động cầu Mọi người chính là đi qua cái này bốn điều thông đạo đi tới nơi này một chỗ sám trắng không gian. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu, tại cái này sám trắng trong không gian riêng phần mình chiếm cứ một chỗ địa phương. Trước đó các phương tiến vào thông đạo thời điểm, tính cả phụ thuộc bọn họ tán tu, tứ phương riêng phần mình đều có hơn 50 người. Vậy mà lúc này, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu, đều là tổn thất một, hơn 20 người, tam phương riêng phần mình chỉ còn lại có 30 mấy người, mà có Tiêu nhạt Du cùng Diêu Tâm Duyệt gia nhập liên minh Băng Phong Thành là tứ phương bên trong tổn thất nhân số ít nhất một phương. Bang phong thành lúc này hết thảy còn lại hơn 40 người. lập tức sẽ có đại nguy hiểm buông xuống, để cho các ngươi người chuẩn bị sớm. trầm ngâm một chút, lộ thần âm thầm hướng Thải Phong truyền âm nhắc nhở một câu. đến một lần hắn tiến vào Thiên ý vụ trướng về sau, đến Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người xây dựng tạm thời trong đội ngũ. Thải Phong đối hắn thái độ một mực coi như không tệ, lúc này hắn tự nhiên không ngại nhắc nhở Thải Phong một câu. thứ hai trong dũng đạo côn trùng số lượng cực kỳ to lớn, người còn sống sót nhiều một ít, có thể chia sẻ càng nhiều áp lực đối với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Băng Phong Thành trong đám người thu đến lộ thần truyền âm, Thải Phong sắc mặt hơi đổi, vội vàng truyền âm hỏi, ra sao nguy hiểm? Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, tiến vào vách đá trước hành lang hắn đã biết, dốc đứng vách đá đã không phải lần đầu tiên mở ra, mà Băng Phong Thành người cũng không phải lần đầu tiên tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò. Coi như Thải Phong cùng Thải Vũ là lần đầu tiến vào dốc đứng vách đá, nhưng coi bọn nàng đôi tỷ muội tại Băng Phong trong thành thân phận cùng địa vị, tuyệt đối có thể theo từng tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò qua Băng Phong Thành tiền bối trong miệng biết được dốc đứng vách đá bên trong một việc thích hợp. Hắn muốn cho rằng tùy tiện nhắc tới tỉnh một câu, Thải Phong liền có thể lập tức kịp phản ứng, biết ứng đối ra sao trong dũng đạo đáng sợ cô trùng. Hiện tại xem ra Thải Phong tựa hồ đối với trong dũng đạo nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Dốc đứng vách đá cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, băng Phong Thành người cũng không phải lần đầu tiên thăm dò dốc đứng vách đá, ngươi thật tuyệt không biết." Lộ Thần kinh ngạc. Dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra, bên trong nguy hiểm đều không một dạng, căn bản không có kinh nghiệm mà theo." Thải Phong giải thích một câu. Nghe xong Thải Phong, Lộ Thần giật mình tới, tiến vào dốc đứng vách đá trước đó hắn từng tại dốc đứng vách đá hướng ngoại nhất danh khí hải cửu trọng thiên cảnh giới tuổi trẻ nam tử hỏi tham qua có quan hệ dốc đứng vách đá một việc thích hợp này đối với dốc đứng vách đá có một ít vào trước là chủ ý nghĩ kỳ thực này một người tuổi trẻ nam tử căn bản liền không có tiến vào dốc đứng vách đá bên trong tham dò qua người kia đối với dốc đứng vách đá hiểu biết đều là tin đồn mà đến cùng tình huống thực tế sẽ có xuất nhập đúng là bình thường trong dũng đạo có một loại không bình thường đáng sợ côn trùng thân thể chỉ có hạt vừa lớn nhưng lại có thể chống cự ta cương khí thậm chí là tinh thần lực công kích những này côn trùng tựa hồ không bình thường vui khát máu thèm sẽ chủ động chui vào võ đạo tu sĩ thân thể. Một khi chúng nó bắt đầu gặm ăn huyết đủ, lại ở cực yếu điểm thời gian bên trong trưởng thành cùng thay biến, lộ thần không có giữ lại, đem chính mình dò xét đến có quan hệ đen nhánh côn trùng tin tức đều chia sẻ cấp thải phong. Đáng sợ côn trùng, trước kia chưa từng gặp qua. Thải phong đôi mắt đẹp du lên, khẽ lắc đầu, cổ quái như vậy côn trùng hoàn toàn chính xác không bình thường đáng sợ. Lập tức lại nghĩ đến cái gì, nàng nghĩ mày chuyển âm hỏi, có bao nhiêu? Đến không hết. Lộ thần lời vừa nói ra, Thải phong sắc mặt nhiên biến ảo một chút, chính thức ý thức được thế cục không lạc quan. Nếu như côn trùng số lượng không nhiều, mọi người còn có thể hợp lực đối phó nhưng côn trùng số lượng rất nhiều, mọi người liền đem ở thế yếu, không có một chút do dự, thải Phong cao giọng quát, băng phong thành người nghe lệnh, toàn bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. băng phong thành bản ra hơn 10 người cùng phụ thuộc băng phong thành rất nhiều tản tu, cùng tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt đều là vô cùng ngạc nhiên, mọi người âm thầm ngạc nhiên, áo đen thanh niên xông ra thông đạo, thải Phong theo sát liền một bộ như trước khi đại địch bộ dáng. trong lòng bọn họ không hiểu, chẳng lẽ băng phong thành nhiều người như vậy còn biết e ngại một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới nam tử? Húng chi, lúc này áo đen thanh niên rời xa tứ phương người mặt khác, áo đen thanh niên còn cần lúc đó phòng bị huyết sắt thành công kích, nào có thời gian dỗi tìm đến bọn họ băng phong thành người phiền. bất quá thải phong là băng phong thành thành chủ con gái nuôi, tương lai lại là băng phong thành chủ nhân. băng phong thành bản gia hơn 10 người cùng phụ thuộc hướng băng phong thành rất nhiều tán tu, tự nhiên không dám ở nơi này thời không nghe theo thải phong hiệu lệnh. mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đám người vẫn là làm ra một bộ đề phòng trạng thái, ứng phó một trận chưa chắc sẽ phát sinh chiến đấu. thải phong không có hướng đám người giải thích quá nhiều. tin tức dù sao bắt nguồn từ lộ thần, nàng thật sự là không tốt làm nhiều giải thích nếu như để người khác biết nàng là bởi vì lộ thần một câu mà mệnh lệnh băng phong thành sở hữu người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái không rõ ràng bên trong duyên cớ người còn không biết sẽ như thế nào đoán mò nàng và lộ thần quan hệ trong đó tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt nhăn nhăn mi đầu bọn họ lựa chọn cùng băng phong thành người một đường nhưng không biết cái gì sự tình đều nghe theo thải phong an bài chuyện gì xảy ra tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt cùng nhau truyền âm hỏi một bên thải vũ cũng là truyền âm hỏi thăm hướng thải phong chẳng biết tại sao trong nội tâm của ta bỗng nhiên sinh ra một tia không ổn cảm giác cái này dốc đứng vách đá từ trước đến nay nguy hiểm sớm làm phòng bị tóm lại là không có chỗ xấu Thải Phong lựa chọn đối mọi người giấu giếm xuống tới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chân mày nhíu càng sâu chút ít, đôi người nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra Thải Phong là có ý giấu giếm, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. "Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì? Ta thế nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi dùng không ngay cả ta cũng giấu giếm." Thải Vũ truyền âm nhập mà nói, nàng cũng nhìn ra Thải Phong là có chuyện giấu giếm nàng. "Tiểu muội, đừng hỏi nhiều như vậy, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sẽ có đại nguy hiểm buông xuống." Thải Phong dặn dò. Một bên khác, Hắc Diệu thành người cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người, đều là đối với Băng Phong thành người biến hóa cảm thấy không hiểu bất quá tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chú ý huyết sát thành người cùng áo đen thanh niên ở giữa tình thế tiến triển, thấy lộ thần xông ra thông đạo, huyết sát thành người tất cả đều một mặt trêu tức thân sắc, bọn họ nhận định lộ thần là không địch lại nhâm lương, bị nhâm lương bước ra thông đạo, dám cùng chúng ta huyết sát thành là địch, chán sống, chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, còn thật coi là chính mình thiên hạ vô địch, huyết sát thành một đám võ đạo tu sĩ trân trọng nói, bọn họ biết chờ một chút nhâm lương liền sẽ theo trong dũng đạo đi ra tiếp tục đối phó lộ thần, là lấy tất cả mọi người không có muốn nhúng tay dấu hiệu đối với huyết sắt thành người niệm ai lộ thần trong lòng người lạnh người mặt làm ngơ trong đầu suy nghĩ như điện hắn tại nỗ lực tìm kiếm đối phó hấp sắc côn trùng thủ đoạn Nhâm lương đi ra cách đó không xa lại có một đường bóng người theo thông đạo động khẩu bên trong lao ra chính là huyết sắt thành nhân lương ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể trốn hướng nơi nào đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lộ thần huyết sắt thành người nhe răng cười liên tục một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ bọn họ đều biết thông đạo một chỗ khác đã quan bế giờ phút này dốc đứng vách đá là triệt để phong bế lộ thần căn bản không đường có thể trốn chỉ có một con đường chết Đúng lúc này, Sương Gia Thông đạo Nhâm Lương bỗng nhiên tay chân loạn vũ, bày ra từng cái không có khả năng làm ra cực hạn động tác, đồng thời ra mặt run run, run trên thân khi thì nâng lên từng cái lớn đũ, thần thái cùng cử chỉ quỷ dị vô cùng. Chợt đông một tiếng, Nhâm Lương bỗng nhiên nổ tung, chỉ người hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc sắc khối vụ, bốn phía phi vũ. Giờ phút này, trừ đã sớm biết được Nhâm Lương đã bị hắc sắc côn trùng thôn phệ lộ thần bên ngoài, xám trắng trong không gian người, tất cả đều một mặt kinh ngạc thần sắc. Huyết sắc thành địa vị lục trọng thiên cảnh giới Nhâm Lương, tiến vào trong Dũng đạo đối phó một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Rút cuộc nhâm lương làm mặt của mọi người thân thể sụp đổ rớt, hóa thành từng đoàn từng đoàn đen nhanh khối vụ. Cái này áo đen thanh niên đến tột cùng tu luyện loại não ta công, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Mọi người cứng đờ quay đầu, nhìn về phía lộ thần, chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo ngẫu. Bọn họ đều không có chú ý tới, những này nổ tung khối vụ, căn bản không phải nhâm lương hết đủ. Lộ thần thần sắc hờ hững, không có để ý tới đám người thần sắc biến hóa, con mắt chỉ chăm chú trầm trầm nửa không trung này từng đoàn từng đoàn tứ tán rớt tới hắc sắc khối vụ. Nhâm lương là theo huyết sắt thành người chiếm cứ này một đầu thông đạo bên trong lao ra, hắn hướng lúc đi ra tự nhiên khoảng cách huyết sắt thành người gần đây. Hắn thân thể nổ tung về sau, một cái kia cái to như long nhãn đen nhánh côn trùng, thuận thế hướng về huyết sắt thành người. Mấy chục cái đen nhánh khối vụn hướng về đứng tại phía trước nhất một người huyết sắt thành võ đạo tu sĩ. Tiên địa võ đạo tu sĩ lo lắng những này vỡ vụn thi khối hội ẩn hắn quỷ dị, hướng lui về phía sau một bước, tránh cho để đen nhánh vỡ vụn thi khối chạm đến chính mình. Chỉ là người kia không ngờ tới, đen nhánh thi khối hình như có tự chủ ý thức, đúng là chủ động gần hướng hắn. Số 10 đạo đen nhánh khối vụn tốc độ cực nhanh, giống như hắc thiểm điện, kích xạ hướng tên kia huyết sắt thành võ đạo tu sĩ. Phốc phốc phốc. một trận nhoi nhoi về sau, Số 10 đạo đen nhánh khối vụn đều chui vào đến huyết sắt thành võ đạo tu sĩ thể nội. Hắc xác côn trùng phảng phất vĩnh viễn ăn không đủ no đói bụng xài lang, bắt đầu ăn như gió cuốn, điên cuồng địa gặm ăn hắn huyết đủ. Huyết sắt thành võ đạo tu sĩ đột nhiên biến sắc, toàn thân cương khí bạo phát, tinh thần lực bành kích, nhưng vẫn ngăn cản không chống cơ thể mình hắc xác côn trùng cắn xé gặm ăn. Hắn thần sắc hai nhiên, tuyệt vọng, thống khổ. Theo trong cổ họng phát ra từng tiếng giống như địa ngục quỷ quái giống như thống khổ trú lên. Huyết sắt thành võ đạo tu sĩ từng tiếng rú thảm, quanh tại toàn bộ sám trắng trong không gian. Nghe từng tiếng tê tâm liệt phế trú lên, đám người đều là tê cả ra đầu mặc dù không biết huyết sát thành cái này võ đạo tu sĩ đến tuột cùng đang tại kinh lịch cái gì nhưng mọi người không chút nào hoài nghi đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ cùng thống khổ sự tình huyết sát thành bản ra người từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong nháy mắt kéo ra cùng người này khoảng cách mục dương như thế là người dở trò quỷ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía lộ thần hồng định mặt lạnh lùng từ chất hỏi không có để ý tới hồng định chất vấn lộ thần thần sắc nghiêm trọng chăm chú chú ý giữa sân tình thế ngậm nhờ nhơm lương thân thể lao ra hắc sắc côn trùng chỉ là một một phần nhỏ mà trong dũng đạo còn có càng nhiều hắc sắc côn trùng hắn muốn trước hiểu rõ Tam thành người cùng ba tên chân cương cảnh định phong tán tu có không có đối phó hắc sắc côn trùng biện pháp. Aa a a. Tiêu Mục Dương huyết sắc thành võ đạo tu sĩ tiếp tục tiêu thảm vô tận thống khổ làm hắn mất đi lý trí. Song thủ nợ dội cương khí quang hoa, hắn cứ thế mà tàn nhẫn địa xé mở bộ ngực của mình. Máu me đầm địa trong lồng ngực có thể trông thấy hắc sắc côn trùng chợt lóe lên. Nhưng cho dù xé mở lồng ngực, cũng ngăn cản không hắc sắc côn trùng gặm ăn huyết đủ, hắn vẫn như cũ tiếp nhận đáng sợ đau đớn. Giang dác, không thể nhịn được nữa, Mục Dương nhất trưởng chuột về phía chính mình mi tâm tự tuyệt tại chỗ. Chương 503 kịch chiến thực thi yêu trùng. Mọi người thần sắc hãi nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía lộ thần thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo đen thanh niên quả nhiên là một cái phệ nhân ác ma. Nhâm lương thân thể sụp đổ, khối vụn xâm nhập vào mục dương thể nội, mục dương lập tức tự tuyệt chết thảm. Đám người một cách tự nhiên cho rằng, hết thảy là lộ thần gây nên. Giữa sân, mục dương lồng ngực phá vỡ, mùi máu tươi tiêu tán. Đó tiền nhiệm cửu đoán thi thể nổ tung, tiêu tán ra rất nhiều vỡ vụn hắc sát thi khối nhau nhau hội tụ tới, tràn vào đến mục dương trong thi thể. Trong chớp mắt, mục dương thi thể khô quắt xuống dưới, máu tươi, giá thịt, xương cốt cố mắt Trần có thể thấy biến mất hầu như không còn, mắt thấy một màn này, mọi người càng thêm hãi nhiên, một chút nữ tử nhịn không được nốt han, huyết sắt thành người tất cả đều oán hận vô cùng lại vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía lộ thần. Quách Vi, Nhâm Lương, Mục Dương, đến tận đây không đến một khắc đồng hồ thời gian, áo đen thanh niên đã liên tiếp chém giết bọn họ huyết sắt thành ba người, mà áo đen thanh niên thủ đoạn thật là đáng sợ, kiến thức đến Nhâm Lương cùng Mục Dương chết thảm, huyết sắt thành mọi người trong lòng mặc dù oán hận lộ thần, nhưng giờ phút này ai cũng không dám tùy tiện tiến lên treo chọc lộ thần đầu này ác ma, kiến thức đến vỡ vụn thi khối ý lực. Tất cả mọi người tiếp tục kéo dài khoảng cách, không đồng ý những này vỡ vụn thi khối cả thân. Bang Phong Thành trong trận doanh. Sư huynh, những này là. Diêu Tâm duyệt khuôn mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Thực thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du thần sắc ngưng trọng địa điểm gật đầu, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Thải Phong vì sao muốn Bang Phong Thành người sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Nhạc Du nhìn xem cách đó không xa áo đen thanh niên lộ thần, lại nhìn xem Thải phong, thần sắc hắn hơi có vẻ của quái. Lúc trước hắn dễ biết thái phong nói trong lòng cảm giác được một tia không ổn chỉ là một phen lý do thoái thác, à giờ phút này hắn phản đoán ra, Thái Phong sợ dị biết nguy hiểm buông xuống. Hẳn là áo đen thanh niên đem trong dũng đạo tình hình cáo chi Thái phong, hai đóa băng liên bên trong, thân là tiểu nội thải vũ đối áo đen thanh niên mãn thị hận ý, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể tự tay mình giết áo đen thanh niên bộ dáng. Áo đen thanh niên lại chủ động nhắc nhở Thái phong, cái này áo đen thanh niên cùng hai đóa băng liên quan hệ tựa hồ rất không tầm thường a. Nguy hiểm buông xuống thời khắc, tiêu nhạc du không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại càng hiếu kỳ lộ thần cùng băng phong thành hai đóa băng liên quan hệ giữa. Việc này không có quan hệ gì với hắn, đây là dốc đứng vách đá bên trong cự đại hung hiểm. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du cao giọng nói, những này hát sắc khối vụn không phải thi thể khối vụn, mà là một loại đáng sợ côn trùng, tên là thực thi yêu trùng. Thực thi yêu trùng hội chui vào đến máu thịt bên trong, gặm ăn hết thể huyết đủ. Một khi bị thực thi yêu trùng nhập thể, rất khó thanh trừ ra ngoài, mọi người cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Nhạc Du hướng mọi người giải thích nói. Thực thi yêu trùng. Lộ thần than nhẹ một tiếng, trong lòng có đại thái. Lập tức hắn kỳ quái xem Tiêu Nhạc Du một chút. Hắn cùng Tiêu Nhạc Du lẫn nhau không biết, chẳng biết tại sao cái này Tiêu Nhạc Du hướng mọi người giải thích Thực Thi yêu trùng một chuyện trước, đã đến không quên trước thay hắn giải thích một câu, nói việc này không có quan hệ gì với hắn. Thực Thi yêu trùng yêu thân thể cực kỳ kiên cố, bất quá cũng may những này Thực Thi yêu trùng số lượng không coi là nhiều, chỉ cần chúng ta mọi người hợp lực đủ để ứng phó Thực Thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du nhắc nhở, nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, mọi người rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like hết thảy không có quan hệ gì với lộ thần, đây là dốc đứng vách đá bên trong cố hữu một đường nguy hiểm mặc dù việc này không có quan hệ gì với lộ thần, nhưng lại nhìn về phía lộ thần thời điểm, mọi người trong ánh mắt đều là không có ý khinh thường. phải biết, đó tiền nhiệm cửu đoán cùng lộ thần đều là tại trong dũng đạo, địa vị nhị trọng thiên cảnh giới lộ thần bình yên vô sự địa thoát đi đi ra, nhâm lương lại bị rất nhiều thực thi yêu trùng gặm ăn mà chết. công kích, hong định mặt lạnh lùng hạ lệ. một thời gian, huyết sắt thành người cùng nhau thi triển ra chiến kỹ, đủ mọi màu sắc chiến kỹ cách không ánh sát hướng thực thi yêu trùng. gặm ăn xong mục dương thân thể, một bộ phận thực thi yêu trùng lại thuế biến mà một vòng to. rất nhiều hung ánh chiến kỹ hạ xuống anh kích bên trong thực thi yêu trùng kiên cố dị thường yêu thân thể, bà phát ra từng đợt lốt bút văn động, nhưng không có một cái thực thi yêu trùng bỏ mình rớt, tiếp tục công kích, không nên ngừng. Hồng định thủ đương hướng, thực không cần hồng định nói thêm cái gì, huyết sắt thành bản ra người, cùng phụ thuộc huyết sắt thành rất nhiều tản tu, lúc này tất cả đều ra sức ngưng tụ chiến kỹ, hung hăng quanh sát hướng thực thi yêu trùng, từng lớp từng lớp chiến kỹ công kích hạ xuống, rốt cục có một một phần nhỏ thực thi yêu trùng không chịu nổi công kích phi lực, kiên cố yêu thân thể bạo liệt rất tới, lộ thân ở một bên lưu tâm quan sát, trong lòng có định số, lấy hắn thực lực, muốn diệt sát một cái cỡ quả nhãn thực thi yêu trùng chỉ ít cần vận chuyển cương khí, thi triển 3 lần cương khí công kích. Mọi người không muốn vào xem xem, cùng một chỗ diện sát thực thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du la lên, thoại âm rơi xuống, mọi người thờ ơ. Huyết Sát Thành người sợ dĩ động thủ diện sát thực thi yêu trùng, đến một lần huyết Sát Thành đã có đôi người mệnh ta hướng thực thi yêu trùng trong miệng. Huyết Sát Thành người đối thực thi yêu trùng có hận ý. Thứ hai thực thi yêu trùng chủ yếu đều tập trung ở huyết Sát Thành chiếm cư này một chỗ phương vị. Nếu là thực thi yêu trùng giải quyết huyết sắt Thành người, về sau thăm dò bên trong ngược lại sẽ ít một chút đối thủ cạnh tranh. Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu. Cao giọng nói, những này thực thi yêu trùng gặm ăn huyết đục càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Nếu như không phải nhanh chóng hủy diệt đi chúng nó, để chúng nó không ngừng thuế biến cường đại, chúng ta đều phải chết. Nói xong, hắn cùng Diêu Tâm duyệt cùng nhau phóng tới huyết sắt thành khu vực, đôi người thi triển cường đại chiến kỹ công kích về phía thực thi yêu trùng. Mọi người đột nhiên biến sắc, một thời gian bối rối vô chủ. Lộ Thần trước đó đã ẩn ẩn phát giác được, thực thi yêu trùng gặm ăn huyết đục càng nhiều, thực lực sẽ trở nên càng cường đại. Lúc này trong lòng ngược lại không có quá nhiều giận mình. Đậu thủ, Thải Phong ra lệnh, cùng một chỗ, lô Hách hạ lệnh, chúng ta cũng trước kia phụ một tay. Ba Tiên Chân Cương cảnh đỉnh phong tán tu, đối phụ thuộc bọn họ tán tu hạ lệnh. Cái này nhất chiến việc quan hệ mọi người sinh chết, các phương thủ lĩnh đều vặn đến rõ ràng, tạm thời để hạ tương lẫn nhau ở giữa đề phòng cùng tự oán, một cùng ra tay đối phó thực thi yêu trùng. Lốt buốt, từng đợt bạo hưởng, mọi người hợp lực, thực thi yêu trùng liên tiếp bạo liệt tử vong. Giữa sân, Lộ Thần là duy nhất không có đi qua hỗ trợ diện sát thực thi yêu trùng người. Hắn đứng tại nguyên chỗ nhất động bất động, tiếp tục cảnh giác. Hán biết, dưới mắt những này thực thi yêu trùng chỉ là thương hại nhất túc, bốn điều trong Dũng đạo còn có càng nhiều thực thi yêu trùng. Nếu như Tiêu Nhạc Du bọn họ không có hắn hữu hiệu hơn biện pháp đối phó thực thi yêu trùng, chờ đến 4 điều trong Dũng đạo thực thi yêu trùng đều rung mạnh tiến ra, đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ong ong, ong ong." Đúng lúc này, từng đợt vũ cánh vang động theo 4 điều thông đạo động khẩu chôn sâu truyền ra. Mọi người không rõ vì sao, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chăm chú một chút, cùng tê lên quát khẽ nói, "Trong Dũng đạo còn có càng nhiều thực thi yêu trùng." Nương theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quát khẽ lời nói, 4 cái thông đạo động khẩu cùng nhau phun ra hắc sắc mây đen, hắc sắc mây đen thực là từ đếm không hết thực thi yêu trùng cấu thành nhìn về phía thông đạo cửa động một màn này tình hình mọi người sợ đến vỡ mật trong ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thải Phong mặc dù trước đó từng chiếm được lộ thần nhắc nhở, nhưng lúc này chỉ thân thể mệt mỏi rung động trong lòng hãi nhiên tới cực điểm. quả nhiên như lộ thần nói thực thi yêu trùng số lượng nhiều đến đến không hết. nhìn chăm chú một chút tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tâm chi sự không thể làm không hề công kích trước đó xuất hiện thực thi yêu trùng mà chính là lui sang một bên. tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt đều là theo riêng phần mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện đồ vật đó là một đoàn sắt thái sạc sỡ lưu ra rất là nhẹ nhàng phiêu phủ ở đôi người trong lòng bàn tay đôi người hướng Lưu Sa bên trong rót vào cương khí, Lưu Sa nhanh chóng lưu động, rất nhanh liền đem đôi người triệt để bao trùm. Đôi người quanh chân ngồi xuống, bởi vì Lưu Sa gói đồ, bọn họ tựa như ngồi ngay ngắn tại trong không khí. Tế ra Lưu Sa về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu tâm duyệt lại lấy ra đan dược và linh thạch, một bên nuốt đan dược, một bên mượn nhờ linh thạch khôi phục trước đó công kích thực thi yêu trùng mà tiêu hao lực lượng. Lộ Thân mắt lộ ra ngạc nhiên, phải biết Thiên Y Vụ trưởng bên trong chấp nhận đa bảo khí đều không thể vận dụng, trước đó hắn lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm chém thẳng thông đạo vách đá thời điểm đã xác minh điểm này. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lấy ra cái này, một đoạn sắt thái sặc sỡ lưu xa, cùng Hồng Định trước đó dò đường thời sử dụng mũi tên tế đàn ngũ dạng, thuộc về số ít không nhận thiên ý vụ trường bên trong bí mật lực ảnh hưởng bảo khí. Mà có tầng này Lưu Sa bảo hộ, bên trong đan dược và linh thạch đồng dạng không nhận thiên ý vụ trường bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Một sợi thức hải chi lực lặng yên lan tràn trước kia, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nơi ở không không một người, lộ thần âm thầm kinh ngạc, nếu không có ánh mắt mắt thấy đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, có tầng này Lưu Sa bảo phủ, hắn cho dù vận dụng thức hải chi lực cũng không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tồn tại. Mà hắn chú ý tới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tế ra lưu sa về sau, trước đó truy đuổi đôi người thực thi yêu trùng dường như mất đi mục tiêu, đối với cuộn làm bất động đôi người mặc kệ không hỏi, ngược lại công kích về phía phủ cận người khác. Cái này đủ mọi màu sắc lưu sa không chỉ có thể ngăn cách thức hại chi lực dò xét, còn có thể mê hoặc thực thi yêu trùng phản đoán. Thực thi yêu trùng đầy trời mà đến, mọi người khổ không thể tả. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, tứ phương hợp liền có hơn 30 người bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Còn lại người chống lên chân khí che lụy cùng cương khí cháo, tận lực chống cự thực thi yêu trùng công kích. Tiêu sư Minh, Diêu sư muội, có thể hay không để thải vũ đi vào tránh một chút? Thải Phong chú ý tới Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cử động, mặt thượng lộ ra thỉnh cầu chi sắc, hy vọng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lúc này có thể rũa ra viện trợ chi thủ. "Tỷ tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ." Thải Vũ Khang khang đạo. "Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, thực sự thật có lỗi, ta cùng sư muội cũng không phải là thấy chết không cứu." Tiêu Nhạc Du thở dài một tiếng, nếu không có lúc này thực sự lực có thua, hắn cũng không muốn mắt thấy toái không sơn mạch bên trong hai đóa băng liên ở đây hương tiêu ngọc tổn. Cái này nghi ngờ xa chỉ có sư tôn mới có khả năng luyện chế ra đến, lúc trước luyện chế thời điểm cũng là sư tôn vì ta cùng sư mọi lượng thân luyện chế chỉ đủ ta cùng sư mọi tự vệ nhiều tiến đến một người nghi ngờ xa hiệu quả đều sẽ giảm mạnh đến lúc đó nghi ngờ trong các người đều muốn chết minh bạch thải phong cười khổ một tiếng không nói thêm gì nữa chuyên tâm đối phó vô cùng vô tận thực thi yêu trùng thải vũ mặc dù em ngại thực thi yêu trùng nhưng lại không muốn một mình sống tạm bỡ nghe vậy ngược lại buông lòng một hơi nàng khuôn mặt băng lãnh xuống tới càng ra sức anh sát thực thi yêu trùng xem trong lúc kịch chiến mọi người một chút lộ thần hướng thải phong truyền âm nói không dứt xong tận lực bảo tồn lực lượng duy trì cương khí cháo dùng cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng xâm nhập trong máu thị thực thi yêu trùng vô pháp lấy cương khí ứng đối nhưng chưa xâm nhập thể nội thực thi yêu trùng lại có thể lấy cương khí cháo tới quét giữa sân mọi người một chút thải phong đông nhiên kịp phản ứng lộ thần nói là sự thật tiểu muội dừng tay không cần công kích thực thi yêu trùng thải phong vội vàng hướng thải vũ truyền âm nhắc nhở thải vũ vô cùng ngạc nhiên thực thi yêu trùng quá nhiều bằng chúng ta những người này căn bản giết không hết chúng nó không muốn lãng phí cương khí kiệt lực duy trì cương khí cháo vận chuyển thải phong giải thích nói thải vũ giật mình tới giống như thải phong ngồi xếp bằng xuống Chỉ duy trì cương khí cháo vận chuyển, không hề xuất thủ công kích thực thi yêu trùng. Chương 504, cấp đoạn hóa xa. Lốt buốt. Một đám không sợ chết thực thi yêu trùng quay chung quanh một cái nhạt kim sắc cương khí cháo không ngừng chung kích. Tầng kia thật mỏng cương khí cháo thượng nổn nhạo lên từng vòng từng vòng xen lẫn bận sóng, nhưng từ đầu tới cuối duy trì cứng cỏi, không có một kia muốn vỡ tan rất dấu hiệu. Rất nhiều thực thi yêu trùng che giả mang mọc, không biết mệt mỏi, ý đồ xông pha cương khí cháo, đem cương khí cháo chủ nhân gầm ăn rớt. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, hết lần này tới lần khác cương khí vận chuyển đi ra, duy trì cương khí cháo không phá ánh mắt xuyên qua cương khí cháo, liếc nhìn toàn trường, hắn Âm thầm chú ý trong sân tình thế biến hóa. Thải Phong đạt được nhắc nhở của hắn về sau, chỉ nói cho Thải Vũ một người, mà không có tận lực nhắc nhở bằng phong thành người khác. Bất quá Băng Phong Thành bản ra người cùng phụ thuộc Băng Phong Thành rất nhiều tán tu tất cả đều lấy Thải Phong, Thải Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ bỗng nhiên đình chỉ công kích, ngồi xếp bằng bất động, chỉ duy trì cương khí cháo vận chuyển để chống đỡ thực thi yêu chủng. Đám người đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức dường như nghi do giảng cái gì, cũng ngang nhau dừng lại công kích. Bọn họ lần lượt đi vào Thải Phong cùng Thải Vũ bên cạnh, cùng Thải Phong thải vũ mở dạng ngồi xếp bằng bất động chỉ vận chuyển lực lượng duy trì cương khí cháo không phá huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người cùng ba tên chân cương cảnh định phong tán tu xuất linh đám người lúc này còn tại cùng đầy trời thực thi yêu trùng thị chiến tịnh không có chú ý tới băng phong thành người biến hóa nhưng theo băng phong thành người toàn bộ dừng tay băng phong thành chỗ phương vị chiến đấu động tĩnh đột nhiên yếu bớt hàn tam phương người rốt cục ý thức được dị thường biến hóa mọi người thần sắc hái nhiên bọn họ dường như nhận định băng phong thành chỗ phương vị không có chiến đấu động tĩnh là do ở băng phong thành người đã bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn nghĩ đến cái này Mọi người một bên phục chiến, một bên phân thần dò xét Băng Phong Thành phương hướng tình hình. Một lát sau, mọi người âm thầm buông lỏng một hơi. Băng Phong Thành người tịnh không chết hết, chỉ là tất cả đều đông nhiên đình chỉ công kích. Hung Định, Lô Hách, ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, phát giác được Băng Phong Thành người biến hóa sau khi, đều là nhíu mại trầm tư. Giấy giây lát, Tam Phương thủ lĩnh dường như nghi do rằng cái gì, cũng náo nha đình chỉ đối thực thi yêu trùng công kích. Giờ này khắc này, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, thực thi yêu trùng rất khó giết chết. Chỉ là vây sát một cái hạt vương lớn thực thi yêu trùng, đều cần hao phí không nhỏ lực lượng. Vây sát càng lớn cái thực thi yêu trùng, cần hao phí lực lượng càng to lớn, mà theo bốn cái trong dũng đạo hiện ra tới thực thi yêu trùng, ngàn bạn, đầy trời đều là số lượng cực kỳ to lớn. coi như tứ phương người vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp lực quanh sát thực thi yêu trùng, một dạng vô pháp đem thực thi yêu trùng đối tận giết tuyệt, không ngừng hao phí lực lượng quanh sát thực thi yêu trùng. một khi tự thân lực lượng hao tổn phí quá nhiều, vô pháp duy trì cường khí cháo vận chuyển, đám người liền sẽ bị thực thi yêu trùng xâm nhập thân thể, sau cùng cái xác không hồn. ý thức được điều này, tam phương thủ lĩnh cùng băng phong thành người một dạng, lựa chọn tại một chỗ ngồi xếp bằng, chỉ kiệt lực duy trì khí cháo vận chuyển, rất nhanh. Hà Tam Vương người theo ngay từ đầu trong khủng hoảng tỉnh táo lại cũng là cùng riêng phần mình thủ lĩnh một dạng đỉnh chỉ hành sát thực thi yêu trùng. Giây lát, chỗ này sám trăng tiên địa chỉ còn lại có thực thi yêu trùng vỗ cánh thanh âm cùng thực thi yêu trùng không ngừng trùng kích rất nhiều cương khí cháo thanh âm. Hồng định, nô hách, ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu dừng lại công kích về sau, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Bọn họ chú ý tới lộ thần, lộ thần cùng bọn họ một dạng lấy cương khí cháo chống cự thực thi yêu trùng công kích. Lúc này, các phương đều còn không mang nội mình bước. Hồng định mặc dù muốn chém giết lộ thần, nhưng lại nhẫn lại xuống tới, không có lựa chọn hướng lộ thần động thủ. Dưới mắt khắp nơi đều là thực thi yêu trùng, hắn như cùng lộ thần giao chiến, rất có thể sẽ để thực thi yêu trùng có cơ hội để lợi dụng được. Huyết sát thành hắn người cảnh giới không bằng hắn, hiện nay so với còn muốn không chịu nổi, hồng định tự nhiên vô pháp sai người tiến đến đối phó lộ thần. Tam phương người đều không có để ý tới lộ thần, rất nhanh bọn họ chú ý tới một chỗ dị thường. So với bọn họ không ngừng hao phí lực lượng duy trì cương khí cháo vận chuyển, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt tựa hồ muốn nhẹ nhõm không ít. Tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt riêng phần mình bị một tầng sắc thái sặc sỡ lưu gói đổ, mà tại tầng kia lưu xa phía dưới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đang lấy linh thạch khôi phục trước đó tiêu hao lực lượng. Các ngươi đã đến có thể tại Lưu Sa bên dưới vận dụng linh thạch. Ngô Hách mục đích lộ ra dần mình, chợt hỏi, cái này Lưu Sa là vật gì? Hồng định cùng ba tiên chân cương đỉnh phong tán tu, chăm chú nhìn chăm chú về phía Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chờ mong đôi người trả lời. Ngô Hách lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới càng nhiều người chú ý hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, làm bọn họ phát giác được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dị thường về sau, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu, không có muốn Ngô Hách giải thích một phen dự định. Đây là hoặc sa, là từ ta sư tôn luyện chế mà thành. Diêu Tâm Duyệt giơ lên khuôn mặt, đáp lại nói: Các ngươi ở bên trong có thể theo ý động dùng linh thạch. Ngô Hách ánh mắt lấp lóe, hắn đã nhìn ra, chỉ bất quá xác nhận một lần hội càng yên tâm hơn một chút. Chỉ cần người tại hoặc sa bên trong, không chỉ có thể vận dụng linh thạch, còn có thể vận dụng đan dược và bảo khí. Diêu Tâm Duyệt dường như nhìn không ra lô Hách không có hảo ý, cố ý thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, đem hoặc sa hiệu quả trước mặt mọi người nói ra. Tiêu Nhạc Du vốn muốn ngăn cản Diêu Tâm Duyệt, nào biết còn không tới kịp ngăn cản, Diêu Tâm Duyệt đã một hơi đem hỏa sa hiệu quả hướng mọi người nói ra. Thở dài một hơi. Tiêu Nhạc Du trong lòng ám đạo không ổn. Quả nhiên, nghe xong Diêu Tâm Duyệt một phen về sau, ánh mắt của mọi người tất cả đều sốt ruột, chăm chú trầm trầm bao phủ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tầng kia sắc thái sặc sỡ lưu xa. Hoặc xa. Mọi người trong lòng rõ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn là một người cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hơn nữa còn là một người trận pháp đại sư, hoàn toàn chính xác có khả năng luyện chế ra hoặc xa loại này kỳ lạ bảo khí. Giờ phút này người bên trong, Hồng Định, Nô Hách, Ba Tiên Trân Cương cảnh đỉnh phong tán tu ánh mắt nhất là sáng ở bọn họ trong lòng biết, coi như không chủ động công kích thực thi yêu trùng, chỉ chuyên tâm khống chế lực lượng duy trì cương khí cháo vận chuyển. so với công kích thực thi yêu trùng mà nói, mọi người nhiều lắm thì nhiều chi chống đỡ một lát. một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, vô pháp tiếp tục chống lên cương khí cháo, bọn họ đồng dạng sẽ rơi vào cái cái sắc không hồn bi thương hạ trạng. mà thông đạo lần nữa mở ra, còn cần hơn hai canh giờ. trừ phi có được nguyên đan cảnh thực lực, nếu không ai cũng vô pháp tại đây trời thực thi yêu trùng không ngừng công kích đến đem cương khí cháo duy trì hơn hai canh giờ. nếu như đạt được cái này hoặc xa, này hết thể liền không một dạng bọn họ đều mang theo vòng chữ vật, bên trong tổn chữ không ít linh thạch cùng đan dược. sở dĩ một mực không lấy ra, là bởi vì thiên ý vụ trướng bên trong đan dược và linh thạch đều vô dụng, mà tại hoặc xa bên trong, lại là có thể vận dụng đan dược và linh thạch. kể từ đó, mượn nhờ hoặc xa chèo trống đến thông đạo cửa động lần tiếp theo mở ra liền cũng không phải là việc khó gì. cái này hoặc xa các ngươi còn có bao nhiêu? trầm ngâm một chút, nô hách không có lập tức động thủ, mà chính là trước hỏi tham một phen. nếu là hoặc xa đủ nhiều, hắn cũng là không cần cùng tiêu nhạt du, diêu tâm duyệt về mặt. sư tôn hết thề chỉ luyện chế tam phần, hắn lão nhân ra chính mình lưu lại một phần ta cùng sư huynh một người một phần." Diêu Tâm Duyệt trả lời, "Nó như vậy cũng là không có." Nô hách ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Hồng Định, ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, cùng người khác tất cả đều sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc đầu bọn họ còn tại chờ mong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể xuất ra càng nhiều hoặc xa, thay mọi người vượt qua cửa ải khó khăn. Mà Diêu Tâm Duyệt một phen tựa như một chậu nước lạnh, rồi tắt mọi người trong lòng sau cùng một sợi ngọn lửa hy vọng. "Ta sẽ không như vậy nhiều nhẽo, nàng Hoa Xa quy ta." Nô Hách trong ánh mắt chớp tắt qua một đường nô lệ, chỉ chỉ tại băng Phong thành trận doanh một bên ngồi xếp bằng bất động Diêu Tâm duyệt, đối hồng định cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu nói ra. Hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt chỉ có địa vị ngũ trọng thiên, là lấy cho dù Tiêu Nhạc Du liên thủ với Diêu Tâm duyệt chống tự hắn, hắn cũng đã có năm chắc lấy đi Hoa Sa. Hồng định cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, sắc mặt tâm trầm chậm, suy nghĩ. Ngươi dám? Diêu Tâm duyệt khuôn mặt giơ lên, đôi mắt đẹp nhìn hằm hướng nô hách, ngươi nếu là đoạt ta Hoa Sa, ta sư tôn là sẽ không như vậy tha cho ngươi một mức chú ý giữa sân tình thế biến hóa lộ thần nghe vậy sững sờ một chút cái này Diêu Tâm Duyệt là trưởng có một cái lợi hại sư phụ bởi vậy không sợ trời không sợ đất đáng tiếc nàng còn không có hiểu rõ một sự kiện lúc này mọi người đã ở vào trong tuyệt cảnh mà này hoặc xa có thể nói là Ngô Hách bọn họ sống tiếp hạng nhất hy vọng người tại trong tuyệt cảnh không có chuyện gì là không làm được dù là Diêu Tâm Duyệt có một cái vô cùng lợi hại sư phụ nô Hách vì sống sót chỉ sợ không ngại đắc tội sau lưng nàng cái kia lợi hại sư phụ Ngô Hách cười lạnh không để ý mà nói chỉ cần ta có thể còn sống sót ta sẽ lập tức rời đi Thiên ý vũ Trướng trở về tới Hắc Diệu trong thành. Ngươi sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng ta hắc diệu thành thực lực cũng không kém. Ta chỉ cần đợi tại hắc diệu trong thành, liền xem như ngươi sư phụ cũng không làm gì được ta. Chờ tương lai ta đột phá đến nguyên đan cảnh thực lực, ngươi sư phụ lại có thể làm khó dễ được ta. Diêu tâm duyệt khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nàng rốt cục ý thức được, chính mình vừa mới một phen, có lẽ vì chính mình xông ra một cái phiền. Hắn trên người hoặc xa, ta muốn. Đúng lúc này, Hồng Định đứng lên nói, một bộ muốn định tiêu Nhạc Du trên thân hoặc xa dã vẽ. Nghe xong Nô Hách một phen, ba tiên chân cương cảnh định phong tán tu ngược lại xuống. Hồng Định cùng Nô Hách đều nguyên đan cảnh tốt cha sau khi qua chiến dịch này, Hồng Định cùng Nô Hách chỉ cần trốn huyết sát thành, Hắc Diệu Thành, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn mặc dù cũng là nguyên đăng cảnh, nhưng hoàn toàn chính xác không làm gì được cái này đôi người. mà ba người bọn họ đều là tán tu, không có cường đại dựa vào. một khi mưu đồ hoặc xa, coi như sinh hoạt rời đi dốc đứng vách đá, cuối cùng cũng khó thoát Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn truy sát. có lẽ sau cùng hạ trạng lại so với chết tại thực thi yêu trùng công kích đến còn thê thảm hơn gấp trăm lần. cũng như thế, không bằng không cấp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay hoặc xa nghĩ đến cái này ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu mặc dù vẫn như cũ khát vọng đạt được hoặc xa nhưng trong ánh mắt ánh mắt nhưng dần dần tỉnh táo lại không có làm ra xúc động tiến hành các ngươi thật bị hụi thải vũ đạo thải phong cùng thải vũ không làm được loại sự tình này chúng ta một mực rất bị hụi Hồng định cùng nô hách nhìn nhau cười một tiếng thản nhiên thừa nhận xuống tới đôi người cùng nhau tới gần tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt. tiêu minh ngươi như chủ động giao ra hoặc xa mọi người có thể miễn đi một trận ác chiến mà các ngươi sư minh muội còn có thể thực thi yêu trùng công kích đến nhiều kiên trì một đoạn thời gian hong định muốn không đánh mà thắng lạnh lùng nói ra. Trương năm một cái nhân tình. Đôi mắt đẹp hận hận nhìn chăm chú về phía áp sát tới Hồng Định cùng nô hách, diêu tâm duyệt khuôn mặt như đảo lộn hàn xương. Giờ phút này, trong nội tâm nàng sinh ra một chút hối hận. Nếu là sớm biết như thế, nàng trước đó chọn ngậm miệng không nói. Cho tới nay, người khác nhân nàng cùng Tiêu Nhạc Du là một vị nguyên đan cảnh trận pháp đại sư đồ đệ, đối bọn họ đôi người nơi trốn biểu hiện tất cung tất kính. Trải qua thời gian dài nhận cung kính đối đãi, khiến cho nàng đánh giá cao chính mình sư tôn đối với người khác uy hiếp lực, cũng đánh giá thấp Hồng Định cùng nô hách tại trong tuyệt cảnh biểu hiện ra điên cuồng. Sư Minh, là lỗi của ta. Diêu Tâm Duyệt thấp giọng hướng Tiêu Nhạc Du nhận lầm. Tiêu Nhạc Du đi đến Diêu Tâm Duyệt bên cạnh, đem Diêu Tâm Duyệt hộ sau lưng tự mình. Hắn chấn an nói, coi như ngươi không nói, bọn họ cũng sẽ chính mình hiểu rõ hết thảy. Chờ biết hoặc xa giễu dụng về sau, một dạng sẽ không như vậy khách khí với chúng ta. Giữa sân, chỉ có hắn cùng Diêu Tâm Duyệt có được hoặc xa che chở, lộ ra riêng một mặt cửa, tự nhiên mà vậy vô pháp lâu dài ẩn dấu đi. Diêu Tâm Duyệt trước đó, chỉ là để trận này nguy hiểm cầm chức một đoạn thời gian phát sinh đi ra. Đối mặt áp sát tới Hồng Định cùng Nô Hách, Tiêu Nhạc Du biểu hiện muốn so Diêu Tâm Duyệt đổi mới chấn định một chút. Nói xong về sau, Tiêu Nhạc Du thần sắc nghiêm nghị, yên lặng không nói, cực lực suy nghĩ đối sách. Giờ phút này hắn cùng Diêu Tâm Duyệt ở vào băng phong thành trong trận doanh, Tiêu Nhạc Du trước tiên liền nghĩ đến băng phong thành người. Ánh mắt truyền qua, hắn nhìn xem cách đó không xa Thái Phong cùng Thái Vũ, muốn hướng Thái Phong cùng Thái Vũ lùi lại trợ giúp. Thái Phong nhìn ra Tiêu Nhạc Du ý đồ, ấy nấy địa vị hơi lắc đầu. Đến một lần giờ phút này là Hồng Định cùng Nô Hách cùng nhau để mắt tới Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, nàng Cung Thái Vũ, hai tỷ muội cho dù liên thủ cũng chỉ có thể đối phó bên trong một người, mà Tiêu Nhạc Du liên thủ với Diêu Tâm Duyệt lại ứng phó không nổi còn lại một người, kể từ đó. Hoặc xa cuối cùng hội rơi xuống hồng định cùng nô hách trong tay. Thứ hai trong lúc kịch chiến các nàng thể nội lực lượng hội trôi qua càng nhanh, một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, vô pháp duy trì cương khí cháo, các nàng liền muốn chết thảm tại thực thi yêu trùng trong miệng. Tiêu Nhạc Du trong lòng biết mời được thải phong cùng thải vũ xuất thủ giúp đỡ hy vọng không lớn, thấy thải phong lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn không có ngoài ý muốn, trong ánh mắt cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra thất vọng. Thải phong có thể nhìn ra được sự tình, hắn một dạng có thể nhìn ra. Như không phải không có một chút hy vọng, thải phong sẽ không như vậy quả quyết trở về tự hắn. Bất quá Tiêu Nhạc Du không có cứ thế từ bỏ hy vọng, ánh mắt vẫn còn đang trưởng trong tìm tìm, chủ yếu nhìn về phía xa xa ba tên chân cương cảnh Định Phong tán tu. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du ánh mắt nhìn sang, ba tên chân cương cảnh Định Phong tán tu đều là một bộ việc không liên quan đến mình không núp nhích bộ dáng. Nếu như xuất thủ tương trợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, tất nhiên sẽ làm tức giận Hồng Định cùng Nô Hách. Nơi đây ba người bọn họ mặc dù cảnh giới cùng thực lực lớn nhất cường đại, nhưng Hồng Định cùng Nô Hách, một cái là huyết sắt thành thành chủ chi tử, một cái khác là hắc diệu thành thành chủ chi tử, cái nào đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Cái này bên trong đạo lý cùng ba người bọn họ không dám cướp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hoặc xa một dạng. Đem giữa sân đám người thần thái thu vào đáy mắt, Tiêu Nhạc Du sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng biết là không có ngoại lực có thể mượn dùng, bọn họ sư huynh muội chỉ có dựa vào chính mình đến vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Hồng Định cùng Lô Hách chậm rãi đi tới, đều là không có lập tức động đoạt dự định. Thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xin giúp đỡ không có kết quả, Hồng Định cùng Lô Hách càng phát không đội. Bọn họ chậm rãi tới gần Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, không ngừng hướng Tiêu Nhạc Du đôi người thực hiện áp lực, ý đồ không nổi lãng phí một tia lực lượng, liền làm Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chủ động giao ra hoặc xa. Sư Vinh, chúng ta cùng bọn họ liều. Diêu Tâm duyệt trong ánh mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt, trên thân thể mềm mại cương khí kịch liệt ba động, sáng chói quang hoa lấp loé không thôi. Tiêu Nhạc du thở dài một hơi, bọn họ thực lực không bằng Hồng Định cùng Nô Hách, lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Nếu như cùng Hồng Định, Nô Hách liều mạng, cuối cùng bị thua nhất định là bọn họ Sư Vinh mỗi đôi người. Mà Hồng Định cùng Nô Hách đạt được hoặc xa về sau, liền có thể mượn nhờ hoặc xa cách tuyệt thiên áo vụ bên trong bí mật lực ảnh hưởng, vận dụng linh thạch, đan dược đến khôi phục lực lượng, không có bất luận cái gì tổn thất. Liên cùng Hồng Định trước đó nói tới một dạng, như chủ động giao ra hoặc xa. Song vương tránh được miễn một trận ác chiến, bọn họ sư minh muội ngược lại còn có thể tại thực thi yêu trùng nhiều kiên trì một hồi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhạc Du trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Tình thế so với người mạnh, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, lựa chọn chủ động đem hoặc xa giao ra. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du thần sắc biến hóa, Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, đều là thần sắc chờ mong. Đúng lúc này, ánh mắt thoáng nhìn xếp bằng ở cách đó không xa một đường hắc sắc thân ảnh, Tiêu Nhạc Du nao nao, lập tức ngừng liền muốn chủ động giao ra hoặc xa cử động, trong ánh mắt lại cháy lên lên ngọn lửa hy vọng. Hắn đã đến quên chỗ này dám chắc trong không gian còn có một người còn tốt tại một khắc cuối cùng hắn phát hiện áo đen thanh niên bằng hữu nếu chịu xuất thủ tương trợ ta cùng sư muội nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng tiêu nhạc du hướng lộ thần cất giọng nói đến một lần chuyện lúc trước không thể nghi ngờ chứng minh lộ thần cùng huyết sắt thành người là quan hệ thủ địch địch nhân địch nhân cũng là bằng hữu thứ hai tiêu nhạc du nhìn ra được lộ thần cực kỳ bất phàm mặc dù lộ thần chỉ có địa vị nhị trọng tiên cảnh giới nhưng trên thân giường như mông muội một tầng thần bí cùng cực mạng che mặt liền tiêu nhạc du cũng vô pháp xem thấu còn nữa lộ thần là sau cùng hạng nhất hy vọng tiêu nhạc du không muốn từ bỏ cái này sau cùng hạng nhất hy vọng sư minh Hắn chỉ có diêu tâm duyệt truyền âm nhập mật, nhưng muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không cho rằng chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới lộ thần có thể trợ giúp bọn họ sư huynh muội vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Sư muội không nên xem thường người này. Tiêu Nhạc Du truyền âm đắp lại, thần sắc nghiêm nghị, hắn dám theo huyết sắt thành này một đầu thông đạo tiến vào nơi này, liền có đối mặt huyết sắt thành mọi người đạm lượng cùng thủ đoạn. Mà ngươi suy nghĩ lại một chút, trước đó huyết sắt thành quách vi cùng nhâm lương tuần tự qua đối phó người này, cái nào không thể so với hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh, nhưng sau cùng này đôi người đều là kết cục gì? Mặt khác, thực thi yêu trùng xuất hiện về sau tất cả mọi người bối rối vô cùng, giữa sân cũng chỉ có một người từ đầu đến cuối thần tình lạnh nhạt, chưa từng chân chính bối rối qua. người kia cũng là hắn. Diêu Tâm Duyệt cẩn thận hồi tưởng một chút, hết thảy thật như nàng sư huynh Tiêu Nhạc Du nói tới, nàng cũng không ngu dốt, ngược lại cực kỳ thông tuệ, nếu không cũng sẽ không bị một vị trận pháp đại sư thu làm đồ đệ. nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen, Diêu Tâm Duyệt bắt đầu chú ý tới lộ thần khác biệt tầm thường. nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía lộ thần, lưu nhìn thấy lộ thần trên mặt tỉnh táo thần sắc, nàng càng phát giác lộ thần thần bí không thể đo lường, tựa hồ đúng như là nàng sư huynh Tiêu Nhạc Du nói như vậy, mông muội một tầng khăn che mặt bí ẩn. một bên khác. Áp sát tới Hồng Định cùng Nô Hách đều là trố mắt một chút, chật trên mặt của hai người hiện ra một vòng giễu cận. Tiêu Nhạc Du đã đến hướng một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ lùi lại trợ rút, xem ra hắn đã hoàn toàn điên mất. Hồng Định cùng Nô Hách hài hước xem Lộ Thần một chút, đôi người trong lòng kết luận, Lộ Thần không chỉ có không dám đáp ứng Tiêu Nhạc Du, còn biết đối Tiêu Nhạc Du cùng giễu tâm duyệt trốn tránh. Ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ra Tiêu Nhạc Du vì sao bỗng nhiên đối Lộ Thần nhìn với con mắt khác. Lộ Thần chỉ có chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, căn bản ngăn không được Hồng Định cùng Lô Hách nhếch, coi như Lộ Thần đáp ứng Nhiều lắm là chỉ có thể cầm tánh mạng vì Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ hoan ra một cái chớp mắt thời gian. Nhưng lộ thần sẽ như vậy nốc. Vắt hắn mạng của mình, đi giúp người khác chỉ hoan thời gian. Còn sót lại tam thành bản ra người cùng rất nhiều tán tu, cũng là một mặt giật mình. Trong lòng âm thầm lắc đầu, nhận định Tiêu Nhạc Du là bị buộc đến tuyệt cảnh. Tùy tiện nghĩ đến một người, liền đem đó xem như cây cỏ cứu mạng. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, mày nhắc lại. Mặc dù các nàng tại khôn cảnh cảnh này, một chỗ trong hồ nước, kiến thức đến lộ thần cùng đồng dạng chân cương nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ không quá một dạng, nhưng lại không cảm thấy lộ thần có thể giải quyết hết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt dưới mắt nguy cơ. Đây là không thể phá giải nguy cảnh. Mọi người một bên ứng đối thực thi yêu trùng công kích, một bên đoán thẩm, không có người nào cảm thấy Tiêu Nhạc Du quyết định là cử chỉ sản xuất. Bọn họ tất cả đều nhận định, hướng lộ thần lùi lại trợ rút, là Tiêu Nhạc Du sau cùng giải rủa. Lộ thần một biên quan chú giữa sân tình thế biến hóa, một bên âm thầm suy nghĩ đối sách, chỗ nào ngờ tới Tiêu Nhạc Du cuối cùng vậy mà lại hướng hắn lùi lại trợ Mặt tượng hiện lên một tia kinh ngạc, Lộ Thần cười cười, Tiêu huynh thật đúng là để mắt ta. Tiêu Nhạc Du nhãn tỉnh sáng lên, Lộ Thần không có trực tiếp cự tuyệt, điều này nói rõ Lộ Thần có lẽ sẽ đáp ứng, đổi mới có lẽ có xử lý pháp tướng trợ bọn họ sư huynh muội hai người vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tiêu Nhạc Du trong lòng tin tưởng Lộ Thần. Nếu là bằng hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta sư tôn đồng dạng sẽ đối với chuyện này ghi nhớ trong lòng, ta cùng sư muội đều có thể dùng tánh mạng đảm bảo điều này. Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng ý động vô cùng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt sư tôn là một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ vẫn là một người trận pháp đại sư, đạt được cái này dạng một người đơn độc nhân tình, giá trị tuyệt đối khó mà tưởng tượng. Nếu như không phải biết không có khả năng hoàn thành việc này, mọi người cũng nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Thay vào đó một người thiên đại nhân tình đối bọn họ mà nói, thật sự là có mệnh cầm một mạng hoa. Thật Sâu xem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt một chút, lộ thần âm thầm suy nghĩ. Dốc đứng vách đá mở ra thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lựa chọn cùng băng phong thành người một đường, rất rõ ràng đối với sư huynh muội cùng định, nô Hách không phải người một đường, Tiêu Nhạc Du vừa mới một phen ngược lại có thể tin tưởng mà hoặc xa rơi xuống hồng định cùng lô hách trong tay, đây không phải lộ thần muốn xem đến giúp cuộc. Còn nữa, hắn còn có chính mình tính toán. Mặt khác, một cái nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hơn nữa còn là trận pháp đại sư nhân tình, hoàn toàn chính xác làm hắn ý động. Mấu chốt là như thế nào hóa giải lần này cửa hại khó khăn, hắn trong đầu suy nghĩ như điện. Mọi người một bên duy trì cương khí cháo đến ứng đối thực thi yêu trùng công kích, một bên quan chú lộ thần. Thấy lộ thần mặt lộ vẻ suy tư, dường như tại nghiêm túc cân nhắc lợi hại, mọi người nhịn không được lắc đầu bật cười, trong lòng thống nghĩ, người này thật đem chính mình coi thành chuyện gì to ta ta lại là đang suy nghĩ phải chăng phải đáp ứng tiêu nhạc du kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn cổ nhân nói không sai như mình là gan thật sự là càng lúc càng lớn thấy lộ thần như muốn đáp ứng nô hách cười hắc trong ánh mắt sát cơ phun trào hơi thở lạnh lẽo mà nói ngươi đã treo chọc huyết sát thành chẳng lẽ còn nghĩ lại treo chọc chúng ta hấp diệu thành nếu thực như thế coi như ngươi có thể sống rời đi nơi này thì sao cái này toái không sơn mạch đem lại không có ngươi đất cắm ruồi hổ ngươi có biện pháp ngăn cản chúng ta lộ thần thần sắc bất biến coi như giờ phút này hắn không nổi xuất thủ tương trợ tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt hắn cùng định nô hách cũng sẽ không tiện châm ngâm một chút, lộ thần trong đầu đột nhiên linh quang nhất tiệm. Trận chống cự thực thi yêu trùng công kích, hắn hướng băng phong thành trận doanh đi đến. đến đạo tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt trước người, hắn nói thẳng, xóa các ngươi lưu tại hoặc xa bên trong hết thể ấn ký, lại đem hoặc xa giao cho ta, các ngươi tạm thời trước lấy cương khí cháo trông cự thực thi yêu trùng. lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, lộ thần rốt cuộc muốn tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt giao ra hoặc xa. hồng định cùng ngô hết nhìn nhau, cũng bị lộ thần một phen mê đi. một lát sau, đôi người tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, lộ thần hướng tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt yêu cầu hoặc xa có lẽ là muốn chuyển giao cho bọn họ, hướng bọn họ lấy lòng, nhờ vào đó hóa giải song phương trước đó không thoải mái. nghĩ đến cái này, Hồng Định cùng ngô Hách Tiên lặng yên lặng nhìn trông chờ. Sư Minh, chúng ta cùng hắn vốn không quen biết, ai biết hắn là không phải thật tâm muốn giúp chúng ta, hoặc xa không thể giao ra. Diêu Tâm duyệt Tâm thầm truyền âm nói, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về phía Lộ Thần. Tiêu Nhạc Du chỉ nhũ mảy trầm âm, một phen giao thay thế về sau, Lộ Thần cũng không nói thêm cái gì, hết thảy tùy ý Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt quyết định. Nếu như Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt cự tuyệt đem hoặc xa giao cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Dù là hoặc xa cuối cùng hội rơi xuống hồng định cùng lô hách trong tay, hắn cũng sẽ không lại cắm tay việc này. Chương 506, giàu có vô liếng. Giữa sân trừ thực thi yêu trùng vô cánh vang động cùng công kích cương khí cháo thanh âm, lại không một tia âm. Hồi lâu, Tiêu Nhạc Du rốt cục làm ra quyết định, thần sắc vô cùng kiên định mà nói, "Cho hắn." Sư Minh. Diêu Tâm duyệt khuôn mặt biến đổi, trong lòng âm thầm trách cứ Tiêu Nhạc Du quá tín nhiệm lộ thần. "Sư muội, tin ta." Hoặc xa, cho hắn. Tiêu Nhạc Du lời ít mà ý nhiều nói. Nói xong, Tiêu Nhạc Du dẫn đầu chống lên cương khí cháo lập tức một đường sắc thái sặc sỡ lưu quang hướng về lộ thần giờ phút này hoặc xa bên trong hết thể ấn ký đã bị tiêu nhạc du chủ động lấy đi hoặc xa đã thành vô chủ chi vật lộ thần đạt được hoặc xa liền có thể nhẹ nhõm tế luyện hoặc xa đem hoặc xa biến thành hắn chính mình bảo khí hoặc là trực tiếp đem hoặc xa chuyển giao cấp hồng định cùng nô hách hoặc xa đến lộ thần trong tay hết thể quyền quyết định tất cả thuộc về hướng lộ thần diêu tâm duyệt tức giận đến rậm chân một cái nhưng nàng trong lòng ái mộ tiêu nhạc du xưa nay sẽ không nỗ nghịch tiêu nhạc du quyết định đôi mắt đẹp chăm chú chăm chăm lộ thần Diêu Tâm Duyệt một bên chống lên cương khí cháo, một bên giao ra hoặc xa, đồng thời lạnh lùng hướng lộ thần nói ngươi nếu là dám làm ẩu, dù là ta cùng sư huynh chết ở chỗ này cũng sẽ biến thành lệ quỷ vĩnh viễn ứng ngươi. Thấy thế, mọi người lắc đầu. Tào Tư Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là thất ốc, đã đến thật chủ động đem hoặc xa giao cho một cái người không quen biết. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng ở đối mặt Hồng Định cùng Ngô Hách thời điểm, đôi người y nguyên không gánh nổi hoặc xa. Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể đuổi bảo chủ hoặc xa? Cái này Lộ Thần rõ ràng là muốn mượn cơ lấy đi hoặc xa, cầm hoặc xa quan định nội Hồng Định cùng Ngô Hách. Lộ Thần không nói thêm gì, lập tức đem hai đoàn thổi qua tới hoặc xa thu nhập vòng chữ vật bên trong. Không nghĩ hướng mọi người tưởng tượng như thế, chuyển tay đem hoặc xa giao cho Hồng Định cùng nô hách. Hắn một sợi thức hải chi lực chui vào vòng chữ vật bên trong, tay luyện hóa hai đoàn hoặc xa. Phút chốc một tế luyện hoặc xa, Lộ Thần liền xác định, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt quả nhiên dựa theo hắn nói, đem riêng phần mình lưu tại hoặc xa bên trong hết thể ấn ký lấy đi, khiến cho hắn tế luyện không chứng ngại chút nào. Chỉ dùng ngắn mũi mấy cái hô hấp thời gian, hắn liền đem hai đoàn hoặc tế luyện hoàn tất. đương nhiên, cái này cùng hắn dùng thức hải chi lực tế luyện hoặc xa có quan hệ. Nếu là đổi lại tinh thần lực đến tế luyện hoặc xa, liền sẽ không có như thế nhanh tốc độ. Tế luyện hoàn tất về sau, Lộ Thần biết hoặc xa một chút dịu dụng. Hai đoàn hoặc xa có thể lẫn nhau dung hợp, dung hợp về sau cũng có thể tùy ý chia cắt. Tâm niệm nhất động, vòng chữ vật bên trong, hắn tế luyện về sau hai đoàn hoặc xa đầu tiên là hòa làm một thể, sau đó đều đều làm 10 phần, bao quanh hướng vòng chữ vật bên trong từng mặt kim sát trận kỳ. Cái này thập diện kim sát trận kỳ, đúng là hắn tại phệ cốt lâm sinh môn chi địa bên trong, chém giết Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu về sau, thu hoạch một kiện chiến lợi phẩm Bách Trọng Sơn đại trận. Rất nhanh, hoặc xa liền đem thập diện trận kỳ vây kín mít. Trận kỳ là vàng dòng màu sắc, bên ngoài bao quanh một tầng sắt thái sặc sỡ hoặc xa, lộ ra rất là lục lẫy. Quang mang lói lên, lộ thần trong tay thình lình thêm ra một phía từ hoặc xa bao khỏa lục lẫy kim sắc cờ sĩ. Kim sắc cờ sĩ là một kiện bảo khí, lúc này bị hoặc xa bao quanh, rời đi vòng chữ vật về sau, kim sắc trận kỳ bình yên vô sự, không nhận thiên ý vụ chứa bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Quả nhiên có thể, lộ thần tận mắt thấy, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt tế ra hoặc sa sau, có thể tại hoặc sa bao phủ xuống vận dụng linh thạch cùng đan dược. Mà ngô hách hướng diêu tâm duyệt hỏi thăm thời điểm, diêu tâm duyệt càng là minh sắc nói ra, chỉ cần người tại hoặc sa bên trong không chỉ có thể vận dụng linh thạch cùng đang ăn dược, còn có thể vận dụng bảo khí. Trước đó tiêu nhạt du, diêu tâm duyệt cùng hồng định, nô hách ở giữa xung đột không có quan hệ gì với hắn, hắn không có suy nghĩ nhiều. Sau đó tiêu nhạc du chủ động hướng hắn lùi lại trợ rút, hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên linh quang nhất tiềm, nghĩ đến đem hoặc xa cùng bách trọng sơn đại trận kết hợp. Bất quá trước đó dù sao cũng là diêu tâm duyệt nhất ra trí nôn, diêu tâm duyệt có lẽ sẽ cố ý khen đại sự thực, lộ thần không thể không tự mình xác minh một chút, miễn cho ra cái gì chỗ sơ suất. Hiện nay xác định trận kỳ hoàn toàn chính xác có thể tại hoặc xa bao phủ xuống không nhận thiên ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Lộ Thần biết miệng lên một tiếng đùa cười. Hô hô hô, quang mang lấp lóe, vòng chữ vật bên trong còn lại 9 đạo kim sắc trận kỳ bị màu sắc sặc sỡ hoặc xa ba quanh, phân biệt hướng về tiêu nhạc. Dù diêu tâm duyệt, thải phong, thải vũ, cùng băng phong thành bản gia năm tiên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Muốn kết thành bách trọng sơn đại trận, hết thảy có hai loại phương thức. Một loại là hắn một mình tế lên 10 đạo trận kỳ, lấy lực lượng một người kết thành bách trọng sơn đại trận. Một loại khác là 10 người riêng phần mình trưởng khống một đường trận kỳ, mọi người hợp lực kết thành bách trọng sơn đại trận. Hắn mặc dù bước vào chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, đang điển khí hải bên trong cương khí chống huy vô cùng. Nhưng nếu lấy lực lượng một người kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, chỉ sợ mấy cái hô hấp thời gian liền sẽ bị Bách Trọng Sơn đại trận rút sạch thể nội lực lượng. Dưới mắt biện pháp tốt nhất, chính là do hắn đến trưởng khống Bách Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ, đem còn lại 9 đạo trận kỳ phân tán cấp trường khống, sau đó từ mọi người hợp lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Hắn trưởng khống chủ trận kỳ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình trưởng khống một đường phó trận kỳ. Giờ này khắc này, Băng Phong Thành người ngay tại một bên, hắn một cách tự nhiên lựa chọn đem còn sót lại 7 đạo trận kỳ giao cho Băng Phong Thành người đến trường khống. 9 đạo lộng lấy quang mang đột nhiên hướng về chín người, Tiêu Nhạc Du Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ bọn họ đều là chúa mắt, không biết lộ thần ý muốn như thế nào. Hắn làm cái quỷ gì? Hồng Định cùng nô hách nhíu mày xem chừng, không xác định lộ thần muốn làm gì, đôi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại người đều là vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên lộ thần cử động. Sở hữu cầm tới cờ sĩ người, hướng cờ sĩ bên trong rót vào cương khí, hắn để ta tới chủ đạo. Lộ thần truyền âm nhập mật, làm mười đạo, hướng cầm tới trận kỳ người phân phó nói. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, không có một chút do dự, lập tức hướng trong tay cờ sĩ rót vào cương khí. Bọn họ đôi người liền hoặc xa đều có thể xóa hết thể ấn ký giao cho lộ thần, lúc này đương nhiên sẽ không nghi vấn lộ thần ăn bài. băng phong thành người tất cả đều nhìn về phía thải phong cùng thải vũ, chờ đợi thải phong cùng thải vũ chỉ thị. thải phong trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, âm thầm truyền âm hướng mọi người phân phó nói, hết thảy nghe hắn. thải vũ cùng băng phong thành hắn năm người đều có chút mâu thuẫn tâm tình, nhưng thải phong đã hạ đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ có thể kiềm chế trong lòng nghi vấn cùng không hiểu, nho nhao hướng trong tay kim sắc cờ sĩ bên trong quán chú cương khí. mười đạo trận kỳ mặc dù đều bị hoặc xa ba phủ, nhưng hoặc xa chỉ cách tuyệt rất tiên y vụ trướng bên trong bí mật lực đối bảo khí ảnh hưởng, sẽ không trở ngại trận kỳ ở giữa lẫn nhau liên hệ đột nhiên ở giữa, từng đạo từng đạo trận kỳ đạt được cương khí quan chú, kim quang nở rộ, trở nên tươi sống. ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cờ sĩ bên trên có kim kiếm hư ảnh lắc lư chuyển lóe lên một cái rồi biến mất. chín đạo từng tia từng tia hết lần này tới lần khác năng lượng ba động lấy một loại tinh diệu vô cùng phương thức truyền lại hướng lộ thần trong tay chủ trận kỳ. những này năng lượng ba động chỉ có trưởng không chủ trận kỳ lộ thần có thể rõ ràng mà phát ra được, người khác làm theo vô pháp dò xét cùng bắt. tại đến tối sơn mạnh đường, hắn đã sớm đem bách trọng sơn đại trận tế luyện chín đạo năng lượng ba động truyền tới một sát na, hắn trưởng không chủ trận kỳ lấy tâm thần cùng chủ trận kỳ dẫn đạo những này năng lượng ba động xây dựng bách trọng sơn đại trận hư không bên trong một đường kim quang sinh ra trận kim sắc quang mang không ngừng mở rộng trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng đem băng phong thành người tất cả đều bao phủ mà thực thi yêu trùng đều bị ngăn tại màn ánh sáng màu vàng bên ngoài tất cả mọi người buông lòng tâm thần triệt tiêu cương khí cháo màn ánh sáng màu vàng bên trong lộ thần khẽ quát một tiếng màn ánh sáng màu vàng ngăn trở thực thi yêu trùng băng phong thành người mắt thấy một màn này giờ phút này nghe vậy bọn họ vô ý thức lựa chọn tin tưởng lộ thần bài mọi người triệt tiêu cương khí cháo đến thử buông lòng tâm thần lộ thần tâm niệm nhất động lấy chủ trận kỳ trưởng khống bách trọng sơn đại trận chỉ thấy từng đạo từng đạo kim sắc sợi tơ theo kim sắc trận kỳ bên trong tiêu tán đi ra dẫn đầu cuốn quanh hướng trưởng khống trận kỳ tiêu nhạc du diêu tâm duyệt thải phong cùng thải vũ bọn họ làm kim sắc sợi tơ đem tiêu nhạc du bọn họ cuốn chặt lấy về sau lại tiếp tục như linh xà đồng dạng kéo dài cuốn quanh hướng băng phong thành người khác cùng phụ thuộc hướng băng phong thành rất nhiều tản tu đám người ầm vang chấn động đều phát giác được đan điền khí hải bên trong lực lượng sói mỏn cùng tinh thần lực cùng tinh khí thần tiêu hao bất quá cùng một mình tế lên cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng so sánh Lúc này chư nhân lực lượng tiêu hao tốc độ, chí ít yếu bất một nửa. Nói cách khác, chỉ cần lưu tại màn ánh sáng màu vàng bên trong, mặc cho kim sắc sợi tơ rút ra lực lượng, bọn họ có thể tại thực thi yêu trùng công kích đến nhiều kiên trì gấp đôi thời gian. Ý thức được điểm này, trước đó còn có chút mâu thuẫn tâm tình thải Vũ cùng hắn băng phong thành người, giờ phút này tất cả đều ngậm kín miệng, mặt thượng chớp tắt qua một vòng hổ thẹn. Bọn họ vừa mới lại còn muốn cự tuyệt hướng cờ sĩ bên trong rót vào cương khí, còn tốt thải phong quả quyết dưới mệnh lệnh, khiến cho bọn họ thật không có tuyệt rất lộ thần bài. Cái này màn ánh sáng màu vàng rõ ràng là nhận lộ thần trưởng không? bọn họ như đắc tội lộ thần, há có thể còn dừng lại màn ánh sáng màu vàng bên trong? Lộ thần tế ra chợt kỳ, mở ra bách trọng sơn đại trận, hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. đợi đến hồng định cùng nô hách trí thức được không ổn về sau, bách trọng sơn đại trận đã xong toàn bộ khai hỏa khải. đây là cái gì? hồng định cùng nô hách sắc mặt tông trầm, cùng kêu lên hỏi. nhưng đôi người trong lòng ẩn ẩn đã có chỗ suy đoán, bọn họ dù sao cũng là thành chủ chi tử, có thể nói là thấy biết nhiều rộng. một loại trận pháp, bách trọng sơn đại trận bên trong, lộ thần dù bận bận ung dung đáp lại nói, hắn trưởng không chủ chợt kỳ. Có thể tùy tâm sử dụng điều động đám người lực lượng để duy trì trận pháp vận chuyển, mà hắn chính mình làm theo có thể không cần nỗ lực quá nhiều lực lượng, liền hưởng thụ được Bạch Trọng Sơn đại trận che chở. Đây là chỉ có trưởng khống chủ trận kỳ người mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt, người khác không có dạng này quyền lợi. Lúc trước tại phệ cốt Xâm lâm sinh muôn chi địa bên trong, Từ Thương Vân tiêu trưởng khống Bạch Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ, sinh hỏa môn người không ngừng gặp trận pháp bốc loạn, tất cả đều khổ không thể tả. Giờ phút này, Lộ Thần không có tận lực thiên vị hoặc bóc lột người nào, duy trì Bạch Trọng Sơn đại trận vận chuyển năng lượng từ hắn chính phương chi đều Lộ Thần phải âm rơi xuống, hung định cùng nô hách sắc mặt càng phát trầm trầm. Nguyên bộ bảo khí hợp thành một loại trận pháp. Loại này bảo khí không cần nhiều lời, tất nhiên giá trị liên thành, bình thường nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều chưa hẳn có thể cấm ra được, huống chi là một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Mà Lộ Thần chỉ có chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng phút chốc vừa ra tay cũng là trọn vẹn hào hoa vô cùng trận pháp bảo khí. Bực này giàu có vô liếng, hồng định cùng nô hách mặc dù theo thứ tự là huyết sắt thành cùng hắc rượu thành thành chủ chi tử, nhưng cũng là vô mông ngờ cũng không kịp lộ thần. Chương 507, chân thực nhiệt tình. Cái này tiểu tử đến tột cùng là lai lý gì? Đơn giản giàu đến chảy mơ. Hồng Định cùng Nô Hách đã là phẫn hận vô cùng, vừa là nhịn không được một trận đau đầu, đôi người trong lòng đũng nhiên sinh ra một loại đá tâm sắt cảm giác. Phải biết, có thể vừa ra tay liền lấy ra chọn vẹn trận pháp bảo khí người, không có một cái nào lại là đơn giản hiển lành tới bối. Hoặc là bản thân thực lực cao thâm cương đại, là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Hoặc là thân phận cùng địa vị đáng sợ do người, chỉ cần báo lên một cái tên cũng đủ để làm cho người nhượng bộ lui binh, quyết định một chút tà ác suy nghi. Lộ thân chỉ có chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, hiển nhiên không phải cái trước. Một thời gian, Hồng Định Cung lô Hách sắc mặt tâm trầm, do dự nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng bên trong áo đen thanh niên trong sân người khác đều là thần sắc chấn kinh hiển nhiên bọn họ cùng Hồng Định Nô Hách là một dạng ý nghĩ hồi lâu chẳng cần biết ngươi là ai đến tối không sân mạch là dồn ngươi đến quện là hổ ngươi đến nằm Hồng Định theo ngay từ đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại trong ánh mắt chớp tắt qua một đường ngoan lệ quan mang lập tức hắn nhìn về phía một bên Nô Hách người ta liên thủ phá cái này trận pháp bảo khí Nô Hách hơi hơi gật đầu mục đích bắn hung quang việc quan hệ sinh tử của mình hoặc sa bọn họ nhất định phải được các ngươi cứ việc phóng nửa tới nhìn xem ta có thể hay không một cái mi đầu Lộ thân bình thản tự nhiên không sợ, thần sắc lánh gốc. Hắn lời vừa nói ra, Hồng Định cùng Lô Hách ngược lại kiếm kỵ, đôi người đang chuẩn bị hướng đi lên khí thế cũng là một hồi. Ánh mắt lấp loé không thôi, cẩn thận dò xét hướng này, một mảnh bao phủ băng phong thành đám người màn ánh sáng màu vàng, Hồng Định cùng Lô Hách mi đầu thật sâu nhăn lại, nén lại xung động trong lòng. Bọn họ đôi người theo thứ tự là huyết sát thành cùng hắc rượu thành thành chủ chi tử, đồng dạng kiến thức vẫn phải có. Bình thường nguyên bộ trận pháp bảo khí, không chỉ có có được phòng ngự công năng, còn có cường đại phản kích năng lực. Lộ Thần như thế không có sợ hãi, không thể nghi ngờ nói rõ cái này màn ánh sáng màu vàng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng có cường đại phản kích năng lực. Ngay tại Hồng Định cùng ngô Hách thời điểm do dự, lộ thân hướng cách đó không xa một đám người cao giọng nói, ba vị tiền bối nếu không chê có thể đem người tiến vào trận này bên trong. Chỉ là một khi tiến vào trong trận, liền muốn hủy khuất ba vị tiền bối cùng chư vị, cùng chúng ta một dạng phụng hiến tự thân lực lượng, cùng nhau duy trì cái này trận pháp vận chuyển. Bất quá duy trì trận pháp vận chuyển cùng một mình chống cự thực thi yêu trùng so sánh, cả hai hao phí lực lượng tồn tại trên lệnh thật lớn. Tin tưởng có ba vị tiền bối bọn họ gia nhập liên minh, cái này trận pháp còn có thể duy trì lâu dài hơn một chút, treo chống ba cái canh giờ cũng không nói chơi. Nghe xong lộ thần, Hồng định cùng nô hách sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn họ không có ngạnh xuống lên, vừa mới đang nghĩ đến một loại biện pháp đến phá giải màn ánh sáng màu vàng. Đó chính là huyết sát thành, Hắc Diệu thành cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người, Tam Vương liên thủ, cùng nhau công kích về phía màn ánh sáng màu vàng. Chỉ là lộ thần một phen, chỉ để tuyệt bọn họ suy nghĩ. Như thế rất tốt. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên đáp lại nói: "Đi qua quan sát băng phong thành người phản ứng, bọn họ cũng nhìn ra được, cái này trận pháp vận chuyển mặc dù cần tiêu hao năng lượng, nhưng so với người lấy cương khí cháo chống tự thực thi yêu trùng đến" Lực lượng tiêu hao tốc độ hội chậm lại rất nhiều. Lực lượng tiêu hao tốc độ chậm lại, mọi người kiên trì thời gian tự nhiên mà vậy liền sẽ kéo dài. Là tiến vào màn ánh sáng màu vàng, vẫn là ở lại bên ngoài liều mạng, bọn họ tự nhiên vẫn đến rõ ràng. Phụ thuộc hướng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong rất nhiều tán tu, từng cái mắt lộ ra kinh hỉ, trong lòng đạn sinh ra một loại tuyệt sử phùng sinh tâm tình vui sướng. Nói xong, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu chỉ huy phụ thuộc bọn họ tán tu, một bên chống cự thực thi yêu trùng công kích, vừa đi về phía màn ánh sáng màu vàng. Hồng định cùng hách cũng không dám ngăn cản, giờ phút này ngăn cản ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu không thể nghi ngờ là đoạn nhân sinh đường. Khả năng này hội trọc giận ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, khiến cho ba người này sẽ không như vậy bận tâm bọn họ thân phận mà đại khai ra giới. Hồng Định cùng nô Hách nhất động bất động, huyết sắc thành cùng Hắc Diệu thành người khác tự nhiên cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba tên chân cương cảnh cảnh đỉnh phong tán tu cùng dưới trướng đám người gần tới. Lộ thân lấy chủ trận kỳ trưởng khống cùng biến hóa bách Trọng Sơn đại trận một góc, khiến cho một tên tán tu tiến vào bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Chờ đến mọi người tiến vào trong trận pháp, từng đạo từng đạo kim sát sợi tơ lan tràn hướng đám người. Đám người đều không có chống cự, mặc cho kim sát sợi tơ quấn quanh hướng bọn họ. Rất nhanh, Kim Sát sợi tơ liền đem đám người cùng trận pháp gấp mật địa kết nối, trận pháp theo như trong thân thể rút ra lực lượng duy trì màn ánh sáng màu vàng vật chuyển. Kim Sát sợi tơ phút chốc một cuốn quanh hướng 3 tên Chân Cương cảnh đỉnh phong tán tu, mọi người đột nhiên mắt lộ ra kinh hỉ. Có ba người này, bọn họ cần hao phí lực lượng càng ít một chút. Giờ phút này hao phí lực lượng chỉ chiếm theo trước đó 3 phần. Nói cách khác, mọi người có thể trèo chống thời gian trong nháy mắt phiên cấp 3. Ba. Băng Phong thành người đột nhiên minh bạch, Lộ Thần vì sao muốn lôi kéo ba tên Chân Cương cảnh đỉnh phong tán tu tiến đến. Mà đây chỉ là Lộ Thần 13 tên Chân Cương cảnh đỉnh phong tán tu một trong những nguyên nhân. Một cái khác nguyên nhân chính là cho ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu một đầu sinh lộ, miễn cho ba người này cuối cùng cùng thống định, nô hách tiến tới cùng nhau. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đồng dạng phát giác được, so với một mình tế lên cương khí cháo chống tự thực thi yêu chủng, lực lượng hao phí tốc độ giảm bất rất nhiều. Một khi có so sánh, mọi người tự nhiên biết loại nào lựa chọn mới sáng suốt nhất. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mọi người phát giác được lực lượng trôi qua biến hóa sau khi, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên khác, huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người từng cái như cha mẹ chết, riêng là phụ thuộc hướng huyết sắt thành cùng hắc rượu thành tán tu, từng cái ở trong lòng thầm mắng tham dò thông đạo thời điểm, bởi vì tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt cùng băng phong thành người một đường, phụ thuộc vào băng phong thành tán tu tổn thất liền so với huyết sắt thành cùng hắc diệu thành tốt hơn rất nhiều. dưới mắt rất nhiều tán tu lại nhân nhận huyết sắt thành cùng hắc diệu thành liên lụy, mà vô pháp tiến vào màn ánh sáng màu vàng ở bên trong lấy được che chở, trong lòng liên lụy to lớn bàng khí. chỉ cần không phải huyết sắt thành cùng băng phong thành người, đều có thể tiến vào trong trận pháp. bất quá một khi tiến vào trận pháp, đều muốn cho ta thành thành thật thật. lộ thân cất giọng nói, thoại âm rơi xuống, phụ thuộc hướng huyết sắt thành cùng hắc diệu thành rất nhiều tán tu hai mặt nhìn nhau bọn họ còn lấy vì chính mình lỗ thai xuất hiện nghe nhầm ngươi nói là chúng ta những người này cũng có thể tiến vào trong trận pháp nhận trận pháp che chở một chút tán tu không dám tin chỉ chỉ chính mình hướng lộ thần hỏi các ngươi cũng không phải huyết sắt thành cùng hát rượu thành người mà ta muôn lẫn nhau ở giữa cũng không bán không cứu mọi người có thể ở đây gặp nhau xem như một trận duyên phận. ta lưu mô cũng không phải ý chí sắt đá người chúng chi giống như các ngươi chỉ là một người phổ thông tán tu mọi người cùng là tán tu nguy nan lúc tự nhiên hai bên cùng ủng hộ đã có thể xuất thủ giúp đỡ lưu vì sao muốn đối chư vị thấy chết không cứu lộ thần cười nói Lộ Thần một phen nói rõ ràng, nghe được rất nhiều tán tu nhiệt huyết dâng lên. Bọn họ đã tốt liền không có gặp được như thế chân thực nhiệt tình người. Bất quá mọi người mặc dù tin tưởng Lộ Thần mời là thật, nhưng lại không tin Lộ Thần nói hắn chỉ là một người phổ thông tán tu. Vừa ra tay cũng là trọn vẹn trận pháp bảo khí, dạng này người chỉ là một cái phổ thông tán tu, nói ra ngu ngốc mới có thể tin tưởng. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người là khám phá mà không nói toản. Lúc này để Lộ Thần không thoải mái, chẳng phải là tự đoạn sinh lộ? Ta còn cần nhắc lại mọi người một lần, tiến vào trận pháp về sau, hết thảy theo quy củ đến, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Thần nhắc nhở lần nữa đạo. Vô thuộc hướng huyết sát thành cùng hắc rượu thành đám tán tu nhau nhau gật đầu, thực căn bản không cần Lộ Thần nhiều lời, bọn họ tiến vào trận pháp về sau không dám chút nào làm loạn. Không nói đến làm loạn sẽ gặp phải ba tên chân cương cảnh định phong tán tu liên thủ công kích không nói, hủy đi trận pháp đối bọn họ mà nói, chẳng khác gì là tự quật phân mộ. Giờ này khắc này, màn ánh sáng màu vàng bên trong người tất cả đều lấy Lộ Thần như tiên lôi sai đầu đánh đó, không có người nào hội phản đối Lộ Thần quyết định. Bọn họ không chỉ có không phản đối, ngược lại còn hoan nghênh người khác tiến vào trong trận pháp. Mỗi một, một người tiến vào trận pháp người đều có thể thay người khác chia sẻ một phần áp lực. Kể từ đó trận pháp liền có thể duy trì lâu hơn một chút. Phụ thuộc hướng huyết sát thành cùng hắc diệu thành đám tán tu, một bên chống cự thực thi yêu trùng công kích, một bên lặng lẽ kéo ra bọn họ cùng huyết sát thành, hắc diệu thành khoảng cách. Ngay từ đầu rất nhiều tán tu không dám biểu hiện quá phận, chờ khoảng cách kéo ra về sau, bọn họ cực nhanh hướng màn ánh sáng màu vàng phóng đi. Hồng định cùng Ngô Hách chơ mắt xem một màn này, đôi người sắc mặt tái nhợt, lộ thần dao động những này phụ thuộc vào huyết sát thành cùng diệu thành tán tu, đây là đang đánh bọn họ huyết thành cùng hấp diệu thành mặt. Mấu chốt là. Giờ phút này Hồng Định cùng Ngô Hách không thể làm gì, đều không lực thay đổi cục thế, chỉ có thể để Lộ Thần đánh xong má trái đánh má phải. Đến một lần chiều hướng phát triển, thứ hai huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản vô pháp trưởng không lấy đám tán tu. Hồng Định cùng Ngô Hách ánh mắt thật sâu nhìn về phía những rời đi đó đám tán tu, nhưng giờ phút này mạng sống trọng yếu, đám tán tu căn bản không quan tâm huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt. Rất nhanh, chỗ này sáng trắng trong không gian cục thế rõ ràng. Lộ Thần bọn họ lưu tại màn ánh sáng màu vàng bên trong, nhận Trọng Sơn đại trận che chở. Lấy bách trọng sơn đại trận dù bận vận ung dung dung ứng đối thực thi yêu trùng tấn công, huyết sát thành cùng hấp diệu thành hơn 20 người, thì lại lấy tự thân lực lượng ngưng tụ ra cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng công kích, hao phí lực lượng là lộ thần đám người mấy lần. Thời gian lặng yên trôi qua, theo thể nội lực lượng không ngừng tiêu hao, từng cái huyết sát thành, hấp diệu thành người rốt cuộc vô pháp chèo chống cương khí cháo vận chuyển, trong chớp mắt bị rất nhiều thực thi yêu trùng che hết, có thậm chí không kịp hét thả một tiếng, liền bị rất nhiều đói bụng thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Xem bên cạnh đồng bạn, một người tiếp một người bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Huyết sắt thành cùng hắc diệu thành nhân diện màu sắc đau thương. Nếu không phải không dám phản bội huyết sắt thành cùng hắc diệu thành, bọn họ đã sớm tìm đến phía màn ánh sáng màu vàng. Hồng định cùng nô hách sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng đôi người lại bất lực thay đổi gì. Bọn họ càng phát thống hận lộ thần, nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng bên trong áo đen thanh niên, hồng định cùng nô hách trong ánh mắt hiện ra giống như như thực chất sắc cơ. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, xem huyết sắt thành, hắc diệu thành người một cái tiếp một cái chết tại thực thi yêu trùng gặm ăn xuống. Mọi người trong lòng Hãi nhiên vô cùng, đồng thời lại may mắn vạn phận. Còn tốt bọn họ trước đó không có đắc tội lộ thần, nếu không giờ phút này kết quả của bọn hắn gặp mặt huyết sát thành, hắc diệu thành những người kia một dạng thê thảm vô cùng. Chương 508: Nguy cơ giải trừ. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành người mua chết một cái, Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng đối lộ thần cừu hận liền tăng thêm một phần. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Hồng Định cùng Ngô Hách đều không có hạ lệnh công kích màn ánh sáng màu vàng. Một đến chỉnh trụ trận pháp bảo khí bình thường có cường đại lực phản kích, khăng, khăng công kích màn ánh sáng màu vàng, bọn họ có lẽ sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thứ hai coi như bọn họ công kích màn ánh sáng màu vàng cũng chưa chắc hội có hiệu quả lại còn biết làm tức giận màn ánh sáng màu vàng bên trong mọi người. Còn nữa, một khi công kích không nổi có hiệu quả, bọn họ lực lượng tương đương vạch Trần Tiêu hao hết, kể từ đó, huyết sắt thành cùng hấp rượu thành người có thể tại thực thi yêu trùng công kích đến kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn. Nhiều loại của kỵ, giờ này khắc này, không định cùng nô hách toán hận, biệt quyết, bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết mỡ. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mắt thấy từng cái huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người chết thẳng tại chỗ, lộ thần trên mặt không có một tia thương hại, từ đầu đến cuối thần sắc lãnh khốc, nhãn thần hờ hững rất nhiều tán tu chú ý tới lộ thần thần sắc, bọn họ trong ánh mắt lại không có một tia khinh thị, ngược lại hiện ra thật sâu vẻ kính sợ. qua chiến dịch này, lộ thần cùng huyết sát thành, hắc diệu thành ở giữa xem như kết xuống từ thủ, bất quá lộ thần lại là một bộ không để ý bộ dáng, đổi lại là bọn họ nội tâm tuyệt đối vô pháp bình tĩnh như thế. rất nhiều tán tu trong lòng càng phát khẳng định, lộ thần tuyệt đối không phải một người phổ thông tán tu đơn giản như vậy, mà chính là có lai lịch lớn. chỉ có dạng này, lộ thần mới có thể không quan tâm cùng huyết sát thành, hắc diệu thành kết xuống không thể hóa giải từ thủ. vừa nghĩ đến đây, mặc dù lộ thần giờ phút này chỉ có địa vị nhị trọng tiên cảnh giới nhưng ở trường rất nhiều tán tu lại âm thầm đem lộ thần xếp vào mình tuyệt đối không thể treo chọc người trong danh sách ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu cũng là như thế ánh mắt nhìn về phía lộ thần thời điểm bọn họ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiên kỵ dưới mắt lộ thần cảnh giới mặc dù kém xa tít tắp ba người bọn họ nhưng ba người cũng không dám đối lộ thần trong tay một bộ này giá trị liên thành trận pháp bảo khí lên bất luận cái gì nghiêng ngả suy nghi đối đãi lộ thần thời điểm rất nhiều tán tu mặt bên trên ẩn ẩn toát ra một vòng ý lấy lòng cũng rất nhiều tán tu một dạng tiêu nhạt du diêu tâm duyệt thải phong thải vũ bốn người cũng là ngạc nhiên thân phận của lộ thần trong lòng âm thầm coi là thân phận của lộ thần hẳn là không đơn giản phát giác được đám người đối đãi chính mình thái độ chuyển biến lộ thần trong lòng hơi kinh ngạc hơi chút trầm ngâm hắn nghĩ thông suốt bên trong quan trọng đám tán tu đều nhận định hắn thân phận không đơn giản là có lai lịch lớn người là bởi vì hắn thân phận cùng lai lịch mà kiêng kỵ hắn trong lòng cười nhạt một tiếng hắn mặt ngoài lại là thần sắc bất biến đám người hiểu lầm đối với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu mà kể từ đó hội giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết vui ta làm trước sự tình huống ngươi trịnh trọng nói xin lỗi vô cùng xin lỗi là chúng ta chủ động hướng người lùi lại trợ giúp, thực sự không nên hoài nghi người ý đồ. Diêu Tâm Duyệt một bên trưởng khống phó trận kỳ, một bên thành khẩn hướng lộ thần biểu thị ấy nấy. Nàng trước đó coi là lộ thần yêu cầu hoặc xa là có hắn làm loạn mục đích, bởi vậy âm thầm hướng tiêu nhạc du truyền âm, muốn tự tuyệt lộ thần yêu cầu. Sự thật chứng minh nàng hiểu lầm lộ thần. Ta không gọi huy, họ lưu tiến bát. Lộ thần cười cười, một bộ hoàn toàn không có muốn cùng Diêu Tâm Duyệt so đo bộ dáng. Ngươi bát. Diêu Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, trợn môi, tốt tên tầm thường, cùng sư minh một so với, ngươi danh tự thật sự là quá bản địa. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là sư huynh muội mà mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Diêu Tâm Duyệt phi thường ái mộ Tiêu Nhạc Du, bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thì Diêu Tâm Duyệt trong lòng chỉ thích mộ Tiêu Nhạc Du một người, hắn bất luận kẻ nào cùng Tiêu Nhạc Du một so với đều muốn hơi có vẻ không bằng. Coi như hắn chăm chú chuẩn bị một cái biệt danh, cũng một dạng nhập không nổi Diêu Tâm Duyệt mắt. Huống chi Lưu Bát cái này biệt danh chỉ là hắn tạm thời cấp chính mình lên. Liên ở một bên Tiêu Nhạc Du, mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá lại không nói thêm gì, thương chiều Diêu Tâm Duyệt. Hoàng giữa chúng ta sự tình một mã thì một mã đúng lúc này, thải Vũ trưởng không một phía phó trận kỳ, đung nhiên hướng lộ thần nói ngươi cứu chúng ta băng phong thành người, ta cùng tỷ tỷ đều rất cảm kích, nhưng trước đó sự tình sẽ không như vậy bởi vậy xóa bỏ. đừng tưởng rằng ngươi địa vị không đơn giản, ta cùng tỷ tỷ liền sẽ sợ ngươi. Thải Vũ lời vừa nói ra, màn ánh sáng màu vàng bên trong, mọi người thần sắc trở nên quái dị, lộ thần đã đến cùng băng phong thành hai đóa băng liên cũng đã có khúc mắc. bất quá song phương đối đai khúc mắc thái độ rõ ràng không nổi một dạng, thái Vũ một bộ sẽ không quên hận dáng vẻ, mà lộ thần lại là xuất thủ cứu băng phong thành người. hai đóa băng liên cùng lộ thần ở giữa khúc mắc khẳng định không tầm thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, mọi người thần sắc càng phát quái dị. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa khúc mắt, có đôi khi sẽ có rất nhiều kiểu điểm chỗ. Các người đó là cái gì nhãn thần? Phát giác được mọi người thần sắc biến hóa, Thải Vũ như một đầu nổi giận bên trong tiểu mẫu lao hổ, khuôn mặt như đảo lộn băng xương, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn màn ánh sáng màu vàng bên trong một đám nam tử, thấp giọng quát nói chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ là đơn thuần cứu hận, không có các ngươi nghĩ xấu xa như vậy dơ bẩn. Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, Thải Vũ cô nương nói đúng lắm rất nhiều người nhao nhao gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì càng thêm nhận định, lộ thần cùng hai đóa băng liên ở giữa sự tình tất nhiên không tầm thường. các ngươi, thải vũ chỗ nào lại không biết, những người này căn bản cũng là khẩu thị tâm vi. nàng đột nhiên chuyển qua ánh mắt, đôi mắt đẹp hung hăng chừng lộ thần một chút, đều là bởi vì ngươi, lộ thần sững sờ một chút, khẽ lắc đầu, sợ hai thán phục thải vũ vạn bạo chi lực, việc này cũng có thể tự trách đến trên đầu của hắn. tiểu muội, nói nhiều tất nói hớ. thải phong vội vàng truyền âm ngăn lại thải vũ, nếu là thải vũ nhất thời phẫn nộ, nói ra lời gì không nên nói, các nàng hai tỷ muội trong sạch liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ ở giữa âm thầm truyền âm giao lưu, một đám tán tu nam tử càng thêm soạt định tâm bên trong ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, bọn họ trong ánh mắt đều là hiện ra cực kỳ hâm mộ cùng ngạc nhiên. Thải Phong cùng Thải Vũ là toái không sơn mạch bên trong hai đoá băng liên, cái nào nam tử không muốn cùng đối với chị em gái ở giữa phát sinh điểm sinh đẹp tuyệt không thể tả sự tình. Nhưng Thải Phong cùng Thải Vũ xưa nay không hợp bất luận cái gì nam tử tỏ ra thân thiện, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lù bỡn, bởi vậy mới có toái không sơn mạch hai đóa băng liên sưng chỉ là không biết lộ thần cùng hai đóa băng liên ở giữa đến tận cùng phát sinh cái gì khiến cho hai đóa băng liên bên trong tiểu như thế cử thị, lớn lại không biểu lộ thái độ. Lưu huynh diễm phúc không cạn. Tiêu Nhạc Du hướng Lộ Thần nháy nháy mắt, truyền âm nói, một bộ ta hiểu bộ dáng. Nào có cái gì diễm phúc không cạn, suýt nữa đem mệnh vứt bỏ. Lộ Thần lắc đầu, chỉ đơn giản giải thích một câu. Dù sao loại thực tế này khó mà giải thích, mà giải thích được càng nhiều ngược lại sẽ để cho người ta càng sâu tin không nghi. Còn nữa việc quan hệ thải phong cùng thải vũ trong sạch, hắn càng không thể hướng người khác nói thêm cái gì. Thải phong cô nương, thải vũ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá dưới mắt không phải nói về cừu hận thời điểm. Chúng ta vẫn là trước tề tâm hiệp lực vượt qua lần này cửa ải khó khăn lại nói, Lộ Thần đạo, chúng ta sẽ không như vậy như thế không biết đại cục." Thải Phong đáp lại nói. Nghe xong Thải Phong trả lời, Băng Phong Thành bản ra người cùng phụ thuộc vào Băng Phong Thành đám tán tu tất cả đều âm thầm buông lòng một hơi. Bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, hiện nay bọn họ đã nếm đến trận pháp bảo khí ngon ngọt. Như nhân thải vũ cùng Lộ Thần ở giữa người tự hoán, dẫn đến bọn họ không thể không thoát ly màn ánh sáng màu vàng, vậy thì thật là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chung ngâm một chút, Lộ Thần hướng Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến, không biết những này thực thi yêu trùng khi nào mới có thể thối lui. Chỗ này sám trắng trong không gian tựa hồ không có hắn chỗ thần kỳ, như thực thi yêu trùng lại một mực không nổi rút lui, bọn họ căn bản không có cách nào cẩn thận dò xét chỗ này xám trắng không gian. Đợi đến ba cái canh giờ kỳ hạn đến, bốn điều thông đạo lần nữa mở ra, bọn họ liền không thể không rời đi nơi này. Nếu muốn lại tiến vào, cũng chỉ có chờ đợi dốc đứng vách đá lần tiếp theo mở ra. Hắn đã biết được, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích, nếu là bỏ lỡ cơ hội, tóm lại có chút đáng tiếc. Trước đó Mọi người bên trong chỉ có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhận ra đen nhánh côn trùng là thực thi yêu trùng, là lấy lộ thần hướng Tiêu Nhạc Du hỏi thăm việc này. Chờ đến 300 đạo bậc than xuất hiện, dốc đứng vách đá bên trong nguy hiểm đều sẽ biến mất. Chỉ là này 300 đạo bậc than cụ thể khi nào sẽ xuất hiện, không có người nắm chắc được. Tiêu Nhạc Du trả lời, "300 đạo bậc thang. Lộ thần lần đầu nghe nói việc này, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn đã biết được, này danh khí biển cửu trọng thiên cảnh giới tuổi trẻ nam tử đối dốc đứng vách đá bên trong sự tình biết hữu hạn Đúng lúc này, đầy trời thực thi yêu trùng xem như nhận hiệu lệnh, như thủy triều đồng dạng lui về bốn điều thông đạo. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, xám trắng trong không gian lại cũng không nhìn thấy một cái thực thi yêu trùng, nếu không phải mọi người tự mình kinh lịch vừa mới một trận công bố, phảng phất chỗ này trong không gian chưa bao giờ có thực thi yêu trùng xuất hiện qua. Đây trời thực thi yêu trùng tối lui, xám trắng không gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người kinh hỉ thời khắc, Lộ Thần chú ý tới, chỗ này xám trắng không gian trung ương, đột nhiên hiện ra một đầu thông hướng không trung thật dài bậc thang. Long hắn biết rõ đây cũng là Tiêu Nhạc Du nói tới 300 đạo bậc thang. Bậc thang giống như bạch ngọc trải thành, màu sắc tinh nhuận, quang hoa lưu chuyển, bên trên có rất nhiều phù văn như nòng nọc giống như chuyển lưu động. Bậc thang hết thể có 300 đạo, đỉnh đầu bao phủ tại một mảnh hơi nước trắng mịn mở quang mang bên trong, bất kỳ người nào đều vô pháp xem thanh quang mang bên trong đến tuột cùng có cái gì. Nơi đó xuất hiện một đầu bậc thang. Lộ Thần hướng sống sót sau hai nạn mọi người nhắc nhở. Lời vừa nói ra, mọi người thông suốt quay đầu, hướng Lộ Thần chỉ dẫn này một chỗ địa phương nhìn lại, lưu nhìn thấy bạch ngọc bậc thang, mỗi người trong mắt đều hiện ra suốt ruột quan mang. Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành người cũng là như thế, chỉ bất quá giờ phút này Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành nhân số giảm mạnh, bao gồm Hồng Định cùng Ngô Hách ở bên trong, riêng phần mình đều chỉ còn lại ba người. Cùng Băng Phong Thành cùng ba tiên chân cương cảnh định phong tán tu xuất lĩnh nhân tướng so với, huyết sắt thành cùng hắc diệu thành chuyến này có thể nói tổn thất nặng nề. Lộ thần tâm niệm nhất động, bách trọng sơn đại trận lui bỏ. Màn ánh sáng màu vàng biến mất theo, trận chín đạo phó trận kỳ thoát ly tiêu nhặc du, diêu tâm duyệt, thải phong, thải vũ bọn họ trở lại hắn vòng chữ vật bên trong. Vòng chữ vật bên trong, hắn lấy đi chính mình lưu tại hoặc xa bên trong hết thảy ẩn ký. Mà liên tại màn ánh sáng màu vàng biến mất một sát na, rất nhiều tán tu thân ảnh chớp động, đầy đủ cùng nhau xông tới hướng bạch ngọc bậc thang. Lộ thần không có gấp xuống tới, đem hoặc xa theo vòng chữ vật bên trong lấy ra. Một đoàn sắc thái sặc sỡ lưu xa trôi hướng Tiêu Nhạc Du. Hiện nay thực thi yêu trùng tối lui, nguy cơ giải trừ, hoặc xa tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Tiêu Nhạc Du thu nhận hoặc xa, hướng lộ thần giải thích nói, chỉ cần bước lên này 300 đạo bậc thang đỉnh đầu, liền có thể đến tới đây trí bảo. Chương 509, Ngọc Thê huyền diệu. Sư Vinh, nhanh lên, lần này chúng ta nhất định phải trèo lên đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía bậc thang đỉnh đầu, diêu tâm duyệt thúc dục. Nói xong về sau, không đợi Tiêu Nhạc Du đáp lại, nàng bóng hình xinh đẹp động, đã dẫn đầu hướng một đầu bậc thang tiến đến. Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị địa điểm gật đầu, lập tức chuyển qua ánh mắt, hướng lộ thần nói như mình. Cái này dốc đứng vách đá mỗi lần mở ra chỉ có ba cái canh, giờ. Trước đó đi qua thông đạo đến nơi đây cùng ứng phó thực thi yêu trùng, chúng ta đều hao phí không nổi không bao lâu ở giữa. Tiếp xuống mỗi một khắc đều vô cùng chân quý. Con này 300 đạo bậc thang đến tột cùng có gì kỳ diệu, nhất thời nửa khắc cũng nói không hết, chờ ngươi đạp lên về sau tự biết được. Vội vàng hướng Lộ Thần giao phó một câu về sau, Tiêu Nhạc Du lách mình rời đi, truy hướng Diêu Tâm Duyệt. Khẽ bước cằm, Lộ Thần trong lòng nhất động, xem ra Tiêu Du cùng Diêu Tâm Duyệt tựa hồ biết được bậc thang đỉnh trí bảo đến cùng là vật gì. "Tỷ tỷ, chúng ta cũng mau mau đi qua." thải Vũ thúc giục nói xem cách đó không xa huyết sát thành cùng hắc diệu thành người một chút thải phong trầm ngâm một chút chuyển qua ánh mắt hướng lộ thần mời nói ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ giờ phút này thực thi yêu trùng rút đi trận pháp bảo khí lại cần 10 người hợp lực mới có khả năng tới lên tất cả mọi người chạy về phía bạch ngọc bậc thang lộ thần căn bản thu thập không đủ 10 người hồng định cùng ngô hách nói không chắc chắn thừa cơ ra tay với lộ thần nàng ngươi lộ thần cùng băng phong thành người một đường lấy băng phong thành lúc này lực lượng đủ để bảo vệ được lộ thần an toàn tỷ tỷ hắn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới lại có thể tại bạch ngọc bậc thang thượng đi bao xa để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, chỉ làm liên lụy chúng ta. Một bên Thái Vũ hung hăng trừng mắt về phía Lộ Thần, giờ phút này thực thi yêu trùng rút đi, nàng lại không muốn Lộ Thần cùng Băng Phong Thành người một đường. Lộ Thần lúc đầu không có ý định muốn cùng Băng Phong Thành người một đường, huống chi còn có người không vui. Hắn khẽ lắc đầu, cự tuyệt Thái Phong mời. Thấy Lộ Thần thần sắc kiên định, Thái Phong nhăn nhăn mi đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức nàng cùng Thái Vũ xuất lĩnh Băng Phong Thành người chạy tới Bạch Ngọc bậc thang. Giữa sân, chỉ còn lại có Lộ Thần, Hưng Định, Lô Hách bọn họ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người nhìn hằm hằm hướng Lộ Thần. Xem Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ một chút, lộ thân thần sắc lạnh nhạt, mặc dù Hồng Định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn ứng phó được đến. Huống chi, lúc này Hồng Định bọn họ vừa trải qua thực thi yêu trùng tiêu hao, cương khí tiêu hao lớn nhiều, Hồng Định cùng Ngô Hách mặc dù là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra thực lực lại giảm mạnh. Mà hắn mượn nhờ bách Trọng Sơn đại trận chống cự thực thi yêu trùng, một mực là vận dụng hắn chín phương người lực lượng, chính mình làm theo giữ lại thực lực. Cùng chứ nhân tướng so với, hắn ở vào điên phong trạng thái. Đi. Nhìn hầm hầm sau khi, Hồng Định trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến chậm mang huyết sắt thành còn sót lại hai tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến về bạch ngọc bậc thang chỗ hong định mặc dù trong lòng kiêu hận lộ thần nhưng hắn rõ ràng giờ phút này đổi mới phải làm gì mọi người tiến vào dốc đứng vách đá đều là vì đạt được bạch ngọc bậc thang thượng trí bảo bọn họ huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người tự nhiên cũng không ngoại lệ mà dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra đều chỉ có ba cái canh giờ dưới mắt nguy cơ biến mất hầu như không còn bạch ngọc bậc thang xuất hiện trèo lên đỉnh lấy được nơi đây bảo mới là trọng yếu nhất sự tình mỗi một khắc đều lãng phí không được mà bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu cần hao phí rất nhiều lực lượng, giờ phút này bọn họ mỗi một phần lực lượng đều phải tiết kiệm sử dụng. một khi hướng lộ thần đậu thủ, liền ý vị bọn họ muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng, trèo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang hy vọng cũng sẽ bởi vậy càng thêm xa vời. nô hách cùng hồng định là một dạng ý nghĩ, không tiếp tục do dự, hắn chỉ huy hắc diệu thành còn sót lại hai tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cùng huyết sắt thành người một đường tiến về bạch ngọc bậc thang chỗ. lộ thân sững sờ một chút, hắn đã làm tốt cùng huyết sắt thành, hắc diệu thành người giao thủ một phen chuẩn bị, không nghĩ tới hồng định cùng nô hách vậy mà lại vì thế bảo tạm thời từ bỏ đối hắn cử hận, trong lòng nhất động. Hắn càng phát hiếu kỳ, Bạch Ngọc bậc Thang đỉnh chí bảo đến tuột cùng là vật gì? Tất cả mọi người chạy tới Bạch Ngọc bậc Thang chỗ, lộ thần người cô đơn rơi vào sau cùng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không muốn lấy được Bạch Ngọc bậc Thang đỉnh chí bảo, chỉ là không có nhân trí bảo mà mất đi lớn nhất cơ bản lý trí cùng phán đoán. Hắn biết muốn có được nơi đây chí bảo, tất nhiên không phải một chuyện đơn giản, nếu không nơi đây đã sớm không có chí bảo tồn tại. Hắn cố ý rơi vào sau cùng, chưa âm thầm quan sát một phen tam thành người cùng rất nhiều tán tu tại Bạch Ngọc Bậc Thang thượng cử động. Chỉ thấy vô luận là khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, vẫn là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, đều có thể đạp vào Bạch Ngọc Bập Thang mọi người đạp vào bạch ngọc bậc thang một sát na, trên thân đều là tiêu tán ra kịch liệt cương khí ba động, bọn họ phảng phất tại kiệt lực đối kháng cái gì, khuôn mặt đều có chút và mèo. Mỗi người treo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang tốc độ đều vì vậy mà chậm lại rất nhiều, tựa hồ bọn họ mỗi một bước rơi vào dưới đều cần hao phí cực lớn lực lượng. Một lát về sau, giữa mọi người khoảng cách không ngừng kéo ra. Bên trong ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tá tu, tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt, thải phong, thải vũ, cùng rất lại phía sau một bước tiến đến hồng định cùng nỗ hách, chín người này đang lâm bạch ngọc bậc thang tốc độ nhanh nhất, dần dần dẫn trước người khác. A. Đúng lúc này, nhất danh khí hải cảnh tán tu dường như không chịu nổi một loại nào đó lực lượng, theo bạch ngọc bậc thang bên trong bay rơi xuống. Bất quá cái này khí hải cảnh tán tu tịnh không có vì vậy mà thụ thường, hắn theo bạch ngọc bậc thang thượng rơi xuống về sau, vững vàng đứng tại bạch ngọc bậc thang phía trước. Cái này khí hải cảnh tán tu mặt dâng lên hiện ra một vòng náo não khi hắn nếm thử lần nữa đạp vào bạch ngọc bậc thang thời điểm, lại bị một cô vô hình lực lượng ngăn cản cước bộ. Lộ thân đem một màn này thu vào đáy mắt, trong lòng rõ, xem ra đang lâm bạch ngọc bậc thang thời cơ chỉ có một lần, một khi theo bạch ngọc bậc thang thượng hạ xuống, mặc dù sẽ không như vậy vì vậy mà tao ngộ nguy hiểm nhưng đem không cách nào lại thứ đạp vào bạch ngọc bậc thang, tự nhiên cũng liền mất đi tranh đoạt bậc thang đỉnh đầu trí bảo tư cách. Đạp thượng giai thê nhìn xem đến tận cùng có gì kỳ diệu. Âm thầm quan sát đám người phản ứng thời khắc, hắn đi vào bạch ngọc bậc thang trước, cất bộ mở ra, đạp vào đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang. Với anh. Đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng theo dưới mặt bàn chân truyền đến, xuyên thấu qua da thịt, đánh về phía trong cơ thể hắn. bất ngờ không đề phòng, lộ thần suýt nữa bị đạo này cường đại lực lượng theo bạch ngọc bậc thang thượng tung bay ra ngoài. Tốt liền tốt tại đạo này cường đại lực lượng chỉ là đơn thuần trùng kích trí lực không có mang theo hắn bất luận cái gì phá hư huyết đục lực lượng. Điện quang thạch hỏa ở giữa lộ thần hư nhẹ một tiếng. Lúc này vận chuyển đan điện khí hải bên trong cương khí, chấn áp hướng theo dưới mặt bàn chân bạch ngọc bậc thang bên trong truyền lại mà đến trùng kích lực lượng. Dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang mang lấp lóe không thôi. Phúc. Theo bạch ngọc bậc thang bên trong bạo phát đi ra này một đường cường đại lực lượng bị hắn cứ thế mà dâm ở. Giờ phút này dưới chân của hắn không giống giống một đường bạch ngọc bậc thang, càng giống, giống một đầu điền cuộn hổ. Hắn đột nhiên minh bạch tới. Vì sao các phương người đạp vào bạch ngọc bậc thang sau tiến lên tốc độ đều là chậm lại? Dưới chân Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong lẫn dạng này, một cố cổ quấy lại cường đại lực lượng, lúc hành tẩu hoàn toàn chính xác cần cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, một cái sơ xảy liền có khả năng bị cỗ này lực lượng tung bay ra ngoài, tự nhiên mà vậy đi không vui. Không làm do dự, hắn nâng lên cái chân còn lại, chuẩn bị đạp vào đạo thứ hai Bạch Ngọc Bậc Thang. Có đạp vào đạo thứ nhất Bạch Ngọc Bậc Thang thời kinh nghiệm, dưới mặt bàn chân điểm điểm nhạt kim sắc quang hoa tỏa ra, Lộ Thần đã ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, chuẩn bị ứng đối đạo thứ hai bậc thang bên trong trùng kích lực. Mặc dù không biết đạo thứ hai bậc thang bên trong trùng kích lực mạnh bao nhiêu, nhưng có phần bị, Lộ Thần tự tin hắn không đến mức trong nháy mắt bị đạo thứ hai bậc thang bên trong ẩn trùng kích lực tung bay ra ngoài. Cơ bộ hạ xuống, Lộ Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng hắn dự liệu không nổi một dạng. Đạo thứ 2 bạch ngọc bậc thang tĩnh không có cùng đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang một dạng, ẩn chứa một đường cổ quái lại cường đại trùng kích lực. Hoàn toàn tương phản, đạo thứ 2 bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn một đường kinh khủng hấp lực, chân tay hắn phút chốc vừa rơi xuống, nhưng tụ tại trên mặt bàn chân cương khí liền bị này một đường mạc danh hấp lực rút sạch. Đi đứng bên trong khí huyết chi lực đều bị cưỡng ép rút đi một đường, mất đi lực lượng phía dưới. Hắn đi đứng đột nhiên mềm luôn, suýt nữa vừa ngã vào bạch ngọc bậc thang bên trên. Lúc này, rơi vào đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang thượng dưới mặt bản chân có một cỗ cường đại lực đẩy, mà rơi vào đạo thứ hai bạch ngọc bậc thang thượng dưới mặt bản chân lại có một cỗ cường đại hấp lực. Một thời gian, cần ứng phó hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lộ thần kém chút mất đi đối chính mình thân thể trưởng khống, bị bạch ngọc bậc thang bên trong hai đạo lực lượng tung bay ra ngoài. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ảnh hưởng dưới, đan điển khí hải bên trong cương khí giống như muốn nứt mở, khiến cho mặt mũi của hắn đều hơi hơi vẩn ngéo. thư lệnh một tiếng, hắn lập tức đắm chìm tâm thần, chuyên tâm ứng phó hai loại khác biệt lực lượng. Một bên khống chế lực lượng áp chế bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy, một bên hết sức khống chế tự thân lực lượng ngưng tụ, không bị một bàn chân còn lại xuống bạch ngọc bậc thang bên trong hấp lực hút đi. Một khi tự thân lực lượng bị hấp lực quá nhiều hút đi, về sau gặp lại có cường đại lực đẩy bạch ngọc bậc thang, hắn vô cùng có khả năng không chịu nổi trùng kích mà bị tung bay ra ngoài. Giờ này khắc này, một chân dưới lòng bàn tay cần phóng thích lực lượng đối kháng lực đẩy, một bàn chân còn lại dưới cần ngưng tụ lực lượng tới hấp lực, mà đều cần cực tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế, cái này cực kỳ khảo nghiệm hắn đối tự thân cương khí khống chế. Đông Nhiên nghĩ đến cái gì? Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như về sau Bạch Ngọc bậc Thang cũng là dạng này giao thế biến hóa, nơi này ngược lại một chỗ thích hợp hắn ma luyện tự thân địa phương. Nếu có thể tại cái này Bạch Ngọc bậc Thang kiên trì hành động, có thể để bản hắn đối tự thân cương khí trưởng không cùng vận chuyện. Ý thức được Bạch Ngọc bậc Thang tác dụng về sau, hắn ngược lại coi nhẹ bậc thang đỉnh trí bảo, đổi mới chuyên chú vào trước mắt. Mặc dù có thể vận dụng băng cơ chi thân phong tỏa lực lượng sói mòn nhưng Lộ Thần không có như thế. Nên thử nhiều phóng ra một cái bậc thang, hắn phát hiện có một cố mạc danh lực lượng ngăn cản, khiến cho hắn vô pháp vượt qua bậc thang hành động mặc danh lực lượng để hắn chỉ có thể thành thành thật thật một bước một cái dấu chân tiến lên xuống dưới, thẳng đến không chịu nổi bạch ngọc bậc thang lực lượng biến hóa, hoặc là không nắm được tự thân lực lượng. Bước thứ ba hạ xuống, bạch ngọc bậc thang bên trong lần lực lượng là lực đẩy, nhưng so sánh đệ một đường bậc thang bên trong lực đẩy, đạo thứ ba bậc thang bên trong lực đẩy cường đại rất nhiều. Một đường bậc thang là lực đẩy, một đường bậc thang là hấp lực, lực đẩy cùng hấp lực giao thế xuất hiện, không ngừng mạnh lên. Lộ thân ẩn ẩn nắm chặt bạch ngọc bậc thang lực lượng biến hóa quy luật. Chương 510 lẫn lộn đầu đôi ý thức được bạch ngọc bậc thang huyền diệu về sau. Lộ Thần không có nóng lòng leo, mà chính là đứng bình tĩnh tại Bạch Ngọc Bạc Thang thượng cẩn thận trải nghiệm đối tự thân cương khí khống chế. Một chân dưới lòng bàn tay vọt tới cường đại lực đẩy, một bàn chân còn lại dưới vọt tới hung mãnh hấp lực, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng làm hắn đan điền khí hải bên trong cương khí bậy biện ra hỗn loạn dấu hiệu, đan điền khí hải đều tùy theo trở nên dao động bất an, dường như muốn lực đẩy cùng hấp lực ảnh hưởng muốn vỡ tan rất tới. Hắn không có bối rối, nín hơi ngưng thần, âm thầm trải nghiệm tự thân đan điền khí hải cùng cương khí biến động. Phải biết, khí hải cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện chân khí, làm đột phá đến chân cương cảnh thời điểm, đan điền khí hải bên trong chân khí hội lộ sắc thành vị cương khí. Đan Điền Khí Hải bên trong chân khí, cương khí là võ đạo tu sĩ cường đại tội nguồn một trong. Bình thường tình hình dưới, chân khí cùng cương khí rất khó xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, chớ đừng nói chi là toàn bộ Đan Điền Khí Hải đều sao động bất an. Nếu như xuất hiện trạng muốn như vậy, một người võ đạo tu sĩ vô cùng có khả năng đã tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, hắn Đan Điền Khí Hải cùng cương khí biến hóa lại là nhận ngoại lực ảnh hưởng, sẽ không như vậy thật tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá cương khí hoặc Đan Điền Khí Hải một khi mất khống chế, hắn liền sẽ bị Bạch Ngọc bậc Thang bên trong ẩn cường đại lực lượng tung bay ra ngoài. Xác định điểm này, hắn càng phát tâm vô bằng vụ, chỉ chuyên chú hướng tự thân cương khí vận chuyển. Một bên cẩn thận từng ly từng tí phóng thích cương khí đối kháng lực đẩy, một bên khác lại tinh chuẩn mà xảo rượu ngưng tụ cương khí để chống đỡ áp lực. Hắn tiến vào hoàn toàn quên mình tu luyện chi cảnh, cái này thời gian bạch ngọc bậc thang thượng người khác cùng bạch ngọc bậc thang đỉnh trí bảo, dường như theo lòng hắn ở giữa hoàn toàn biến mất rớt. Đặt vào bạch ngọc bậc thang đã có một đoạn thời gian, nhưng lộ thần tới nay uy nguyên đứng tại đạo thứ hai cùng đạo thứ ba bạch ngọc bậc thang bên trên, hắn cùng tam thành người, cùng rất nhiều tán tu ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Bên trong này ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu tại bạch ngọc bậc thang thượng đi xa nhất, lúc này đã vượt qua một đạo bậc thang. Theo sát sau hai đạo thân ảnh là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhạc Du dẫn trước Diêu Tâm Duyệt ba đạo Bạch Ngọc Bậc Thang, bất quá đôi người cũng còn không có vượt qua 100 đạo. Lại về sau là Thải Phong cùng Thái Vũ, đôi tỷ muội song vai mà đứng, tại Bạch Ngọc Bậc Thang thượng vị trí giống nhau. Hưng Định cùng nô hách lại tại Thải Phong cùng Thái Vũ về sau. 9 người này đằng sau, cũng là hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu. Đương nhiên, Bạch Ngọc Bậc Thang thượng thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng tiếng kêu thảm. Một chút tán tu cùng tam thành người, bọn họ hoặc là không chịu nổi Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong cổ quái lại cường đại lực lượng, hoặc là mất đi đối tự thân đan điền khí hải cùng cương khí tinh diệu trường không chợt bị bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng tung bay ra ngoài, triệt để mất đi đăng lâm bạch ngọc bậc thang đỉnh tư cách. Những cái kia theo bạch ngọc bậc thang thượng hạ xuống người, từng cái thần sắc ảo não vô cùng. Trong lòng thầm hô, nếu như lại cho bọn họ lần một thời cơ, bọn họ nhất định sẽ không ra sai. Theo bạch ngọc bậc thang thượng hạ xuống người, tại ảo não sau một lúc, nhao nhao chú ý tới gần trong gang tức áo đen thanh niên. Hắn đây là đang làm gì? Ánh mắt nhìn về phía nhất động bất động lộ thần, rất nhiều người đầy mắt không hiểu. Một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ nhăn nhăn mi đầu, giống như tại xác nhận cái gì chậm tư chốc lát mới nói hắn là đang ngượn trợ bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng làm sâu sắc chính mình đối cương khí vận chuyển cùng khống chế. Sau khi nghe xong về sau rất nhiều người nhao nhao lắc đầu cảm thấy lộ thần cử động là tại vạch trần lãng phí thời gian. Phải biết mọi người bước lên trùng điểm nguy hiểm không để ý tánh mạng đường đi vào đến dốc đứng vách đá bên trong đều là vì bạch ngọc bậc thang đỉnh trí bảo. Còn chuyện tu luyện chờ rời đi dốc đứng vách đá về sau tự nhiên có là thời gian mà giờ khắc này thời gian cấp bách nắm chặt mỗi một khắc ra sức tiến lên mới là chính đủ. Hắn nghĩ như thế nào đây rõ ràng là lẫn lộn đầu đôi như thế tốt thời cơ. Cứ như vậy bị hắn vạch Trần Lãng phí, thực sự đáng tiếc a. Mọi người nghị luận không thôi. Chư người bên trong, có một người là Huyết Sắt Thành Chân Cương cảnh võ đạo tu sĩ, lúc trước hắn chống cự thực thi yêu trùng công kích, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bởi vậy còn không có đi qua 50 đạo Bạch Ngọc Bậc Thang, hắn đã không chống đỡ được Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong lực đẩy, bị Bạch Ngọc Bậc Thang tung bay đi ra. Thấy Lộ Thần Lãng phí thời gian, dừng lại tại Bạch Ngọc Bậc Thang nơi mở đầu, Huyết Sắt Thành võ đạo tu sĩ trong lòng âm thầm ý. Nhìn về phía gần trong gang tốc Lộ Thần, cái này Huyết Sắt Thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt đầy cửu hận. Trước đó nếu không có hắn cắn răng kiên trì, sớm đã cùng hắn huyết sắt thành đồng bạn một dạng, bị đầy trời thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Mà nếu không có lộ thần trước đó đối bọn họ huyết sắt thành người thấy chết không cứu, hắn còn có thể bạch ngọc bậc thang thượng đi càng xa một chút, thậm chí trèo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang. Cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ hoàn toàn quên, trước đó bọn họ huyết sắt thành người muốn diện sát lộ thần. Thầm suy nghĩ, cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt ấp vụ lên một vòng nguy hiểm khó mang. Chợt, hắn hơi hơi đi về phía trước ra một bước, âm thầm lưng tụ ra một đường cường đại lực lượng. Đột nhiên ở giữa, hắn trong lòng bàn tay tách ra một vòng rượu nhãn quan hoa. Lập tức một đường ngầm lục sắc cương khí kích xạ mà đi. suy, nay một đường cương khí công kích như một đầu ẩn nút đã lâu sợi lần độc xạ, đột nhiên xông ra, trực tiếp tập sát hướng Lộ Thần sau áo lót. Lộ Thần đang chìm ngâm ở sâu tầng thứ trong tu luyện, đối mọi người nghị luận lời nói cùng phía sau mình phát sinh một chút không biết chút nào. Mắt thấy này một đường màu xanh đen cương khí công kích liền muốn đánh trúng Lộ Thần, mọi người nhao nhao kinh hô. Có ít người phản ứng cực nhanh, thậm chí chuẩn bị xuất thủ thay Lộ Thần hóa giải mất đạo này cương khí công kích. Trước đó mọi người đứng trước thực thi yêu trùng công kích, nếu không có lộ thần chân thực nhiệt tình cho phép bọn họ tiến vào trận pháp bảo khí bên trong chống cự thực thi yêu trùng, bọn họ chỗ này có thể còn sống sót. Mặc dù thực thi yêu trùng thối lui về sau, lộ thần không nói thêm gì, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, đáng người thiếu lộ thần một phần ân tình. Là lấy dưới mắt thấy lộ thần tao ngộ nguy hiểm, có người thà đắc tội cái này huyết sắc thành võ đạo tu sĩ cũng phải xuất thủ báo đáp lộ thần trước đó ân tình. Chỉ là bạch ngọc bậc thang trước, những cái kia chuẩn bị xuất thủ hóa giải công kích người, mới vừa vặn ngưng tụ lại cương khí hoặc là chân khí, lại lập tức dừng lại phía trước này một đường cường đại màu xanh đen cương khí công kích khoảng cách lộ thần còn có tam xích thời điểm đột nhiên xem như rơi vào một chỗ vô hình vũng lấy bên trong tốc độ đột nhiên chậm lại màu xanh đen cương khí giống bị một cố vô hình lực lượng chịu chói cùng quân quanh cuối cùng sau lưng lộ thần một thức chỗ tính lại mọi người đều coi là đạo này màu xanh đen cương khí công kích hội như vậy dần dần tiêu tan rớt huyết sắt thành võ đạo tu sĩ trong lòng não não nhưng cũng là cho rằng như thế nhưng mà đúng vào lúc này đám người trong ánh mắt đột nhiên chớp tắt qua một đường cực nhỏ màu xanh đen quang hoa mà này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt là có một đường màu xanh đen quang hoa không ngừng phóng đại màu xanh đen cương khí công kích đúng là lấy so với vừa mới bắn ra thời đổi mới nhanh tốc độ đường cũ trở về khoảng cách rất gần màu xanh đen cương khí công kích đánh trả tốc độ lại cực nhanh căn bản đến không kịp né tránh với anh một tiếng cự đại bạo hưởng phía dưới cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ thủ trưởng sụp đổ rớt, máu tươi cùng thịt nát nhuộm đỏ sám trắng không gian mặt đất tiên tiêu huyết sắt thành võ đạo tu sĩ phát ra một tiếng rú thảm thân thể nhân trên cổ tay truyền lại mà đến đau đớn mà không cho ở run rẩy hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn vừa mới chỉ là ngưng tụ một đường cương khí công kích cương khí công kích đường cũ trở về khiến cho hắn thủ trưởng sụp đổ dớt. Như trước đó là ngưng tụ ra một đường tinh thần lực công kích, giờ phút này hắn đã là một người chết. Nhãn thần đoán hận vô cùng nhìn về phía gần trong gang tấc lộ thần, cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ đã linh giáo bạch ngọc bậc thang châu đáng sợ, không nổi gẳng hỉ hướng lui về phía sau một bước, cũng không dám có mảy may động ở một bên mắt thấy một màn này đám tán tu, trong lòng âm thầm có ý, cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ hội rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. huyết sắt thành võ đạo tu sĩ cùng người khác lại là không biết, coi như không có mặc danh lực lượng tới, màu xanh đen cương khí công kích một dạng không đả thương được lộ thần. Lộ Thần tiến vào sâu tầng thứ tu luyện trước đó, đã cùng Cổ Linh Lung bắt chuyện qua. Một khi có nguy hiểm tới gần, hoặc là dốc đứng vách đá bốn điều thông đạo lần nữa mở ra, Cổ Linh Lung liền sẽ đem hắn tỉnh lại. Trước đó Bạch Ngọc bậc Thang trước mọi người nghị luận ở mỹ, nhưng Bạch Ngọc Bực Thang phía trên người đều là không có phân thần, tất cả đều ra sức tiến lên, mà huyết sắt thành võ đạo tu sĩ cử động, rốt cục kinh động Bạch Ngọc Bực Thang phía trên đám người. Ba Tiên chân Cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thái Phong, Thái Vũ, Hồng Định, Nô Hách cùng hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu nhao nhao quay đầu, ánh mắt tìm đến phía Bạch Ngọc Bực Thang nơi mở đầu nhìn xem này một chỗ máu tươi cùng đứt nát cùng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ huyết sắt thành võ đạo tu sĩ lại nhìn xem còn lặng lặng đứng ở bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu lộ thần bạch ngọc bậc thang thượng mọi người mặc dù không có mắt thấy vừa mới phát sinh một màn nhưng trong lòng bọn họ đều đã rõ ngu xuẩn hưng định trong lòng thầm mang một tiếng tiến vào dốc đứng vách đá trước đó hắn đã dặn dò qua giới chứng tại dốc đứng vách đá bên trong không nên khinh cử võ động nếu là cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ động thủ trước đó có thể nhớ kỹ lúc trước hắn can dặn lúc này liền sẽ không mất mặt xấu hổ bất quá nhìn thấy lộ thần y nguyên còn tại bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu Hồng định buông lòng một hơi Lúc trước Lộ Thần xuất ra một bộ trận pháp bảo khí, Hồng Định trong lòng nhận định thân phận của Lộ Thần không đơn giản, trong lòng đối Lộ Thần khinh thị biến mất theo hầu như không còn, đã tối ngầm đem Lộ Thần xem như một cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hiện nay thấy Lộ Thần còn dừng lại tại Bạch Ngọc bậc thang nơi mở đầu, Hồng Định trong lòng cười lạnh một tiếng, dưới mắt hắn cùng Lộ Thần ở giữa cách 100 đạo bậc thang, Lộ Thần muốn lại đuổi kịp hắn, căn bản không có khả năng. Nô Hách cũng là một dạng, âm thầm vùng lòng một hơi. "Sư huynh, ngươi nói hắn là nghĩ như thế nào, đã đến lựa chọn ở thời điểm này tu luyện." Nhìn ra Lộ Thần cử động về sau, Diêu Tâm Duyệt bĩu môi nói, trong lòng nhận định lộ thần cử động là không sáng suốt. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du gượng cười, lát đầu truyền âm nói ta nhìn không thấu hắn, có lẽ là hắn lai lịch không đơn giản, căn bản cũng không quan tâm bạch ngọc bậc thang đỉnh trí bảo. Như không phải vì sư phụ thương thế, chúng ta đôi người không phải cũng một dạng, sẽ không như vậy đối cái này dốc đứng vách đá bên trong trí bảo quyết trí thể không đổi. Diêu Tâm Duyệt điểm gật đầu, Tiêu Nhạc Du đề cập đôi người sư phụ, khiến cho nàng trong ánh mắt hiện ra một vòng lo lắng. Sư Minh, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không đạt được bạch ngọc bậc thang đỉnh trí bảo? Diêu Tâm Duyệt lã khóc, truyền âm đáp lại thanh âm đều yếu ớt rất nhiều. Sư phụ mặc dù không nổi tại trước mặt chúng ta biểu lộ, nhưng ta có thể nhìn ra được, sư phụ hiện nay tình huống càng ngày càng kém, chỉ sợ nếu không thì bao lâu? Diêu Tâm duyệt răng ngà kẹp chặt môi đỏ, sáng ngời trong đôi mắt đầy lo âu và lo nghĩ. Tiêu Nhạc Du vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một hơi, an ủi, yên tâm đi, lần này ta có lòng tin trèo lên đỉnh. Thải Phong khẽ nhíu mày, trải qua đáy hồ sự tình, nàng biết lộ thần không có khả năng không quan tâm bạch ngọc bậc thang đỉnh trí bảo, chỉ bất quá lộ thần cử động làm nàng có hiểu, hắn lưu tại này chính là tốt, chúng ta thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thải Vũ hừ hừ. Hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu cũng là một dạng tâm tư. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Bậc Thang nơi mở đầu, Lộ Thần chậm rãi sâuốc lên tầm mắt, khỏe miệng hiện ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Lộ Thần mở mắt ra màn một sát na, mọi người nao nao, mặc Danh cảm thấy Lộ Thần trên thân phát sinh một loại lệnh bọn họ khó nói lên lời biến hóa. Chương 511: Đi bộ nhà nhã. Tại Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong lần lực đẩy cùng hấp lực ảnh hưởng dưới, mọi người đan điển khí hải cùng cương khí đều bày biện ra một tia hỗn loạn dấu hiệu. Mà giờ khắc này, mọi người không thấy được địa phương, Lộ Thần đan điển khí hải cùng cương khí một mảnh yên tĩnh, không, có một tia dị thường ba động. Hắn phóng ra một bước, đặt vào đạo thứ tư bạch ngọc bậc thang. Dưới mặt bàn chân ngưng tụ ra tầng kia nhạt kim sắc quang hoa hơi hơi sáng lên một chút, lập tức hắn vững vàng đứng tại đạo thứ tư bạch ngọc bậc thang bên trên. Về sau là bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy. Bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực biến mất, hắn phản phất là tại một chỗ cảnh sắc độc đáo trong hoa viên tản bộ, thích trí bạch ngọc bậc thang hướng lên trên đi đến. Mỗi một bước hạ xuống, chân hắn trưởng xuống tầng kia nhạt kim sắc quang hoa đều sẽ trở nên lại thêm sáng ngời một chút, mà đan điền khí hải cùng cương khí vẫn như cũ như không hề bất tâm. Cảm ngộ hồi lâu, bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn các bộ hạ xuống về sau, hắn chỉ cần cực yếu điểm thời gian, liền có thể điều chỉnh cùng lợi dụng tự thân cương khí đem bạch ngọc bậc thang truyền lại mà đến lực đẩy cùng hấp lực hoàn toàn triệt tiêu mất. Chính là bởi vậy, hắn có thể như giống trên đất bằng, lấy thật không thể tin tốc độ giống bạch ngọc bậc thang đi lên qua. Cái này sao có thể? Bạch ngọc dưới cầu thang, một đám thất bại giả môn trong ánh mắt tràn ra chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. bọn họ trước đó đạp vào qua bạch ngọc bậc thang, tự nhiên thân nhân thân thể sẽ qua bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng, tất cả đều vô cùng rõ ràng bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng đến tận cùng có nhiều khó khăn đối phó. Bọn họ mỗi tại Bạch Ngọc Bậc thang thượng đi ra một bước, đều cần nỗ lực cực lớn lực lượng cùng cự đại tâm thần. Mà theo không ngừng hướng lên đăng lâm Bạch Ngọc Bậc thang, hao phí tâm thần cùng lực lượng hội tùy theo tăng cường, mỗi người đều bị Bạch Ngọc Bậc thang bên trong lần lực lượng tra tấn khổ không thể tả. Cuối cùng đám người không chịu nổi Bạch Ngọc Bậc thang bên trong lực lượng, bị này cố xa xưa quái lực lượng tung bay ra ngoài. Lộ Thần thời khắc này biểu hiện, khiến cho Bạch Ngọc dưới cầu thang phương một đám thất bại giả môn trận mắt Một số người thậm chí coi là chính mình xuất hiện ảo giác, bọn họ dùng sức xoa xoa con mắt, mới lần nữa hướng phía trước nhìn lại, rốt cục xác định không có nhìn lầm, trước mắt hết thảy là sự thật. Có phải hay không là Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong xa xưa quái lực lượng đột nhiên biến mất. Chú ý tới lộ thần dưới mặt bản chân lấp loé không thôi nhạt kim sắc cương khí quang hoa, mọi người rất nhanh phủ định cái này một suy đoán, nhưng trong lòng thì càng thêm không hiểu. Bạch Ngọc Bậc Thang bên trên, lộ thần không nhanh không chậm, bảo trì đều đặn nhanh, không ngừng hướng Bạch Ngọc Bậc Thang phía trên đi đến. Hắn mỗi một bước rơi vào dưới đều rất là vững vàng cùng ung dung không đợi, không giống Bạch Ngọc Bậc Thang thượng người khác giống như cất bước liên tục khó khăn. Ánh mắt nhìn về phía phía trước bậc thang, lộ thần trong ánh mắt chợt tắt qua một vòng chờ mong, trong lòng ẩn ẩn khát vọng, về sau Bạch Ngọc Bậc Thang có thể có càng nhiều huyền diệu. Từng bước một hạ xuống, hắn cùng Tam Thành người, rất nhiều tán tu ở giữa khoảng cách không ngừng rung ngắn. Lại qua một lát, trước đó những cái kia xa xa dẫn trước hắn người đã bị hắn vung tại sau lưng. Tam Thành người cùng rất nhiều tán tu, trông chờ theo bọn họ bên cạnh đều đặn đi nhanh trước kia lộ thần, đám người trong ánh mắt đầy cực kỳ hâm mộ. Lại lưu ý bọn họ hình dạng của mình, đám người không nổi tự cấm địa lắc đầu cười khổ, quả nhiên là hàng so với hàng đền ném, người so với người phải chết. Đến mức 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thái Phong, Thái Vũ, Hồng Định, Hách, 9 người đã vượt qua 100 đạo bậc thang chưa đi đến 200 đạo bậc thăng, lần lượt ở vào bạch ngọc bậc thang bên trong vị trí, xa xa dẫn trước người khác. Trong trời không ngừng từ phía dưới áp sát tới Háo đen thanh niên, Diêu Tâm Duyệt trong đôi mắt đẹp đầy tràn chân kinh, nhịn không được hướng một bên Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến, "Sư minh, hắn là chuyện gì xảy ra? Cái này bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng rõ ràng không có biến mất, nhưng hình như đối với hắn mất đi tác dụng." Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra ngạc nhiên, nhíu mày trầm tư hồi lâu, sợ hai tháng nói, "Hắn hẳn là nắm chặt lực đẩy cùng hấp lực biến hóa, đồng thời đối tự thân cương khí khống chế đạt tới càng tinh diệu hơn tình trạng." làm hắn có thể tại đạp vào bạch ngọc bậc thang trong nháy mắt, liền phân ra vừa đúng lực lượng đến ứng đối lực đẩy hoặc là hấp lực. Chỉ đơn giản như vậy. Diêu Tâm Duyệt cảm thấy thật không thể tin. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, nàng không cảm thấy cái này có khó khăn gì. Nói đơn giản, nhưng làm rất khó. Tiêu Nhạc Du lắc đầu, thật sâu xem lộ thần một chút, chậm rãi giải, giải thích nói, một đạo bạch ngọc bậc thang là lực đẩy, một đạo bạch ngọc bậc thang là hấp lực. Nếu như chỉ là chuyên tâm ứng đối một loại lực lượng, tự nhiên không phải việc khó gì. Khó liền khó tại một chân trưởng dưới là lực đẩy, một bàn chân còn lại dưới là hấp lực, hai loại lực lượng là tiếp tục tồn tại mà theo hướng lên đăng lâm bạch ngọc bậc thang không ngừng tăng cường. Trừ cái đó ra, hai loại lực lượng còn biết không ngừng ảnh hưởng võ đạo tu sĩ thể nội cương khí cùng đan điển khí hải, khiến cho đan điển khí hải cùng cương khí bị biện ra hỗn loạn xu thế. Dưới tình hình như thế, bạch ngọc bậc thang thượng người có thể phân ra tâm thần một bên đối kháng bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy cùng hấp lực, một bên tiếp tục tiến lên, đã là rất khó sự tình. Còn muốn tinh chuẩn khống chế cương khí, hoàn mỹ triệt tiêu mất lực đẩy cùng hấp lực, nói nghe thì dễ. Nếu như dễ dàng làm đến, người người đều có thể giống như Lộ Thần. Hắn là làm sao làm được? Diêu Tâm Hiếu kỳ không thôi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi. Trên đời luôn có chút ít quái thai, hắn có lẽ cũng là một cái. Chờ hắn vượt qua 100 đạo bậc thang thời điểm, liền sẽ không lại nhẹ như vậy vùng ra qua. Xem lộ thần một chút, Diêu Tâm Duyệt chắc chắn đạo. Tiêu Nhạc Du điểm gật đầu. Đúng là như thế, hắn cùng Diêu Tâm Duyệt đã không phải lần đầu tiên tiến vào dốc đứng với đá, rất rõ ràng bạch ngọc bậc thang một chút huyền diệu. Phía trước 100 đạo bậc thang là biến hóa, bên trong 100 đạo bậc thang vừa là một loại biến hóa, sau cùng 100 đạo bậc thang là một loại khác biến hóa. 300 đạo bậc thang tổng cộng là ba loại biến hóa, mà loại sau biến hóa so với loại trước biến hóa lại thêm khó ứng đối. Chính là bởi vậy, dốc đứng vách đá bên trong trí bảo tới nay vẫn tồn tại không có bị người khác lấy mất. Hồng định cùng ngô hách xem từ phía sau đều đặn nhanh chạy tới thân ảnh, đôi người trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngã nhiên. bọn họ cùng tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt khoảng cách không xa, nghe được diêu tâm duyệt lời nói về sau, hồng định đôi người bông lòng một hơi, trong lòng đều là một dạng ý nghĩ. chờ lộ thần vượt qua một trăm đạo bậc thang về sau, liền sẽ không lại như thế nhẹ nhõm. thải phong trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, lộ thần cuối cùng sẽ làm ra một chút kinh người cử động. thấy lộ thần lại làm não động, thải vũ nhíu môi, trên gương mặt xinh đẹp đầy không nội chịu phục. Nang thu hồi ánh mắt, không nói một lời tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dường như nhận lộ thần kích thích, xa xa dẫn trước chín người, tiến lên tốc độ đột nhiên thay đổi mau một chút. Chín người một bên ra sức tiến lên, một bên âm thầm lưu ý hậu phương lộ thần. Rất nhanh, lộ thần đi đến 100 đạo bậc thang, đặt vào đạo thứ 101 bậc thang. Và anh, dưới mặt bàn chân lực lượng đột nhiên biến đổi, không còn là duy nhất lực đẩy hoặc là hấp lực, mà chính là vừa có lực đẩy lại có hấp lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng giống bị bạch ngọc bậc thang hỗn hợp làm một, cùng một thời gian xuyên thấu qua hắn rơi vào bạch ngọc bậc thang thượng một con kia bản chân truyền lại mà đến. Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên, không có một tia kinh ngạc, ngược mà chính là một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Nếu như 300 đạo bậc thang một mực là đơn thuần lực đẩy cùng hấp lực giao thế biến hóa, cho dù lực đẩy cùng hấp lực không ngừng tăng cường, hắn cũng đã có lòng tin thuận lợi trèo lên đỉnh. Mà theo đạo lý, bạch ngọc bậc thang đơn giản như vậy, đỉnh chí bảo đã sớm bị người khác lấy mất, chỗ nào còn biết tồn tại tới nay. Dưới mắt xuất hiện một loại khác biến hóa đúng là bình thường. Lực đẩy cùng hấp lực đồng thời xuất hiện, hắn đang điền khí hại cùng cương khí lại biện ra một tia hỗn loạn xu thế. Lại bước về phía trước một bước, chỉ người đứng tại loại thứ hai biến hóa bên trong. Lộ Thần không có nóng lòng tiến lên, mà chính là đứng bình tĩnh tại loại thứ hai biến hóa nơi mở đầu, cẩn thận trải nghiệm. Hắn nếm thử ổn định đan điền khí hải, đồng thời lấy cương khí triệt tiêu dưới mặt bản chân truyền lại mà đến cổ quái lực đẩy cùng áp lực. Hắn quả nhiên dừng lại, chú ý tới sau lưng một màn, xa xa dẫn trước 9 người đều âm thầm buông lỏng một hơi, hết thảy cùng bọn họ dự liệu một dạng. Bạch Ngọc dưới cầu thang, một đám thất bại giả môn bên trong có người biết được Bạch Ngọc bậc thang ba loại biến hóa, chậm rãi đem ba loại biến hóa nói ra. Người khác nghe nói về sau, sắc mặt hơi đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chỉ là loại thứ nhất biến hóa, liền đem bọn họ theo Bạch Ngọc bậc thang thượng tung bày xuống tới. Bằng bọn họ thực lực, coi như vượt qua 100 đạo bậc thang, cũng sẽ ở đạp vào đạo thứ 101 bậc thang một sát na bị tung bay ra ngoài. Thời gian lặng yên trôi qua. Ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhặc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, chín người lúc này đã đi đến 200 đạo bạch ngọc bậc thang, đạp vào sau cùng 100 đạo bạch ngọc bậc thang. Bọn họ kiệt lực ứng đối bạch ngọc bậc thang loại thứ 3 lực lượng biến hóa, từng cái tốc độ chậm chạp như láo như pha sa. Bạch ngọc bậc thang bên trên, còn có lệ kẻ tam thành người cùng đám tán tu giờ phút này đám người riêng phần mình đứng tại một chỗ bạch ngọc bậc thang bên trên nỗ lực đối kháng bạch ngọc bậc thang bên trong xa xưa cái lực lượng lại là không cách nào lại bước ra một bước chỉ có thể duy trì tại nguyên châu nhất động bất động tận lực tới không bị bạch ngọc bậc thang tung bay ra ngoài sau một khắc loại thứ hai lực lượng biến hóa nơi mở đầu lộ thần tư yên lặng mà động hắn hướng lên bước ra một bước dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang mang lấp loé không thôi dưới mặt bàn chân lực đẩy cùng hấp lực thì bị hoàn toàn triệt tiêu mất tình cảnh lúc trước phảng phất một lần nữa hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi lên qua bạch ngọc dưới cầu thang một đám thất bại giả môn con ngươi loạn chiến Bạch Ngọc bậc thang thượng chín người, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, trông chờ áo đen thanh niên đều đặn nhanh tiến lên thân ảnh, chín trong lòng người đều khiếp sợ không thôi. Lại tới. Diêu Tâm duyệt đôi mắt đẹp hiện lên chân tình, cái miệng nhỏ nhắn có thể để vào một cái trứng gà, cái này ra hỏa tuyệt đối là cái quái thai. Tiêu Nhạc Du lắc đầu cười khổ. Thải Phong âm thầm ngạc nhiên, Thải Vũ thanh tú động lòng người gương mặt bên trên đầy không nổi chịu phục, Hồng Định cùng ngô Hách trong lòng tràn đầy ghen tị và oán hận. Ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm sợ hai thái phục hậu sinh khả hủy bọn họ 9 người từ đầu đến cuối xa xa dẫn trước người khác, vốn nên là chói mắt nhất tồn tại. Nhưng nhân lộ thần biểu hiện kinh người, giờ phút này bọn họ 9 người tất cả đều thành phụ trợ hoa tươi lá xanh. Không bao lâu, lộ thần đi đến 200 đạo bậc thang, đặt vào sau cùng 100 đạo bạch ngọc bậc thang. Và anh Xa xưa quái lực lượng vào tới, hắn âm thầm trải nghiệm. Đệ 201 đạo bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng lại một lần biến hóa, đông dạng một đạo bậc thang bên trong liền ẩn lực đẩy cùng hấp lực. Trừ cái đó ra, lực đẩy cùng hấp lực vẫn còn chậm rãi biến hóa bên trong. Biến hóa lực đẩy cùng hấp lực lại một lần nữa dẫn phát hắn cương khí cùng đan điền khí hải bậy biện ra một tia hỗn loạn xu thế. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lại bước ra một bước, lập tức đứng bình tĩnh tại Bạch Ngọc Bậc Thang thượng cảm nhận lực lượng biến hóa. Chương 512, ta được trí bảo. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng trước đó một dạng như dẫm trên đất bằng? Nếu như thế, hắn nhất định có thể trèo lên đỉnh, này Bạch Ngọc Bậc Thang đỉnh chỉ bảo cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bạch Ngọc Bậc Thang thượng loại thứ 3 lực lượng biến hóa so với trước hai loại còn muốn đáng sợ rất nhiều, hắn chưa hẳn ứng phó được đến. Coi như hắn có thể trèo lên đỉnh lại như thế nào, còn muốn hắn có thể sống rời đi nơi này mới được. Thấy Lộ Thần lại một lần đứng định thân hình tiến vào sâu tầng thứ càng nộ, mọi người thần sắc quái dị, nghị luận không thôi. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu thành người ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lộ Thần, bọn họ trong ánh mắt hiện lên sắc cơ. Giờ phút này Bạch Ngọc Bậc Thang thượng chỉ còn lại có 10 người, trừ Lộ Thần bên ngoài, còn lại 9 người theo thứ tự là: Ba Tiên Chân Cương cảnh Định Phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, nô Hách. Đoạn này thời gian, hắn tam thành người cùng đám tán tu đều lần lượt chống đỡ không nổi, bị Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong xa xưa quái lực lượng tung bay ra ngoài. 9 người đồng dạng chú ý tới Lộ Thần lại một lần nữa tiến vào càng nộ. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nghiêm trọng, lộ thần đạp vào sau cùng một trăm đạo bạch ngọc bậc thang, dễ có cùng bọn họ chín người cạnh tranh bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu trí bảo tư cách. Mặc dù trong lòng bọn họ không tin lộ thần còn có thể một lần nữa, nhưng xét thấy lộ thần hai lần trước biểu hiện kinh người, giờ phút này đám người đều không nổi dám xem thường. Dưới mắt bọn họ chín người trong lòng đều là một dạng ý nghĩ, vô luận lộ thần có thể hay không một lần nữa biểu hiện kinh người, bọn họ muốn tại lộ thần kết thúc cẳng nộ trước đó, đang lâm bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, đem nơi đây trí bảo bỏ vào trong túi. Ôm ý tưởng giống nhau, 9 người im lặng không nói, tranh nhau trên lớn, ra sức tiến lên không biết qua bao lâu, loại thứ ba lực lượng biến hóa nơi mở đầu nhất động bất động lộ thần đột nhiên mở ra tầm mắt trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang lại một lần tu luyện kết thúc, hắn đối với tự thân cương khí khống chế cùng vận chuyển lại đạt tới một cái càng thêm tinh diệu tình trạng không làm do dự, hắn hướng lên phóng ra một bước bạch ngọc bậc thang bên trong không ngừng biến hóa lực đầy cùng hấp lực đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn giờ phút này bốn điều thông đạo còn chưa mở ra trước đó theo bạch ngọc bậc thang thượng hạ xuống tam thành người cùng rất nhiều đám tán tu cũng là qua không nổi đám người đều là tại bạch ngọc dưới cầu thang phương chờ đợi ngẩng đầu xem trưởng bạch ngọc bậc thang thượng mọi người leo tiến độ lúc đầu đi tại phía trước chín người hội khiến người chú mục nhất nhưng bởi vì lộ thần hai lần kinh người biểu hiện hiện nay bạch ngọc dưới cầu thang phương đám người ánh mắt chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn chín người càng nhiều thời gian là chỉ chú ý lộ thần một người lộ thần di chuyển cực bộ một sát na mọi người lập tức phát ra được bọn họ tất cả đều nín hơi ngưng thần trừng to mắt chăm chú chằm chằm bạch ngọc bậc thang thượng này một đạo áo đen thân ảnh muốn xác định cái này áo đen thanh niên sẽ hay không lại một lần nữa triển lộ ra biểu hiện kinh người giây lát mọi người hô hấp chỉ trệ con người run rẩy cùng trước đó một dạng Áo đen thanh niên lại một lần nữa không vội không chậm, đều đặn nhanh hướng Bạch Ngọc bậc thang phía trên tiến lên. Lại tới, lần thứ ba. Bạch Ngọc bậc thang đỉnh trí bảo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thật sự là tốt vận khí a. Chấn kinh về sau, mọi người nghị luận. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, đám người trong ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ, cứu thị, không cam lòng, hối hận. Bạch Ngọc bậc thang đầu trên, ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu nhặc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, chín người chính chui ra sức tiến lên. Đột nhiên ở giữa, Bạch Ngọc dưới cầu thang phương truyền đến một trận ồn ào thanh âm lập tức chín người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phía sau bọn họ một chỗ. Chín người đều là nao nao, không dám tin xem đều đận nhanh trong khi tiến lên áo đen thanh niên. Ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu thật sâu xem lộ thần một chút, sau đó lại hướng bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu nhìn xem. Một lát sau, ba người nhìn chăm chú một chút, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trận tam nhân chủ động từ bỏ tới, tùy ý bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn xa xưa quái lực lượng đem bọn họ tung bay ra ngoài. Bọn họ trong lòng biết coi như có thể trèo lên đỉnh, thời gian cũng không cho phép. Ba người sở dĩ còn lưu tại Bạch Ngọc Bậc Thang thượng ra sức tiến lên, thực là không cam tâm từ bỏ hạng nhất hy vọng. Mà lộ thần biểu hiện kinh người lệnh bọn họ thấy rõ sự thật, bởi vậy lựa chọn chủ động từ bỏ. Diêu Tâm Duyệt trong đôi mắt đẹp đầy chấn kinh, lập tức nghĩ đến cái gì, âm thầm thúc giục Tiêu Nhạc Du nắm chặt thời gian tiến lên. Chín người bên trong, ba tiên chân cương cảnh định phong tán tu đi tại phía trước nhất, theo sát sau cũng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, lại về sau là Hồng Định cùng Nô Hách, cuối cùng là Thái Phong cùng Thái Vũ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thực lực mặc dù không bằng Hồng Định cùng Nô Hách, nhưng bọn họ đang lâm Bạch Ngọc Bậc Thang tốc độ lại so Hồng Định cùng Nô Hách càng nhanh một chút lúc này ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đã chủ động rời khỏi bạch ngọc bậc thang tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt ngược lại là tiếp cận nhất trí bảo người tiêu nhạc du lắc đầu cười khổ một tiếng cước bộ nhất động bất động túi đầu trầm tư thải phong âm thầm ngạc nhiên thải vũ trên mặt không nổi chịu phục thần sắc tiêu tán hầu như không còn chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần hồng định cùng nô hách trong ánh mắt đều là lấp lóe một sợi nguy hiểm quan mang đôi người giống như trong bóng tối mưu đổ cái gì lộ thần một bên đều đặn nhanh tiến lên một bên âm thầm cảnh giác hồng định cùng nô hách để phòng cái này đôi người sẽ làm ra một chút đối chính mình bất lợi cử động lưu xin yên tâm tiến lên chú ý tới lộ thần thần sắc biến hóa, tiêu nhạc du bỗng nhiên cất giọng giải thích, cái này bạch ngọc bậc thang bên trên có mạc danh lực lượng cốt thúc, bước lên bạch ngọc bậc thang nhân tướng lẫn nhau ở giữa vô pháp phát sinh xung đột, bạch ngọc bậc thang người bên ngoài cũng vô pháp đối bạch ngọc bậc thang thượng người xuất thủ. đúng là như thế, cổ linh lung thanh âm trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên, đem trước phát sinh sự tỉnh cáo chi lộ thần, lộ thần thế mới biết hiểu, chính mình lần thứ nhất xa vào sâu tầng thứ lúc tu luyện, bạch ngọc bậc thang ngoài có một người huyết sắt thành võ đạo tu sĩ từng đối tự mình ra tay qua, lúc ấy cổ linh lung đều đã chuẩn bị tỉnh lại hắn. Nhưng mà huyết sắt thành tiên kia võ đạo tu sĩ công kích cuối cùng bị một đạo mạc danh lực lượng tới, tiên điêu huyết sắt thành võ đạo tu sĩ còn vì vậy mà thụ thương. Thứ tiêu Nhạc Du khẽ vuốt cảm thắc hỏi, lộ thần tâm thần đệ bùng ra tới. Đã bạch ngọc bậc thang bên trên có mạc danh lực lượng ước thúc các phương, hắn tự nhiên không cần hao tổn hao phí tinh thần qua để phòng hồng định cùng nô hách. Không ngừng tiến lên, hắn trước hết nhất đi vào thải phong cùng thải vũ bên cạnh. Người cái này gia hỏa thật sự là chó săn cất vận, đã đến có thể đi đến nơi này. Thải vũ răng ngà thầm cắm, hắn không thể một chân đem lộ thần đạp dưới bạch ngọc bậc thang. Tiểu muội, hắn có thể đi đến nơi này? bằng chính là thực lực, mà không phải vật khí. Thải Phong thấp giọng nói, chúng ta trước đó nhận định hắn là lẫn lộn đầu đôi, có lẽ chúng ta mới là lẫn lộn đầu đôi. Thấy Thải Vũ một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, lộ thần trong lòng mừng thầm, cười nhạt một tiếng về sau, tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, hắn theo Hồng Định cùng Ngô Hách bên cạnh đi ngang qua, không có nhìn nhiều cái này đôi người một chút. Con mắt chăm chú chằm chằm gần trong gang tức lộ thần, Hồng Định cùng Ngô Hách dứt chế trong lòng muốn ra tay với lộ thần mãnh liệt suy nghi. Bọn họ biết rõ một khi tại Bạch Ngọc bậc thang thượng đối lộ thần thủ không chỉ có không đả thương được lộ thần, ngược lại tự thân hội thụ trọng thương, liền cùng trước đó tên kia viết sắt thành võ đạo tu sĩ một dạng. lại qua một lát, lộ thần đi vào tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt bên cạnh. ngưu huynh coi là thật bất phàm, sớm chúc mừng ngưu huynh. tiêu nhạc du ôm cười nói, vận khí gây ra. lộ thần cười cười, không nói thêm gì. nói xong, hắn di chuyển cước bộ, tiếp tục hướng đi lên. dốc đứng vách đá bên trong trí bảo ngay tại bạch ngọc bậc than phía trên, dưới mắt có thời cơ nắm bắt tới tay, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. nhìn một chút lộ thần bóng lưng rời đi. Tiêu Nhạc Du chuyển qua ánh mắt hướng Diêu Tâm Duyệt nói chúng ta xuống dưới, cái này Bạch Ngọc Bậc Thang đỉnh trí bảo đã không có quan hệ gì với chúng ta. Nay sư phụ làm sao bây giờ? Diêu Tâm Duyệt đôi mắt đẹp hiện ra lo lắng cùng lo lắng, truyền âm đạo. Chí bảo bị hắn đoạt được chưa chắc là một chuyện xấu. Chờ ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du chậm rãi nói ra, cũng may chúng ta cùng hắn một mực không có trở mặt, mà chí bảo là có giá cả. Chỉ cần chúng ta có thể xuất ra làm hắn động tâm giá cả, tự nhiên có thể theo trong tay hắn đổi được một chút chí bảo. Nghe sư huynh, Diêu Tâm Duyệt lại, cảm thấy Tiêu Nhạc Du lời nói không phải không có đạo lý. Lập tức nàng khéo léo theo Tiêu Nhạc Du cùng nhau từ bỏ tới, mặc cho Bạch Ngọc Bậc thang bên trong lẫn xa xưa quấy lực lượng đem bọn họ đôi người đưa ra ngoài. Ba tiên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, lần lượt chủ động từ bỏ chống lại, rời đi Bạch Ngọc Bậc thang. Còn lưu tại Bạch Ngọc Bậc thang thượng Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhìn xem không ngừng gần Bạch Ngọc Bậc thang đỉnh này một đạo áo đen thân ảnh, cuối cùng chỉ có Thải Phong một nhân chủ động từ bỏ. Hưng Định, Lô Hách, Thái Vũ khẽ cắn môi, không hề từ bỏ sau cùng hạng nhất hy vọng. Chỉ cần Lộ Thần còn không có đi tiến Bạch Ngọc Bậc Thang đỉnh này, một đoàn mù sương quang mang bên trong, bọn họ liền còn có thời cơ. Bạch Ngọc Bậc Thang có thể ước thúc thượng người, Thái Phong không lo lắng Hồng Định cùng Nô Hách sẽ đối với Thái Vũ làm loạn, dễ không có ngăn lại Thái Vũ. Lại qua một lát, Lộ Thần đi đến 300 đạo bậc thang, đặt vào Bạch Ngọc Bậc Thang đỉnh đầu, đứng tại một đoàn ứng cử đại mù sương quang mang trước. Không làm do dự, hắn đi vào chùm sáng bên trong. Ngay tại Lộ Thần thân ảnh biến mất một sát na, Bạch Ngọc Bậc Thang bên trên truyền đến hai tiếng không cam lòng nộ hống, nộ hống đến từ Hồng Định cùng Lô Hách. Thái Vũ bĩu môi. Trong khoảnh khắc, Hồng Định, Lô Hách, Thái Vũ Ba người bị một đạo nu hòa lực lượng đưa ra bạch ngọc bậc thang, tiến vào mù xương chùm sáng bên trong, lộ thần phát hiện, từ bên ngoài nhìn không thấy chùm sáng bên trong ra sao tình hình, nhưng người tại chùm sáng bên trong lại có thể thấy rõ phía ngoài hết thảy. Hắn chuyển qua ánh mắt một sát na, vừa mới bắt gặp hồng định cùng nô hách nộ hống không thôi, không cam lòng bị ép rời đi bạch ngọc bậc thang, không có để ý tới bạch ngọc bậc thang thượng biến hóa, hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía trước dò xét trước kia. Một cái nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước lẳng lặng lăng không lơ lửng, trừ cái đó ra, xương chùm sáng bên trong không không một vật, chùm sáng bên trong đầy hương khí. So với ngoại giới nồng đậm vô số lần, mà nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn chính là mùi hương ngon nguồn. Giờ phút này không cần nhiều lời, lộ thần trong lòng biết, trước mắt cái này một cái không ngừng tiêu tán mùi hương, trong suốt sáng long lanh nước đoàn cũng là dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Khi sâu một cái chùm sáng bên trong hương khí, hắn toàn thân mười vạn 8.000 cái lỗ chân lông đều thư mở ra tới. Chỉ đáng tiếc hắn không biết cái này chí bảo đến tận cùng là vật gì, lại có gì kỳ diệu, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mày trầm ngâm, suy nghĩ nên như thế nào thu lấy cái này hương khí nước đoàn. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn hội nếm thử trực tiếp luyện hóa cái này một cái nước đoàn kể từ đó, hắn cho dù đi ra trùm sáng cũng sẽ không bị người khác ngấp ngẽ chi bảo. trầm ngâm hồi lâu, nhưng lại không có cái gì đầu mối, hắn hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm một phen. Cổ Linh Lung cũng không biết đạo nước đoàn là vật gì, đáp lại nói, thanh không một cái vòng chữ vật đến thu lấy cái đó, liền không cần lo lắng sẽ có hắn dị thường. lộ thần hơi hơi gật đầu, biện pháp này ngược lại có thể. mà lúc này hắn khác không nhiều, nhàn rỗi vòng chữ vật lại là một đồng lớn, không làm do dự, hắn theo dưới xương sườn thiếp thân chỗ lấy ra một cái vòng chữ vật, tế luyện một phen về sau, thất hại chi lực bao quanh hướng nửa không trùng trong suốt sáng long lanh nước đoàn. hô nước đoàn đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang, chui vào đến vòng chữ vật bên trong. chương 513, ông âm thạch, thất hải chi lực lập tức tiến vào vòng chữ vật bên trong, lộ thân buông lỏng một hơi, trong suốt nước đoàn tiến vào rông tuyết vòng chữ vật sau sắc thực không có dị thường biến cố, nước đoàn biến mất, bạch ngọc bậc thang đỉnh mù xương chùm sáng y nguyên tồn tại, chỉ là hương khí mất đi ngọn nguồn, trong khoảnh khắc như hỏa diễm đồng dạng triệt để tắt mất, hương khí biến mất, sám trắng trong không gian, phát giác được mùi hương biến hóa, rất nhiều người nhịn không được mà kinh ngạc tốt lên, đám người trong ánh mắt hiện ra cực kỳ hâm mộ, dị vãng hương khí biến mất, y vị dốc đứng vách đá triệt để quan bế chỉ có chờ đến dốc đứng dưới thạch bích lần một muốn mở ra thời điểm, mới có thể một lần nữa có hương khí tiêu tán đi ra. Trong lòng mọi người rõ ràng, dưới mắt hương khí biến mất, là bởi vì Lộ Thần đến bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, đi vào mù sương trùm sáng bên trong, thu lấy chí bảo. Rất nhiều tán tu đỏ mắt cùng cực, nhưng bọn họ nhận định Lộ Thần địa vị không đơn giản, một số người mặc dù tâm hoài quỷ thai, nhưng lại không dám giao đó hành động. Hồng định cùng nô hách lại là không có bao nhiêu cô kỵ, chăm chú chằm chằm mụ sương quan mang, đôi người trong ánh mắt hung quang phun Huyết sắt thành cùng hắc rượu thành còn lại 4 người chú ý tới riêng phần mình thiếu thành chủ thần sắc biến hóa trong lòng biết nhà mình thiếu thành chủ đối dốc đứng vách đá bên trong trí bảo nhất định phải được căn bản sẽ không cố kỵ áo đen thanh niên lai lịch bốn người tất cả đều ma quyền sát trưởng một bộ chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt nhăn nhăn mi đầu âm thầm lo lắng nếu như lộ thần lúc này đi ra hồng định cùng nô hách khẳng định hội giống ác lang đồng dạng nhào về phía lộ thần chiếm lấy lộ thần trong tay trí bảo trăm trăm bạch ngọc bậc thang đỉnh một cái tiêu mù xương trùng sáng thải vũ đôi mắt đẹp chuyển động dường như đang suy nghĩ cái gì Thải Phong ngược lại không có suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn điều thông đạo, ba cái canh giờ đã chuẩn bị kết thúc, dùng không bao lâu bốn điều thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra. ầm ầm. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt chấn động truyền ra. Mọi người nao nao, lập tức kịp phản ứng, đây là thông đạo một chỗ khác mở ra đưa tới động tĩnh. Hiện nay trí bảo đã bị lộ thần thu lấy rớt, dốc đứng vách đá có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thần kỳ vĩnh viễn bảo trì mở ra trạng thái. đương nhiên còn có thể hội vĩnh viễn quan bế, sẽ không còn một lần nữa mở ra thời điểm. bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời đi chỗ này xám trắng không gian. Nghĩ đến cái này, rất nhiều tán tu sắc mặt lo lắng. Tiêu sư Minh, Diêu sư Muội, thông đạo một chỗ khác đã mở ra, chúng ta cùng rời đi như thế nào?" Thải Phong hỏi ý kiến. Nhìn xem Bạch Ngọc Bậc thang đỉnh mù sương qua mang, lại xem huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người một chút, Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu, trong lòng dường như có khác một phen suy nghĩ, chợt lắc đầu đáp lại nói, "Thải Phong cô đương, Thải Vũ cô đương, các ngươi đi trước. Nay một đầu trong Dũng Đạo nguy hiểm đã bị ta cùng sư muội toàn bộ phá giải rớt. Các ngươi đi qua này, một đầu thông đạo rời đi thời điểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, chớ không nổi hư hao rất ta cùng sư muội trước đó bố trí thủ đoạn, nên sẽ không như vậy gặp lại nguy hiểm." Rất nhiều tán tu nghe vậy, mắt lộ ra kinh hỉ, nhao nhao phụ thuộc hướng băng phong thành người. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu cũng là như thế. Bọn họ trước đó là xông vào thông đạo, lúc này lại từ lúc đầu thông đạo trở về, còn cần lại cứng rắn xông một phen, tự nhiên không bằng đi theo tại băng phong thành người sau lưng tới nhẹ nhõm. Thải Phong không nói thêm gì, cùng Thải Vũ một nói, chỉ huy băng phong thành người cùng rất nhiều tán tu, theo trước đó này một đầu thông đạo rời đi. Không bao lâu, băng phong thành người cùng rất nhiều tán tu đi không còn một mảnh. Sám trắng trong không gian, trừ lộ thân bên ngoài, chỉ còn lại có huyết sắt thành cùng băng phong thành 6 người, cùng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Phát giác được Tiêu Nhạc Du cùng Tiêu Tâm Duyệt chưa rời đi, Hồng Định cùng Nô Hách nhăn nhăn mi đầu. Xem ra Tiêu huynh cùng Tiêu cô nương tựa hồ rất cần dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Hồng Định ánh mắt nhất động, hướng dẫn từng bước nói không bằng dạng này, chờ hắn theo Bạch Ngọc bậc thang bên trong đi ra, chúng ta tam phương liên thủ giải quyết hắn. Con này chí bảo, tự nhiên là chúng ta tam phương cùng nhau chia sẻ. Trước đó Hồng Định cùng Nô Hách muốn đối Tiêu Nhạc Du cùng Tiêu Tâm Duyệt xuất thủ, là do ở thực thi yêu trùng nguy hiểm, bọn họ muốn có được Hoa Sa tự vệ. Hiện nay thực thi yêu trùng sớm đã rút đi. Hồng Định cùng nô hách đương nhiên sẽ không lại đối tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt xuất thủ, bằng không để huyết sắt thành cùng hắc diệu thành treo chọc đến tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt sau lưng vị kia có được nguyên đan cảnh giới, vẫn là trận pháp đại sư cường đại sư phụ. Mà Hồng Định em thầm nhận định lộ thần thân phận không đơn giản, ý đồ liên thủ tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt thực là nghĩ đem tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt sư phụ kéo lên huyết sắt thành tuyển dặc. Tiêu Nhạc Du thần sắc lạnh lùng, đến một lần hắn cùng Hồng Định ngô hách nghĩ căn bản không giống nhau, hắn là muốn kết giao lộ thần, lấy vật vật trao đổi phương thức thu hoạch được lộ thần trong tay bảo, mà huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người lại là muốn giết người càng hàng thứ hai hồng định có thể không quan tâm cùng làm bộ quên trước đó chuyện phát sinh hắn tiêu nhạc du lại sẽ không quên huống chi hồng định lôi kéo hắn căn bản là dấp tâm hại người đã bất đồng bất tương viêm lưu tiêu nhạc du lạnh lùng đáp lại nói hồng định cũng không nổi tức giận trong lòng thầm nghĩ chờ hắn đạt được trí bảo về sau nhất định phải cái này tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt để mắt tiêu nhạc du diêu tâm duyệt hồng định nô hách bọn họ trong lòng khác biệt mục đích vẫn như cũ chờ đợi tại bạch ngọc bậc thang bên ngoài lộ thần lưu tại mù xương trùm sáng bên trong đem sám trắng trong không gian phát sinh hết thảy thu vào lấy mắt thông đạo mở ra một sát na hắn đồng dạng phát ra được Chỉ bất quá huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người còn canh dự ở Bạch Ngọc dưới cầu thang Vương, một khi hắn rời đi Bạch Ngọc bạt thang, huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người nhất định phải dốc sức lên cấp đoạt chí bảo. Nếu như chỉ có Hồng Định cùng Lô Hách đôi người, bằng Hồng Định cùng Lô Hách còn vô pháp giữ vững bốn điều thông đạo, hắn đã sớm chủ động đi ra mู่ xương trùng sáng. Bất quá đối với Nhất Phương tổng cộng 6, hắn đương nhiên sẽ không tại lúc này ngây ngốc đi ra ngoài, trong lòng có khắc một phen so đo. Bốn điều thông đạo mặc dù lần nữa mở ra, nhưng cuối cùng hội dần dần quan bế. Hắn đánh bạc định huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người không thể là vị trí bảo một mực thủ vững tại Bạch Ngọc dưới cầu Tha Vương. Chớ huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người thối lui thời điểm cũng là hắn rời đi dốc đứng vách đá thời cơ duy nhất đoán không được hơn là tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt tâm lý đến tuột cùng ra sao dự định thời gian lặng yên trôi qua một khắc đồng hồ liền sắp hết bốn điều thông đạo cũng sắp hoàn bế bạch ngọc bậc thang đỉnh mù xương trùm sáng trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra huyết sắc thành cùng hắc diệu thành người đều âm thầm lo lắng hồng định cùng nô hách sắc mặt khó coi nhưng trong lòng biết hiện tại liền xem hai trước không giữ được bình tĩnh tiêu nhạc du trong lòng cũng là gấp nhưng mặt ngoài coi như chấn định. Diêu Tâm duyệt giúp vào Tiêu Nhạc Du bên cạnh, tựa hồ chỉ phải có Tiêu Nhạc Du tại, nàng một chút cũng lo lắng việc khác. Chư người bên trong, huyết sát thành tên kia trước đó tại Bạch Ngọc bậc thang bên ngoài công kích lộ thần mà thụ thương võ đạo tu sĩ, mục đích lộ ra lo lắng, sợ hai vĩnh viên ở lại đây một chỗ sám trắng trong không gian. Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói, thiếu chủ, một khắc đồng hồ lập tức đã sắp qua đi, chúng ta rời đi thông đạo còn cần chút ít thời gian. Nếu là lại trễ này nữa, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này mặt. Hắn còn không sợ, chẳng lẽ ta môn sẽ sợ? Hông định lạnh lùng xem chính mình dưới chướng một chút cái này thụ thương huyết sắt thành võ đạo tu sĩ co lại duỗi cổ con ngươi nhất chuyện giống như lại nghĩ đến cái gì vội vàng nói thiếu chủ nói cực phải huyết sắt thành khi nào sợ qua thiếu chủ càng là dũng vũ bất phạm chỉ là hắn có lẽ đã không nổi tại mù xương trùng sáng bên trong dù sao chúng ta đều không có từng tiến vào này mù xương trùng sáng bên trong có lẽ có khắc thông đạo rời đi nơi đây hắn càng nói càng sướng âm thầm cảm thấy chính mình đột nhiên nghĩ tới lý do xác thực rất có sức thuyết phục lời vừa nói ra tiêu nhạc du diêu tâm duyệt hồng định nô hách bọn người hơi hơi nhăn lại mi đầu Mọi người mặc dù trong lòng biết đây bất quá là cái này huyết sắt thành võ đạo tu sĩ vì khiếp đảm của mình tìm tới một cái lấy cớ, nhưng không thể không nói lời nói này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Dù sao ai cũng không có từng tiến vào mù sương trùm sáng bên trong, ai có thể khẳng định mù sương trùm sáng bên trong sẽ không như vậy có khác rời đi nơi đầy thông đạo. Bọn họ không dám đánh cược, vạn nhất bị huyết sắt thành võ đạo tu sĩ luôn bên trong, bọn họ đều là vạch trần khổ đợi một phen. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người không tiếp tục dừng lại dự định, hồng định cùng nô hách tiến tới cùng nhau, đôi người chui thương nghĩ cái gì? Viết sắt thành cùng hắc rượu thành còn lại người đều là tụ lại hướng Hồng Định cùng Lô Hách, chờ đợi đôi người phân phó. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một chút, không nổi giấu vết đem một khối âm tấn thạch lưu tại giữa sân. Hồng Định cùng Lô Hách bọn họ đều là không nhận thấy được Tiêu Nhạc Du cử động. Diêu Tâm Duyệt ngay tại một bên, tự nhiên chú ý tới, bất quá nàng há sẽ chủ động đem Tiêu Nhạc Du cử động tuyên đó hướng chúng. Giữa sân còn có một người chú ý tới Tiêu Nhạc Du cử động, chính là một mực lưu lại tại Mù Sương Trùm Sáng bên trong lộ thần. Rất nhanh, Hưng Định cùng Lô Hách làm ra kỹ càng an bài. Hết thảy bốn điều thông đạo, Hưng Định đi một đầu thông đạo rời đi. Lô Hách đi một cái khác mảnh thông đạo rời đi còn thừa lại hai điều thông đạo giờ phút này trừ hồng định cùng nô hách bên ngoài huyết sát thành cùng hắc diệu thành vừa vặn phân biệt còn lại đôi người đem bốn người xáo trộn một người huyết sát thành cùng một người hắc diệu thành võ đạo tu sĩ đi ở giữa một đầu thông đạo còn lại một người huyết sát thành cùng hắc diệu thành võ đạo tu sĩ đi một đầu cuối cùng thông đạo kể từ đó bốn điều thông đạo xem như đều bị huyết sát thành cùng hắc diệu thành cầm giữ ở được đến mức tiêu Nhạc du cùng diêu tâm duyệt làm không bị hồng định cùng nô hách tính toán ở bên trong một bên khác lưu lại âm tấn thạch về sau tiêu nhạc du không nổi tại dừng lại mang diêu tâm duyệt Theo băng phong thành người rời đi này, một đầu thông đạo cấp tốc rời đi. Ầm ầm. Cái này thời gian lại có một trận kịch liệt chấn động truyền đến, đây là dốc đứng trên vách đá thông đạo động khẩu muốn quan bế động tĩnh. Hồng Định cùng nô hách lại không chần chờ, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, huyết sắt thành cùng hắc diệu thành đám người riêng phần mình tiến vào một đầu thông đạo. Trong chớp mắt, sám trắng không gian đi được một người đơn độc cũng không dư thừa, triệt để thành tĩnh xuống tới. Đúng lúc này, một đạo hắc sát thân ảnh theo bạch ngọc bậc thang đỉnh mụ xương trùng sáng bên trong chậm rãi đi ra, chính là Lộ Thận. Hắn thả người nhảy lên, liền rời đi bạch ngọc bậc thang. Đợi đến lại quay đầu look Sau lưng Bạch Ngọc Bậc Thang đã không biết ẩn nấp đến nơi nào, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhớ tới tiêu nhạc du trước khi đi cử động, Lộ Thần Lách mình đi vào một chỗ địa phương, nhặt lên tiêu nhạc du lưu lại này một khối âm tấn thạch. Cẩn thận kiểm tra một phen, Lộ Thần xác định tiêu nhạc du còn chưa tại cái này, một khối âm tấn thạch thượng làm cho gì. Hắn nhăn nhăn mi đầu, đem khối này âm tấn thạch thu nhập vòng chữ vật bên trong, lập tức không làm do dự, Lách mình chui vào một đầu thông đạo. Chương 514, đa bảo 5 nhân. Lộ Thần tiến vào thông đạo chính là trước đó huyết sắt thành chiếm cứ này một đầu, mà Hồng Định đã trước một bước tiến vào đầu này trong đạo. Dốc đứng vách đá bên trong hết thể 4 điều thông đạo, mỗi một mảnh trong dũng đạo nguy hiểm cũng không giống nhau. Nếu như tạm thời đổi một đầu xa lạ thông đạo rời đi dốc đứng vách đá, nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng. Chính là bởi vậy, Hồng Định cùng Nô Hách phân biệt đi Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành trước đó chiếm cứ này một đầu thông đạo, còn lại Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành người thì bị Hồng Định cùng Nô Hách an bài đi mặt khác 2 điều thông đạo. Mặc dù Băng Phong Thành người chiếm cứ này một đầu trong dũng đạo nguy hiểm đã bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm hệ số phá giải, nhưng Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành người không rõ sợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm bố trí ra thủ đoạn, đồng dạng sẽ tao nộ cực đại nguy hiểm. Dưới mắt thông đạo động khẩu sắp quá bế, Lộ Thần cần mau chóng đi qua bên trong một đầu thông đạo rời đi dốc đứng vách đá. Mà bốn điều thông đạo đều có huyết sắt thành cùng hát diệu thành người, vô luận hắn lựa chọn đi đâu một đầu thông đạo đều sẽ nhận huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người ngăn cản. Một bên đứng phó lạ lẫm trong dũng đạo rất nhiều nguy hiểm, một bên đứng trước huyết sắt thành cùng hát diệu thành người sẽ hao phí đổi mới nhiều thời gian. Như thế đủ loại, Lộ Thần một cách tự nhiên lựa chọn đi qua hắn quen thuộc này một đầu thông đạo rời đi dốc đứng vách đá. Trong dũng đạo, một đạo nhạt kim sắc quang hoa chiếu dọi xuống, hắc sát thân ảnh như thiểm điện nhanh chóng tiến lên. Lộ thân đối trong Dũng Đạo mỗi một chỗ địa phương nguy hiểm đều như lòng bàn tay, trong Dũng Đạo rất nhiều nguy hiểm chưa bạo phát thời khắc, hắn liền xào rượu tránh đi những này địa phương nguy hiểm. Tiến lên ở giữa, hắn chắp tay trước ngực, tâm niệm nhất động, cương khí, long khí, thức hải chi lực, ba cố lực lượng cùng nhau tuôn ra. Chặt chẽ trưởng tâm lý đột nhiên tiêu tán ra chói mắt hoa mỹ quang hoa. Nhạc kim sắc quang mang cùng đỏ sậm màu sắc quang mang nước tan giống như hôn hợp với nhau, nương tụ hướng một điểm. Thức hải chi lực ba động nộn lên, chất lỏng lấy quang mang tiêu tán hầu như không còn. Hắn song thủ trưởng tâm tương đối bỗng nhiên nhấn một cái, phản phất đem hư không một cái nhìn không thấy năng lượng cầu đập vụ rớt vô hình, rào sắt vực tràng đế kết xuất, một cái vô hình vực tràng khuyết tán ra đến, lấy lộ thần vì trung tâm, bao phủ quanh thân ba trưởng chi địa. Lại qua một lát, lộ thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước hành lang phương xuất hiện chói mắt một thanh màu sắc quang mang. Trong lòng của hắn một mực yên lặng tính toán lộ trình, giờ phút này khoảng cách thông đạo động khẩu còn có một đoạn đường, rất rõ ràng đạo này một thanh màu sắc quang mang cũng không phải là theo thông đạo động khẩu chiếu nghiêng mà vào ngoại giới quang mang, mà là làm người tạo thành. Một thanh màu sắc quang mang thực là một đạo cương khí quang hoa, đạo này cương khí quang hoa chủ nhân chính là trước một bước tiến vào trong dũng đạo hùng định. Ngay tại lộ thần chú ý tới Hồng Định thời điểm, Hồng Định cũng phát giác được sau lưng truyền đến một trận động tĩnh. Nhìn thấy lộ thần một sát na, Hồng Định nao nao. Nghĩ lại, trong lòng của hắn thoải mái, hắn tiến vào thông đạo không bao lâu, lộ thần liền từ phía sau truy lên, nào có khéo như thế sự tình. Hắn kết luận lộ thần trước đó mặc dù tại Bạch Ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùng sáng bên trong, nhưng vô cùng có khả năng biết được sám trắng trong không gian phát sinh hết thảy. Thiên đường có lôi hắn không đi, địa ngục không cửa lại xuống tới. Mục đích thời gian lạnh vô cùng nhìn về phía lộ thần, Hồng Định trong ánh mắt hiện ra một vòng tham lam giờ phút này hồng định phảng phất không phải đang nhìn hướng lộ thần mà là tại xem dốc đứng vách đá bên trong chí bảo giống như một đầu đáng sợ độc xà chầm chầm thượng mỹ vị ngon miệng con ngồi dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích hắn nếu đạt được món chí bảo này liền có thể trở nên so với người khác càng thêm cường đại đem chí bảo giao ra ta có thể cho ngươi một thương khái con mắt chăm chú chầm chầm lộ thần hồng định hơi thở lạnh lẽo vô cùng nói lộ thần thần sắc lãnh cốc không có muốn cùng hồng định lãng phí miệng lưỡi tâm tư giờ phút này đám người đi qua bốn điều thông đạo rời đi dốc đứng vách đá huyết sắt thành cùng hắc diệu thành sáu người tạm thời tách ra nhưng khi mọi người đi qua thông đạo đi ra dốc đứng vách đá huyết sắt thành cùng hát rượu thành 6 người lại đem nhân hắn mà liên hợp cùng một chỗ đến lúc đó hắn muốn thoát khốn độ khó khăn đem cực lớn không làm do dự hắn như một đạo hát sắc muối tên sông về phía trước muốn chết phát giác được lộ thần muốn xông vào Hồng định quát lạnh một tiếng đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một vòng mộc thanh màu sắc quan hoa chậm nhất trưởng hung hăng hướng lộ thần ở ngực vô tới hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới lộ thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới hong định tự tin hắn cái này nhất trưởng vỗ xuống lộ thần hẳn phải chết không nghi ngờ lộ thần bình thản tự nhiên không sợ tiến vào thông đạo trước đó Hắn liền đã biết Hồng Định tại trước hành Lãnh Vương, mà hắn muốn sớm huyết sát Thành cùng Hắc Diệu thành người rời đi Thông đạo, tự nhiên mà vậy muốn cùng Hồng Định tao nộ. Hắn sớm đế kết xuất rào sát vực tràng, chính là vì ứng phó giờ khắc này. Khi cùng Hồng Định tại Thông đạo gặp nhau thời điểm, hắn từ đầu đến cuối tận lực cùng Hồng Định bảo trì một khoảng cách, không cho Hồng Định phát hiện dị thường thời cơ. đương nhiên, rào sát vực tràng không có khả năng một mực không nổi bạo lộ ra, một khi Hồng Định lấy tinh thần lực dò xét qua đến, liền sẽ phát hiện dị thường. Là lấy lộ thần không có lãng phí thời gian, dừng lại một chút, chợt lao ra, một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Giữa hai người khoảng cách trong chớp mắt rút ngắn đến trong vòng 3 trượng. "Ven! Ven!" Hồng Định thân thể run lên bần bật, bật, đáy mắt chớp tắt qua một vòng thống khổ cùng kinh hãi. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, mặc dù Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng Hồng Định một mực không có buông lòng đối Lộ Thần cảnh giác, ngược lại âm thầm ngưng thần đề phòng, miễn cho chính mình lật thuyền trong mương. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn gần trước kia, hắn phản phất đụng phải vô hình song trọng công kích, bước vào dạng sắt vực tràn một sát na, hắn tinh thần lực căn nguyên cùng thân thể đều bị từng đạo từng đạo nhìn không thấy lực lượng không ngừng đánh kích. Hồng Định đầu đau muốn nức, thân thể bị lực vô hình liên lụy ở được. Phảng phất muốn mất đi đối tự thân trưởng khống. phu một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh màu sắc quang hoa sụp đổ rớt, dung nhập vào rào sắt vực tràng bên trong. Dị trùng cương khí dung nhập, ngược lại lệnh rào sắt vực tràng hơi hơi mạnh lên một chút. Đây không phải trong dũng đạo nguy hiểm, mà là lộ thần dội cho quỷ. Hồng định trong lòng kết luận nói, hắn một bên kiệt lực ổn định thân thế, một bên tiếp tục thẳng hướng lộ thần. Lộ thần nhăn nhăn mi đầu, thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới sát thực cường đại. Giờ phút này, hồng định mặc dù hoàn toàn rơi vào rào sắt vực tràng bên trong, nhưng lại chịu được lấy rào sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi rất nhiều lực xoắn công kích, cứ thế mà ổn định thân thế hơn nữa còn từng bước một tại rào sát vực tràng bên trong đạp đất tí lên tới gần rào sát vực tràng trung ương. bất quá hồng định rơi vào rào sát vực tràng một sát na vẫn là chịu ảnh hưởng. đối lộ thần mà nói cái này một sát na thời gian đầy đủ. hắn thân ảnh lói lên không cùng hồng định chính diện giao phong từ một bên lách mình mà qua. hồng định tinh thần lực cùng thân thể nhận đến không hết lực xoắn chịu chói cùng công kích phản ứng cùng công kích đều chậm một nhịp chỉ có thể chớm mắt xem lộ thần vượt qua hắn hướng trước hành lang phương phóng đi. xem dốc đứng vách đá bên trong trí bảo cùng chính mình gặp thân qua hồng định muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt phun ra ngập trời lửa giận đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một tia hào não, nếu là vừa mới tiêu tán ra một đạo tinh thần lực dò xét một phen, liền có thể sớm phát giác được, sau đó sớm tránh đi lộ thần thi triển vô hình công kích. Hồng định lại là không biết, dò sát vực tràng bao phủ lộ thần quanh thân ba trượng chi địa, mà thông đạo rộng cao không tới ba trượng, vô luận hắn có thể hay không sớm phát giác được dò sát vực tràng, tại thiên y vụ trướng bên trong vô pháp vận dụng bảo khí tình hình xuống, trừ phi Hồng định từ bỏ gần lộ thần chiếm lấy trí bảo, nếu không vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi lộ thần sớm tế ra dò xét vực chàng. để Hồng định từ bỏ trí bảo, cái này tự nhiên là không thể nào, ức chế trong lòng phẫn nộ. Hồng Định bất ngờ ra ngoài, toàn lực truy hướng lộ thần. Coi như để lộ thần vượt qua qua lại như thế nào, hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, tốc độ sao lại so với lộ thần chậm? Hiu hiu hiu. Hồng Định đuổi theo ra qua một sát na, trước hành lang phương đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng xé gió. Đầu này thông đạo là huyết sắt thành trước đó đi qua thông đạo, Hồng Định đồng dạng rõ ràng trong dũng đạo rất nhiều nguy hiểm. Cái này vẫn chưa tới địa phương nguy hiểm, phía trước truyền đến dị hưởng khẳng định vừa là lộ thần dội chó quỷ. Ánh mắt nhìn về phía phía trước, Hồng Định cảnh giác. Một cây huyết sắt trường mâu, một thanh trắng bạc đại đao, một thanh lục sắc trường kiếm. Ba kiện bảo khí đều bị một tầng nhạt kim sắc cương khí bao quanh, hiện lên hình tam giác đột nhiên từ tiền phương bắn giết mà đến. Mặc dù có một tầng cương khí chống cự, trường mâu, đại đao, xanh trên thân kiếm rất nhiều phù văn cùng linh trận y nguyên ngăn không được thiên ý vụ trường bên trong bí mật lực tàn phá. Ba kiện bảo khí thượng lốp bốt tuôn ra một chuỗi lóa mắt hoa mỹ tia lửa, rất nhiều phù văn từng cái sụp đổ, kỳ diệu linh trận tùy theo tán loạn. Mặc dù như thế, trường mâu, đại đao, xanh kiếm vẫn là tại phù văn cùng linh trận triệt để hủy diệt trước một sát na, tách ra một bộ phận uy lực, linh cấp bảo khí. Hồng định trong lòng thầm hô một tiếng, thân là huyết sát thành thành chủ chi tử hắn nhãn dối không cạn. Khi thấy Trương Mâu, Lại Đao, xanh Kiếm, ba cái thượng đang tại tổn hại rất nhiều phù văn cùng linh trận, hắn một chút liền nhận ra đây là ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí. Phải biết, mỗi một kiện linh cấp bảo khí đều giá trị bất phàm, hắn mặc dù là huyết sắt thành thành chủ chi tử, nhưng đeo trên người linh cấp bảo khí cũng sẽ không vượt qua hai kiện. Lộ Thần vừa ra tay cũng là ba kiện linh cấp bảo khí, mà giờ khắc này bọn họ là tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong, ý vị cái này ba kiện bảo khí tách ra một bộ phận uy lực về sau liền sẽ biến thành phế khí. Nhìn thấy ba kiện linh cấp bảo khí đối diện bắn giết mà đến, Hồng Định Nhãn thân âm trầm trong lòng càng phát khẳng định lộ thần địa vị không đơn giản. Đồng thời hắn đối lộ thần sát ý càng cường liệt cùng kiên định. đã đã cùng dạng này nhân vật trở mặt. nếu như không phải đem lộ thần bóp chết rớt, chết người liền sẽ là hắn hương định. trong dũng đạo, trường mâu, đại đao, xanh kiếm, ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí hiện lên hình tam giác bắn giết mà đến, hoàn toàn phong bế hồng định đường đi, khiến cho hắn không được không dừng lại tới xuất thủ đối kháng ba kiện bảo khí. rầm rầm rầm, định liên tiếp xuất thủ, đem ba kiện bảo khí nếu là tầm thường thời điểm, hắn khẳng định sẽ đem cái này ba kiện bảo khí thu lấy rớt Nhưng giờ phút này lòng hắn biết rõ ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí rơi xuống đất một sát na đã tại thiên ý vụ trưởng bí mật lực phá hủy dưới mất đi rất nhiều phù văn cùng linh trận, trở thành ba kiện phế khí. Trừ luyện chế bảo khí bản thân tài liệu bên ngoài, trường Mâu, Đại Đao, Thanh Kiếm, ba cái giá trị đều giảm mạnh. Thu lấy trường Mâu, Đại Đao, Thanh Kiếm tóm lại muốn hao phí một cái chớp mắt thời gian, cũng đạt được đến bảo tướng so với giờ này khắc này một cái chớp mắt thời gian đều lãng phí không được. Dừng lại một chút về sau, không định tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hiu hiu hiu. Đột nhiên ở giữa, phía trước lại có một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Hồng Định hơi biến sắc mặt, trong lòng sinh ra một cái không ổn suy nghĩ, chẳng lẽ lại có linh cấp bảo khí hướng chính mình bắn giết mà đến. Giây lát, mục đích thời gian trầm nhìn về phía trước hành lang Vương, Hồng Định sắc mặt khó coi vô cùng, hết thảy như hắn sở liệu. Hai cái tử đồng màu sắt chiến chủ ý Hồ Hammer, một thanh màu vàng nóng chiến kích, ba cái bị một tầng nhạt kim sắc cương khí bao quanh, thượng rất nhiều phù văn cùng linh trận tại thiên ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng dưới nhau nhau sụp đổ, lớp liên tiếp lộng lây vô cùng tia lửa. Ba cái hiện lên hình tam giác theo trước hành lang Vương hung hăng bắn giết mà đến chỉ liếc một chút, Hồng Định khẽ mắt hung hăng run rẩy hai lần, đã đến vừa là ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí, bắn giết mà đến ba kiện bảo khí lại một lần nữa phong bế đường đi, Hồng Định không được không hề dừng lại, đem tam kiếm bảo khí đánh mở, dừng lại một chút về sau, lại tiếp tục truy hướng lộ thần. Không bao lâu, cũng nhanh muốn gần lộ thần thời điểm, đống nhiên vừa là một trận sắc bén tiếng sét gió vang lên, Hồng Định con ngươi run rẩy, chờ thấy rõ lại có ba kiện linh cấp bảo khí hướng chính mình bắn giết mà đến, Hồng Định trong lòng vừa sợ vừa giận, lộ thần vòng chữ vật bên trong đến cùng có bao nhiêu linh cấp bảo khí, Hồng Định trong lòng âm thầm tự hỏi, liên tiếp ba lần ngăn cản đã tiêu hao hết 9 kiện linh cấp bảo khí, đổi lại là hắn, mặc dù hắn là toái không sơn mạch huyết sắt thành thành chủ chi tử cũng không chịu được nổi. Trong khi đang suy nghĩ, Hồng Định lại một lần nữa bị bảo khí ngăn cản xuống tới. Hồng Định không biết, lộ thần vòng chữ vật bên trong còn có rất nhiều linh cấp bảo khí, cùng đông đảo phàm cấp bảo khí. Những này bảo khí đều là lộ thần tại vệ cốt xâm lâm bên trong chém giết 108 đồng người, thanh tiêu tông người, thất âm cốc người đoạt được. Linh cấp bảo khí một đợt nối một đợt bắn giết mà đến, phản phất vô cùng vô tận. Trong dũng đạo, Hồng Định như muốn sổ đổ. Dốc đứng vách đá bên ngoài, thông đạo động khẩu như nhập thực đồng dạng chính trầm dãi quan bế. Băng phong thành người, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng rất nhiều đám tán tu đã trước một bước đi qua thông đạo đi ra dốc đứng vách đá. Thúy tiềm tàng tại phụ cận đám tán tu nghe nóng một phen về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xác định lộ thần còn tại dốc đứng vách đá bên trong. Người khác biết được tình huống về sau, đều không có rời đi, lựa chọn chờ tại dốc đứng vách đá bên ngoài, muốn nhìn một chút dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tuột cùng hoa rơi vào nhà nào. Chương 515, trình bày một sự kiện thực. Hô, một đạo hắc sắt thân ảnh như hắc như thiểm điện từ giữa đó một cái thông đạo trong động khẩu đau sắp xuất hiện đến, rõ ràng là lộ thần. Mà tại sông Già Thông Đạo trước động khẩu một sát Na, Lộ Thần đã sớm đem Hàn Băng Giao nghịch lên thế ra Chăm chú thủ hộ chính mình ở ngực. Đồng thời một cái tay cầm còn như lúc bằng vàng dòng linh cấp bảo khí trường kiếm, một cái tay khác nắm một cây băng lam màu sắc bảo khí trường thương. Cương khí, long khí, thức hải chi lực, tam luân cường đại lực lượng vận sức chờ phát động. Hắn không xác định lối hách, cùng huyết sắt thành, hắc diệu thành người khác sẽ hay không trước một bước đi qua hắn tam điều thông đạo rời đi dốc đứng với đá, tự nhiên muốn sớm làm chút ít phòng bị, miễn cho bị huyết sắt thành cùng hắc thành người công một trở tay không kịp. Sông Thông Đạo giờ khắc này Lộ Thần có thể nói đem tất cả lực lượng đều âm thầm điều động, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, tất cả lực lượng đều muốn manh sát ra ngoài. Hắn giống như nhất tôn chiến thần giống như sông ra thông đạo độc cầu. Lưu xác định không có nguy hiểm, hắn đem bảo khí trường kiếm, bảo khí trường thương cùng hàn băng giao nghịch lần đột nhiên thu hồi vòng chữ vật bên trong. Bảo khí trường kiếm cùng bảo khí trường thương đều có khác biệt trình độ địa tổn hủy, hàn băng giao nghịch lần bởi vì cũng không phải là bảo khí, cũng không nhận thiên ý vụ trường bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Mắt thấy một màn này, tiêu Nhạc du, diêu tâm duyệt, thải phong, Thái vũ, hắn băng phong thành người, cùng rất nhiều tản tu, mọi người tất cả đều rung động trong lòng. Bọn họ theo Lộ Thần trong ánh mắt nhìn thấy một vòng cực hạn điên cuồng kiên định, giờ khắc này háo đen thanh niên, trên thân quả nhiên là có một cỗ thần cản sát thần, Phật cản đáng sợ khí chất. Dù là có một người Nguyên Đan cảnh cường giả chờ thông đạo động khẩu bên ngoài, cũng chỉ có thể oanh sát Lộ Thần, mà vô pháp ngăn cản Lộ Thần. Đến mức thừa cơ công kích Lộ Thần, chiếm lấy chí bảo, giữa sân còn không có người sẽ làm như vậy. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Tuyệt có ý định khác. Thải Phong cùng Thải Vũ ngay từ đầu liền không có muốn giết người cấp của Suy Nghi. Ba tiên chân cương cảnh định phong tán tu kiêng kỵ thân phận của Lộ Thần, trong lòng mặc dù tham luyến chí bảo, nhưng ba người rõ ràng lại thêm tiếc mệnh không muốn treo chọc lộ thần. Hà tán Tu có lẽ trong lòng sẽ có một chút bất tiện ý nghĩ, nhưng bọn họ là có tật tâm không có tật đảm. hiện tại trong lòng mọi người hãy nhiên khiếp sợ thời điểm, lộ thần không có một tia dừng lại, quyết định một cái phương hướng, nhanh như điện trước mà đi. một lát sau, trước đó lộ thần theo bên trong lao gian này một đầu thông đạo động khẩu lại có động tĩnh truyền ra. hô, vừa là một đạo thân ảnh từ lúc đem quan bế thông đạo trong động khẩu đau sắp xuất hiện đến, rõ ràng là huyết sắt thành thành chủ chi tử Hồng Định. Hồng Định hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mi mắt, trong ánh mắt phun ra ngập trời lửa giận. ánh mắt của hắn liếc nhìn ban trường. Phát giác được lộ thần đã tung tích hoàn toàn không có, hắn lên tiếng nội hống, âm thanh chấn động trời cao, trong lòng phảng phất ngẹn một luồng vô cùng vô tận lửa giận. Thiên y vụ trướng bên trong, một khi mất đi một người tung tích, không có một chút đặc thù thủ đoạn, muốn lại truy tung đến người kia tung tích giống như mỏ kim đáy biển. Mà Thiên y vụ trướng bên trong còn có hắn rất nhiều nguy hiểm, không có mục tiêu cùng phương hướng truy tung ra ngoài, tự thân rất có thể sẽ xa vào lớn đại hiểm cảnh bên trong. Hồng định trong lòng rất là rõ ràng, sắc mặt khó coi vô cùng đứng ở trong sân, không có lung tung đuổi theo ra qua. Dốc đứng vách đá bên ngoài, mọi người thấy thế, trong lòng rõ. Do đứng vách đá bên trong trí bảo hẳn là vì lộ thần mà được. Kết luận điểm này, trong lòng mọi người càng phát chấn kinh. Bọn họ bước vào thông đạo thời điểm, lộ thần rõ ràng còn không có đi ra khỏi bạch ngọc bậc thang đỉnh mụ xương trùng sáng, mà huyết sắt thành cùng hắc rượu thành 6 người đều tại bạch ngọc dưới cầu thang phương chăm chú chằm chằm. Huyết sắt thành cùng hắc rượu thành 6 người, bên trong hồng định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, 4 người khác đều là địa vị 4, ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu cùng nguyên đan cảnh so sánh, huyết sắt thành cùng hắc rượu thành 6 người thực lực tự nhiên không tính là gì. Nhưng cùng chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới Lộ Thần so sánh, Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người thực lực cùng đội hình không thể bảo là không nổi hào hoa. Nhưng mà coi như Huyết sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người hợp lực đối phó Lộ Thần, Lộ Thần vẫn là trước Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người giở đi thông đạo. Nhìn nữa Hồng Định lửa giận ngập trời bộ dáng, hiển nhiên Lộ Thần bình nhiên vô sự địa mang đi dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Lại qua một hồi, hắn ba cái thông đạo động khẩu đều có động tĩnh truyền ra, Ngô Hách, Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành người khác 4 người, phân biệt theo mặt khác tam điều trong Dũng đạo đi ra. Chứ Ngô Hách bên ngoài, hắn 4 người đều nhận không nhỏ thương thế. Giang Giác một khắc đồng hồ kết thúc, bốn cái thông đạo động khẩu đột nhiên quan bế. trong chờ theo mặt khác ba cái trong dũng đạo đi ra người, trầm ngâm một lát, tiêu Nhạc du đột nhiên lắc đầu cười khổ, trong lòng âm thầm bội phục lộ thần đáng sợ định lực cùng suy nghĩ. giờ phút này tiêu Nhạc du đã nghi do rằng là chuyện gì xảy ra. bạch ngọc bậc thang đỉnh mù xương trùm sáng bên trong căn bản không tồn tại rời đi dốc đứng vách đá hắn thông đạo, mà bọn họ không nhìn thấy mù xương trùm sáng bên trong tình hình, nhưng lộ thần nên có thể xem thanh quang đoàn bên ngoài hết thảy ổn tĩnh. tiêu Nhạc du thậm chí hoài nghi. Lộ Thần chỉ sợ đánh theo ngay từ đầu liền dự liệu được Hồng Định cùng Nô Hách hội an bài như thế nào. Lộ Thần thậm chí đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Cái này gia hỏa vận khí thật sự là tốt đến để cho người ta hâm mộ. Thải Vũ điếu môi nói, nào có nhiều như vậy tốt vật khí. Trầm Ngâm một chút, Thải Phong hướng Thải Vũ giải thích nói, hắn lực lượng một người vô pháp đối phó huyết sắt thành cùng hắc diệu thành 6 người, trước đó đoán chừng là cố ý lưu lại tại mù sương trùng sáng bên trong. Thông đạo động khẩu cuối cùng là hội quan bế, hắn khẳng định là kết luận huyết thành cùng hắc diệu thành người không có khả năng vĩnh viễn canh dự ở trắng trong không gian, sớm muộn hội tiến vào bên trong đạo. Sáu người đi qua bốn điều thông đạo rời đi dốc đứng vách đá, thế tất yếu phân tán ra tới. Kể từ đó, hắn chỉ cần lựa chọn bên trong một đầu thông đạo là có thể tránh khỏi cùng hắn trong dũng đạo nhân tướng gặp. Điều kiện tiên quyết là hắn có thực lực ứng đối trong dũng đạo huyết sắt thành cùng hát diệu thành người, hơn nữa còn phải có nắm chắc tại mặt khác tam điều trong dũng đạo huyết sắt thành cùng hấp diệu thành người rời đi dốc đứng vách đá trước đó xông ra thông đạo. Sự thật chứng minh, thật sự là hắn có nắm chắc. Giờ phút này, giống như tiêu nhạc du, Thái phong cũng nhìn ra lộ thần một chút cử động. Thái phong mặc dù nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được âm thầm chấn kinh, biết rõ hồng định tại trong dũng đạo. Lộ Thần lại còn chọn trước khi đi này một đầu thông đạo, hơn nữa còn vượt qua thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới hôm định, thuận lợi rời đi thông đạo. Đổi lại là nàng, vô pháp làm đến. Vừa nghĩ đến đây, Thải Phong thần sắc nghiêm nghị, nhỏ giọng hướng Thải Vũ dặn dò, "Tiểu muội, người này rất đáng sợ, về sau nếu là gặp lại, cần phải cẩn thận một chút." "Tỷ tỷ, người quá đề cao hắn." Thải Vũ nhíu môi nói, trong đôi mắt đẹp chấp tắt qua khinh thường. "Đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm đến hắn làm, mà hắn còn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Lần này đạt được dốc đứng vách đá bên trong trí bảo, hắn thực lực nhất định còn sẽ có chỗ để bạn." Phong nghiêm nghị nói ra. Thải Vũ nghiêm túc suy tư, thần sắc dần dần nghiêm trọng. "Người đâu?" Lô Hách hỏi. Theo mặt khác hai điều trong Dũng Đạo đi ra, Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành bốn người cùng nhau bắt đầu, ra hiệu Lộ Thần không có từ bọn họ phụ trách này một đầu thông đạo rời đi. Lô Hách nhăn nhăn mi đầu, Huyết Sắt Thành người có lẽ sẽ nói với Hà lão, nhưng Hắc Diệu Thành đôi người là tuyệt sẽ không nói với Hà lão. Bốn điều thông đạo đều đã quan bế, Lộ Thần vừa không có từ hắn phụ trách này một đầu thông đạo rời đi, lại không có từ mặt khác hai điều thông đạo rời đi, cũng chỉ có hai loại khả năng một loại là mù xương trùm sáng bên trong xác thực có khắc đường ra, một loại khác cũng là lộ thần là theo hồng định phụ trách này một đầu thông đạo rời đi. nghĩ đến cái này, nô hách quay đầu hướng một chỗ nhìn lại. người đâu? nô hách hỏi lần nữa. hồng định sắc mặt khó coi vô cùng, hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, chạy, chạy. nô hách nao nao, sắc mặt âm trầm xuống, trong nháy mắt nhất định, lộ thần đích thật là theo hồng định này một đầu thông đạo rời đi, nhưng lại bị hồng định chém giết. còn trí bảo, tự nhiên là bị hồng định thu nhận. giờ phút này hồng định nói lộ thần chạy, thực là nghĩ độc chiếm trí bảo. trí bảo ta muốn một nửa hoặc là hát rượu thành cùng huyết sát thành khai chiến ánh mắt bất tiện xem hướng Hồng Định Ngô Hách lạnh lùng nói Hồng Định tâm tình rất là hộc bét lộ thần đi qua hắn phụ trách thông đạo bình yên vô sự rời đi chuyện này nói ra đã đầy đủ hắn mất mặt đương nhiên nếu là đã được đến trí bảo Hồng Định không ngại mất mặt nhưng mấu chốt là hắn căn bản liền trí bảo bóng dáng đều không nhìn thấy hắn sở dĩ ức chế trong lòng phẫn nộ trả lời Ngô Hách vấn đề cũng là không muốn Ngô Hách hiểu lầm hắn rút cuộc Ngô Hách vẫn là hiểu lầm hắn ngươi không tin hỏi một chút người khác dễ biết sự thật như thế nào Ngô Hách hít sâu một hơi trầm giọng đáp lại nói Ngô Hách nào nao trận thân ảnh lóe lên đem một người tiềm phục tại phụ cận tán tu theo âm thầm bắt tới. Cái này tán tu chỉ có khí hải cảnh tự lực, bị nô hách bắt lại, gan đều muốn hoảng sợ phá. Ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Con mắt chăm chú trầm trầm cái này tán tu, nô hách trong ánh mắt ý uy hiếp rất đậm, tựa hồ chỉ muốn cái này khí hải cảnh tán tu nói sai một chữ, sau một khắc hắn liền sẽ xuất thủ, khiến cho cái này tán tu đầu một nơi thân một nẹo. Nô hách là hắc diệu thành thành chủ chi tử, bản thân là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Đối mặt lô hách, cái này khí hải cảnh tán tu căn bản không dám có chút lòng phản kháng, lại không dám có nửa câu lời nói dối. Hắn gật đầu như tỏi đem trước phát sinh sự tình không rõ chi tiết nói ra. nghe xong cái này khí hải cảnh tán tu chuyện, Ngô Hách vừa là sững sờ một chút, lập tức phất phất tay, ra hiệu cái này tán tu có vẻ. ha ha ha, Ngô Hách trợn cười to, cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có chút nào làm ra vẻ. mặc dù lộ thần lấy đi dốc đứng vách đá bên trong trí bảo lệnh Ngô Hách rất là khó chịu, nhưng Ngô Hách không nghĩ tới huyết sắt thành thiếu thành chủ Hồng Định, đường đường thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, đã đến không làm gì được một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới tán tu, chuyện này nói ra đầy đủ hắn vui vẻ một năm. lần này Ngô Hách liên thủ với Hồng Định, chỉ là nhân trí bảo mà lên. trên thực tế. Nô Hách cùng Hồng Định quan hệ một mực không nổi hòa hợp, nhìn thấy Hồng Định tĩnh ngạc, vẫn là ăn lớn như vậy một cái sẹc, Nô Hách tự nhiên vui vẻ dị thường. Hồng Định hư lạnh một tiếng, Song phương biết người biết ta, hắn tự nhiên biết lúc này Ngô Hách trong lòng là nghĩ như thế nào. Thật buồn cười thật sao? Tại này một đầu trong Dũng đạo, hắn hết thảy vận dụng 21 kiện linh cấp bảo khí đến ngăn cản ta, 21 kiện bảo khí bên trong không có một kiện bảo khí phẩm cấp thấp hơn linh cấp trung phẩm. Hồng Định chậm rãi nói ra, không có một tia quyết đại, chỉ là hướng mọi người trình bày một sự kiện thực. Chính miệng nói ra, Hồng Định nhịn không được có chút đau răng. Lời vừa nói ra, giữa sân trong khoảnh khắc gian tĩnh lại, Nô Hách tiếng cười to cũng là im bặt mà dừng, tựa như đang tại vui sướng tiêu to vị được bị người bóp lấy cái cổ. 21 kiện linh cấp bảo khí, hơn nữa còn không có một kiện bảo khí phẩm cấp thấp hơn linh cấp trung phẩm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy thật không thể tin. Tại Thiên Y vụ trướng bên trong vận dụng 21 kiện linh cấp bảo khí, liền ý vị này 21 kiện linh cấp bảo khí giờ phút này đã là phê khí. Cuối cùng phải có bao nhiêu lớn tài phú cùng nội tình mới có khả năng chèo chống lộ thần tiêu xài. "Hồng đại thiếu thành chủ, người muốn biên cái lý do, ít nhất cũng phải biên một cái làm cho người tin phục lý do." Lô Hách nhắc nhở, thiên không tin tùy ngươi." Hồng Định trầm giọng nói, không muốn giải thích. Mọi người thấy thế, tâm bên trong là hãi nhiên, hiển nhiên Hồng Định nói sự thật. Chương 516, thu đến tin tức. Lời vừa nói ra, nô no Hách Mi đầu gấp vặn cùng một chỗ, âm thầm trầm tư. Nếu như Hồng Định hữu tâm muốn tìm một cái lấy cớ hướng mọi người giải thích một phen, nhất định sẽ tìm một cái có thể xưng hoàn mỹ lý do, mà sẽ không làm mọi người sinh nghi cùng phản bác. Hồng Định thuyết pháp càng là làm cho người cảm thấy thật không thể tin, ngược lại càng gần sự thật. Nghĩ đến cái này, Lô no Hách trong lòng mới đầu khiếp sợ không thôi, nhưng nghĩ lại, lại thoải mái rất tới. Dù sao tại dốc đứng vách đá bên trong thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm, Lộ thân nhưng là trước mặt mọi người lấy ra trọn vẹn trận pháp bảo khí. 21 kiện linh cấp bảo khí mặc dù chân quý, nhưng cùng trọn vẹn trận pháp bảo khí so sánh, trận pháp bảo khí giá trị lớn hơn. Lộ thân liền chọn vẹn trận pháp bảo khí đều có thể đem ra được, thú chi 21 kiện linh cấp bảo khí. Ở một bên ngắm nhìn đám tán tu nghe vậy, trong lòng âm thầm vì chính mình may mắn, còn tốt bọn họ trước đó nén lại trong lòng tham luyến, không có lựa chọn ra tay với Lộ Thần. Nếu không, nhất định sẽ không như vậy thành công, hơn nữa còn hội đắc tội một cái đáng sợ nhân vật. Làm sao bây giờ? Nô Hách nhăn nhăn mi đầu. Không cam lòng hỏi. Chuyến này Tam Thành người cùng rất nhiều tán tu buộc lên trùng điệp nguy hiểm tiến vào dốc đứng vách đá bên trong, cuối cùng chỗ tốt rốt cuộc để lộ thần một người đơn độc độc chiếm. Hồng Định sắc mặt tăm trầm, đồng Dạng rất là không cam tâm, nhưng lại chậm rãi nói ra, đã tìm không được tung tích của hắn, ngươi có biện pháp tại Thiên Ý Vụ Trướng bên trong truy tung đến hắn. Nô hách nao nao, lắc đầu. Đột nhiên, nô hách lại nghĩ đến cái gì, hướng Hồng Định nhắc nhở, ngươi không phải có mũi tên tế đàn, sao không lấy ra dùng một chút? Mũi tên tế đàn chỉ có thể ở Thiên Ý Vụ Trướng bên trong chỉ dẫn phương hướng. Chính đi Thiên Y Vụ Trướng bên trong một chút địa phương nguy hiểm, cũng không phải dùng để truy tung kiếm dấu vết. Hồng Định buồn bực giải thích nói: Nếu như mũi tên tế đàn thật có diệu dụng này, hắn sớm tại sông ra thông đạo cửa động trong nháy mắt liền tế ra mũi tên tế đàn truy tung ra ngoài, sao lại còn lưu tại dốc đứng trước vách đá? Nô hách hiển nhiên là đem trong tay hắn mũi tên tế đàn xem như một cái rượu dụng vô cùng bảo khí, truy tung lộ thần. Nô hách lời nói ngược lại nhắc nhở Hồng Định, Hồng Định trong lòng nhất động, lập tức nhìn về phía một bên Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chậm rãi nói ra: Tiêu hình Diêu Cô lương hai vị kế thừa phương tông sư. Không biết có biện pháp hay không tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong truy tung đến người này. Đi qua trước đó, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại Dốc Đứng Vách Đá bên trong đủ loại biểu hiện, cùng Dốc Đứng Vách Đá gần đây mấy lần mở ra, mỗi một lần đều ít không nổi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thân ảnh. Hồng Định trong lòng kết luận, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt rất để ý Dốc Đứng Vách Đá bên trong chí bảo. Hiện nay chí bảo rơi vào lộ thần trong tay, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên cũng là cực không cam lòng. Mà tại Dốc Đứng Vách Đá bên trong, thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt càng là xuất ra hoa xa, nhẹ nhõm giải quyết thực thi yêu chủ tiền. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại kế thừa một vị có được nguyên đan cảnh giới trận pháp đại tông sư, là lấy hồng định trong lòng âm thầm cảm thấy hắn cùng Nô Hách làm không được sự tình. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu như tìm được trí bảo, mọi người chia đều là được. Nô Hách cũng đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, đập ở ngực hứa hẹn một phen, lập tức chờ mong đôi người trả lời. Tiêu Nhạc Du không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ sư huynh nội hai người giống như mọi người, không có biện pháp gì có thể truy tung đến lộ thần. Lúc trước hắn mặc dù âm thầm tại rốt đứng vách đá bên trong lưu lại một khối âm tấn thạnh, nhưng giờ phút này thông đạo động khẩu đã quan bế rớt. Hắn không cách nào lại thứ tiến vào rốc đứng vách đá bên trong, tự nhiên cũng liền vô pháp xác định lộ thần phải chăng mang đi hắn âm thầm lưu lại khối kia âm tấn thạch. Mà coi như lộ thần mang đi khối kia âm tấn thạch, nếu là lộ thần không nổi chủ động liên hệ hắn, tiêu nhạc du cũng vô pháp mượn từ âm tấn thạch tìm tới lộ thần. Lùi thêm bước nữa nói, coi như hắn có biện pháp tìm tới lộ thần, lúc này cũng sẽ không lựa chọn cùng hồng định nô hách liên thủ. Hồng định cùng nô hách là muốn lấy vũ lực cướp đoạt lộ thần trong tay trí bảo, hắn là muốn cùng lộ thần vật vật trao đổi, tiến hành một trận công bình giao dịch. Nếu đem hồng định cùng nô hách dẫn hướng lộ thần, chẳng khác gì là đem sát cơ dẫn hướng lộ thần. Lộ Thần sao lại tâm bình khí hòa cùng hắn làm giao dịch? Hồng Định con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Tiêu Nhạc Du, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiêu Nhạc Du đến tột cùng là thật không có biện pháp, vẫn là không muốn cùng mọi người chia sẻ dốc đứng vách đá bên trong trí bảo. Nếu như đổi lại hắn là Tiêu Nhạc Du, giờ phút này mặc dù có biện pháp, cũng là đánh chết sẽ không nói ra. Mà hội đợi đến mọi người tản ra về sau, một mình một phương đi tìm Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, đều không cần sớm chuẩn bị một phen, cũng đủ để ổn thỏa ứng đối. Kể từ đó, là hắn có thể đọc hưởng dốc đứng vách đá bên trong trí bảo. Chầm tư chốc lát, Hồng Định trong lòng càng cảm thấy. Loại thứ hai khả năng cực cao. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, lại thêm không có ngay tại chỗ phản bác Tiêu Nhạc Du, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nhất định phải chậm chậm Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Nếu như Ngô Hách không có nhìn ra điểm này, cuối cùng phân trí bảo thời điểm, còn biết ít phân một phần, hắn Hồng Định ngược lại sẽ nhận được càng nhiều. Thậm chí nếu có thời cơ, hắn có thể độc chiếm trí bảo. Một bên khác, Ngô Hách cũng là nhũ mày trầm tư, trong lòng không biết đang âm thầm lưu đồ thứ gì. Tiêu Nhạc Du ẩn ẩn đoán ra Hồng Định cùng Ngô Hách suy nghĩ trong lòng, mặt ngoài đồng dạng bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm suy tư. Chờ một hồi hắn cùng Diêu Tâm Duyệt muốn thế nào vứt bỏ huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người. Đúng lúc này, Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người sắc mặt đều là hơi đổi, bốn người không sai biệt lắm là tại cùng một thời gian nhao nhau lấy ra riêng phần mình một khối âm tấn thạch, đều là ngưng thần cảm ứng cái gì. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mục đích lộ ra kinh ngạc. Hồng Định là huyết sắt thành thành chủ chi tử, Nô Hách là hắc diệu thành thành chủ chi tử, Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành thành chủ hai vị con gái nuôi. Bốn người này âm tấn thạch cơ hồ là tại cùng một thời gian thu đến tin tức, trùng hợp như thế sự tình có thể là tam thành ở giữa bạo phát cực lớn náo động, hoặc là toái không sơn mạch bên trong phát sinh cực lớn biến cố, đồng thời hấp dẫn tam thành thành chủ chú ý. đương nhiên, sau một loại khả năng tính cao hơn, dù sao toái không sơn mạch bên trong, tam thành tuy có toán hận chất chứa, nhưng tam vương kiềm chế lẫn nhau kết thúc, lại thêm cái này một đời tam thành thành chủ còn tính là lý trí người, tam thành ở giữa còn sẽ không bạo phát ra tuyệt đối hủy diệt tính thành chiến. một bên ngắm nhìn đám tán tu trong lòng cũng là nghĩ như vậy, âm thầm khẩn thiết, chờ mong hồng định bốn người mau mau kết thúc đối âm tấn thạch cảm ứng, tốt nhất đem bọn họ nhận được tin tức lộ ra ra một hai. rất nhanh, hồng định, nô hách, thải phong. Thải Vũ, bốn người kết thúc cảm ứng, đồng thời bốn người lại lấy âm tấn thạch hướng một chỗ khác trả lời tin tức một phen. Lúc này mới đem âm tấn thạch một lần nữa cất kỹ. Chuyện gì xảy ra? Diêu Tâm duyệt nhìn không được hiểu kỳ, hướng một bên Thải Phong cùng Thải Vũ hỏi. Thành chủ đại nhân để cho chúng ta buông xuống hết thảy trước mắt công việc. Qua Thiên Y Vụ trưởng bên trong một chỗ địa phương tập hợp, cụ thể ra sao sự tình? Thành chủ đại nhân còn chưa tại âm tấn thạch bên trong nói tỉ mỉ. Thành chủ đại nhân trước đó một mực tại liên hệ chúng ta, có lẽ là tại dốc đứng vách đá bên trong nguyên nhân, một mực không có liên hệ với, hẳn là có việc gấp châm ngâm một chút, Thải Phong truyền âm đáp lại Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Việc quan hệ băng phong thành thành chủ cụ thể hình tung, Thải Phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc trước mặt mọi người nói ra. Nếu không phải hỏi thăm người là Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong đều sẽ không nói ra việc này. Mà cho dù đối Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nói ra tin tức nội dung, Thải Phong cũng ẩn nấp rất cụ thể tập hợp địa điểm. Một bên khác, Hồng Định nhăn nhăn mi đầu, đống nhiên chủ động hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt truyền âm nhập mật một phen, đem chính mình nhận được công tấn thạch tin tức đại khái nói cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thế mới biết hiểu. Hồng Định nhận được tin tức cùng Thái Phong, Thái Vũ Thu đến tin tức không sai biệt lắm. Huyết Sắt Thành Thành Chủ muốn Hồng Định buông xuống trong tay thượng hết thể công việc, qua Thiên Y vụ trướng bên trong một chỗ địa phương cùng Huyết Sắt Thành Thành Chủ tập hợp. Hồng Định đó cho nên chủ động cáo tri tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, thực là ý thức được, hắn không có lại thêm nhiều thời gian lại đi tranh đoạt dốc đứng vách đá bên trong trí bảo. Một khi chậm trễ xuống tới, còn muốn theo lộ thần trong tay chiếm lấy trí bảo, cơ hội là chuyện không có thể. Chuyến này đã chú định không chiếm được Chí bảo, lại đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt triệt để tội, tự nhiên là được không hại. Là lấy trước lúc rời đi, Hồng Định rất quả quyết, hoàn toàn thay đổi chú ý. Muốn thoáng chữa trị một chút hắn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt quan hệ, miễn cho kết thù quá sâu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phía sau có một vị thực lực cường đại, mà lại là trận pháp tông sư sư phụ. Đổi lại là người khác, liền sẽ không có dạng này đãi ngộ. Không bao lâu, nô hách cũng hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt âm thầm truyền tin. Hắn mặc dù xem cao lớn thu kịch, nhưng là Hắc Diệu thành thành chủ chi tử, thường xuyên nhận Hắc Diệu thành thành chủ tự mình dạy bảo. Từ trước đến nay kiến thức bất phàm, đối với thời thế năm chắc cực kỳ tinh chuẩn, đồng dạng nghĩ đến muốn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt chữa trị quan hệ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt thế mới biết hiểu Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người nhận được tin tức cơ hội là giống nhau như lúc đều là riêng phần mình thành chủ yêu cầu bọn họ qua Thiên Ý Vụ trướng bên trong một chỗ địa phương tập hợp. Mặc dù trong lòng biết được điều này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt lại không có đem Tam Thành tin tức hướng bốn người liên hệ một phen. Dù sao việc quan hệ Tam Thành thành chủ hành tung chớ nhân chủ động nói cho bọn họ không có Hồng Định đám người cho phép bọn họ làm không tiện chủ động tiết lộ cho người khác. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt nhìn chăm chú một chút trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ Tam Thành thành chủ đồng thời rời đi riêng phần mình thành trì tiến vào thiên ý vụ trướng bên trong, xem ra cái này một đoạn thời gian toái không sơn mạch bên trong thật có đại sự phát sinh, mà liền phát sinh ở thiên ý vụ trướng bên trong. Bọn họ cái này một đoạn thời gian, quá bận rộn dốc đứng vách đá sự tình, ngược lại không có lưu tâm thu thập thiên ý vụ trướng bên trong sự tình, không biết thiên ý vụ trướng bên trong đến tụt cùng phát sinh hạng gì đại sự. Tiêu sư huynh, Diêu sư muội, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn xem? Chầm ngâm một chút, thải phong lại một lần mới nói, đó tiến lên nhập dốc đứng vách đá thời điểm, nhân có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt gia nhập liên minh, tứ phương trong đội ngũ, bang phong thành tổn thất nhỏ nhất. Hiện nay Băng Phong Thành thành chủ tự mình tiến vào Thiên Ý vụ trưởng, nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Nếu là mời được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gia nhập liên minh, nói không chừng lại ở quan trọng lúc đó giảm mạnh Băng Phong Thành tốt thất. Chúng ta đi ra có một đoạn thời gian, cũng nên về trước sư phụ bên người một chuyến." Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt truyện cự tuyển nói. Thải Phong cười cười, không có bao nhiêu thất vọng, nàng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Nói xong, Thải Phong cùng Thải Vũ không làm lưu lại, chỉ huy Băng Phong Thành người rời đi dốc đứng vết đá, trước đó phụ thuộc hướng Băng Phong Thành đám tán tu thì bị đôi người phân phát rớt. Hồng Định cùng Lô Hách cũng không có ở lâu. Riêng phần mình chỉ vì còn sót lại hai tên dưới trướng rời đi. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức rời đi. Dốc đứng vách đá con bế, bên trong trí bảo bị lộ thần đoạt được, tam thành người lại lần lượt đi chỉ, xem chừng người cũng dần dần tiêu tán hầu như không còn. chương 517, tham dò trí bảo. Rời đi dốc đứng vách đá một khoảng cách. Diêu Tâm Duyệt một bên gấp rút lên đường, một bên hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm hỏi, sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nàng biết. Vừa mới tiêu nhạc du nói bọn họ đôi người muốn trước trở về chính mình sư phụ bên người một chuyến chỉ là ứng phó hồng định đám người một phen lý do thoái thác, tiêu nhạc du âm thầm tại dốc đứng vách đá bên trong lưu lại một khối âm tấn thạch, trong lòng khẳng định có khác một phen dự định. Tiêu nhạc du không có nóng lòng trả lời, mà là tiêu tán ra một sợi tinh thần lực tại bốn phía du đã một vòng, xác định bốn phía không người về sau, khẽ lắc đầu nói cứ chờ một chút. Trong lòng của hắn xác định lộ thần nhất định nhìn thấy hắn tại dốc đứng vách đá bên trong âm thầm lưu lại âm tấn thạch cử động, nhưng lại không xác định lộ thần sẽ hay không mang đi khối kia âm tấn thạch. Mà dưới mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể hy vọng Lộ Thần mang đi hắn âm thầm lưu lại này một khối âm tấn thạch, đồng thời hội ở sau đó một đoạn thời gian, đi qua khối kia âm tấn thạch chủ động liên hệ hắn cùng Diêu Tâm Duyệt. Nếu là hắn không có mang đi âm tấn thạch, hoặc là mang đi âm tấn thạch lại không sẽ chủ động liên hệ chúng ta, lại nên làm cái gì? Diêu Tâm Duyệt nghĩ đến cái này cực không tốt giúp cuộc, trong đôi mắt đẹp nhịn không được mà hiện lên ra một vòng lo lắng. Chầm tư chốc lát, Tiêu Nhạc Du bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên giờ này khắp này trừ kiên chờ đợi bên ngoài, bọn họ không có biện pháp tốt hơn. Diêu Tâm Duyệt không hỏi thêm nữa, im lặng xuống tới. Thiên Y Vụ Trướng bên trong, khoảng cách dốc đứng vách đá thập giảm một chỗ địa phương. Tại một cái tạm thời động phủ bên trong, Lộ Thần ngồi xếp bằng, một bên kiệt lực tu liễm khí tức, một bên mượn nhờ thú hạch khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Một đầu bạch ngọc cá nhỏ tại ống tay áo của hắn ở giữa trường, thay hắn cảnh giác tạm thời ngoài động phủ một chút dị thường động tĩnh. Giang giác, giang giác, theo hắn tâm vô bằng vụ địa vận công khôi phục, trước đó thu hoạch thú hạch lần lượt tái dớt, thú hạch hao hết về sau, hắn trực tiếp vận chuyển cửu long chân luôn hấp thu Thiên Y Vụ Trướng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong một tia, đem luyện hóa thành bản nguyên long tinh bên trong long khí. Hồi lâu. Hắn mở ra tơ mắt, thanh tịnh trong đôi mắt cách ra một đạo tinh mang. Bởi vì trước đó thu thập yêu thú thú hoạch cũng không nhiều, mà thú hoạch đẳng cấp cũng không cao. Mặc dù dưới mắt thú hoạch đã hao hết, nhưng hắn đan điển khí hải còn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái. Còn trước đó tại khôn cản cảnh ở bên trong lấy được viên kia vương cấp yêu đan, đã ở hắn đột phá chân cương nhị trọng thiên cảnh giới thời điểm hao phí mất. Cựu long châm luôn có thể hấp thu cùng luyện hóa thiên ý vụ trưởng bên trong hỗn loạn thiên địa năng lượng. Lúc này bản nguyên long tinh ngược lại trước một bước tràn đầy. Không có thiên ý vụ trưởng bên trong yêu thú thú hoạch tủ hộ, muốn đại thiên ý vụ trưởng trong gặp đan điển khí hải khôi phục lại điên phong trạng thái là không nói. Hắn không có cưỡng cầu nhất định phải đem đan điền khí hải khôi phục lại điên phong trạng thái. Trầm ngâm một phen, hướng cổ linh lung hỏi ý kiến. Đoạn này thời gian phủ cận có không có cái gì dị tưởng. Không có. Cổ linh lung ngắn gọn đáp lại nói. Không có. Lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng tinh ngạc. Người khác cho dù có chỗ lo lắng không dám truy tung hắn, nhưng huyết sắt thành cùng hấp diệu thành người là xác định sẽ không buông tha cho truy tung hắn. Nếu mày trầm ngâm một chút, lộ thần trong lòng đột nhiên thoải mái. Đến một lần ven đường tiến lên thời điểm, hắn xóa chính mình lưu lại hết thệ tung tích. Thứ hai thiên ý vụ trưởng bên trong hỗn loạn thiên địa năng lượng ở khắp mọi nơi. Cho dù hắn có được thức hải chi lực, muốn tại thiên ý vụ trướng bên trong truy tung một người đơn độc cũng là rất khó. Mà Hồng Định cùng Nô Hách cũng chỉ là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, chỉ có tinh thần lực. Xem ra đã tạm thời vứt bỏ đám người. Hắn tâm niệm nhất động, một sợi thức hải chi lực giật vào đến trên cổ tay vòng chữ vật bên trong. Một cái nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn lẳng lặng lơ lửng tại vòng chữ vật bên trong. Sở Dĩ không đem nước đoàn trực tiếp theo vòng chữ vật bên trong lấy ra, thực là do ở cái này nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán nhàn nhạt khí. Một khi đem theo vòng chữ vật bên trong lấy ra. Hương khí lập tức bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, hắn hành tung đem triệt để bại lộ. Tốt liền tốt tại đem thu nhập vòng chữ vật về sau, nước đoàn hương khí vô pháp theo vòng chữ vật bên trong tiêu tán đi ra. Nếu không, hắn muốn vứt bỏ huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người liền rất khó. Nay một sợi giật nhập vòng chữ vật thức hải chi lực như tầm mắt kéo dài, cẩn thận dò xét vòng chữ vật bên trong trong suốt sáng long lanh nước đoàn. Lộ thần âm thầm ngạc nhiên, phải biết, cổ linh lung đều không rõ ràng cái này nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn đến tột cùng là vật gì. do xét một phen, hắn cũng không biết đạo nước này đoàn đến tột cùng là vật gì, lại có cái gì kỳ lạ công hiệu. Mà đi qua trước đó am hiểu hắn lẩn lẩn biết một chút tin tức, dốc đứng vách đá bên trong trí bảo cực lợi cho chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện. tại dốc đứng vách đá bên trong thời điểm, hắn đạp vào bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, đi vào ngũ sương chùm sáng bên trong, tiếp xúc gần gũi đến hương khí ngon nguồn. chỉ là hít sâu một cái nước đoàn tiêu tán ra hương khí, liền cảm giác toàn thân thư thái, có thể khẳng định nước này đoàn tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. nước đoàn không biết vì sao mà ngưng tụ ra, xem như thiên tài địa bảo một loại. lộ thần trong lòng biết được, một chút thiên tài địa bảo bởi vì hình thành quá trình huyền bí vô cùng, sử dụng những này thiên tài địa bảo phương pháp cũng là vô cùng kỳ vậc. nếu là phương pháp không đúng. Kinh giả hội lãng phí hết thiên tài địa bảo, trọng giả có thể sẽ dẫn phát chí bảo phản vệ hậu quả. Mặc dù trong lòng biết nước đoàn có dị dụng, nhưng hắn lại không được sử dụng môn kính, là lấy không có tùy ý vận động. Tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lại qua hồi lâu, hắn vẫn còn không biết rõ nên như thế nào vận dụng những này nước đoàn. Đương nhiên, dưới mắt hắn thực còn có một cái biện pháp có thể tùy tiện biết được nước này đoàn đến tột cùng có rượu dụng gì. Đi qua trước đó đủ loại dấu hiệu, lòng hắn biết rõ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là biết được rốc đứng vách đá bên trong chí bảo là vật gì. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã biết được chí bảo là vật gì. Tự nhiên mà vậy vô cùng có khả năng biết được như thế nào sử dụng trí bảo. Tiêu Nhạc Du rời đi dốc đứng vách đá thời điểm, từng nẽo qua huyết sắt thành cùng hắc rượu thành người thái mắt, âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch. Này một khối âm tấn thạch, giờ phút này đang tại lộ thần một cái vòng chữ vật bên trong. Nhặt lên âm tấn thạch thời điểm, lộ thần liền cẩn thận đã kiểm tra một phen. Tiêu Nhạc Du còn chưa tại âm tấn thạch bên trong động tay chân, chỉ là tại âm tấn thạch bên trong lưu lại một đạo liên hệ ân ký. Chỉ cần xuất ra âm tấn thạch, ngựa từ Tiêu Nhạc Du lưu tại âm tấn thạch bên trong liên hệ ân ký, hắn liền có thể liên hệ đến Tiêu Nhạc Du, hỏi thăm một phen có quan hệ nước đoàn sự tỉnh không cẩn thận tưởng một phen về sau, Lộ Thần bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Hắn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt chỉ có duyên gặp mặt một lần, hiện nay hắn người mang trí bảo, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến tuột cùng sẽ hay không có hắn ý nghĩ, hắn không thể nào xác định. Mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phía sau có nhất tôn có được nguyên đan cảnh giới, mà lại là trận pháp đại tông sư cường đại sư phụ, hắn không thể không phòng chuẩn bị một tay. Vẫn là tự mình tìm tòi chí bảo diệu dụng an toàn hơn một điểm. Cái này thời gian, hắn cũng dần dần có một ít ý nghĩ. Tâm niệm nhất động, giật nhập vòng chữ vật này, một sợi thức Hải chi lực đột nhiên biến hóa. Thức Hải chi lực như là một thanh tinh tế dao găm, tại nước đoàn mặt ngoài nhẹ nhàng vạch một cái, lộ thân nếm thử cách ra cực ít một bộ phận trí bảo đi ra. trong suốt sáng long lanh nước đoàn hơi hơi rung động một chút, một cái cực nhỏ giọt nước bị Thức Hải chi lực cắt chém đi ra. có thể thực hiện. Thức Hải chi lực tiếp biến hóa, đem cái này một cái cực nhỏ tiểu giọt nước trùng điệp bao quanh, mang ra vòng chữ vật. trong thời gian này, hắn lúc đó cảnh giác, một khi có hương khí tiêu tán đi ra, lập tức đem giọt nước một lần nữa thả lại đến vòng chữ vật bên trong, đồng thời lập tức rời đi chỗ này tạm thời đỡ phủ thay một chỗ an toàn cho ẩn hơn. hô, nhỏ bé giọt nước theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, tại Thức Hải chi lực bộc vào. Tạm thời động phủ bên trong không có đạn sinh ra một tia hương khí. Lộ Thần âm thầm buông lòng một hơi, xem ra Thất hại Chi lực có thể ngăn cách rất mùi hương tiêu tán, như thế giảm bất hắn không ít phiền. Tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí theo đầu ngón tay tiêu tán đi ra rót vào Thất Hải Chi lực bên trong, đem nhỏ bé giọt nước trùng điệp bao quanh, lập tức Thất Hải Chi lực thu hồi hầu như không còn. Cương khí bao quanh phía dưới, ý nguyên không có hương khí tiêu tán đi ra. Lộ Thần thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cương khí cùng Thất Hải Chi lực một dạng, có thể ngăn cách rất mùi hương tiêu tán. Trong chờ lơ lửng tại trước mặt một cái nhỏ bé giọt nước, hắn âm thầm trầm tư, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng phải biết hắn hiện nay ngay tại chân cương cảnh giới mà dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện cực kỳ hữu ích chân cương cảnh giới tu luyện đại khái bao gồm đan điền khí hải tinh thần lực căn nguyên kinh mạch thân thể bên trong đối rất nhiều võ đạo tu sĩ mà nói thân thể tu luyện nhất là thứ yếu lộ thân sớm đã mở ra thức hải nhưng tụ ra thức hải chi lực mà hiện nay hắn đã biết được chỉ có tu luyện đạt tới nguyên đan cảnh giới mới có thể liên quan đến thức hải cùng thức hải chi lực tu luyện Chí bảo đã có lợi cho chân cương cảnh tu luyện nên là không có quan hệ gì với thức hải chỉ cần theo đan điền khí hải kinh mạch thân thể cái này ba phương diện tay phân tích trí bảo diệu dụng là đủ dưới mắt cái này một cái giọt nước cực kỳ nhỏ bé cho dù dụng pháp không đúng lộ thần cũng đã có lòng tin có thể ngăn chặn trí bảo phản vệ không làm do dự một sợi nhạt kim sắc cương khí như xúc tu giống như quấn lên nhỏ bé giọt nước dẫn nó tiến vào đan điển khí hải bên trong nhỏ bé giọt nước chui vào đan điển khí hải bên trong lộ thần lặng lặng chờ đợi biến hóa thời gian lặng yên trôi qua đan điển khí hải cùng nhỏ bé giọt nước đều là không có hiện ra một tia dị thường lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một lát vẫn là không có hắn biến hóa sinh ra Lộ Thần trong lòng biết, cái này đến bảo ứng cho là cùng đan điển khí hải không có bao nhiêu quan hệ. Tâm thần thao tung phía dưới, nhỏ bé dịch giọt lập tức bay khỏi ra đan điển khí hải, tiến vào trong kinh mạch, tại trong kinh mạch du tẩu. Ngay tại nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch một sát na, Lộ Thần mày nhe lại, lạnh lùng khuôn mặt không tự cấm địa hiện ra một vòng thống khổ. Nhỏ bé dịch nhỏ vào nhập trong kinh mạch, chỗ đến, kinh mạch rung động không thôi, đồng thời sinh ra giống như như tê liệt đáng sợ đau đớn. Lộ Thần trong lòng hãi nhiên, âm thầm cảnh giác. Thật may là lúc trước hắn cẩn thận, chỉ là thu lấy cực nhỏ một cái giọt nước. Nếu là nguyên một đoàn trí bảo tiến vào trong kinh mạch, hắn tuyệt đối không chịu nổi cỗ này kinh mạch như tê liệt kịch liệt đau nhức. Mà là lại ở kịch liệt đau nhức tập kích một sát na, liền triệt để ngất đi. Nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch, kinh mạch tùy theo sinh ra kịch liệt đau nhức, chẳng lẽ là hắn sử dụng phương pháp không đúng, lệnh cái này nhỏ bé giọt nước sinh ra phản phệ chi lực. Hắn một bên suy tư, một bên phun trào cương khí, muốn đem nhỏ bé giọt nước theo trong kinh mạch thu lấy trở về. Nhặt kim sắc cương khí phun trào phía dưới, hắn lập tức phát hiện dị thường, nhãn thần nhiên lóe sáng một chút. Chương 518: Phệ kinh ngọc lộ. Nội thị thân thể Lộ Thần rõ ràng phát ra được, này một sợi nhạt kim sắc cương khí lúc trước sinh ra nhói nhói trong kinh mạch phun trào tốc độ tăng tốc điểm. Nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch về sau mặc dù lệnh kinh mạch sinh ra như tê liệt đau đớn, nhưng cùng lúc dường như đối kinh mạch tiến hành một phen thần kỳ thối luyện. Nếu mày trong khi đang suy nghĩ, kinh mạch nhói nhói còn tại tiếp tục. Hắn tâm niệm nhất động, một sợi cương khí quấn quanh mà đi, chợt lại rời khỏi kinh mạch. Lui về này một sợi cương khí đã xem trong suốt sáng long lanh nhỏ bé giọt nước mang ra kinh mạch, một lần nữa trở lại đan điền khí hải bên trong. Nhỏ bé giọt nước an tĩnh dừng lại tại đan điền khí hải bên trong, không có một tia dị dạng. Mà nhỏ bé giọt nước phút chốc vừa rời đi kinh mạch, kinh mạch chỗ liền không được tại có như tê liệt đau đớn sinh ra. Cẩn thận dò xét một phen, nhỏ bé giọt nước trước đó là hạt vụn lớn, hiện nay trở nên nhỏ một vòng. Lộ thân đống nhiên liền minh mạch, cái này nhỏ bé giọt nước lệnh kinh mạch sinh ra đau đớn đồng thời, giọt nước bản thân lại không ngừng bị tiêu hao hết. Trừ cái đó ra, nhỏ bé giọt nước không có cái khác quá lớn biến hóa. Không tiếp tục quản nhỏ bé giọt nước, Nhạc Kim sắc cương khí cùng thức hại chi lực cùng nhau tràn vào đến trước đó này một đầu trong kinh mạch. Thức hại chi lực dò xét phía dưới, Hắn kinh ngạc phát hiện, vừa mới nhỏ bé dọn nước tràn vào đến này, một đầu kinh mạch bên trên đã đến xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết nước. Giống như trước đó có vô số đao nhận tràn vào đến trong kinh mạch, tại trong kinh mạch tùy ý cắt chém, lộ thân hiệu được. Chính mình sở dĩ cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, chính là bởi vì những này kinh mạch vết nước sinh ra. Cũng may những này kinh mạch vết nước không phải hoàn toàn vỡ tăng rớt, mà là như khô nước vào cây, rất nhiều vết nước phía dưới giường như đạt được một loại nào đó lực lượng tầm bổ, hình thành một tầng hoàn toàn mới kinh mạch. Suy, hắn năm chắc tiêu chuẩn, lập tức hết lần này tới lần khác cương khí hướng trong kinh mạch khác biệt bộ vị trùng kích đi qua. Hết lần này tới lần khác an tĩnh nhạt kim sắc cương khí trận như liệt mã đồng dạng tại trong kinh mạch buồn bán rong ruổi, thức hải chi lực làm chú ý kinh mạch một chút rất nhỏ biến hóa. một lát sau hắn phát hiện rất nhiều dưới cái khe hoàn toàn mới kinh mạch đối tự thân cương khí tiếp nhận năng lực càng mạnh, kinh mạch đúng như là bị thối luyện qua một phen, độ mềm và dai trở nên so trước đó đổi mới cường đại. dưới mắt mặc dù xác định trí bảo đối kinh mạch hiệu quả, nhưng hắn không có như vậy kết thúc đối trí bảo thăm dò. hô, nhỏ bé giọt nước lại bị một sợi cương khí bao quanh, tiến vào máu thịt bên trong, lộ thần kiên nhẫn chờ đợi. hồi lâu qua đi, cùng tiến vào đan điền khí hại một dạng trong suốt sáng long lanh giọt nước nhỏ cùng huyết nục yên tĩnh chung sống rất rõ ràng nhỏ bé giọt nước đối huyết nục không có cái gì hiệu quả đặc biệt đến tận đây hắn mặc dù không biết dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tuột cùng là vật gì nhưng lại xác định trí bảo cụ thể mục đích thối luyện kinh mạch phải biết chân cương cảnh tu luyện bao gồm đan điền khí hải tinh thần lực căn nguyên kinh mạch thân thể chân cương cảnh cảnh giới đệ bạt càng là lấy võ đạo tu sĩ mở ra kinh mạch số lượng nhiều ít để cân nhắc bởi vậy có thể thấy được kinh mạch tại chân cương cảnh trong tu luyện tầm quan trọng mà bất luận là địa vị kinh mạch vẫn là thiên vị kinh mạch cả hai một khi mở ra đến là cố định không đổi Có thể một lần nữa thối luyện một phen kinh mạch thiên tài địa bảo, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một kiện hiếm có trí bảo. xác nhận trí bảo mục đích về sau, lộ thần cùng cổ linh lung bàn giao một phen, lập tức tức hải chi lực cùng cương khí cùng nhau tràn vào đến vòng chữ vật bên trong. Trâm ngâm một chút, lộ thần không có nóng lòng lấy ra trí bảo nước đoàn, lấy đó thối luyện tự thân kinh mạch, mà là tức hải chi lực khống chế một sợi cương khí đối trí bảo nước đoàn tiến hành tinh tế chia cắt. Rất nhanh, năm đấm lớn trí bảo nước bị hoàn toàn chia cắt rớt. Vòng chữ vật lạng lơ lửng ba trăm giọt lớn nhỏ giống nhau trong suốt sáng long lanh trí bảo giọt nước. hô. Nhạc kim sắc cương khí bao quanh, một cái trí bảo giọt nước theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, chui vào đến đan điển khí hải bên trong. Đan điển khí hải bên trong, trí bảo giọt nước cùng trước đó nhỏ bé giọt nước hòa làm một thể về sau, lại theo một sợi nhạc kim sắc cương khí tràn vào đến trong kinh mạch. Kinh mạch sẽ rách đồng dạng đau đớn đống nhiên truyền đến, so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần không thôi. Lộ thân chỉ cảm thấy phản phất có một cái từ vô số sắc bén đau nhận tạo thành bảo khí cầu tại chính mình trong kinh mạch vừa đi vừa về nhấp đô, trong kinh mạch lan truyền ra đau đớn lệnh thân thể bản năng run rẩy. Hắn lạnh lùng khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch đau đớn so với nuốt cùng luyện hóa cự bảo thối cốt đan dược lực thối thể đau đớn còn càng cường liệt hơn một chút. Lộ thân cắn chặt răng, lấy cương khí thôi động chí bảo giọt nước tại trong kinh mạch chậm rãi du động. Chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch đồng thời, hết lần này tới lần khác tinh quang theo chí bảo giọt nước bên trên bay khỏi đi ra, dung nhập vào hắn kinh mạch trong cái khe. Theo tinh quang tiêu tán, một cái kia chí bảo giọt nước không ngừng thu nhỏ hao tổn, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Tạm thời độ phủ, mãnh liệt đáng sợ đau đớn bên trong, Lộ thân đắm chìm ở lấy từng cái chí bảo giọt nước thối luyện tự thân kinh mạch, hoàn toàn quên được thời gian trôi qua. Thiên y vụ chứa bên trong một chỗ, một đôi kim đồng ngọc nữ đứng bình tĩnh lập, rõ ràng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Giờ phút này đôi người mặt bên trên đều ẩn ẩn lộ ra một vòng lo âu và lo lắng. Sư Vinh, đã qua ba ngày, hắn còn không có chủ động liên hệ chúng ta, hội không được lại. Diêu Tâm Duyệt thấp giọng nói, muốn nói lại thôi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, có lẽ là ta tưởng quá lạc quan, hắn chỉ sợ không có mang đi dốc đứng vách đá bên trong này một khối âm tân thạch. Cái này ba ngày trời đối bọn họ quả thực là dày vò. Tiêu Nhạc Du bắt đầu hoài nghi chính mình trước đó phán đoán, không có món kia trí bảo, sư phụ thương thế muốn làm sao? Diêu Tâm Duyệt đại mi gấp vặn cùng một chỗ, thật sự là hồ đồ, vạch trần lãng phí ba ngày trời. Nghe xong Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhạc Du đột nhiên đại thủ vỗ chán một cái. Chúng ta vẫn muốn đạt được trí bảo, chính là vì sư phụ thương thế, nhưng cái này khiến chúng ta ngược lại đem sư phụ cấp bỏ qua. Chúng ta tìm không thấy tung tích của hắn, lấy sư phụ nguyên đang cảnh thực lực chưa hẳn tìm không thấy, mà sư phụ vẫn là trận pháp đại sư, có lẽ sẽ có cái khác thủ đoạn có thể tại Thiên ý vụ trướng bên trong truy tung đến người khác tung tích. Nói xong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, chuẩn bị cứ vậy rời đi đi gặp bọn họ sư phụ. Đúng lúc này, Tiêu Nhạc Du đột nhiên thân thể chấn động, đừng muốn lao ra thân thế, mặt dâng lên hiện ra một vòng chân kinh. "Làm sao?" Diêu Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi. "Âm Tấn thạch." Tiêu Nhạc Du kích động không thôi, "Ta lưu tại dốc đứng vách đá bên trong này, một khối âm Tấn thạch rốt cục truyền đến đáp lại." Diêu Tâm Duyệt nao nao, chợt đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, "Là hắn? Là hắn?" Tiêu Nhạc Du điểm gật đầu, "Hắn hẹn chúng ta tại dốc đứng vách đá chỗ gặp nhau." Sững sờ một chút, Diêu Tâm Duyệt thầm nói, "Hắn là gan thật là lớn, lại còn dám trở về dốc đứng vách đá." Dốc đứng vách đá hiện nay đã không có chi bảo, mà bốn cái thông đạo động khẩu đều là đã đóng rốt sẽ không còn có người đi hao tâm tốn sức chú ý dốc đứng vách đá. hắn lựa chọn tại dốc đứng vách đá chỗ cùng chúng ta gặp nhau, hoàn toàn là cực an toàn cử động. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một phen, rất là khách quan phân tích nói, chúng ta muốn cầu cảnh hắn, đừng để hắn đợi lâu. Diêu Tâm duyệt dịu dàng ngoan ngoãn địa điểm gật đầu, theo Tiêu Nhạc Du cùng nhau đi tới dốc đứng vách đá. Đôi người vừa mới chuẩn bị đi gặp sư phụ, chính là vì tìm tới Lộ Thần tung tích. Hiện nay Lộ Thần chủ động liên hệ bọn họ, bọn họ tự nhiên không cần đi trước thấy sư phụ. Dốc đứng vách đá chỗ, Lộ Thần sớm đã nặng, âm thầm quan sát. Cái này ba ngày trời, tại này một chỗ tạm thời động phủ bên trong. Hắn hết thảy luyện hóa 200 cái trí bảo giọt nước, 120 đạo kinh mạch đã hoàn toàn thối luyện kết thúc. Hắn trong kinh mạch tuần luân có tinh quang lưu chuyển không thôi, là chưa hoàn toàn luyện hóa hết trí bảo chi lực. Chỉ có chờ đến mở ra mới kinh mạch, mới có thể làm những này trí bảo chi lực một lần nữa kích hoạt tới tiếp tục thối luyện kinh mạch. Mà Lộ thần nếm thử một phen, còn sót lại 100 cái trí bảo giọt nước, hắn đã vô pháp luyện hóa, mô phỏng vật thân thể đã đạt tới báo hòa. Nếu như cưỡng ép luyện hóa, đối kinh mạch thối luyện hiệu quả cũng không bằng chỗ tăng cường. Trí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch mở rộng cùng trở nên càng cường nhận hơn. Cương khí tại thuế biến sau trong kinh mạch vận chuyển, các phương diện đều thật to để bạn. hắn thực lực một cách tự nhiên tùy theo để bạn. Tốt liền tốt tại trí bảo dọn nước thối luyện kinh mạch, mặc dù biến tướng để bạn hắn thực lực, nhưng trí bảo dọn nước thối luyện kinh mạch cùng đan điển khí hải thuế biến, bản nguyên long tinh thuế biến lại có chỗ khác biệt. Thối luyện kinh mạch sẽ không như vậy nhân thực lực để bạn mà lệnh thân thể hiện ra sụp đổ hiện ra. Trước đó chính là ẩn ẩn nắm chắc đến điểm này, lộ thân mới có thể yên tâm cứ thế bảo dọn nước thối luyện kinh mạch. Còn sót lại 100 cái trí bảo dọn nước thu nạp đến vòng chữa vật một góc, trầm tư một phen, đối còn sót lại 100 cái trí bảo dọn nước, hắn có chỗ dùng khác đi qua trước đó đủ loại dấu hiệu, lộ thần trong lòng biết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khát vọng đạt được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Tiêu Nhạc Du né qua huyết sát thành cùng hấp diệu thành ánh mắt âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch, hiển nhiên là muốn cùng hắn liên hệ một phen. đến một lần còn sót lại chí bảo dọn nước đối mình đã không có hiệu quả. thứ hai Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, cho dù Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có khác tâm tư, lộ thần tự tin mình có thể tới lui tự nhiên. hô, hô, ngay tại lộ thần âm thầm tự định giá thời điểm, hai đạo bóng người đi vào dốc đứng vách đá chỗ, rõ ràng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mặc dù tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt đã đúng hẹn đến lộ thần nhưng không có nóng lòng hiện thân suy nghĩ hắn lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét bốn phía động tĩnh dốc đứng trước vách đá sư minh người khác ở nơi nào diêu tâm duyệt hỏi chúng ta trước đó chờ chi địa khoảng cách dốc đứng vách đá không xa có lẽ là chúng ta tới sớm một chút tiêu nhạc du nghĩ một hồi đáp lại nói một bên khác lộ thần cẩn thận dò xét một phen xác định chỉ có tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt đi vào dốc đứng trước vách đá giờ phút này nếu như vẫn còn có người âm thầm theo đuổi tới hắn sẽ lập tức rút đi lại không liên hệ tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt Tiêu Minh, Diêu Cô Đương, xác định an toàn sau khi lộ thần lách mình mà ra, cười đi vào Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước mặt. Mặc dù biết lộ thần sẽ tới, nhưng nhìn thấy lộ thần bản tôn thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vẫn là không khỏi trở nên kích động. Lộ thần trên người trí bảo, liên quan đến bọn họ sư phụ thương thế khôi phục, đôi người há có thể không được kích động. Tiêu Minh, Tiêu Nhạc Du ức chế kích động trong lòng, hướng lộ thần ôm quyền nói. Diêu Tâm Duyệt đứng tại Tiêu Nhạc Du bên cạnh, hướng lộ thần hạ thấp người thi lễ, nàng cùng Tiêu Nhạc Du một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Tiêu Minh Âm thầm lưu lại âm tấn thạch, tựa như vị cùng ta gặp mặt, có chuyện gì nói thẳng không sao? Lộ Thần cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngưu Hinh trong tay tẩy kinh ngọc lộ còn nữa không? Tiêu Nhạc Du không có che che lấp lấp, dứt khoát hỏi. Cái này ba ngày trời, hắn cùng Diêu Tâm duyệt sở di cảm thấy lo lắng cùng dày vò, cũng là cân nhắc đến, Lộ Thần biến mất về sau sẽ lập tức tìm một chỗ chỗ an toàn luyện hóa hết tẩy kinh ngọc lộ. Nếu là tẩy kinh ngọc lộ bị triệt để luyện hóa hầu như không còn, bọn họ coi như gặp lại Lộ Thần, cũng vô pháp theo Lộ Thần trong tay đạt được tẩy kinh ngọc lộ. Lộ Thần nao nao, lập tức hiểu được. Tiêu Nhạc Du trong miệng tẩy kinh ngọc lộ chính là dốc đứng vách đá bên trong trí bảo nước đoàn. Nguyên Lai kêu tẩy kinh ngọc lộ, ngược lại danh phó kỳ thực. Trương 519, không để vào mắt. Tẩy kinh ngọc lộ còn có một số lộ thần báo chi tiết nói, hắn đã đi qua âm tấn thạch chủ động liên hệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chính là có ý muốn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt thương nghị trí bảo một chuyện. Dưới mắt Tiêu Nhạc Du hỏi tẩy kinh ngọc lộ, lộ thần đương nhiên sẽ không đối Tiêu Nhạc Du đôi người dầu diếm. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, đều âm thầm buông lòng một hơi, xem ra lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa, không dối gạt như mình. Tuyệt đại đa số người tiến vào dốc đứng vách đá bên trong đều là vì bọn họ chính mình tranh thủ tẩy kinh ngọc lộ. Ta cùng sư muội mặc dù đồng dạng muốn có được tẩy kinh ngọc lộ, nhưng lại không phải vì chúng ta chính mình. Trong Ngâm một lát, Tiêu Nhạc Du thần sắc nghiêm nghị nói, chắc hẳn Lưu Minh đã biết rõ đạo ta cùng sư muội hai người sư phụ là một người có được nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư. Sư phụ hắn trước kia nhận qua trọng thương, thân thể lưu lại một cực lớn thai hỏa ngầm, hiện nay cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ đến liệu thương. Nếu như, như nguyện ý xuất ra một bộ phận tẩy kinh ngọc lộ đi ra, ta có thể đảm bảo, sư phụ là nhất định sẽ không để cho Lưu Minh thiệt. Ngay tại Tiêu Nhạc Du lúc nói chuyện, một bên Diêu Tâm Duyệt không ngừng hướng Tiêu Nhạc Du nháy mắt, ra hiệu Tiêu Nhạc Du kỳ thực không cần thông báo lộ thần có quan hệ hai người bọn họ sư phụ một chút bí mật. Hiện nay lộ thần biết hai người bọn họ sư phụ cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ đến liệu thường kéo dài tính mạng, rất có thể sẽ công phu sư thường ngọm. Tiêu Nhạc Du tự nhiên chú ý tới Diêu Tâm Duyệt hướng chính mình nháy mắt, nhưng không có vì vậy mà cải biến tâm ý. Đánh theo ngay từ đầu hắn liền quyết định lấy vật vật giao dịch phương thức đạt được lộ thần trong tay tẩy kinh ngọc lộ, là lấy không có một kia dấu diếm suy nghi, hướng lộ thần một năm một 10 bản giao bọn họ sư huynh gọi hai người vì sao cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ. Ta tin tưởng Nưu Minh không phải người như vậy." Tiêu Nhạc Du trên mặt nụ cười, thản nhiên nói, "Không có cùng Diêu Tâm Duyệt chuyển âm nhập mật, mà chúng ta còn thiếu Nưu huynh một cái nhân tình, nếu như Nưu huynh thật có cái gì cần, hoàn toàn có thể đem trước đó này cái nhân tình mà nói sự tình." Tiêu Nhạc Du hướng Diêu Tâm Duyệt nhấp nhở. Diêu Tâm Duyệt hơi hơi gật đầu, lúc này mới nhớ tới, bọn họ sư huynh ngồi hai người hoàn toàn chính xác còn thiếu lộ thần một cái lớn đại nhân tình. Trước đó tại dốc đứng vách đá bên trong, thực thi yêu trùng bạo loạn thời điểm, Hồng định Ngô Hách muốn cướp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng nàng đôi người trong tay hoa xa sau cùng nếu không có lộ thần xuất thủ tương trợ, bọn họ sư huynh muội hai người chỉ sợ đã mệnh tang dốc đứng vách đá bên trong này một chỗ sám trắng không gian. lộ thần trong lòng nhất động, một cái nhân tình sự tình hắn tự nhiên nhớ kỹ, bất quá dưới mắt hắn không có việc gì cần vận dụng cái này cái nhân tình. nói như vậy các ngươi trên thân không có cùng tẩy kinh ngọc lộ đồng giá bảo vật. lộ thần nghe ra ý tại ngôn ngoại, nếu mày hỏi, tiêu nhạc du điểm gật đầu, gượng cười nói tẩy kinh ngọc lộ đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mà nói tuyệt đối là một kiện trí bảo, ta cùng sư muội trên thân đều không có có thể cùng tẩy kinh ngọc lộ giá trị tương đương bảo vật. Như huynh nếu như nguyện ý bán ra tẩy kinh ngọc lộ còn mời theo chúng ta cùng nhau đi gặp chúng ta sư phụ. Lộ Thần nhíu mày trầm ngâm. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ là nhất tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hơn nữa còn là trận pháp tông sư. Hắn nếu hộ tống Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi gặp đối phương sư phụ, vạn nhất đối phương sư phụ đối trong tay hắn tẩy kinh ngọc lộ ý đồ xấu, bằng hắn chân cương nhị trọng thiên cảnh giới căn bản hão không sức phản kháng. đương nhiên, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ có lẽ cũng sẽ không như thế, nhưng Lộ Thần sẽ không như vậy đem chính mình tánh mạng ký thác vào khách trong tay người. Ngay tại Lộ Thần dự định cự tuyệt thời điểm, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Có thể đi. Đối phương chỉ cần không phải nguyên đan phía trên, có ta ở đây một bên, đối phương ép ở lại không được ngươi. Cổ Linh Lung tự tin vạn phần nói, lộ thần đấy mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Hắn ngược lại quên chính mình bên người còn có Cổ Linh Lung cái này một cường đại trợ thủ. Cổ Linh Lung không ngừng mà theo hắn bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. Cổ Linh Lung bản thân thực lực một mực tại vững vàng để bạn. Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, lộ thần lập tức suy đoán ra đến, Cổ Linh Lung hiện nay thực lực một khi bạo phát, chỉ sợ không kém gì nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Giải quyết lớn nhất của kỵ, lộ thần trầm ngâm một phen, lập tức làm ra mới quyết định. Hắn vừa vặn có một chuyện cần xin một người trận pháp đại sư già tay giúp đỡ. Đã tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt sư phụ là một người trận pháp tông sư, chính hảo đi gặp một chuyến. Mà hắn hiện nay vừa là lẻ loi một mình, muốn đi ra thiên ý vụ trướng vẫn còn có chút tiền, có tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt dẫn đường, hắn phải rời đi thiên ý vụ trướng hội nhẹ nhõm rất nhiều. Không làm do dự, lộ thần cười nói, tiêu minh, diêu cô đương, việc này không nên chậm trễ. Hai vị xin dẫn đường. Nghe vậy, tiêu nhạc du mừng rỡ. Tiêu nhạc du một mực tại lưu ý lộ thần trả lời, vừa mới lộ thần đã toát ra một tia muốn cự tuyệt bọn họ sư huynh nội hai người dấu hiệu, nhưng không biết vì sao. Lộ Thần cuối cùng lại cải biến quyết định, ngươi người này đúng là to gan, Diêu Tâm Duyệt nói ra. Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Ba người cùng nhau rời đi, gấp rút lên đường trên đường, ba người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, trên đường đi cũng là sẽ không như vậy tỏ ra sinh buồn bực không thú vị. Theo nói chuyện với nhau, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người dần dần quen thuộc. Lộ Thần vừa rồi biết được, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ cũng không tại Thiên Ý vụ Trướng bên ngoài, mà là liền định cư tại Thiên Ý Vụ Trướng bên trong. Khi biết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ định cư tại Thiên Ý Vụ Trướng bên trong thời điểm, Lộ Thần mới đầu rất là kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, lại thoải mái rất tới. Dù sao Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt sư phụ bản thân có được nguyên đan cảnh thực lực, hơn nữa còn là một người trận pháp tông sư. Mặt khác người này còn có thể luyện chế ra ngăn cách Thiên Ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng hoặc xa đi ra, tất nhiên thủ đoạn không đơn giản. Dám ở Thiên Ý vụ trướng bên trong định cư, tất nhiên là tại cao lớn mật. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Lộ Thần ba người đi vào Thiên Ý vụ trướng bên trong một chỗ ẩn nấp địa phương. Phù cận non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nước suối róc rách, ngược lại một chỗ cảnh sắc không tệ địa phương. Chân núi xuống, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt chỉ dẫn, Lộ Thân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa sơn núi có một tòa thô sơ động phủ. Lộ Thân chú ý tới, thô sơ động phủ trước trên bệ đá, một người tóc bạc thanh ý lão giả đứng bình tĩnh lập, chính hướng ba người bọn họ nhìn bên này tới. Đi qua cái này trên đường đi nói chuyện với nhau, Lộ Thân trong lòng biết động phủ trước cái này tóc bạc thanh ý lão giả cũng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vẫn là một người trận pháp tông sư. Là sư phụ, hắn đã đang đợi chúng ta. Lưu nhìn thấy trên bệ đá tóc bạc thanh ý lão giả, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều mục đích lộ ra kích động, đôi người trong ánh mắt toát ra hái mộ, đều là phát ra từ nội tâm, trong vắt vô cùng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều không phải là bởi vì tự thân Thiên phú Cực Gai mà bị Tóc Bạc Thanh Ý Lão giả thu làm đồ đệ, tương phản Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thân thế tuyệt đối xem là đau khổ mồ côi. Đôi người đều là tại gần như tử vong thời điểm, may mắn gặp được bọn họ sư phụ, bị bọn họ sư phụ cứu về sau thu lưu tại thần một bên. Trong chờ giữa sườn núi này một đạo thân ảnh lộ thân trong lòng biết, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhất định là đang đuổi đến Thô Sơ động phủ trước đó, dễ đem tin tức đi qua âm tấn thạch truyền lại cấp bọn họ sư phụ, là lấy cái này Tóc Bạc Thanh Ý Lão giả mới có thể sớm trở tại ngoài động phủ. Đối phương là Nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, ngược lại tại động phủ trên bệ đá sớm chờ bọn họ, không có bày bất luận cái gì ra đỡ. Chỉ là xa xa nhìn qua, Lộ Thần trong lòng đối cái này tóc bạc thanh ý lão giả ấn tượng coi như không tệ. Không bao lâu, Lộ Thần ba người đi vào giữa sườn núi thô sơ động phủ trước. "Sư phụ." Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt không mình hành lễ. Tóc bạc thanh ý lão giả khoát khoát tay, ra hiệu đôi người không cần đa lễ. Lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần, tóc bạc thanh ý lão giả thần sắc nghiêm nghị, hướng Lộ Thần chắp tay nói: "Lão hữu họ Phương, đơn tên một cái ấn tự." Đa Tạ tiểu huynh đệ tại dốc đứng vách đá bên trong xuất thủ từng trợ, bảo toàn ta hai cái này ngoan độ tính mạng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt sư phụ tên là Phương Ấn. Hiển nhiên Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tại hướng Phương Ấn truyền tin thời điểm, cùng nhau đem tại dốc đứng vách đá bên trong chuyện đã xảy ra cáo tri Phương Ấn. Tiền bối nói quá lời, thật muốn nói đến, ta cũng là có tư tâm. Lộ Thần chậm rãi nói, tại này dốc đứng vách đá bên trong, ta lấy ra trận pháp bảo khí, liên hợp mọi người cùng nhau chống cự thực thi yêu chủng. Cử động lần này xem như trước hao phí mọi người lực lượng, kể từ đó, mọi người leo bạch ngọc bậc thang thời điểm liền không có toàn lực. Ta ngược lại mượn nhờ trận pháp bảo khí có thể bảo tồn toàn bộ lực lượng. Đang lâm bạch ngọc bậc thang thời điểm, mới có thể toàn lực xuất thủ. A, diêu tâm duyệt trước đó không nghĩ tới cái này gốc dễ, nghe xong lộ thần lời nói về sau, trong nội tâm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, buồn bã nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi là thật tâm phải cứu ta cùng sư huynh đây. Nếu như ta cùng sư huynh đều có lưu toàn lực, khẳng định trước ngươi một bước bước lên này bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Tiểu duyệt không được vô lễ, phương ấn quát lớn một câu, nếu không phải tiểu huynh đệ xuất thủ, ngươi cùng tiểu du đều không sống tới bạch ngọc bậc thang mở ra một khắc này, chớ nói chi đến bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Phương ấn hiển nhiên thấy rất rõ ràng, lộ thần trong lòng âm thầm gật đầu, hắn cố ý nói ra điều này cũng là tưởng thăm dò một chút phương ấn thái độ. Tiêu Nhạc Du cũng biết rõ điểm này, không nói thêm gì. Sau khi nghe xong về sau, Diêu Tâm Duyệt trong lòng biết là chính mình tưởng đơn giản, vội vàng hướng lộ thần xin lỗi, cái kia, ta cũng là thuận miệng nói, ngươi chớ để ý a. Lộ Thần cười cười, không có chút nào muốn cùng Diêu Tâm Duyệt so đo suy nghĩ, tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí bao quanh một dọn tẩy kinh ngọc lộ theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, lẳng lặng lơ lửng tại trước mắt mọi người, lộ thần đi thẳng vào vấn đề nói đây là tẩy kinh ngọc lộ. Tiền bối chỉ cần xuất ra tới giá trị tương đương đồ vật. Lưu Mẫu nguyện ý hướng tới tiền bối bán ra tẩy kinh ngọc lộ 20 mươi dọn. Trong tay hắn hết thảy còn có 100 trăm dọn tẩy kinh ngọc lộ, nhưng không có nói thẳng ra. Trước tiên nói ra một vài mục đích, tìm một chút phương ấn ý tứ. Đồng thời âm thầm cảnh giác, phòng bị phương ấn tạm thời lật lộ. 20 mươi dọn quá nhiều, lão hủ chỉ cần 10 dọn tẩy kinh ngọc lộ là đủ. Phương ấn thần sắc mừng rỡ đáp lại nói, tẩy kinh ngọc lộ đang ở trước mắt, nếu đạt được tẩy kinh ngọc lộ, làm phức tạp hắn nhiều năm thương thế dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá phương ấn không có bất kỳ cái gì muốn cướp đoạt tẩy kinh ngọc lộ tâm tư tích động lóe lên một cái rồi biến mất. Phương ấn lập tức liền nơi tay trên cổ tay một vòng, buông ra vòng chữ vật cấm chế, hướng lộ thần nói tiểu huynh đệ cứ việc xem xét. Nhưng phạm là xem ra chi vật cầm lấy đi chính là, chỉ muốn tiểu huynh đệ cảm thấy chính mình không thiệt thòi là đủ. Lộ thần khẽ vút cằm, buông lòng một hơi, phương ấn hoàn toàn chính xác không có cái khác tâm tư, có thể hay không đem vòng chữ vật giao tới. Lộ thần nói, hắn mở ra thức hải chi lực, mà vòng chữ vật giờ phút này còn đeo tại phương ấn trên cổ tay. Một khi xuất ra thức hải chi lực gần đi qua rò xét, được dễ dàng bị phương ấn phát ra được. Nếu là đem vòng chữ vật đem tại trong tay mình, Lộ Thần chỉ cần cẩn thận một điểm, không đến mức để Phương Ấn nhìn thấu hắn đã mở ra thức hải chi lực bí mật. Thử không gì không thể. Phương Ấn cười cười, rất tự nhiên cởi bỏ vòng chữ vật, chuyển cho Lộ Thần, một bộ tùy ý Lộ Thần chọn lựa bộ dáng. Hắn rất tự tin, Lộ Thần nhất định có thể tại hắn vòng chữ vật bên trong tìm tới cần chi vật. Tiếp nhận Phương Ấn vòng chữ vật, Lộ Thần cẩn thận dò xét một phen. Thời gian vội vàng trôi qua. Hồi lâu, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lên, Phương Ấn vòng chứa vật bên trong các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, mà có không ít đều là có giá trị không nhỏ chi vật, thậm chí còn có thật nhiều đồ vật hắn căn bản không biết. Bất quá đồ vật tuy nhiều, Nhưng trong đó nhưng không có lộ thần thấy vừa mắt. Nói cách khác, không có lộ thần dưới mắt cấp bách cần chi vật. Phương ấn vòng chữ vật bên trong đồ vật hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng đối lộ thần mà nói, chỉ cần không phải hắn cấp bách cần chi vật, đều là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Tiền bối chỉ có những này siêu tâm sao? Lộ thần nhíu mày hỏi. Chương 520, làm người không xấu. Lộ thần lời vừa nói ra, Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người đều sững sờ một chút. Vòng chữ vật bên trong đồ vật, ngươi một dạng, cũng không có xem ra. Phương ấn thần kinh ngạc hỏi. Lộ thần lắc đầu, Phương ấn vòng chữ vật bên trong đồ vật tuy nhiều nhưng hoàn toàn chính xác không có tự mình nhìn bên trong chi vật. Dưới mắt hắn cấp bách cần chi vật là luyện chế cựu bảo thối cốt đan chín loại dược tài, thu thập chỉnh tề chín loại dược tài, luyện chế cựu bảo thối cốt đan, lại mượn trợ cựu bảo thối cốt đan dược lực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh qua, khiến cho thân thể cường hãn hơn. Thân thể cường hãn về sau, thần kiếm chân cương quyết cùng cựu long châm luân mới có thể tiếp tục yên tâm đột phá đến mới cảnh giới. Trong thời gian này, hắn đem vòng chữ vật trả lại cấp phương ấn, thu hồi vòng chữ vật, phương ấn nhíu mày trầm tư, tưởng chính mình trong tay phải vẫn còn có chân quý đồ vật. Tiêu Nhạc Du trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác phải biết đối có được vòng chữa vật võ đạo tu sĩ mà nói đồng dạng vật chân quý đều là cất giữ hướng vòng chữa vật bên trong phương ấn tiêu Nhạc du diêu tâm duyệt sư đồ ba người ở giữa cảm tình cực dai lẫn nhau rất là tín nhiệm tiêu Nhạc du trong lòng tự nhiên rõ ràng trừ vòng chữa vật bên trong đồ vật bên ngoài phương ấn đã không có cái khác vật chân quý lộ thân liền vòng chữa vật bên trong đồ vật cũng nhìn không thuận mắt phương ấn coi như có thể xuất ra vật khác thập đến chỉ sợ cũng nhập không được lộ thần pháp nhãn phương ấn là một người trận pháp thông sư bình sinh tích lũy không ít vật chân quý Tiêu Nhạc Du trong lòng biết Phương ấn vòng chữa vật bên trong cất giữ rất nhiều quý giá chi vật, bởi vậy hắn mới có thể tại còn chưa giao dịch trước đó liền hướng lộ thần đảm bảo. Cho dù Song Phương giao dịch tẩy kinh ngọc lộ, lộ thần cũng tuyệt sẽ không lỗ là. Mắt thấy một màn này, Tiêu Nhạc Du ý nghĩ dao động. Sư phụ vòng chữa vật bên trong nhiều như vậy vật chân quý, ngươi làm sao lại một dạng? Cũng không lọt mắt. Diêu Tâm duyệt vội và nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Lộ thần không lọt mắt vòng chữa vật bên trong đồ vật, bọn họ liền vô pháp giao dịch đến 10 dọn tẩy kinh ngọc lộ. Không có tẩy kinh ngọc lộ, Phương ấn thương thế liền vô pháp khôi phục. Diêu Tâm duyệt lo lắng phương án an nguy, là lấy hoài nghi lộ thần là cố ý làm bộ không lọt mắt vòng chữ vật bên trong rất nhiều đồ vật, nhưng thật ra là muốn hung hăng nghiền ép bọn họ sư đồ ba người, đạt được càng nhiều vật chân quý. "Tiểu Duyệt, không được vô lễ." Phương Vân quát. "Sư muội, người trách Loan Nưu Hinh." Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du giải thích nói, "Sư phụ đã nói qua, vòng chữ vật bên trong hết thảy đồ vật, chỉ cần láng Nưu Hinh xem mình ra, đều có thể lấy đi. Sư phụ không có có hạn chế số lượng, dù láng Nưu Hinh xem ra vòng chữ vật bên trong sở hữu đồ vật, sư phụ cũng sẽ lập tức lấy ra giao dịch 10 giọt tẩy kinh học lộ." Nhiêu huynh căn bản không cần thiết cố ý làm bộ không lọt mắt vòng chữ vật bên trong rất nhiều vật chất quý. Diêu Tâm duyệt điểm gật đầu, ra hiệu nàng minh bạch. Phương ấn trầm tư chốc lát, lắc đầu thở dài nói, lão hủ có thể đem ra được chi vật đều tại vòng chữ vật bên trong. đã tiểu huynh đệ không để vào mắt, trận này giao dịch như vậy coi như thôi. Sư phụ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt đồng nói, trong ánh mắt hiện ra lo lắng. bọn họ biết Phương ấn thương thế đã đến cực nguy hiểm tình trạng, nếu là lần nữa không đến Tẩy Kinh Ngọc lộ trị liệu thương thế, Phương ấn đem không còn sống lâu nữa. Hiện nay Tẩy Kinh Ngọc Lộ đang ở trước mắt, bọn họ sư huynh muội hai người há có thể trơ mắt nhìn Phương Ấn mất đi sống suất thời cơ. Chuyển qua ánh mắt, Tiêu Nhạc Du nhìn về phía Lộ Thần, ngữ khí khẩn cầu đạo, "Nhiêu huynh cần vật gì cứ mở miệng, Tiêu Mộ cùng sư muội nhất định kiệt lực vì Nhiêu huynh mà được." Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Hàn Băng Dao nghịch lân, đem truyền cho Phương Ấn, "Tiền bối nếu là có thể chữa trị vật này, mười giọt Tẩy Kinh Ngọc Lộ coi như là xin tiền bối xuất thủ trả thủ lao." Lúc trước hắn đáp ứng đi theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tới gặp Phương Ấn, liền nghĩ qua xin Phương Ấn xuất thủ chữa trị Hàn Băng Dao Tại lâm sinh môn chi địa thời điểm, Hàn băng giao lịch lần bị đưa vào chuyển tống trận pháp bên trong, gặp hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập, trên đó xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước. Hàn băng giao lịch lần có thể chiếu giỏi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực biến mất theo rớt. Về sau lộ thần lại vận dụng Hàn băng giao lịch lần chống cự rất nhiều công kích, khiến cho Hàn băng giao lịch lần xuất hiện rất nhiều vết nước. Nếu là Phương ấn có thể đem Hàn băng giao lịch lần chữa trị như lúc ban đầu, khiến cho Hàn băng giao lịch lần chiếu giỏi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực lại hiện ra, nó giá trị tuyệt đối vượt qua mười giọt tẩy kinh ngọc lộ. Nghe vậy, Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người đều là con mắt hơi hơi sáng lên. Phương ấn mặc dù là trận pháp tông sư, nhưng tương tự tinh thông một chút luyện chế bảo khí thủ đoạn. Nếu không có như thế, Phương ấn cũng vô pháp luyện chế ra hoặc xa loại này có thể ngăn cách rất tiên ý vụ chứa bí mật lực kỳ lạ bảo khí. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Phương ấn tiếp nhận Hàn băng giao nghịch lân, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn không ra cái gì kết quả, chỉ biết nó là nào đó trùng yêu thú lân giáp. Lập tức một sợi thức hải chi lực chui vào Hàn băng giao nghịch bên trong xem xét. Thức hải chi lực dò xét một lát về sau, Phương ấn sắc mặt đôn nhiên trở nên nghiêm trọng. Tiêu Nhạc Du cùng Duyêu Tâm duyệt nín hơi ngưng thần, không dám đánh nhiều Phương Ứn. Lộ Thần lặng lặng chờ ở một bên, thần sắc như không hề bất tâm. Thời gian lặng yên trôi qua, theo Thất Hải chi lực không ngừng rõ xét, Phương ấn mi đầu dần dần gấp vặn cùng một chỗ. Hồi lâu về sau, Phương ấn tở dài một hơi, đem Hàn băng dao lịch lần trả lại cấp lộ thần, chậm rãi nói: Mảnh này Lân Giáp không có tổn hại trước đó, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Chỉ đáng tiếc lao hủ nhãn giới cùng bản lĩnh thực sự hữu hạn, xem không hiểu cái này Lân Giáp bên trong trời sinh phủ văn cùng linh trận, lại càng không biết muốn như thế nào mới có thể chữa trị mảnh này Lân Giáp. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ sư phụ đã đến vô pháp chữa trị lộ thần xuất ra mảnh này lân giáp, lộ thần cất kỹ Hàn băng giao lịch lân. Trong lòng ngược lại không có quá nhiều thất vọng, hắn lúc đầu cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, đã phương ấn vô pháp chữa trị, tự nhiên dùng không bắt buộc. Tiểu huynh đệ mảnh này lân giáp từ đâu mà đến? Phương ấn hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù nhìn ra Hàn băng giao lịch lân bất phàm, nhưng lại không biết đạo Hàn băng giao lịch lân đến tột cùng ra sao trùng yêu thú trên người lân giáp. Một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được là nhất tôn giao long trên người lân giáp. Lộ thần chi tiết trả lời. Giao long lân giáp. Phương ấn than nhẹ một tiếng cảm thấy thật không thể tin hắn được chứng kiến giao long nhưng lại không biết giao long trên thân còn có như thế bất phàm lớn giáp một thời gian phương ấn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ giây lát phương ấn thu hồi tâm tư hướng lộ thần nói tiểu huynh đệ có thể theo ta hai cái ngoan đổ tới đây giao dịch lao hủ đã vô cùng cảm kích chỉ bất quá trời không tội lòng người vô pháp giao dịch đạt được tẩy kinh ngọc lộ thực là lao hủ chi mệnh tiểu huynh đệ xin đem một giọt này tẩy kinh ngọc lộ thu hồi đi thôi tiểu du tiểu duyệt các ngươi bồi tiểu huynh đệ trong cốc đi dạo hảo hảo đại ân nhân một phen phương ấn phân phó nói lập tức muốn đi nhập thô sơ động phủ bên trong Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt mục đích lộ ra lo lắng. Tiền bối chấm đã, lộ thần không có thu hồi này một giọt tẩy kinh ngọc lộ, ngược lại tâm niệm nhất động, lại có chín giọt tẩy kinh ngọc lộ theo vòng chữ vật bên trong bày cách đi ra. Chín giọt tẩy kinh ngọc lộ cùng lúc trước này một giọt tẩy kinh ngọc lộ dung hợp hóa làm một đạo tinh quang, bay vụt rơi xuống phương ấn trước mặt. Tiểu huynh đệ đây là ý gì? Phương ấn kinh ngạc không hiểu. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt cũng là thần sắc kinh ngạc. Tại dốc đứng vách đá bên trong thời điểm, nếu là không có Tiêu Minh cùng Diêu cô nương xa, trận pháp bảo khí cũng không có thi triển uy lực chỗ chống. Lộ thần cười nói thú hồ cái này mười giọt tẩy kinh ngọc lộ lưu trong tay ta nhiều lắm thì lệnh ta tăng cường một điểm thực lực nhưng nếu mười giọt tẩy kinh ngọc lộ đến trong tay tiền bối tiền bối lại có thể lấy đó khôi phục thương thế cái gì nhẹ cái gì nặng lưu mộ tự nhiên phân hình rõ phương ấn tiêu nhạc du diêu tâm duyệt sư đồ ba người từ đầu đến cuối đều không có sinh ra muốn cướp đoạt tẩy kinh ngọc lộ tâm tư điểm này lệnh lộ thần sinh lòng hảo cảm hiện nay tẩy kinh ngọc lộ đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn lấy ra giúp nhất bang phương ấn vượt qua cửa hải khó khăn không có gì tốt để ý phương ấn trầm ngâm một chút thần sắc nghiêm nghị nói tiểu huynh đệ đối ta sư đồ ba người ân tình Lão Hủ ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Phương ấn không nói thêm gì nữa, thu mười giọt tẩy kinh ngọc lộ, lại hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt bản giao vài câu, lập tức bước vào thô sơ động phủ liệu thương đi. Người cái gì cũng không cần, cứ như vậy đem tẩy kinh ngọc lộ lấy ra đưa cho chúng ta. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lộ Thần, Diêu Tâm duyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra giật mình. Có thể kết giao một người Nguyên đan Cảnh Tự Lực, hơn nữa còn là trận pháp Thông Sư võ đạo tu sĩ, dạng này thời cơ cũng không nhiều. Lộ Thần cười nói, thật muốn tính ra, ta có lẽ còn kiếm lợi. người này không có nghiêm túc, mà hành sự để cho người ta xem không hiểu. Diêu Tâm Duyệt nhăn nhăn mi đầu, bất quá làm người không xấu. Về sau nếu là ở Toái Không Sơn Mạch bên trong gặp được phiền bái gì, trực tiếp lấy khối kia âm tấn thạch liên hệ chúng ta. Nếu như có thể rút một tay, sư minh cùng ta nhất định sẽ không như vậy từ chối. Sư phụ cũng nhất định sẽ không như vậy từ chối. Nghĩ một hồi, Diêu Tâm Duyệt lại bổ sung một câu. Tiêu Nhạc Du trùng điệp gật đầu, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nói: Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có việc muốn mời các ngươi hỗ trợ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập lập tức tinh thần, lặng lặng lắng nghe. Bọn họ tiếp nhận Lộ Thần hai cái thiên đại ân tình, một lần là tại dốc đứng vách đá bên trong. Lộ Thần cứu bọn họ sư huynh muội đôi người cái mạng. Một lần khác cũng là giờ phút này, Lộ Thần không lấy một xu xuất ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ, thực là cứu bọn họ sư phụ phương ấn cái mạng. Hiện nay Lộ Thần nói có việc cần bọn họ hỗ trợ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là thành tâm thực lòng muốn đến giúp Lộ Thần. "Ta không biết đường, có thể hay không mời các ngươi làm dẫn đường, dẫn ta đi ra Thiên Ý vụ Trướng?" Lộ Thần chi tên nói. Tiêu Nhạc Du cười khổ một tiếng, hắn còn tưởng rằng Lộ Thần có cái gì trọng yếu sự tình cần xin bọn họ hỗ trợ, thì ra là thế đơn giản. "Cũng chỉ có chuyện này sao?" Diêu Tâm Duyệt thất vọng nói. Lộ Thần khẽ hước càm Sư phụ hiện nay đang tại mượn nhờ 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ khôi phục thương thế, ta cùng sư muội tạm thời không nên rời đi chỗ này sơn cốc. Còn mời như Minh tại trong sơn cốc tạm cư mấy ngày, chờ sư phụ hắn liệu thương xuất quan, ta cùng sư muội cùng nhau hộ tống Lưu Minh rời đi Thiên ý vụ trướng, Lưu Minh ý như thế nào? Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến. Cũng tốt, lộ thân gật đầu, làm ra quyết định. Đến một lần Tiêu Nhạc Du nói là tình hình thực tế. Thứ hai hắn một thân một mình rời đi Thiên ý vụ trướng, có lẽ sẽ rất nhanh ra Thiên ý vụ trưởng, nhưng cũng có khả năng hội lãng phí đổi mới nhiều thời gian, mà cái sau khả năng lớn hơn một chút. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt ngày đêm canh giữ ở phương ấn thô sơ ngoài động phủ. Lộ Thần một thân một mình trong cốc tìm một chỗ chỗ an tĩnh, lặng lặng trải nghiệm kinh mạch tối luyện sau thực lực biến hóa. Đôi ngày thời gian nhoáng một cái đi qua. Chương 521, mỹ nhân đánh lén. Lộ Thần đang tại trong sơn cốc một chỗ nơi yên tĩnh lúc tu luyện, Tiêu Nhạc Du động nhiên đi tìm đến, cáo chi Lộ Thần có người đến đây tham viếng chỗ này sơn cốc. Trong lòng nhất động, Lộ Thần biết đến đây tham viếng người tự nhiên là muốn tìm chỗ này sơn cốc tránh thức chủ nhân vui hứng. Người đến là ai? Lộ Thần thuận miệng hỏi. Ta cùng sư muội chỉ là đi qua sư phụ bố trí một cái mê tung trận biện pháp sớm phát giác được có người tiến vào sơn cốc. Tiêu Nhạc Du cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, người tới đến tuột cùng là ai, đối phương tới đây lại ý muốn như thế nào, chúng ta tạm thời đều còn không rõ ràng lắm. Tự Phương Ấn Bê quan liệu thương về sau, Lộ Thần một mực tại trong sơn cốc chỗ này nơi yên tĩnh tu luyện, Tiêu Nhạc Du lo lắng người tới quấy rầy Lộ Thần thanh tu, là lấy cô ý chạy tới sớm thông báo Lộ Thần một tiếng. Lộ Thần khẽ hứa cằm, ra hiệu tự mình biết việc này, để Tiêu Du yên tâm rời đi. Nói xong về sau, Tiêu Nhạc Du liền muốn rời đi, đương nhiên nghĩ đến cái gì Hắn lại quay người hướng Lộ Thần hỏi ý kiến, Như huynh muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem người đến là ai?" "Nào nào," Lộ Thần cười lắc đầu, một chút cũng không có muốn theo Tiêu Nhạc Du cùng đi xem nhìn suy nghĩ. Chỗ này sơn cốc ở vào Thiên Ý Vụ Trướng bên trong, mà rất khó tìm kiếm được. Nếu không có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Tuyệt chỉ Huy hắn tới, Lộ Thần cho dù quen với Thiên Ý Vụ Trướng một chút tình huống cũng khó có thể tìm tới chỗ này sơn cốc. Phương ấn tại chỗ này trong sơn cốc tu kiến thô sơ lập phủ, rất rõ ràng là không muốn có ngoại nhân quấy rầy. Đối phương đã có thể đến nơi đây, tất nhiên là cùng Phương ấn lẫn nhau con biết. Phương ấn bản thân là nguyên đan cảnh giới, hơn nữa còn là một người trận pháp tông sư chỗ này sơn cốc nhất định là nói cười có nguyên đàn tới lui không phạm nhân lộ thân lúc này chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới nếu là đi qua tham gia náo nhiệt chưa chắc sẽ bị đối phương để ở trong mắt làm gì tự tìm không được tự tại còn không bằng ở lại đây một chỗ suối nước bên thác nước tiếp tục chính mình thanh tu thấy lộ thân lệnh nhạt cự tuyệt tiêu nhạc du không có cưỡng cầu lách mình hướng nơi miệng hang tiến đến cửa vào sơn cốc một hàng ba người chậm rãi hướng trong cốc chỗ sâu đi đến ba người bên trong phía trước nhất là một người thân thể đây là cung trang mỹ phụ nhìn bộ dáng nữ tử chỉ có 30 tuổi tuổi tác Một đầu đen nhánh tóc dài khoác thành tóc mây, mái tóc ở giữa nằm ngang một cây bảo ngọc chu châm. Nàng một bộ quần sam hoa lệ ủi thuần theo, phát họa ra kinh tâm động phách sung mãn đường vòng cung. Cái này mỹ phụ trần trụi bên ngoài da thịt như xương như tuyết, nhưng lại thấu một vòng khỏe mạnh hồng nhuận dơn phất mê người màu sắc. Hai mảnh trình đốn cặp đùi đẹp lắc lư ở giữa. Mỹ phụ nhất cử nhất động mang thành thuộc vũ Mỹ. Chỉ bất quá cái này mỹ phụ mặc dù thân thể mềm mại mê người, nhưng lại khí chất băng hàn, giống như một cái băng sơn mỹ nhân. Hai tên xinh đẹp nữ tử đi theo sau lưng mỹ phụ, hai cái này xinh đẹp nữ tử dáng người cùng dung mạo đúng là giống như đúc rõ ràng là băng phong thành thải phong cùng thải vũ trong sơn cốc nơi trốn đều có trận pháp các người hai cái quan trọng theo sau lưng ta tiến lên ở giữa mỹ phụ hướng sau lưng thải phong cùng thải vũ giàn giọt vâng thải phong cùng thải vũ cùng nhau đáp lại tựa hồ cũng biết chỗ này sơn cốc lợi hại đối trong sơn cốc một ngọn cây cọ cọ đều cực kỳ cẩn thận không bao lâu tay áo phiêu động tiếng vang lên tiêu Nhạc du mặt mỉm cười đi vào mỹ phụ ba nhân diện trước khi thấy mỹ phụ một sát na tiêu nhạt du ngầm thầm kinh hãi liền vội vàng tiến lên hành lễ nói gặp qua hàn y rìa lộ thành chủ đại nhân trước mặt mỹ phụ tên là hàn y rìa lộ chính là Toái Không Sơn mạch Ba Thành đó một trong băng phong thành thành chủ cũng là thải phong cùng thải vũ nghĩa mẫu cùng sư phụ đồng dạng Hàn Y Lệ lộ là một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ Tiêu Nhạc Du là Toái Không Sơn mạch người lại thêm hắn sư phụ Phương ấn thân phận cùng địa vị cao cả là lấy Tiêu Nhạc Du nhận biết Hàn Y Lệ lộ không cần đa lễ Hàn Y Lệ lộ cười cười hướng Tiêu Nhạc Du hỏi ngươi sư phụ nhưng tại trong cốc nàng hiển nhiên cũng nhận biết Tiêu Nhạc Du biết Tiêu Nhạc Du là Phương ấn đồ đệ thành chủ đại nhân tới không kéo sư phụ đang tại trong cốc bế quan Tiêu Nhạc Du đáp lại nói chỉ nói bế quan không đề cập tới Phương ấn là tại bế quan liệu thương Dừng một cái, Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến, không biết Thành chủ đại nhân tìm sư phụ là có chuyện gì. Phương Lão đang tại bế quan sao? Thật sự là không được trùng hợp. Hàn Y Di lộ than nhẹ một câu, Đại Mi hơi nhíu, thử hỏi nói ngươi sư phụ là khi nào bế quan, ngươi có biết hắn khi nào hội bế quan kết thúc? Sư phụ hắn hai ngày trước mới bắt đầu bế quan, đến mức khi nào hội kết thúc bế quan, cũng không biết. Tiêu Nhạc Du thành thật trả lời một phen. Hàn Y Di lộ nghe vậy, Đại Mi nhíu càng sâu một chút, thật đúng là không được trùng hợp. Phương ấn lại là vừa mới bế quan, mà lại là trước đó hai ngày. Nếu như nàng sớm đến một bước, có lẽ có thể đổi tại phương ấn bế quan trước gặp được phương ấn một phía. Phải biết, võ đạo tu sĩ một khi bế quan, thời gian bình thường đều sẽ rất dài dằng dặc. Mà càng là cảnh giới cao thâm người, bế quan thời gian thường thường so với thấp cảnh giới người dài hơn một chút. Bế quan người nếu là không được đặt tới bế quan mục đích, bình thường sẽ không tùy tiện xuất quan. Mà bế quan người không được chủ động xuất quan, ngoại nhân quấy rầy bế quan người, đây là võ đạo tu sĩ ở giữa tối kỵ. Chỉ là chuyến này tới, Hàn y lộ thực là có một kiện chuyện quan trọng cần cùng Phương Ấn Thương thảo. Trầm ngâm một chút, Hàn Yiya lộ trong lòng có quyết định, chậm rãi nói, "Dễ dàng." có thể hay không cho chúng ta ngay tại cái này cốc bên trong chờ đợi phương lao xuất quan tiêu nhạc du ngấp lại cười nói sư phụ chẳng biết lúc nào hội xuất quan thành chủ đại nhân đã không hội xin cứ tự nhiên là được nói xong tiêu nhạc du thối lui trở lại giữa sườn núi thô sơ động phủ trước cùng diêu tâm duyệt một nói tiếp tục chấn giữ phương ấn bế quan tri điện nếu là phương tiền bối một mực không được xuất quan chẳng lẽ ta nhóm cũng phải một mực chờ đợi ở đây số dưới thái vũ nhíu mày nói ra nếu thực như thế chúng ta khẳng định hội bỏ qua lần này thời cơ hàn y lộ nhăn nhăn mi đầu lập tức thần sắc nghiêm trọng Theo phỏng đoán này, một chỗ bí địa bên trong tràn ngập cấm chế cùng trận pháp, cái khác mấy cái hướng đều có tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người hộ tống tiến về. Chúng ta nếu không có tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người cùng đi, mạo muội tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ gặp được cực lớn nguy hiểm. Nếu là phương ấn một mực bế quan, chúng ta băng phong thành người đem rời khỏi lần này thăm dò hành động. Thải Phong thầm giật mình, không ngờ tới Hàn Y Nhi lộ lại bởi vậy mà từ bỏ tiến vào bí địa. Thải Vũ kinh hô một tiếng, ở trong đó thật có như thế nguy hiểm. Hàn Y lộ hơi hơi gật đầu, chậm rãi nói, rất nguy hiểm. Ba người không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi ngó một cái qua đường ngày. Thải Vũ dần dần kìm nén không được, đong nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, đề nghị, chỗ này trong sơn cốc bố trí có không ít cấm chế cùng trận pháp, chúng ta chờ đợi ở đây trái phải vô sự, không bằng thừa này thời cơ nghiên tích trong cốc này cấm chế cùng trận pháp, có lẽ đợi đến này một chỗ bí địa, còn có thể có tác dụng lớn. Hàn Y rỉ lộ trong lòng biết Thải Vũ chỉ là chờ đợi không kiên nhẫn, muốn bốn phía hoạt động một phen. Phong Nhi, Vũ Nhi, các ngươi một đạo bốn phía đi dạo, nghiên tích nơi đây cấm chế cùng trận pháp có thể, nhưng ngàn vạn không thể xúc động trong cốc cấm chế cùng trận pháp. Hàn Y rỉ lộ căn dặn một câu, yên tâm đi, Thái Vũ tùy thiện. Thải Phong hơi hơi gật đầu, cùng Thải Vũ cùng nhau rời đi. Ngay tại Thải Phong cùng Thải Vũ rời đi không lâu, lại có hai nhóm nhân tướng sau đó đi tới nơi này một chỗ sân cốc. Một đợt là huyết sát thành người, chỉ có đôi người, một người anh Tuấn trung niên nam tử chỉ huy một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ đi vào trong cốc. Một cái khác sóng là hắc diệu thành người, đồng dạng chỉ có đôi người. dẫn đầu trung niên nam tử dáng người khôi ngô, bên cạnh cũng đi theo một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Tiêu Nhạc Du tiếp đai hai nhóm người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Huyết sát thành đôi người là huyết sát thành thành chủ Hồng Tiên Mâu cùng con hắn hưởng hát rượu thành đôi người là hát rượu thành thành chủ Ngô Chính Dương cùng con hắn Ngô Hách, vái không sơn mạch ba thành thành chủ đã đến cùng nhau đi vào trong sân cốc, yêu cầu gặp một lần hắn sư phụ Phương ấn. Tiêu Nhạc Du trong lòng chấn kinh, từ hắn sư phụ Phương ấn tại chỗ này sơn cốc trong kiến lập thô sơ đạo phủ, còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tại dốc đứng trước vách đá một màn, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, bốn người không sai biệt lắm cùng một thời gian thu đến âm tấn thạch truyền tin, lập tức bốn người vội vàng rời đi dốc đứng vách đá. Hiện nay Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách. Bốn người đi theo ba thành thành chủ đi vào trong sơn cốc cầu kiến hắn sư phụ phương ấn, thoái không sơn mạch bên trong nhất định có cái gì đại sự phát sinh. Một bên khác, Thải Vũ không phải thật muốn nghiên tích trong cốc cấm chế cùng trận pháp, nàng chỉ là chờ không kiên nhẫn, muốn bốn phía đi dạo một phen. Trong cốc một chỗ, thác nước thanh tịnh như một đầu đai lưng ngọc, chân châu giống như bọt nước tùy ý bay ra. Rực rỡ ánh mặt trời chiếu mà đến, một đạo hoa mỹ cầu vồng như cầu hình vòm bay ngang qua bầu trời. Thải Vũ vốn là chẳng có mục đích đi dạo, nhìn thấy thác nước chỗ cảnh sắc không tệ, liền lĩnh Thái Phong cùng nhau tới xem xem. Không bao lâu, Thái Phong cùng Thải Vũ liền tới đến thác nước trước. Thải Phong cùng Thải Vũ còn không tới kịp thưởng thức chỗ này suối nước thác nước mỹ lệ cảnh sắc, đột nhiên nhìn thấy thác nước trước có một người áo đen thanh niên ngồi nghiêm chỉnh. Chú ý tới áo đen thanh niên một sát na, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, hai nàng trong ánh mắt đều là giống nhau kinh ngạc cùng nghi vấn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thải Vũ truyền âm hỏi. Thải Phong khẽ lắc đầu, không nghĩ ra vì sao. Hắn nhất định là bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tóm đến nơi đây. Trầm ngâm một chút, Thải Vũ suy đoán nói: "Xem ra không giống như là." Thải Phong âm thầm quan sát một lát, phát giác được lộ thần không hề giống bị người bắt lại dáng vẻ, chỉ là Thải Phong lời còn chưa dứt một bên thải vũ đống nhiên quát, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, thải vũ thân thể mềm mại uốn léo, đã phóng tới đang tại dốc lòng tu luyện áo đen thanh niên. Đứng ở một bên thải phong muốn ngăn cản lại là không kịp. Thải vũ đôi mắt đẹp chăm chú chằm chằm quấn làm bất động áo đen thanh niên, hồi tưởng cái này một đoạn thời gian đủ loại kinh lịch, trong nội tâm nàng âm thầm có chút phẫn uất cũng không được chịu phục. Đến một lần khôn càn cảnh đáy hồ sự tình, các nàng hai tỷ bội thiệt lớn. Thứ hai dốc đứng vách đá bên trong trí bảo rơi xuống lộ thần trong tay, việc này làm nàng âm thầm khó chịu. Dưới mắt lại gặp được lộ thần, thải vũ hồi tưởng lại khôn cảnh đáy hồ sự tình, trong lòng càng phát giác bí quyết lại thêm rời đi dốc đứng vách đá trước đó, thải phong này một phen căng dặn, thải vũ muốn thử một chút lộ thần đến cùng phải chăng như thải phong nói như vậy? Cần các nàng hai tỷ muội cẩn thận ứng đối. Nếu không phải, nàng không ngại ở đây cấp lộ thần một điểm màu sắc nhìn xem. Bởi vì tiêu nhạc du trước đó nhắc nhở, lộ thần lần này cũng không có tiến vào sâu tầng thứ tu luyện, là lấy thải phong cùng thải vũ đến thác nước một sát na, hắn liền cảm giác được. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới người tới lại là thải phong cùng thải vũ, chờ thải phong cùng thải vũ cảm thấy thác nước trước, song phương chạm mặt đã là ván đã đóng thuyền. Lộ thần không muốn cùng cái này hai tỷ muội quá nhiều dây dưa. Dứt khoát giả Bộ tiếp tục dốc lòng tu luyện, lờ đi các nàng. Nào ngờ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thải Vũ đã đến chủ động hướng hắn xuống lại. Lấy Thải Vũ địa vị lục trọng thiên cảnh giới, cái này nhất quyền rơi xuống, mặc dù không đến mức để hắn mất mạng, nhưng mặt mũi bầm dập là không chạy đâu. Lộ Thần tâm tư, chính mình lại không có làm sai sự tình, dựa vào cái gì muốn vạch trần chịu đối phương một hồi đánh. Nghĩ đến cái này, Thải Vũ đã đi tới gần. Lộ Thần cũng không hoàn thủ, thân thể đột nhiên hướng một bên tránh đi. https://www.qq.com/chapter/522/phongvi-cua-troi. Dưới thác nước hướng bờ đầm nước, Lộ Thần một mực ngồi xếp bằng bất động thân ảnh đột nhiên dần dần hư hóa, hắn bạn tôn làm là xuất hiện ở bờ đầm nước cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong sân một màn tình hình. "Ven!" Thải Vũ công kích hạ xuống, tựa như hung hăng đánh ra nhất quyền, rút cuộc lại đánh vào một đoàn trên đông, hung mãnh lực lượng tất cả đều phát tiết đến chống rống chỗ. Công kích không có chứng thực, cái này vượt quá Thải Vũ dự kiến, ngay tại Thải Vũ ngây người trong náy mắt, thân thể mềm mại của nàng quán tính hướng Lộ Thần hư ảnh phía sau chỗ xung ra. Lộ Thần trước đó liền xếp bằng ở bờ đầm nước, khoảng cách đầm nước chỉ có cách xa một bước. Thải Vũ xông về trước ra, lập tức liền vượt qua Lộ Thần Lưu tại nguyên chỗ này một đạo hư ảnh, phóng tới đầm nước. Nàng hai chân nhất thời đạp hụt, phốc đông một tiếng, cả người rơi vào dưới thác nước hướng sâu đầm nước. Mắt thấy Thải Vũ rơi vào đầm nước, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, không có một tia cảm giác tội lỗi. Nếu như Thải Vũ không được xông lại ra tay với hắn, cũng sẽ không như vậy rơi vào đầm nước. Nói cách khác, hết thảy là Thải Vũ tự tìm. Đây hết thảy biến cố phát sinh quá đột ngột, cách đó không xa, Thải Phong căn bản không kiểm soát thủ tượng trợ đợi đến thải vũ rơi vào đầm nước, thải phong lập tức tiêu tán ra một sợi tinh thần lực cẩn thận dò xét thác nước cùng đầm nước, rất nhanh dễ xác định nơi này không có bị bố trí cấm chế cùng trận pháp. Cho dù thải vũ cùng lộ thần thật giao chiến, cũng sẽ không như vậy dẫn đến phát động sơn gốc cấm chế cùng trận pháp. Đồng dạng lấy thải vũ địa vị lục trọng tiên cảnh giới, rơi vào sâu trong đầm nước nhiều lắm là sẽ chỉ ước thân, sẽ không như vậy tao ngộ cái khác nguy hiểm. Ngược lại lộ thần cử động lệnh thải phong âm thầm mày, lộ thần có thể nhẹ nhõm né tránh thải vũ công kích, rất rõ ràng vừa mới hắn căn bản không có thật ở vào dốc lòng tu luyện bên trong, chỉ là tại giả vờ giả vị. Mà theo lộ thần tránh né thải Vũ công kích liên tiếp cử động, thải Phong xác định, lộ thần không có thụ thường, cũng không có gặp đặc biệt giăng cẩm. Trong nội tâm nàng sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, thân phận của lộ thần phảng phất giống như các nàng, là đến thăm chỗ này sơn cốc khách nhân. anh, Đúng lúc này, một đoàn màu trắng bạc bọt nước nở rộ, thải Vũ liền theo đầm nước bên trong lao ra tới. Đáng giận. Thải Vũ khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại đứng tại sóng nước ba động đầm thủy trượng, đôi mắt đẹp dâng trào đỏ bừng lửa giận, cắn răng lợi lộ thần. Theo tiếng tiêu nhìn lại, lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên. Đứng tại sóng nước ba động không thôi đầm thủy trượng Thái Vũ, Toàn thân đã ướt đẫm, từng cái giọt nước theo nàng mép váy nhỏ giọt xuống, toé lên từng vòng từng vòng cơn sóng. ướt đẫm quần áo chăm chú thiếp thân thể mềm mại của nàng, phát họa ra rung động lòng người tâm hồn đường vòng cung. Trong nội tâm nàng tích xúc mãn nộ khí, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trước ngực sung mãn làm theo kịch liệt hô hấp mà run run rẩy rẩy, dập dần ra từng đợt làm cho người mê say ba động. Nàng này eo thon chi chỉ có thể dịu dàng ngủ nắm, lại tràn ngập kinh người sức sống, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay nắm ở. Thể vị này tinh tế vòng eo mỹ diệu, chỉnh đốn cặp đùi đẹp lắc lư, thải vũ đạp đầm nước cơn sóng, chậm rãi hướng đi lộ thần. Lộ thần ánh mắt mang một vòng ý cười thật to phương phương nhìn chăm chú hướng chính mình đi tới Thái Vũ, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. giờ này khắc này Thái Vũ tựa như một đóa gia thủy phủ dung. Thái Vũ vốn là tư sắc không tầm thường, bất kỳ một cái nào bình thường nam tử nhìn thấy Thái Vũ, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Hùng Chi trước mắt Thái Vũ quần áo ướt đẫm, xuân quang như ẩn như hiện, đủ để khiến người huyết mạch sôi sục. bất quá lộ thần chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng nhìn lại, từ đầu tới cuối duy chỉ nội tâm một phần bình tĩnh, không có lộ ra không chịu nổi dấu hiệu. Thái Vũ trong đầu đầy phẫn nộ, căn bản không có lưu ý đến, toàn thân quần áo ướt đẫm nàng, thời khắc này bộ dáng là đến cỡ nào không chịu nổi. Tiểu muội. Trước tiên đem quần áo sấy khô, một bên thải phong phát giác được dị thường, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng ngầm xì một tiếng, lập tức vội vàng hướng thải vũ nhắc nhở. Tại khôn cản cảnh một chỗ trong hồ nước, các nàng hai tỷ muội gặp một đầu vương cấp yêu thú công kích, rút cuộc bị nửa đường hướng tiến đến lộ thần nhìn sạch xanh xanh, dưới mắt lộ thần nhìn về phía thải vũ, ánh mắt cùng lúc ấy tại hồ nước ánh mắt giống như lúc hồi tưởng lại tại trong hồ nước một màn, thải phong toàn thân dị dạng, phản phất lộ thần ánh mắt xuyên thấu quần áo của nàng, lại một lần nữa rơi vào nàng trên thân. Thải vũ cúi đầu xem xét, trong lòng vẫn nộ càng tăng lên, nhưng lại trong nháy mắt tỉnh táo tới. Không cho phép nhìn, Thải Vũ hướng lộ thần khép kêu một tiếng. Phản phất không có nghe được Thải Vũ ngăn lại lời nói, lộ thần biết miệng lên một vòng bỉu hề hề nụ cười. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào Thải Vũ trên thân, trang trận độc đã mắt Thải Vũ này như ẩn như hiện rung động lòng người Xuân Quang. Phải biết võ đạo tu sĩ một khi xa vào sâu tầng thứ tu luyện nhất không nghi bị quấy rầy, chớ đừng nói chi là công kích. Là lấy võ đạo tu sĩ tiến hành trọng yếu lúc tu luyện, thường thường đều sẽ lựa chọn bế quan. Mà một khi trong tu luyện võ đạo tu sĩ bị quấy rầy hoặc là công kích trong tu luyện đoạn là tất nhiên nghiêm trọng người sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện, càng nghiêm trọng hơn người có thể sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Thải Vũ phút chốc thoáng qua một cái đến, không nói hai lời liền ra tay với hắn. Còn tốt lúc trước hắn có chỗ phát giác, nếu không phải vậy liền muốn cứ thế mà tiếp nhận Thải Vũ công kích, đồng thời tu luyện còn biết bởi vậy nhận không xác định ảnh hưởng. Hiện nay mục đích quang đại trắng trợn độc đã mắt Thải Vũ, coi như là từ trên người Thải Vũ thu chút lợi tức. Mặt khác, lộ thần cũng là nhờ vào đó để Thải Vũ biết hắn cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, miễn cho Thải Vũ vừa thấy được hắn liền muốn nổi điên. Thải Vũ thoại âm rơi xuống. Thấy lộ thần không chỉ có chưa có trở về tránh, còn càng phát không kiêng nể gì cả, trong nội tâm nàng mặc dù giận dữ, nhưng lại biết giờ phút này sấy khô quần áo mới là lớn nhất việc quan trọng. Nàng ánh mắt quét qua, liền muốn tránh về bờ đầm nước một chỗ rừng cây. Rừng cây có cấm chế cùng trận pháp. Thải Phong nhìn ra Thải Vũ ý đồ, lại vội vàng nhắc nhở một câu. Miễn cho Thải Vũ rơi vào rừng cây cấm chế cùng trận pháp, dẫn tới tiêu nhạc dù, để nơi đây tràng diện trở nên càng thêm không chịu nổi. Thải Vũ âm thầm cắn răng, trong lòng đi quyết. Thải Phong là nàng thân tỷ tỷ, tự nhiên sẽ không như vậy lựa nàng. Chỉ là bờ đầm nước trừ này một chỗ rừng cây dễ không có tốt hơn chỗ ẩn thân, không làm do dự, nàng liền bận biểu xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía lộ thần, vội vàng vận chuyển đơn giản thuật pháp sấy khô quần áo. Thải vũ xoay người sang chỗ khác, lộ thần con mắt vừa là hơi hơi sáng lên. Thải vũ bóng loáng phía sau lưng không có một tia lửa, hoàn mỹ dao quang ngạo nghệ lướt lên tròn trịa bằng ngông, tước đấm quần áo xuống, phong đồn chỗ bày biện ra một mảng lớn trói mắt trắng như tuyết lộng lẫy, theo Thải vũ nhiên uốn thân thể mềm mại mà dập dờn mỹ diệu ba động, tựa hồ có giãn người. Suy suy suy, không bao lâu, một đoàn hơi nước từ trên người Thải vũ dâng lên, tước quần áo một lần nữa khô ráo. Ngay tại Thải Vũ thi triển đơn giản thuật pháp sấy khô quần áo thời điểm lộ thần không vội không chậm hướng bờ đầm nước dừng tay đi đến. Đi qua Thải Phong cùng Thải Vũ vừa mới một phen đối thoại, hắn phát giác được đối với chị em gái rất là kiên kỵ trong sơn cốc cấm chế cùng trận pháp. Hắn có chút suy nghĩ trong lòng thoải mái rất tới. Cái này trong sơn cốc cấm chế cùng trận pháp tự nhiên là xuất từ phương ấn chi thủ, phương ấn bản thân là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bố trí ra cấm chế cùng trận pháp tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ sợ sẽ là cái khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rơi vào phương ấn bố trí ra cấm chế cùng trong trận pháp đồng dạng sẽ tao nộ cực lớn nguy hiểm. Thải Phong cùng Thải Vũ đều chỉ có địa vị lục trọng thiên cảnh giới, rơi vào cấm chế cùng trong trận pháp khẳng định ăn không hết gói mang đi. Hắn đi vào rừng cây trước, chính là muốn Thải Phong cùng Thải Vũ có chỗ cố kỵ, không cần tại trong sơn cốc không chút kiên kỵ ra tay với hắn. Sấy khô quần áo về sau, Thải Vũ lập tức giống như một đầu nổi giận tiểu mẫu la hổ, dương anh múa vuốt muốn xuất thủ đối phó lộ thần. Chờ phân phó thấy lộ thần chạy tới rừng cây nhỏ trước, Thải Vũ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiên kỵ, hít sâu một hơi, nàng không có thật liệu lĩnh lại ra tay với lộ thần. Thấy Thải Vũ không có tiếp tục xuất thủ công kích lộ thần, Thải Phong âm thầm buông lòng một hơi, vội vàng chuyển hướng đề tài. Hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thải Vũ đồng dạng hoang mang, nàng trước đó kết luận lộ thần là bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm dụi bắt, dưới mắt xem ra tựa hồ hết thể cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chỉ có ngươi nhóm tới chỗ này sơn cốc, người khác liền tới không được? Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại nói, không có làm nhiều giải thích dự định. Nếu như Thải Phong cùng Thải Vũ tới về sau không có đối với hắn động thủ, mà là cùng hắn thật dễ nói chuyện, giờ phút này hắn cũng không chú ý cùng Thải Phong, Thải Vũ giải thích cặn kẽ một phen trong đó khóc chết. Thải Phong mày, nàng biết, chỗ này sơn cốc là phương ấn tính tu chi địa, tầm thường người căn bản tìm không thấy nơi này mà coi như tìm tới chỗ này sơn cốc nếu là không biết tiến vào sơn cốc môn kính cùng phương pháp một dạng thiến không được sơn cốc nếu là cương ép nhập cốc ngược lại sẽ phát động trong cốc cấm chế cùng trận pháp tao nộ lớn lao hung hiểm dốc đứng vách đá bên trong trí bảo còn ở đó hay không người trên thân không có tiếp tục xoắn xuyệt lộ thần vì sao xuất hiện tại trong sơn cốc thải phong để cập trí bảo một chuyện tại dốc đứng vách đá thời điểm lộ thần căn bản không có một tia dừng lại các nàng muốn tìm hiểu trí bảo sự tình cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ dưới mắt lại gặp được lộ thần thải phong tự nhiên sẽ không bỏ qua dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đã dùng hết. Lộ Thần một mực chắc chắn nói, Tẩy kinh ngọc lộ hết thảy 300 giọt, hắn dùng đi 200 giọt, còn thừa lại 100 giọt. Đến chỗ này sơn cốc về sau, xuất ra 10 giọt dao cho Phương Ấn khôi phục thương thế, giờ phút này hắn vòng chữ vật bên trong còn thừa lại 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ, bất quá Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đối đãi Phong cùng Thái Vũ báo chi tiết ra việc này. Thất phu vô tội, hoại bích kỳ tội, một khi hắn người mang tẩy kinh ngọc lộ sự tình bạo lộ ra, hội trêu chọc đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lời vừa nói ra, Thái Vũ cắn răng thầm hận không thôi, tức giận nói, phung phí của trời. Thái Phong dường như đã ngờ tới kết quả này, sù Hết ngược lại không có bao nhiêu giận mình, đổi lại là nàng cũng sẽ ở an toàn về sau lập tức sử dụng mất trí bảo, quyết định sở hữu người không có hảo ý suy nghĩ. Dừng một cái, Thải Phong hiếu kỳ hỏi, Dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tột cùng là cái gì? Thải Vũ ánh mắt cũng là nhìn về phía lộ thần, chờ mong lộ thần trả lời. Lộ thần trong lòng nhất động, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mình xác biết được Dốc đứng vách đá bên trong trí bảo là tẩy kinh ngọc lộ, mà Thải Phong cùng Thải Vũ lại là không biết trí bảo tựa là tẩy kinh ngọc lộ. Nghĩ lại, hắn trong lòng bình tĩnh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt biết rõ trí bảo là vật gì, rất rõ ràng là theo phương ấn trong miệng biết được chỉ sợ hưng định nô hách cùng thải phong thải vũ một dạng bốn người này cũng không biết dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tuột cùng là vật gì nghĩ đến cái này lộ thần khỏe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong, không trả lời mà hỏi lại nói các ngươi vì sao tới nơi này là chúng ta hỏi trước ngươi thải vũ bất mãn nói lộ thần bình chân như vậy một độ ngươi không được trước tiên nói ta liền không nói dáng vẻ thải vũ càng cố gắng muộn chương 523, cười trên nỗi đau của người khác chúng ta là tìm đến phương tiên bối thải phong đáp lại nói lộ thần tự nhiên biết Thái phong cùng thải vũ đến chỗ này sơn cốc là vì phương ấn mà đến hắn lạnh nhạt cười cười ra hiệu thải phong nói tiếp tốt nhất là kể một ít hắn còn không hiểu sự tình gặp lộ thần không thèm chịu nể mặt mũi thải phong trầm ngâm một chút lại chậm rãi nói ra thiên y vụ trướng bên trong có rất nhiều hung hiểm chi địa tại rất nhiều hung hiểm chi địa bên trong có hai nơi hung hiểm chi địa nhất là thần kỳ tích chứa trong đó đối võ đạo tu sĩ cực kỳ hữu ích trí bảo dốc đứng bách đá tựa là hai nơi hung hiểm lại thần kỳ chi địa bên trong một chỗ hiện nay thiên y vụ trướng bên trong một chỗ khác hung hiểm thần kỳ chi địa có một tia mở ra dấu hiệu thành chủ đại nhân dẫn chúng ta qua tới là muốn xin phương tiền bối xuất thủ cùng nhau đi thăm dò này một chỗ hung hiểm thần kỳ chi địa đi qua cái này một đoạn thời gian quan sát, Thải Phong ẩn ẩn cảm thấy lộ thần tại chỗ này trong sơn cốc cũng không có gặp gian cẩm, ngược lại xem như chỗ này trong sơn cốc khách nhân. đến một lần các nàng tới tìm kiếm Phương ấn mục đích sớm muộn đều sẽ nói rõ, chưa hẳn giấu giếm được lộ thần. thứ hai lộ thần cho dù biết được việc này, đối với các nàng mà nói cũng không có cái gì tổn thất. còn nữa, các nàng hoàn toàn chính xác rất nhớ biết rõ đạo dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tuột cùng là vật gì. dốc đứng vách đá bên trong trí bảo là tẩy tinh ngọc lộ. đạt được hài lòng đáp án về sau, lộ thần lập tức chi tiết trả lời, lập tức không tiếp tục để ý Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ thiên y vụ trướng bên trong có rất nhiều hung hiểm chi địa trong đó hung hiểm lại thần kỳ chi địa chỉ có hai nơi trừ dốc đứng vách đá bên ngoài ngoài ra còn có một chỗ hung hiểm thần kỳ chi địa hiện nay dốc đứng vách đá quan bế rớt thiên y vụ trướng bên trong một chỗ khác hung hiểm thần kỳ chi địa lại tiếp theo mở ra trong khi đang suy nghĩ lộ thần trong đầu đột nhiên chớp tắt qua một cái kỳ lạ ý nghĩ âm thầm cảm thấy hai nơi thần kỳ hung hiểm chi địa thỉnh thoảng chấp nhận có cái gì không muốn người biết liên hệ người đang suy nghĩ gì thải phong nữ mày hỏi lộ thần nghe xong câu trả lời của nàng sau liền xa vào trầm tư phảng vất căn bản vốn không có nghe thấy các nàng tiếp xuống hỏi thăm, lộ thần lấy lại tinh thần, đem ý nghĩ của mình cáo chi thải phong cùng thải vũ, có thể có liên hệ gì? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi nghe xong về sau, thải vũ trong ánh mắt hiện ra một vòng kinh thường, thản nhiên nói, lại nói thật lâu trước đó thiên y vụ trướng bên trong vẫn còn có rất nhiều hung hiểm lại thần kỳ chi địa, chỉ là theo bị người không ngừng thăm dò, khắp nơi thần kỳ lại hung hiểm chi địa đều mất đi thần kỳ hoặc hung hiểm, biến thành một chỗ bình thường chi địa, hoặc là đơn thuần hung hiểm chi địa. Liên thí dụ như khôn cảnh cảnh, trước đây thật lâu hung hiểm cùng thần kỳ cùng tồn tại, hiện nay cũng chỉ có kỳ lạ cảnh sắc. Lại thí dụ như dốc đứng vách đá, đã không có chí bảo, coi như dốc đứng vách đá lần nữa mở ra, cũng chỉ có hung hiểm, mà không, có thần kỳ. Nghe xong Thải Vũ, Lộ Thần lại là xem thường. Dốc đứng vách đá mặc dù mất đi chí bảo, nhưng chỉ cần này Bạch Ngọc Bậc Thang còn biết xuất hiện, lại tiến vào bên trong võ đạo tu sĩ nếu là có thể đăng Lâm Bạch Ngọc Bậc Thang, y nguyên có thể theo Bạch Ngọc Bậc Thang bên trên thu hoạch được lớn chỗ cực tốt. Hắn chính là đi qua đối kháng Bạch Ngọc Bậc Thang bên trong mạc danh lực đẩy cùng hấp lực, khiến cho tự thân đối cương khí vận chuyển cùng trường không đạt tới một cái hoàn toàn mới tình trạng. Thầy kinh ngọc lộ là cái gì? Thải Phong cùng Thải Vũ cùng kêu lên hỏi trong ánh mắt đầy hiếu kỳ vừa mới các nàng tựa là hỏi thăm cái này mà lộ thần xa vào trong chấm tư một mực không có có lý không hỏi các nàng lộ thần nao nao trong lòng thầm nghĩ lúc trước hắn suy đoán thật là không tệ thải phong cùng thải vũ bọn họ không biết dốc đứng vách đá bên trong trí bảo đến tuột cùng là vật gì hiện nay hắn nói ra dốc đứng vách đá bên trong trí bảo là vật gì thải phong cùng thải vũ ý nguyên không hiểu muốn theo hắn nơi này am hiểu càng nhiều Thầy kinh ngọc lộ có thể thối luyện kinh mạch lộ thần lời ít mà ý nhiều nói lộ thần lời vừa nói ra thải phong cùng thải vũ đôi mắt đẹp đều là bỗng nhiên sáng lên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt hô hấp đều trở nên gấp rút hai nàng bộ ngực đầy đặn theo dồn dập hô hấp dập dần xuất kinh người từng đợt ba động các nàng lúc này ngay tại chân cương cảnh giới mà đều là địa vị lục trọng thiên khoảng cách chân cương thiên vị cảnh giới chỉ có cách xa một bước đều biết rõ kinh mạch đối với một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện ý nghĩa có thể thối luyện kinh mạch trí bảo các nàng trước đây chưa từng nghe qua nếu là có thể đạt được tẩy kinh ngọc lộ đem kinh mạch thối luyện một phen các nàng có lẽ lập tức liền có thể đột phá cảnh giới bước vào thiên vị nhất trọng thiên tẩy kinh ngọc lộ đã bị ta dùng hết lộ thần hợp thời nhắc nhở miễn cho cái này hai cái nữ nhân làm ra cử động điên cuồng Thải Phong cùng Thải Vũ như bị một chậu nước lạnh rội xuống đến, trong lòng hỏa nhiệt dần dần tắt mất. Tẩy kinh ngọc lộ lại quý giá lại như thế nào? Dưới mắt tẩy kinh ngọc lộ đã bị lộ thần dùng hết. Các nàng cho dù biết tẩy kinh ngọc lộ quý giá mục đích, cũng không có tẩy kinh ngọc lộ có thể cho các nàng thối luyện kinh mạch. Biết trí bảo mục đích ngược lại là tăng thêm bẩn dầu. Ngươi người này thật sự là vô tình vô nghĩa. Thải Vũ đông nhiên tức giận khổ nói tại khôn cảnh cảnh này một chỗ đáy hồ, ngươi chiếm chúng ta lớn như vậy nghi, đã đến một chút cũng không có vì ta cùng tí tí nghĩ tới. Một bên Thải Phong tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem lộ thần ra sao phản ứng, đúng là không có mở miệng ngăn lại, yên lặng xem chừng lộ thần sững sờ một chút, không nghĩ tới Thái Vũ vì tham dò hắn trên thân phải chăng còn có tẩy kinh ngọc lộ, đã đến chủ động nhắc tới khôn cản cảnh bên trong sự kiện kia. Bất quá hắn đã quyết định tại không có có đầy đủ thực lực trước đó tuyệt không bại lộ chính mình trên thân còn có tẩy kinh ngọc lộ một chuyện, lúc này tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Còn nữa, ban đầu ở khôn cản cảnh bên trong, hắn tiến vào hồ nước thực là vì trợ giúp Thái Phong cùng Thái Vũ. Đến mức tiến vào hồ nước trước đó, Thái Phong cùng Thái Vũ trong hồ đến tột cùng ra sao tình hình, hắn lại không thể không cần đoán cũng biết. Hắn mặc dù chiếm Thái Phong cùng Thái Vũ tiện nghi, nhưng tương tự cứu Thái Phong cùng Thái Vũ tính mạng. Cung Thải Phong, Thải Vũ xem như không ai nợ ai, hắn hoàn toàn không cần thiết xuất ra Tẩy Kinh Ngọc Lộ đến đền bù tổn thất Thải Phong cùng Thải Vũ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần gia vẻ thở dài mà nói, ta mặc dù đạt được Tẩy Kinh Ngọc Lộ, nhưng dốc đứng vách đá bên trong Tẩy Kinh Ngọc Lộ cũng không nhiều. Ta mượn nhờ Tẩy Kinh Ngọc Lộ thối luyện kinh mạch một phen về sau, hoàn toàn chính xác còn thừa lại một một phần nhỏ Tẩy Kinh Ngọc Lộ, bất quá tất cả đều bán ra cấp phương tiền bối. Các ngươi nếu là sớm đến một bước, có lẽ ta còn có thể cân nhắc đem này còn xuất lại một bộ phận Tẩy Kinh Ngọc Lộ bán ra cho các ngươi bằng phong thành người. Chỉ bằng vào hắn một người lý do thoái thác, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Đem Phương ấn rời ra ngoài, liền sẽ bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Thải Phong cùng Thải Vũ trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng tiết hận. Đúng lúc này, trong sơn cốc, Sơn Phong chôn giữa sườn núi Thô Sơ động phủ đống nhiên mở ra, chợt một người tóc bạc thanh ý lão giả ngẩng đầu mà bước từ đó đi ra. Một mực chờ tại Thô Sơ động phủ trước cửa đá Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mừng rỡ không thôi, vội vàng nên đón hướng lão giả. Sư phụ, người thương thế thế nào? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng Tiêu lên hỏi. Tất cả đều khôi phục. Phương ấn cười ha ha một tiếng, tâm tình trước nay chưa có thư sướng sắc mặt Hồng Nhẫn phơn phớt vô cùng, liên đối bước đi tốc độ cũng so với Di Vãng mạnh mẽ chầm ổn, thật sự là đối thua thiệt như Tiểu Hinh đệ. Hắn hiện nay người trong cốc nơi nào? Vi sư nhất định phải ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ một phen. Sư phụ, Hồng Thành Chủ, Ngô Thành Chủ, Hàng Thành Chủ, ba người đã đi vào trong cốc lâu ngày, bọn họ muốn gặp ngươi một phía, nói tới có chuyện quan trọng cần phải cùng ngươi thương thảo một phen. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một chút, đem trong cốc gần đây lớn nhất một sự kiện nói ra, đến mức ứng đối ra sao? Tự nhiên do Phương ấn quyết định. Phương ấn chỉ là hơi nhăn nhăn mi đầu, toàn nói, để bọn họ tiếp tục chờ. Các người hai cái theo ta cùng nhau đi gặp Nưu tiểu huynh đệ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, tựa hồ sớm đã đoán được phương ấn sẽ như thế nào quyết định, đôi người đều không nói thêm gì, lập tức lĩnh phương ấn, tiến về lộ thần tính tu chi địa. Trong sơn cốc chỉ có một tòa sân phong, trong cốc người bất quản ở vào nơi nào, đều có thể tinh tường nhìn thấy giữa sơn núi này một tòa thô sơ đạo phủ. Là lấy phương ấn phút chốc vừa xuất quan, các phương người đều là phát giác được. Cửa vào sơn cốc. Hồng Thiên Mâu, Nô Chí Dương, Hàn Y Ly Lộ, ba người chờ đã lâu, trong lòng sớm đã âm thầm lo lắng hiện nay phát giác được thô sơ động phủ mở ra, bọn họ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. trong lòng thầm nghĩ, rốt cục nhịn đến đầu. trong lòng ba người đều là tưởng là, sau một khắc, phương ấn chắc chắn sẽ thông báo ba người bọn họ một tiếng, để ba người bọn họ trực tiếp đi qua thô sơ động phủ chỗ thương thảo chuyện quan trọng. chỉ là tiếp xuống một màn, khiến cho hồng thiên mâu ba người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. đã xuất quan phương ấn đã đến không có một tia muốn gặp bọn họ dấu hiệu, mà là hướng trong sơn cốc một chỗ thác nước tìm đến. tựa hồ tại này thác nước chỗ có một vị đại nhân vật, cần phương ấn phút chốc vừa xuất quan nhất định phải chạy tới bái kiến đồng dạng. chuyện gì xảy ra? hồng thiên mâu. Nô chính dương, Hàn Y ria lộ, ba nhân tướng xem một chút, đều là thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên ở giữa, ba đạo nhìn không thấy Thất Hải chi lực theo cửa vào sơn cốc chỗ hướng trong sơn cốc thăm dò đi qua. Một bên Hồng Định cùng Nô Hách đồng dạng chú ý tới thô sơ động phụ trước một màn biến hóa, trong lòng hai người âm thầm hiếu kỳ, nhưng lại không dám tùy ý tiêu tán xuất tinh thần lực. Hồng Thiên Mâu, Nô chính dương, Hàn Y ria lộ, ba người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, chỉ cần tâm niệm nhất động, Thất Hải chi lực liền có thể tại trong chớp mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Bất quá chỗ này sơn cốc dù sao cũng là phương ấn quyền sở hữu. Hồng Thiên Mâu, Nô chính dương, Hàn Y ria lộ. Ba người mặc dù tiêu tán suất một sợi thức hải chi lực dò xét qua đi, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí vô cùng, không có toát ra một tia ác ý. Trong lòng ba người đều âm thầm quyết định, một khi đụng phải mâu thuẫn, lập tức thu hồi thức hải chi lực, miễn cho đắc tội trong cốc quý nhân. Dù sao bọn họ là có chuyện nhờ mà đến, vạn nhất chọc giận phương ấn, tiếp xuống sự tình sẽ rất phiền. Không bao lâu, ba đạo thức hải chi lực trước một bước đến này một chỗ tháp nước, cẩn thận dò xét một phen, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn ý lìa lộ đều là không có phát hiện gì thường. Tháp nước chỗ chỉ có ba tên Trần cương cảnh võ đạo tu sĩ, trừ cái đó ra, không còn những người khác phát giác được thải phong cùng thải vũ ngay tại thác nước chỗ hàn y rỉa lộ khẽ nhíu mày đi qua nhìn một chút hồng thiên mâu nói không có phát giác được gì thường hắn càng phát hiếu kỳ nói xong về sau hồng thiên mâu lĩnh hồng định lách mình rời đi nô chính dương làm mang nô hách hướng thác nước chỗ tiền đến hàn y rỉa lộ không làm trằn trở lập tức tiến về Thác nước chỗ ba đạo thức hải chi lực vừa đi vừa về dò xét thời điểm lộ thân lập tức phát giác được thức hải long môn đóng chặt không được bộc lộ ra một tia gì thường là hồng thiên mâu cùng nô chính dương Thải Phong cùng Thải Vũ đồng dạng phát giác được ba đạo thức hải chi lực, mà các nàng đối ba đạo thức hải chi lực đều là rõ ràng vô cùng. Trong đó một đạo thuộc về băng phong thành thành chủ Hàn Y Lệ lộ, mặt khác hai đạo thức hải chi lực tình linh phân biệt thuộc về huyết sắt thành thành chủ Hồng Thiên Mâu cùng hắc diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương. Nhìn về phía lộ thần, Thải Phong nhíu mày, chợt nhấp nhở, Hồng Thiên Mâu là huyết sắt thành thành chủ, Ngô Chính Dương là hắc diệu thành thành chủ, cái này đôi người giờ phút này ngay tại trong cốc, tựa hồ chính hướng chúng ta bên này chạy đến. Thải Vũ là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Trương năm tâm đầu ý hợp chi dao, lộ thần nhíu mày đã thải phong cùng thải vũ hộ tống băng phong thành thành chủ đi vào trong sân gốc hồng định cùng nô hách chỉ sợ cũng phân biệt hộ tống huyết sắt thành cùng hấp rượu thành thành chủ đi vào trong sân gốc ngay tại hàn âm thầm suy nghĩ thời điểm một trận tay áo phiêu động âm thanh truyền tới ánh mắt nhìn lại lộ thân nhìn thấy bốn nam nhân một nữ chính hướng thác nước chỗ chạy đến trong đó thình linh có huyết sắt thành hồng định cùng hấp rượu thành nô hách mắt khác hai nam một nữ làm nhìn không quen mặt lúc này hồng định cùng nô hách phân biệt đi theo tại một tên trung niên nam tử sau lưng mà hồng định cùng nô hách cùng tất cả tự thân trước trung niên nam tử bộ dáng giống nhau đến mấy phần Lộ Thần lập tức xác định ba cái là mặt người thân phận. Đi tại Hồng Định trước người Anh Tuấn Trung niên nam tử là huyết sắt thành thành chủ Hồng Thiên Mâu, mà Ngô Hách trước người khôi Ngô nam tử là hắc diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương. Độc thân một nhân khí thế không thua Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương mỹ phụ, hẳn là băng phong thành thành chủ. Lộ Thần chỗ chỗ này thác nước cách ly sơn cốc cửa vào thêm gần một chút là lấy Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ trước một bước đổi tới. Là ngươi. Hồng Định cùng Ngô Hách không hẹn mà cùng kinh hô. Bọn họ phút chốc vừa đến trước thác nước, một chút liền chú ý tới Lộ Thần, đôi người cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Định cùng Ngô Hách dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Giờ này khắc này, bọn họ đã biết, chỗ này Sơn Quốc thực là phương ấn quyền sở hữu. Nhưng nếu không có Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương chỉ huy, Hồng Định cùng Ngô Hách tự biết bằng bản lãnh của mình căn bản vô pháp tìm đòi tiến đến. Lộ Thần lần thứ nhất tiến vào Thiên Ý vụ Trướng, lại chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, căn bản không có khả năng bằng tự thân thực lực tiến vào Sơn Quốc. Lộ Thần xuất hiện tại trong Sơn Quốc, chỉ có một khả năng, là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đem Lộ Thần mang vào Sơn Quốc. Dốc đứng vách đá quan bế về sau, bọn họ đôi người từng hỏi tham qua Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, có biện pháp hay không tại thiên ý vụ trưởng bên trong truy tung đến Lộ Thần. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giúp cho phủ định. Hiện nay tại chỗ này trong sơn cốc gặp lại Lộ Thần, Hồng Định cùng Ngô Hách lập tức xác định một sự kiện, bọn họ trước đó bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trợ trò. Một bên Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Y Liễu Lộ, ba người đều là cảm thấy kinh ngạc, xem ra đây chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới tiểu tử đã đến cùng Hồng Định, Ngô Hách, Thái Phong, Thái Vũ, năm người ở giữa bên nhau. Phải biết, tại Đoái Không Sơn mạch bên trong rất nhiều người nhận biết Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ thực là bình thường sự tình. Bất quá có thể làm cho Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người đồng thời nhận biết, mà cảnh giới còn không cao chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. hắn là ai? Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ. ba người đều là lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mỗi người bọn họ chỉ huy tới tiểu bối. hắn tiểu là ngư bác, bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh người, dốc đứng vách đá bên trong trí bảo tiệu là bị hắn đoạt được. Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người nhao nhao giải thích một câu. Lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, cẩn thận dò xét bờ đầm nước thiếu niên mặc áo đen. Phải biết, dốc đứng vách đá một mực liền tồn tại ở Thiên Y Vụ Trướng bên trong, mà trước đây thật lâu dốc đứng vách đá liền đã lặp lại mở ra cùng quan bế. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người còn tại chân cương cảnh giới thời điểm, liền từng không chỉ một lần đường đi nhập dốc đứng vách đá bên trong thăm dò. Mỗi một lần bọn họ đều kinh lịch trùng điểm nguy hiểm, cuối cùng đợi đến bạch ngọc bậc thang mở ra, đang lâm bạch ngọc bậc thang, chỉ là ba người cuối cùng vẫn không có đạp vào bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu đi vào mù sương trùm sáng bên trong thu hoạch trí bảo theo thời gian trôi qua ba người mặc dù đã theo chân cương cảnh giới đột phá đến nguyên đan cảnh giới đối với dốc đứng vách đá bên trong trí bảo ý nghĩ đã sớm làm nhạt nhưng ba người đối dốc đứng vách đá bên trong này bạch ngọc bậc thang ẩn xa xưa quái lực lượng y nguyên khắc sâu ấn tượng chính là này cổ quái lực đẩy cùng hấp lực lệnh bọn họ lần lượt trèo lên đỉnh thất bại một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ làm đến ba người bọn họ năm đó đều không làm được sự tình đồng dạng làm đến hồng định nô hách thải phong thải vũ bốn người làm không được sự tình cẩn thận dò xét một lần, Hồng Thiên Mâu ba người cũng không có phát giác được Lộ Thần có khác biệt gì chỗ tầm thường. Ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Lộ Thần, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong ánh mắt đột nhiên sát cơ lại lên. Đi qua Hồng Định cùng Ngô Hách, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đã biết được dốc đứng vách đá bên trong phát sinh một chút sự tình. Lần này Huyết sát Thành cùng Hắc Diệu Thành tiến vào dốc đứng vách đá thăm dò đội ngũ, nhân Lộ Thần mà tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút toàn quân bị diệt. Nếu như Lộ Thần còn tiêu giao khoái hòa sinh hoạt, Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành há không thành trò cười. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong ánh mắt sắc cơ càng phát mãnh liệt, liền muốn xuất thủ đối phó Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng run lên, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương bọn họ thoáng qua một cái đến, hắn liền cảm giác được, ba thành thành chủ đều là nguyên đan cảnh giới. Lúc này, hắn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, căn bản không thể nào là Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đối thủ. Gặp Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Lộ Thần nhãn thần trong lúc đó ngẩn lệ. Hắn âm thầm liên hệ Cổ Linh Lung, trong lòng thầm nghĩ, một khi Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương độc thủ, dù là để Cổ Linh Lung bạo lộ ra, hắn cũng muốn cách khai Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái này một đạo thanh âm sau, Lộ thần trong lòng nhất động, thoáng gông xuống để phòng. Là ai trong cốc vọng động sắc cơ? Phương ấn quát lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, Phương ấn, Tiêu Nhạc, Du, Diêu Tâm duyệt, sư đồ ba người cùng nhau đi vào trước tháp nước. Ba người đứng tại Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng lộ thần ở giữa. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương nhìn chăm chú một chút, sắc mặt hơi đổi, vội vàng thu liễm trên người sắc bén sắc cơ, không có lại muốn hướng lộ thần ý tứ động thủ. Đôi người cùng một chỗ hướng tóc bạc thanh ý lão giả chắp tay hành lễ nói, gặp qua Phương lão. Một bên mỹ phụ hướng Phương ấn hạ thấp người thi lễ. Phương ấn đầu tiên là hướng Hàn Y lộ khẽ cằm. Lập tức ánh mắt xoay người lại, nhìn hằm hằm hướng Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương. Không dám nhận. Phương ấn hừ lạnh một tiếng, khí phách mà nói,ưu tiểu huynh đệ cùng lão hủ là tâm đầu ý hợp chi giao, hiện nay trong cốc làm khách. Không biết ta vị này như tiểu huynh đệ nơi nào đắc tội hai vị thành chủ đại nhân, dĩ nhiên khiến hai vị thành chủ đại nhân không tiếc tự mình xuất động quý tay đối phó hắn một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Còn tốt lão hủ trùng hợp nay mặt trời mà quan, nếu là đến chậm một bước, chỉ sợ là muốn người tóc bạc đưa tóc đen người. Hồng Thiên Mâu cùng Lô Chính Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phương ấn cùng cái này, chân cương cảnh giới tiểu tử đúng là tâm đầu ý hợp chi giao. Bọn họ sở di dám ở trong cốc liền ra tay với lộ thần, là biết rốc đứng vách đá sự tỉnh. Đối lộ thần động thủ trước đó, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương trong lòng đã tối ngầm nhận định, phương ấn vì có thể làm cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đạt được rốc đứng vách đá bên trong chí bảo mà cầm tù lộ thần. Một cái tù nhân, giết dễ giết, phương ấn tự nhiên sẽ không vì lộ thần quá nhiều truy cứu bọn họ, thậm chí còn có thể âm thầm cảm kích xuất thủ của bọn hắn. Mà hiện nay xem ra, bọn họ trước đó suy đoán hoàn toàn sai. Lộ thần không chỉ có không phải phương ấn tù nhân, ngược lại hay là phương ấn thực khách. Hồng Thiên Mâu cùng lô Chính Dương trong lòng đạn sinh ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn còn tốt kịp thời thu tay lại nếu không đắc tội Phương Ấn, không chỉ có bọn họ chuyến này tới mục đích vô pháp đạt thành về sau huyết sắt thành cùng hắc diệu thành sẽ có đại phiền toái Phương Uyển bản thân là nguyên đan cảnh thực lực hay là một người trận pháp tông sư huyết sắt thành cùng hắc diệu thành nếu cùng Phương Ấn trở mặt tuyệt đối sẽ phiền vô cùng tổn thất nặng nề mà bọn họ chính bản thân chỗ trong sơn cốc chỗ này sơn cốc không biết bị Phương Ấn bố trí ra bao nhiêu cường đại cấm chế cùng trận pháp ở chỗ này Phương Uyển là tuyệt đối chi phối nếu tại chỗ này trong sơn cốc đắc tội Phương Uyển đơn giản cùng muốn chết không khác nghĩ đến cái này Hồng Thiên Mô cùng Nô Chính Dương nhao nhao quay đầu hồng hăng chừng tất cả tự thân sau người một chút, hồng định cùng nô hách ủy khuất cùng cực, bọn họ làm sao biết lộ thần cùng phương ấn là tâm đầu ý hợp chi giao nếu là biết điều này, đã sớm nhắc nhở hồng thiên mâu cùng Lô chính dương. dường như nghĩ đến cái gì, hồng định cùng nô hách ánh mắt đột nhiên phân luận. phương ấn cùng lộ thần trước đó hiển nhiên không phải tâm đầu ý hợp chi giao mà phương ấn cùng lộ thần có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao tựa hồ là hắn hồng định cùng lô hách đôi người một tay thúc đẩy. tại dốc đứng vách đá bên trong, bọn họ đôi người bức bách tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt dao ra hoặc xa, mà lộ thần cuối cùng hóa giải tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt nguy cơ, hoặc do chính là bởi vậy. Phương ấn cùng lộ thần trở thành tâm đầu ý hợp chi dao. Ở một bên ngắm nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ đôi mắt đẹp tràn ra trân kinh. Thải Vũ trong lòng phiền muộn, nàng đã chuẩn bị nhìn một trận cho vui, rút cuộc lại bị lộ thần tùy tiện hóa giải mất, lộ thần thủ đoạn dường như tầng tầng lớp lớp. Hàn Y Lệ lộ kỳ quái nhìn lộ thần một chút, lập tức như có điều suy nghĩ. Đi qua Thải Phong cùng Thải Vũ, Hàn Y Lệ lộ đồng dạng biết được rốc đứng vách đá bên trong một số việc. Nàng biết lộ thần từng tại rốc đứng vách đá bên trong xuất ra chọn vẹn trận pháp bảo khí đến đối kháng thực thi yêu trùng. Trong lòng âm thầm suy đoán, lộ thần hoặc là người hoàn tộc, hoặc là một vị nào đó luyện khí tông sư đồ đệ mà phương ấn cùng người hoàng tộc không có cái gì giao tình, hiện nay xem ra lộ thần có thể là một vị nào đó luyện khí tông sư đệ tử thân truyền. một bên khác, phương lão hiểu lầm, hồng thiên mâu cùng nô chính dương lắc đầu liên tục, đôi người không hổ là nhất thành chi chủ, gặp qua mưa to gió lớn, rất nhanh khôi phục chân định, mà nghĩ đến một cái lý do thích hợp, hồng thiên mâu vội vàng nói, nghe nói lưu tiểu huynh đệ bước lên dốc đứng vách đá bên trong bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, ta cùng ngô huynh đều rất là giật mình, hôm nay ở đây xảo tiểu huynh đệ đều không nhịn được muốn mở mang kiến thức một chút Ngưu tiểu huynh đệ phong thái, lưu tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm. Nô chính dương phụ hòa một câu, phương ấn hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay, không có có ly không hỏi hồng thiên mâu cùng nô chính dương. Chậm, phương ấn tiêu tán xuất một sợi thức hải chi lực cẩn thận tại lộ thần trên thân dò xét một phen, cùng hồng thiên mâu bọn họ lấy thức hải chi lực dò xét lộ thần khác biệt, phương ấn chỉ là dò xét lộ thần phải trang thủ thương. Mặc dù thức hải chi lực dò xét bên dưới xác định lộ thần không ngại, phương ấn vẫn là không yên lòng, hỏi, không, có bị thương chứ? Lộ thần khẽ vút cằm, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn lúc trước dự liệu không tệ, chỗ này sơn cốc là phương ấn địa bàn, phương ấn xuất hiện về sau. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương liền xem như nhất thành chi chủ, cũng không dám ở đây làm cản. Ngược lại Phương ấn nói thẳng cùng hắn là tâm đầu ý hợp chi giao, lộ thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Phương ấn cử động lần này thực là đang giúp hắn. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương âm thầm buông lòng một hơi, vạn nhất lúc này lộ thần nói ra cái gì không tốt giúp cuộc, bọn họ đôi người nguyên nhân quan trọng đây mà nỗ lực không được tiểu đại giới. Lộ thần lại là căn bản không có muốn nhờ Phương ấn đến đối phó Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương dự định, hắn hiện nay chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Dù là nhân cơ hội cũng không có khả năng thật lệnh Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương thương cân đọ cốt, ngược lại còn biết lệnh Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đối với hắn sát tâm càng thêm kiên định. Đã như vậy, không bằng dấu tài. Chương 525, việc không liên quan đến mình. Xác định lộ thần không ngại sau, Phương Ấn trầm ngâm một chút, nói với mọi người, dốc đứng vách đá bên trong trí bảo là Tẩy Kinh Ngọc Lộ, có được thối luyện kinh mạch hiệu quả. Trừ cái đó ra, Tẩy Kinh Ngọc Lộ còn có thể trị liệu kinh mạch thương thế. Lão Hủ trước đó có tổn thương tại thân, lần này bế quan chính là mượn nhờ Ngưu Tiểu Hinh đệ mang tới Tẩy Kinh Ngọc Lộ liệu thương. Dưới mắt lao Hủ xuất quan, này Tẩy Kinh Ngọc Lộ đã không sót giọt nào. Phương Vân biết, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương vừa mới sở dĩ muốn đối lộ thần hiện lộ sắc cơ, thứ nhất là nhân lộ thần cùng huyết sát thành, Hắc Diệu thành ở giữa cửu án. Thứ hai Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương là vì lộ thần trên người trí bảo Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Dưới mắt hắn nói ra Tẩy Kinh Ngọc Lộ đã bị chính mình liệu thương hao hết, lại thêm lúc trước hắn nói, lộ thần cùng hắn là mạc mịch chi giao quan hệ, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tuyệt sẽ không lại không giữ thể diện mặt tự mình độc thủ. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành những người khác tại đối lộ thần động thủ trước đó, cũng phải cẩn thận ước lượng một chút lộ thần cùng hắn quan hệ trong đó. Lộ thần trong lòng nhất động, lúc trước hắn muốn như thế nào nhắc nhở một fan Phương Ấn, không nghĩ tới Phương Ấn đã sớm nghi tới chỗ này. Mà Phương Ấn còn trước mặt mọi người nói ra, triệt để tuyệt hồng tiên mâu cùng Ngô Chính Dương đám người ý nghĩ. Bất quản ngươi trên thân còn có hay không tẩy kinh ngọc lộ, tốt nhất đừng lại trước mặt người khác bạo lộ ra. Phương Ấn âm thầm hướng Lộ thần truyền âm nói Hồng Tiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đều là toái không sơn mạch bên trong nhất thành chi chủ, thực lực cùng cảnh giới cực mạnh, trong bọn họ bất kỳ người nào đều không kém gì ta. và lại lần này ngươi không có thật thụ thường, ta cũng không tốt muốn bọn họ như thế nào chỗ này sơn cốc bị phương ấn bố trí xuất rất nhiều cấm chế cùng chất pháp, phương ấn có thể nói là chỗ này sơn cốc chủ nhân. phương ấn âm thầm hướng lộ thần truyền âm, cho dù hồng thiên mâu, nội chính dương, hàn y thi lộ, tam người đều là nguyên đan cảnh tu vi, lúc này lại đều không có phát giác được phương ấn cử động. lộ thần khẽ bước cằm, tâm lĩnh thần hội. hắn biết, phương ấn làm đến bước này, đã là hết sức nỗ lực. hắn tiến vào thiên ý vũ trướng đã có một đoạn thời gian, hiện nay biết huyết sát thành, hắc thành, bang phong thành, tam thành là toái không sơn mạch bên trong ba cái quái vật khổng lồ, tam thành thành chủ càng là toái không sơn mạch bên trong tuyệt đối cường thế ba cái đại nhân vật. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, cùng Băng Phong Thành Thành Chủ Cung Trang Mỹ Phụ, ba người này tại Toái Không Sơn Mạch bên trong có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Tam Thành Thành Chủ bên trong bất kỳ người nào chỉ là dậm chân một cái, Toái Không Sơn Mạch đều muốn chiến Tam Chiến. Phương ấn mặc dù cùng Tam Thành Thành Chủ một dạng, là Nguyên Dan Cảnh võ đạo tu sĩ, mà Phương ấn hay là một người trận pháp tông sư. Nhưng cuối cùng Phương ấn chỉ là một người tán tu, cùng Tam Thành chỉnh thể thực lực không cách nào so sánh được. Hứa Chi, lộ thân biết, giờ này khắc này, Phương ấn vẫn còn có cố kỵ. Phương ấn nếu thật vì hắn cùng Hồng Thiên Mâu. Nô Chính Dương triệt để trở mặt, lấy Phương Ấn thực lực, tự nhiên sẽ không như vậy chết, nhưng Tiêu nhạc dù, Diêu Tâm Duyệt cùng Lộ Thần, tuyệt đối sẽ tao lộ phiền. Phương lão thương thế cần dùng tẩy kinh ngọc lộ đến khôi phục. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương nào nào? Hỏi, lão hủ cần lựa gạt ba vị thành chủ. Phương Ấn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ bất mãn. Hồng Thiên Mâu cùng Lô Chính Dương lắc đầu liên tục, để Phương Ấn bất giận. Lập tức Hồng Thiên Mâu cùng Lô Chính Dương nhìn chăm chú một chút, đột nhiên, nghi do rằng rất nhiều chuyện. Phương Ấn tụ thương một chuyện, biết đến người cực ít. Hôm nay trước đó, trừ Phương Ấn sư đồ tam người bên ngoài, Toái không sơn mạch bên trong còn biết được việc này người không cao hơn số lượng một bàn tay. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Yêu lộ, tam người biết được Phương ấn thụ thương một chuyện. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương còn biết, Phương ấn sở dĩ định cư tại Thiên ý Vụ Trướng chỗ này trong sân cốc, cũng là bởi vì kinh mạch thương thế duyên cớ. Thiên Y Vụ Trướng bên trong hỗn loạn thiên địa linh khí vô pháp bị võ đạo tu sĩ luyện hóa hết, đồng thời còn có một luồng bí mật lực tồn tại, khiến cho rất nhiều bảo khí cùng đan dược vô pháp vật dụng. Nhưng hoàn toàn bởi vậy, Phương ấn kinh mạch thương thế tại Thiên ý Vụ Trướng ngược lại nhận áp chế, thương thế bạo phát thời gian có thể trì hoãn, mà mỗi một lần dốc đứng vách đá mở ra. Tam thành người cũng sẽ không vắng mặt, là lấy Hồng Thiên Mâu bọn họ biết được. Mỗi một lần dốc đứng vách đá mở ra thời điểm, Phương ấn hai cái đồ đệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên cũng sẽ không như vậy vắng mặt. Tam thành người mới đầu một cách tự nhiên tưởng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là vì bọn họ chính mình mới tiến vào dốc đứng vách đá bên trong mạo hiểm thăm dò. Hiện nay xem ra, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sở duy đối trí bảo nhất định phải được, thực là vì Phương ấn, Hồng Thiên Mâu cùng ngô Chính Dương đều là Nguyên Dan Cảnh võ đạo tu sĩ, biết rõ Nguyên Dan Cảnh võ đạo tu sĩ một khi nhận trọng thương, khôi phục thương thế thường thường cần hao phí một chút đặc thù thiên tài địa bảo, mà cần lượng còn không nhỏ. Phương ấn lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương không nghi ngờ gì, trong lòng nhận định, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đã bị Phương ấn hao hết. Nghĩ đến cái này, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lộ Thần, đôi người đều là một bộ hứng thú tẻ nhạt bộ dáng. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt vừa mới bọn họ không có thật ra tay đập gãy, nếu không liền lô lớn, bọn họ chém giết Lộ Thần, không chỉ có không chiếm được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo, ngược lại còn biết triệt để đắc tội Phương ấn. Trừ cái đó ra, chuyến này tiến vào Sơn Quốc mục đích cũng sẽ vì vậy mà tuyên cáo thất bại. Một bên khác. Hồng Định cùng nô hét nghe được dốc đứng vách đá bên trong trí bảo là tẩy kinh ngọc lộ có được thối luyện kinh mạch hiệu quả, đôi người đều là hưng phấn không thôi. Một lát sau lại xác định tẩy kinh ngọc lộ đã bị phương ấn hao hết, Hồng Định đôi người vừa thấy thất vọng tri cực. Nghe xong phương ấn, Thái Vũ lê lưới. Trước đó lộ thần nói tẩy kinh ngọc lộ đã dùng hết thời điểm, Thái Vũ tưởng rằng lộ thần dùng hết tẩy kinh ngọc lộ, nói thẳng lộ thần phung phí của trời. Không nghĩ tới tẩy kinh ngọc lộ là bị phương ấn liệu thương hao phí mất, nàng ngược lại oan uổng lộ thần. Nàng đôi mắt đẹp lặng lẽ liếc nhìn lộ thần, âm thầm lo lắng lộ thần sẽ hay không đem trước đó sự tình nói ra gặp lộ thần một bộ trầm mặc không nói bộ dáng, thải vũ vương lòng một hơi. lộ thần tự nhiên chú ý tới thải vũ nhìn về phía ánh mắt của mình, bất quá hắn căn bản không có muốn cùng thải vũ so đo ý tứ. hắn biết chuyện này bỏ qua về sau, tiếp xuống hồng thiên mâu tam người liền muốn cùng phương ấn nói chuyện chính sự. phương ấn lại thêm bái không sơn mạch tam thành thành chủ, bốn tên nguyên đàn cảnh nói chuyện quan trọng, căn bản không có những người khác xen vào thời cơ, hắn tự nhiên mà vậy đi đến một bên. tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt nhìn chăm chú một chút, đi theo lộ thần đi đến một bên. hồng định, nô Hách, thải phong, thải vũ tựa hồ riêng phần mình thu đến hồng thiên mâu người truyền âm. Nhất thời đăng lúc, bốn người đồng dạng cùng nhau hướng đi một bên, đi vào lộ thần tam người phụ cận. Bảy người mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa ai cũng không nói gì. Hồng định cùng Nô hách sắc mặt hơi có chút khó coi, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì, đôi người hội thỉnh thoảng hướng lộ thần phương hướng nhìn một chút. Cách đó không xa, Phương ấn, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hạng Y Lệ lộ, bốn người truyền âm giao lưu, không có dư thừa thanh âm toát ra đến, không biết nói thêm gì nữa. Lộ thần đã theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng biết được đại khái, ngược lại một chút cũng không hiếu kỳ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tâm thầm giao lưu suy đoán Hồng Thiên Mâu đợi người tới đây mục đích thật sự châm ngâm một chút, lộ thần hướng Thải Phong truyền âm hỏi ý kiến, nhớ kỹ theo khôn cản cảnh rời đi thời điểm, Hồng Định cùng Nô Hách, còn có các ngươi, cũng chỉ là lẻ loi một mình, làm sao đến dốc đứng vách đá thời điểm, sẽ có huyết sắt thành, hắc diệu thành, băng phong thành một đám người vây quanh các ngươi chuyện. Nếu là dốc đứng vách đá chỗ huyết sắt thành, hắc diệu thành, băng phong thành người vẫn ở Hồng Định bọn họ bên người, Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người hoàn toàn không cần thiết tạo thành tạm thời đội ngũ. Điểm này lộ thần hoang mang hồi lâu, chỉ là trước đó một mực không có thời cơ hỏi tham việc này. Thải Phong mỉm cười giải thích nói dốc đứng vách đá mặc dù sẽ mở ra nhưng cụ thể mở ra khi nào mở ra lại là không xác định. căn cứ di vãng kinh nghiệm theo thiên y vụ trưởng bên trong xuất hiện hương khí bắt đầu đến bốn điều thông đạo xong toàn bộ khai hỏa khải bên trong chí ít hội có tầm một tháng giao thoa thời gian chúng ta tự nhiên không có khả năng một mực canh giữ ở dốc đứng trước vách đá đương nhiên hội trước phái ra một số người chờ đợi tại dốc đứng trước vách đá lúc đó chú ý dốc đứng vách đá biến hóa lộ thân giật mình tới không cản cảnh sự tình cũng điều tra rõ ràng dừng một cái thải phong lại nói này một chỗ hồ nước trước đó hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm chỉ là gần một đoạn thời gian mới bị một đầu vương cấp yêu thú chiếm cứ tại chúng ta đến khôn cản cảnh trước đó liền có huyết sát thành cùng hắc diệu thành người đường tắt khôn cản cảnh bọn họ từng tại trong hồ nước thiệt tỏi lớn hồng định cùng ngô hách sự tình trước biết được việc này mới có thể cố ý đem chúng ta dẫn đạo hướng này một chỗ hồ nước muốn luận trong hồ nước này một đầu vương cấp yêu thú đến đối phó chúng ta lộ thần hơi hơi gật đầu minh bạch là chuyện gì xảy ra ánh mắt nhìn về phía giữa sân lộ thần hơi chút trầm ngâm đung nhiên hướng thải phong truyền âm hỏi Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành đến Sơn Cốc mục đích tựa hồ cùng các ngươi băng phong thành một dạng. Bất quá xem ra các ngươi thành chủ đại nhân tựa hồ tuyệt không lo lắng Vương ấn sẽ bị Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đoạt lấy đi. Này một châu bi địa vẫn còn có người. Thải Phong thần sắc nghiêm nghị, Báo Chi tiên nói vẫn còn có người. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng suy nghĩ đi qua tham dò dốc đứng vách đá một chuyện. Hắn biết rõ Tam Thành người một chút cách làm. Dốc đứng vách đá mở ra trước đó, Tam Thành người sớm đã chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi. Chỉ có có thực lực cùng Tam Thành người khiêu chiến người mới có thời cơ cùng Tam Thành người cùng nhau tham dò dốc đứng vách đá mà những cái kia không có thực lực người chỉ có thể làm tam thành người phá hôi, hoặc là ở một bên làm một cái thành thành thật thật khá giả. Thải Phong đã nói này một chỗ bí địa vẫn còn có người, cái này những người khác tất nhiên có được cùng tam thành người viện cổ tay thực lực. Mà Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ Lộ, Tam người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, có thể cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng nhau thăm dò bí địa người, tất nhiên cũng là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Đột nhiên đang lúc hắn nghĩ đến cái gì, truyền âm khẽ quát một tiếng, này một chỗ hung hiểm chi địa bên trong tồn tại lại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều động tâm bạo vận. Đúng vậy, Thải Phong hơi hơi gật đầu. Lộ Thần cười thầm trong lòng, chính mình sớm đến lượt nghĩ đến mới là, vô lợi không dậy sớm. Nếu là không có tuyệt đối lợi ích dụ hoặc, Tam Thành Thành Chủ sao lại tự thân xuất mã? Hắn vốn đang rất ngạc nhiên, thải Phong trong miệng này một chỗ thần kỳ lại hung hiểm bí địa đến tuột cùng có gì kỳ lạ? Nhưng nghĩ đến sẽ có một đám Nguyên đàn Cảnh võ đạo tu sĩ như ông vỡ tổ đường đi nhập này một chỗ bí địa bên trong thăm dò, trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ nhất thời nhạt rất nhiều. Hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nếu như cùng một đám Nguyên Dan Cảnh võ đạo tu sĩ lẫn vào đến cùng một chỗ tiến vào bí địa, tự nhiên là hung đa cắt tiếu, đối bí địa sự tình không có ý nghĩ. Lộ Thần lạnh nhạt, an tĩnh làm một người đứng xem. Chương 526, thu thập dư tài. Lộ Thần âm thầm hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt hỏi thăm một phen, thế mới biết hiểu bằng phong thành thành chủ, tên kia cung trang mỹ phụ tên là Hàn Y Lệ Lộ. Một khắc đồng hồ trôi qua. Phương Ấn, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ Lộ, bốn người dường như thương nghị kết thúc, lẫn nhau ở giữa không hề truyền âm giao lưu. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần chú ý tới, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ Lộ, tam người đều lộ ra hài lòng thần sắc, rất rõ ràng tam người tới đây mục đích đã thành. Nay thời gian, Lộ Thần lại chú ý tới Phương ấn hướng phía bên mình đi tới. Lưu Tiểu huynh đệ, Tiểu Du, Tiểu Duyệt, ba người các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thăm dò này một chỗ bí địa như thế nào? Phương ấn chậm rãi hỏi ý kiến. Chuyện mặc dù là đối Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần tam người nói, nhưng Phương ấn chú ý lực toàn bộ tập trung ở Lộ Thần một người trên thân, chờ đợi Lộ Thần đáp lại. Phương ấn lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du thần tình kích động, nóng lòng muốn thử. Diêu Tâm Duyệt tựa hồ biết rõ Tiêu Nhạc Du tính nết, một bộ thành thói quen bộ dáng. Lộ Thần hơi kinh ngạc, Tiêu Nhạc Du dường như chỉ để ý thăm dò bí địa niềm thú, căn bản không có cân nhắc thăm dò bí địa hung hiểm. Mà Diêu Tâm duyệt tái mộ Tiêu Nhạc Du, dù là Tiêu Nhạc Du lên núi đào dưới biển lửa, Diêu Tâm Duyệt cũng sẽ không rời không bỏ đi theo. Lộ thân mặc dù hiếu kỳ này một chỗ bí địa, nhưng không có vì chân quý bảo vật mà mất đi tỉnh táo. Đến một lần hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, này một chỗ bí địa lại có một đám nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ muốn tiến vào bên trong thăm dò, bí địa bên trong có lẽ còn có rất nhiều không biết hung hiểm. Thứ hai trước mắt hắn cần mau chóng thu thập luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài, lại luyện chế ra cựu bảo thối cốt đan, mượn nhờ cựu bảo thối cốt đan dược lực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cường hãn về sau. Hắn mới có thể tiếp tục yên tâm tu luyện Thần kiếm chân cương quyết cùng Cựu Long trong luôn. Chầm ngâm một chút, hắn quyết định không được tham dự vào. Khẽ lắc đầu, Lộ Thần hướng Phương Ấn cảm ơn hảo ý. Gặp Lộ Thần cự tuyệt, Phương Ấn tự nhiên sẽ không như vậy cưỡng cầu, không nói thêm gì. "Đừng a." Ở một bên tiêu nhạc du đột nhiên hô to một tiếng, vội vàng thuyết phục, như Minh, tu luyện phi một ngày chi công, mà một mực tu luyện cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc dù khí hải cảnh cùng chân cương cảnh đột phá đối võ đạo tu sĩ tâm cảnh không có quá hà khắc yêu cầu, nhưng là càng về sau võ đạo cảnh giới, càng khảo nghiệm một người đơn độc tính cách." mà tính cách không phải đóng cửa làm xe liền sẽ trưởng thành, ngược lại kinh lịch càng nhiều, kiến thức càng nhiều, tính cách một cách tự nhiên lại ở các loại kinh lịch bên trong trưởng thành thành thụ. đã có thời cơ tiến vào bí địa đi trải qua nguy hiểm, sao không bông ra hung hoài đi thỏa thích thăm dò một phen? đối với võ đạo tu luyện, tiêu nhạc du có một bộ chính mình đặc biệt lại sâu sắc kiến giải. đương nhiên, hắn có một người nguyên đan cảnh giới sư phụ, đối võ đạo kiến giải hội khắc sâu rất nhiều đúng là bình thường. mà lộ thần xuất ra mười dọn tẩy kinh lộ, thực là cứu phương ấn mạng, bởi vậy tiêu nhạc du sớm đem lộ thần xem như cùng phương ấn diêu tâm duyệt một dạng thân cận người hiện nay có cơ hội đi bí điệu bên trong trải qua nguy hiểm cùng thăm dò một phen, tiêu Nhạc du tự nhiên không muốn lộ thần bỏ lỡ cơ hội. cho dù lộ thần đã cự tuyệt, tiêu Nhạc du cũng phải ở một bên hào hào khuyên một chút. sư phụ để ba người chúng ta cùng nhau đi qua, khẳng định là cùng ba vị thành chủ thương định điều kiện một trong. diêu tâm duyệt cũng ở một bên khuyên đủ. nghe xong tiêu Nhạc du một phen, ý nghĩ của nàng đã giống như tiêu Nhạc du, giờ phút này thực tình không muốn lộ thần bỏ lỡ. bất quá diêu tâm duyệt tâm tư càng tinh tế một chút, theo khác một phương diện thuyết phục lộ thần. đúng lúc này, một bên thải phong không biết là như thế nào nghĩ, lại cũng tiến lên nói ra, đúng là như thế này một chỗ bí địa trước đó liền đã bị rõ ràng đi ngang qua sân khấu dưới mắt trừ tam thành người cùng mặt khác mấy cái hướng thế lực người bên ngoài bất kỳ người nào đều khó có khả năng gần này một chỗ bí địa lộ thần trong lòng nhất động xem ra phương ấn đáp ứng hồng thiên mâu bọn họ hội tiến đến hỗ trợ hoàn toàn chính xác cùng cái này ba cái danh nghịch có quan hệ hắn vừa mới ngược lại không nghĩ tới cái này có dễ tỷ tỷ hắn không đi là hắn không biết tốt xấu ngươi phi khuyên hắn đi làm sao thải vũ diễu môi nói người khác che nở phá đầu đều không vào được bí địa lộ thần có thời cơ đi vào lại là lệnh nhạt cự tuyệt dứt cái này lệnh thải vũ trong lòng rất là khó chịu Thải Vũ âm thầm cảm thấy các nàng bọn họ cùng lộ thần một so với, tựa hồ không hiểu thấp một chút. Thải Phong trầm tư chốc lát, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị hướng Thải Vũ truyền âm nói dốc đứng vách đá bên trong thực thi yêu trùng bạo phát thời điểm. Nhưng nếu không có hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Tỷ tỷ, ngươi đến a? Thải Vũ âm thầm truyền âm, khinh thường nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đợi đến này một chỗ bí địa bên trong, hắn còn có thể có cái gì kinh người biểu hiện? Phải biết, lần này chúng ta thăm dò bí địa cùng dốc đứng vách đá không giống nhau, mà thăm dò này một chỗ bí địa thời điểm, chúng ta mấy cái đều không phải là quân chủ lực, thành chủ đại nhân bọn họ mới là chúng ta nhiều lắm là chỉ là theo tới thật dài kiến thức có lẽ là ta suy nghĩ nhiều thải phong cười cười nàng vừa mới thuyết phục lộ thần một phen thật là linh cơ nhất động ở giữa làm ra quyết định hiện nay đi qua thải vũ một phen phân tích thải phong phát hiện chính mình cử động hoàn toàn chính xác có vẻ hơi dư thừa thăm dò này một chỗ bí địa thời điểm liền các nàng đều chưa hẳn có thời cơ xuất thủ nỗ lực đuổi theo đội ngũ không làm vướng víu liền đã rất không tệ lộ thần chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới so với các nàng cảnh giới thấp rất nhiều như thế nào lại có cái gì lạ thường biểu hiện phương lão này một châu bí địa khi nào sẽ mở ra Lộ Thần nhíu mày hỏi, trong lòng âm thầm dự định cái gì? Bí địa còn có rất nhiều cấm chế chưa giải khai, ba vị thành chủ mời ta đi qua, chính là đi mở ra này một tầng cấm chế. Phương ấn trả lời, Lộ Thần rõ, ngụ ý, nếu như Phương ấn không qua, bí địa liền sẽ không mở ra, cũng là không cần gấp. Tuyết Hoa chi, Chân Quân Tham, Thủy Vân Quả, Phong Vân Mộc. Lộ Thần không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra liên tiếp tên dược tài, hướng Phương ấn hỏi ý kiến, hướng lão thủ bên trong có không có cái này mấy loại dược tài. Cái này 9 loại dược tài, chính là luyện chế Cửu Bảo Thối cốt đan dự phương này một chỗ bí địa tồn tại lệnh nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều động tâm bảo vật mà Hồng thiên mâu nô chính dương hàn y Đề lộ tăng người cùng nhau tới xin phương ấn rời núi có thể thấy được này một chỗ bí địa đồng dạng tồn tại có thể uy hiếp được nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lớn đại hung hiểm hắn hiện nay chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới khi tiến vào bí địa trước đó tốt nhất để bạt một phen thực lực kể từ đó tiến vào bí địa thăm dò thời điểm bảo mệnh năng lực tự nhiên mà vậy hội để bạt một chút mặc dù phương ấn trước đó từng đem vòng chữa vật trực tiếp giao ra mặc cho lộ thần trực tiếp xem xét nhưng lộ thần cũng không có tận lực mở ra vòng chữa vật bên trong một chút gấm là lấy lộ thần cũng không biết đạo phương ấn trong tay đến cùng có hay không cái này chín loại dược tài, bởi vậy mới có thể hướng phương ấn hỏi tham một phen. Nếu như phương ấn không, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Tuyết Hoa Chi, chân Quan Tham, Thủy Vân Quả, Phong Cốt Mục, phương ấn than nhẹ một tiếng, không có hỏi tham lộ thần vì sao cần những này dược tài, mà chỉ nói ta vòng chữ vật bên trong chỉ có Tuyết Hoa Chi cùng Phong Cốt Mục, mặt khác 7 loại dược tài là một cái cũng không có. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, phương ấn quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên Mô, Nô Chính Dương, Hạng Y lộ bọn họ, đem lộ thần báo lên chín loại dược tài cáo chi mọi người để bọn họ có bao nhiêu liền lấy ra đến bao nhiêu. Phương lão cần lộ thần mới vừa cùng phương ấn một phen giao lưu, thực là âm thầm truyền âm, là lấy hồng thiên mâu bọn họ cũng không hiểu biết cái này chín loại dược tài thực là lộ thần cần, đều tưởng rằng phương ấn cần cái này chín loại dược tài. Phương ấn không có làm nhiều giải thích dự định, khẽ vươn cằm Phương lão yên tâm, chúng ta nhất định gom góp cái này chín loại dược tài. Hồng thiên mâu, nô chính dương, hàng y lìa lộ, tam người tới này một chỗ xuất gốc, chính là vì xin phương ấn núi hiệp trợ bọn họ tam thành người. Hiện nay phương ấn đã đáp ứng, lại báo lên chín loại dược tài, ba người bọn họ tự nhiên kiệt lực chuẩn bị miễn cho lệnh phương ấn sinh lòng bất mãn, bắt đầu sinh rời khỏi chi ý. Một lát sau, hồng thiên mâu, nô chính dương, hàn y lìa lộ lại gọi hồng định, nô hách, thải phong cùng thải vũ. hồng thiên mâu bọn họ đem chín loại dược tài sự tỉnh cáo chi hồng định bọn họ, mọi người đi ra lực gom góp chín loại dược tài. hồng thiên mâu, nô chính dương, hàn y lìa lộ mặc dù là tam thành thành chủ, địa vị bất phàm, tài lực hùng hậu, nhưng tuyết hoa chi, chân quan tham, thủy vấn quả, phong cốt chín loại dược tài, còn nhiều chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lúc tu luyện cần dùng đến dược tài, là lấy tâm người trên thân đều không có bao nhiêu dự trữ. ngược lại là hồng định, nô hách, thải phong, Thái Vũ, bốn người trên thân đều có không ít, tụ cùng một chỗ ngược lại gom góp chín loại dược tài. Một bên khác, Phương Ấn cũng đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gọi đến bên người, hỏi thăm chín loại dược tài sự tình. Đồng thời cáo chi Tiêu Nhạc Du đôi người, là Lộ Thần cần chín loại dược tài. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tự nhiên vui lòng cùng cực trợ giúp Lộ Thần. Rất nhanh, mọi người nhao nhau hướng Phương Ấn biểu thị trong tay đều có một ít dược tài. Phương Ấn hơi hơi gật đầu, chợt một đạo sát thái sắc sỡ quang hoa theo hắn vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, trong chớp mắt đem giữa sân đám người đều bao phủ tiến đến. Chư người đỉnh đầu cùng dưới chân đều là một tầng thật mỏng lộng lấy quan hoa. Lộng lẫy quang hoa bên trong có rất nhiều điểm sáng màu bạc lấp lóe không thôi. Tỏ ra lộng lẫy, lộ thần đã không phải lần thứ hai kiến thức lộng lẫy quang hoa, trong lòng biết đây là hoa xa, có thể ngăn cách rất thiên ý vụ trướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay liền có hoa xa, chỉ bất quá cùng Phương ấn trong tay hoặc xa so sánh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có hoặc xa phải thiếu rất nhiều. Vô pháp bao phủ lớn như thế diện tích. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, tăng người sớm biết Phương ấn có đây thủ đoạn, nhất định cũng không ngoài ý muốn. Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người cũng đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến hoặc xa thần kỳ là dùng cái này khắp bốn người bọn họ một dạng bảo trì lạnh nhạt. Xin chư vị cầm trong tay dược tài lấy ra. Phương ấn nói, có hoặc xa ba phủ liền không cần lo lắng dược tài rời đi vòng chữa vật sau sẽ phải gánh chịu thiên ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Mọi người nhao nhau lấy ra riêng phần mình vòng chữa vật bên trong rất nhiều dược tài. Nhất thời đang lúc rất nhiều dược tài mạn thiên phi vũ, rất nhiều dược tài đến phương ấn trong tay, phương ấn cũng không có thu nhập vòng chữ vật mà là đem trực tiếp chuyển giao cấp lộ thần. mắt thấy một màn này hồng thiên mâu bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Cần cái này chín loại dược tài người đúng là Lộ Thần. Ngạc nhiên thoáng qua tức thì, tất cả mọi người không nói thêm gì. Dù sao cũng là phương ấn khai khẩu, mọi người vừa là tự nguyện giao ra dược tài. Còn dược tài ra sao mục đích, bọn họ đều quản không được. huống chi, dưới mắt Tam Thành người còn có cầu ở phương ấn. Hồng Thiên Mâu bọn họ mặc dù trong lòng hơi bất mãn, nhưng từng cái đều là thần sắc bất biến. Chương 527, bí điệu cửa vào. Thấy nhiều dược tài cuối cùng đến Lộ Thần trong tay, Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra kinh ngạc, thăm dò nhỏ giọng hỏi, "Ngưu huynh, ngươi muốn những này dược tài là để làm gì?" Luyện đan Lộ Thần chi tiếc nói, Lần này hắn không có truyền âm, mà là trước mặt mọi người nói ra mục đích của mình. Phương ấn vì hắn thu thập một phen dược tài, mà dưới mắt dược tài đã đến trong tay hắn, hắn cũng nên cấp Phương ấn một cái công đạo. Tiêu Nhạc Du lúc này hỏi thăm, Lộ Thần tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền trả lời đi ra. Luyện đan. Trừng to mắt nhìn Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi còn biết Luyện đan. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lộ Thần, bọn họ trong ánh mắt đều là toát ra một tia ngoài ý muốn. Biết một chút. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật như thế. Thanh Vân Quận Tam đại trong tông môn, Xích Hỏa môn mặc dù tinh thông luyện đan nhất đạo, nhưng cũng không phải là xích hỏa môn bên trong mỗi một cái đệ tử đều là tinh thông luyện đan nhất đạo. Xích hỏa môn hạ nhất cùng chia thiết lập bốn đường: đan đường, rượu đường, tinh đường, khoáng đường. Bốn đường các ti kỳ trước, bốn đường trưởng lão cùng trong các đệ tử chỉ có đan đường trưởng lão cùng các đệ tử nhất là tinh thông luyện đan nhất đạo. thí dụ như phí anh cùng u nặc bọn họ, còn lại tam đường người như cùng đan đường so với luyện đan nhất đạo bên trên thành tựu làm kém xa. thí dụ như khâu chấn xuyên, yến kiếm trì, linh khánh nhi, phong thủy hàn bọn họ, đám người căn bản sẽ không luyện đan. lộ thần thân là khoáng đường nội môn đệ tử nguyên bản căn bản sẽ không tiếp xúc luyện đan nhất đạo. Bất quá thao thiết thôn thiên kinh trong quá trình tu luyện cần dùng đến cựu bảo thối cốt đan. Cựu bảo thối cốt đan đan phương chuyện rất quan trọng, hắn tự nhiên không thể tùy tiện đem đan phương giao cho người khác xem qua. Đồng dạng không nói tìm người khác luyện chế cựu bảo thối cốt đan, lộ thần chỉ có thể chính mình động thủ cơm no ấm. Về sau hắn tiến vào kinh đường cùng đan đường học tập khống hỏa cùng luyện đan chi thuật. Trong thời gian này còn phát sinh rất nhiều chuyện lý thú, đồng thời kết bạn thần kỳ, hồ mỹ điệp, ưu phí Hoanh bọn họ, càng là theo phí Hoanh trong tay đạt được vô cùng chân quý kết đan linh trận Nhờ nhờ kết đan linh trận cầu, hắn luyện chế cửu bảo thối cốt đan tỷ lệ mới lấy thật to để bạn bất quá hắn sẽ chỉ luyện chế một loại đan dược cựu bảo thối cốt đan tính không được là một vị chân chính luyện đan sư tiêu nhạc du cười khổ một tiếng chỉ cảm thấy lộ thần trên người thần bí khí tức lại dày đặc một phần thải vũ bĩ môi tựa hồ lộ thần hội càng nhiều nàng tâm tình càng là khó chịu hồng thiên mâu nô chính dương hàn y lì lộ tam người nhìn chăm chú một chút trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng nghi hoặc vừa mới lộ thần nhất lên chuyện luyện đan thời điểm ba người bọn họ trong lòng mặc dành cảm thấy luyện đan nhất sự tình nghe rất quen hay. gần đây tựa hồ luôn luôn nghe người ta đề cập chỉ là cụ thể ra sao sự tình tam người nhất thời đang lúc cũng đều nghĩ không được Việc này là xích hỏa môn bị diệt tông một chuyện. Chỉ là ba người bọn họ cái này một đoạn thời gian đều đang chăm chú bí địa bảo vật sự tình, đến mức chuyện khác đều một cách tự nhiên làm nhà rớt. Lúc này mới dẫn đến giờ phút này tam người ấn tượng mơ hồ, chỉ có một cái loáng thoáng suy nghĩ, càng không khả năng đem lộ thần cùng xích hỏa môn diệt tông một chuyện liên hệ. Trầm ngâm một chút, phương ấn nói động phủ bên trong có địa hỏa, ngươi muốn luyện năng chuyện, trực tiếp tiến vào động phủ dưới đáy là đủ. Lộ thần hơi hơi gật đầu, mới tới chỗ này sơn cốc thời điểm. Hắn đã ở phương ấn thô sơ động phủ trước cửa đá cảm giác được một sợi hỏa nhiệt khí tức trong lòng lường trước phương ấn thô sơ động phủ bên trong nên có một chỗ địa hỏa hỏa nhãn dưới mắt phương ấn chi nhốn ngược lại xác minh lộ thần lúc trước suy đoán mặc dù phương ấn là một người trận pháp sư nhưng cũng sẽ luyện chế một chút kỳ lạ chi vật tự nhiên sẽ dùng đến địa hỏa thô sơ động phủ bên trong tồn tại một chỗ địa hỏa hỏa nhãn đúng là bình thường nói xong về sau phương ấn đem hoặc xa giao cho lộ thần hô một đạo sát thái sơ hoa quang phiêu đã tới lộ thần không có khách khí với phương ấn trực tiếp đem thu nhập vòng chữ vật bên trong. Hắn biết Thiên Y Vụ Trướng bên trong bí mật lực cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nếu là không có hoặc xa ngăn cách bí mật lực ảnh hưởng, Dược Tài cùng Dan Lô phút chốc vừa rời đi vòng chữ vật liền sẽ bị bí mật lực phá hủy rớt. Chính mình căn bản không nói luyện Dan, mà luyện Dan sẽ không như vậy hao tổn hoặc xa. Chờ đến luyện Dan kết thúc, hắn tự đem hoặc xa trả lại cấp phương ấn. Ta nhu cầu trước tiên ở nơi này luyện Dan, sau đó đi qua. Các ngươi có hay không này một châu bí địa chỉ dẫn địa đồ. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên Mâu bọn họ, lộ thần hỏi ý kiến. Luyện chế cựu bảo thối cốt Dan nhu cầu hao phí một đoạn thời gian, hắn tự nhiên sẽ không để cho Hồng Thiên Mâu bọn họ một mực tại Sơn Cốc trung Đẳng hắn một người coi như hắn dạng này yêu cầu, Hồng Thiên Mâu mấy người cũng sẽ không như vậy để ý tới. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đều sắc mặt hở hững, tựa hồ đợi thêm phương ấn mở miệng. Hàn Y Di lộ nhăn nhăn mi đầu, chủ động đem một cái tạo hình kỳ lạ hạt giấy giao cho Lộ Thần. Cái này hạt giấy hội mang ngươi tới. Hàn Y Di lộ nhàn nhạt giải thích một câu, người hướng trong đó dốc vào cương khí thử một chút. Lộ Thần hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lại là một tấm bản đồ, không nghĩ tới là một cái tạo hình độc đáo hoàng sắc hạt giấy. đa tạ Hàn Thành Chủ. nói lời cảm tạ một câu sau, hắn không làm do dự, tiếp nhận hoàng sắc hạt giấy. Cẩn thận dò xét một chút, hắn lập tức phát giác được hạt giấy thượng lưu lộ ra một tia năng lượng ba động, dường như chỉ dẫn hướng ngoài sơn cốc nào đó một chỗ. Chỉ là khoảng cách hơi xa, hắn mặc dù cảm giác được điểm này, nhưng lại vô pháp đi qua cái này, một tia yếu ớt năng lượng trực tiếp cảm giác được cụ thể phương vị. Lập tức một sợi nhạt kim sắc cương khí rót vào hoàng sắc hạt giấy bên trong. Hoàng sắc hạt giấy giống như sống tới, một đôi giấy gãy cánh đột nhiên chấp không thôi làm nó lăng không bay động. Cương khí không chỉ có thể lệnh hạt giấy bay lượn, lộ thần còn phát giác được, chính mình rót vào hoàng hạt giấy bên trong này một sợi cương khí lệnh hạt giấy bên trong này một tia năng lượng rõ ràng hơn chút ít chỉ cần hắn tâm niệm nhất động liền có thể để hạt giấy thuận này một sợi năng lượng ba động dẫn dắt chủ động bay về phía nào đó một chỗ hắn trong lòng nhất động thoái không sơn mạch là một cái thiên nhiên mê tung trận nếu là không có đặc thù chỉ dẫn rất khó tìm tìm được chỗ cần đến trước đó dốc đứng vách đá mở ra thời điểm sẽ có hương khí tiêu tán đi ra muốn thăm dò dốc đứng vách đá người chỉ cần theo hương khí liền có thể tìm tới dốc đứng vách đá là lấy dốc đứng vách đá không có đặc thù chỉ dẫn địa đồ cái này thiên ý vụ trướng bên trong thứ hai chỗ hung hiểm lại thần kỳ chi địa đoán trường không giống dốc đứng vách đá sẽ không như vậy hướng ra phía ngoài tiêu tán hương khí muốn thăm dò bí địa tay của người trên đầu sẽ có đặc thù chỉ dẫn thủ đoạn cái này hoàng sắc hạc giấy tựu là băng phong thành thành chủ hàn y rỉa lộ trong tay đặc thù thủ đoạn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lộ thần chạy tới phương ấn thô sơ động phủ chỗ tay luyện chế cửu bảo tối cốt đan một chuyện hắn cũng không vội tiến đến tiên ý vụ trường bên trong này một chỗ hung hiểm lại thần kỳ chi địa đến một lần hắn đã biết được giờ này khắc này này một chỗ bí địa vẫn còn có mấy cỗ thế lực vây quanh mà này mấy cỗ thế lực có thể làm hồng thiên mâu tam người đều nhường nhịn này mấy cỗ thế lực trong đội ngũ chỉ sợ cũng có cực kỳ lợi hại trận pháp sư mấy cỗ thế lực hợp lực đều vô pháp giải khai bí địa cấm chế Hồng Thiên mâu bọn họ đem Phương ấn Thỉnh đi qua, cũng không có khả năng tùy tiện liền giải khai bí địa cấm chế. Thứ hai tự thân không có thực lực, tiến về bí địa sẽ chỉ gia tăng tự thân nguy hiểm. Lộ thân từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, không có vì bí địa bên trong tồn tại lệnh nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều tâm động không thôi bảo vật mà mất đi tỉnh táo. Thân ảnh chất động, rất nhanh hắn liền tới đến Thô sơ động phủ trước cửa đá. Giang giác, Thô sơ động phủ cửa đá quan bế rớt, lộ thân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thăm nước chỗ, Phương Lão, có cái gì phải chuẩn bị? Nếu là không có, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hồng Thiên mâu thúc dục nói. Nô Chính Dương cùng Hàn Ích Ly Lộ đều mặt lộ lo lắng. Hơi chút trầm ngâm, Phương Ấn hơi hơi gật đầu. Chỗ này Sơn Cốc đã sớm bị hắn bố trí rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, một khi có ngoại nhân xâm nhập trong đó, trong cốc rất nhiều cấm chế cùng trận pháp liền sẽ tiếp tục không ngừng mà bạo phát xuất cực mạnh nguy lực, chính là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ muốn xâm nhập Sơn Cốc đều muốn nỗ lực thảm trọng đại giới. Bọn họ đi lần này, mặc dù trong Sơn Cốc chỉ có Lộ Thần một người tại, nhưng Lộ Thần tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phương Ấn gật đầu, mọi người liền muốn rời đi Sơn Cốc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dường như thương lượng xong, đôi người đều là nhất động bất động. Phương Ấn kinh ngạc Các người hai cái lại không đi, ta trước lưu lại, về sau cùng Nưu Bát một đạo đi qua." Tiêu Nhạc Du giải thích nói, sư phụ tại trong cốc này bố trí quá nhiều cấm chế cùng trận pháp, Nưu Bát cũng còn chưa quen thuộc trong cốc tình huống, người khác tự nhiên là không xông vào được tới, nhưng nếu Nưu Bát hắn chính mình đi ngã rẽ địa phương, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Phương Ấn nao nao, lập tức gật đầu, hắn ngược lại quên điểm này. Người khác hoàn toàn chính xác công không tiến vào, nhưng Lộ Thần chính mình lộ nhập cấm chế cùng trong trận pháp liền có nói, nói không chừng Lộ Thần lúc nào hứng thu đến, liền muốn trong cốc bốn phía chuyển nhất chuyện, trong cốc hoàn toàn chính xác muốn lưu lại một quen thuộc trong cốc bố trí người đến chỉ dẫn Lộ Thần. Hán Du cầu hộ Tống Hồng Thiên Mâu bọn họ đi này một chỗ bí địa phá giải cấm chế cùng trận pháp, giờ phút này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là chuyên nhất nhân tuyển. Không nói thêm lời, Phương Ấn cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng rời đi sân cốc. Hồng Thiên Mâu bọn họ đều là khát vọng sớm một khắc tiến vào này một chỗ bí địa thăm dò, là lấy một khắc không ngừng gấp rút lên đường. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai ngày sau, Phương Ấn đám người đi tới một chỗ rậm rạp trong rừng rậm, rậm rạp rừng rậm ý nguyên ở vào thiên ý vụ trưởng bên trong. Mọi người lại tại dặm dặm trong rừng rậm tiến lên một đoạn thời gian, cuối cùng đi vào một chỗ hồ nước một bên chỗ này hồ nước giống như một khối sáng ngời bảo thạch khảm nạm tại xanh biếc trong rừng rậm phương ấn đám người đến dẫn phát một trận rất nhỏ bạo động mấy cố thế lực tụ tập tại bên bờ hồ riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị ánh mắt quét quét bên bờ hồ này mấy cố thế lực phương ấn sắc mặt đung nhiên trở nên khó coi khi sâu một hơi chợt phương ấn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hồng thiên mâu bọn họ lạnh lùng nói dưới mắt tình huống này cùng các ngươi trước đó nói cũng không đồng dạng trong đó tam phương theo thứ tự là tam quốc hoàng tộc người phương ấn trong miệng tam quốc tự nhiên là cựu ưu đại lục bên trên ba cái to lớn đại quốc vân diệu quốc thiên lang quốc viêm nguyên quốc các người biết rõ đạo ta không muốn cùng tam quốc hoàng tộc người có bất kỳ gặp nhau, đã đến không nói trước nói do điểm này. phương ấn mặt giận dữ, hồng thiên mâu bọn họ trước đó chỉ nói bí địa ngoài có mấy cái hướng thế lực cường đại, lại không nói những này thế lực đến tuột cùng là phương nào nhân vật, thực là cố ý giấu diếm hắn. phương ấn có thể nào không giận? hồng thiên mâu, ngô chính dương, hàn y y lộ, tam người đều là sắc mặt ngượng ngùng, bọn họ chính là rõ ràng phương ấn tính nết, mới có thể cố ý có chỗ giấu diếm, muốn không phải vậy căn bản không có khả năng đem phương ấn mời đến nơi đây tới. phương lão bất giận, hồng thiên mâu tam người liên tục tiếp phục, lôi kéo vững liền muốn quay đầu rời đi phương ấn. Hàn Y rỉa lộ tiến lên một bước, trầm rãi nói ra: Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc, Tam quốc đều có trận pháp sư đi theo, chuyến này Phương Lão nếu không xuất thủ, chúng ta toái không sơn mạch chẳng khác gì là đem bí địa bên trong bảo vật chắp tay tặng cho Tam quốc người. Nếu là Phương Lão chịu xuất thủ tương trợ, ba chúng ta thành người liền có cùng Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên tranh giành đoạt bảo vật thực lực. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương cùng nhau gật đầu, dường như hướng Phương Uyển cam đoan. Phương Uyển trầm tư chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói ra: Chuyến này các ngươi Tam thành người thật có thể hợp lực đối phó ngoại nhân, ta sẽ giúp nhất bang các ngươi Tam thành người. Coi như các ngươi không chiếm được chỗ này bí địa bên trong bảo vật, này bảo vật cũng tuyệt không thể rơi vào Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm nguyên, Tam Quốc đó trong tay của người. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Liệt Lộ, tam người xác định Phương Ấn hội xuất thủ tương trợ, đều âm thầm rung lòng một hơi. Hồng Định, Nô Hách, Thái Phong, Thái Vũ, bốn người lại là hiếu kỳ không thôi, không biết Phương Ấn cùng Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm nguyên, Tam Quốc hoàng tộc đang lúc có gì khúc mắc, khiến cho Phương Ấn như thế không chào đón Tam Quốc người hoàng tộc. Chương 528, tu thành Ma cốt. Phương Ấn bản thân là nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, vừa là một người trận pháp tông sư. Hắn mặc dù là một người tán tu, nhưng thân phận cùng địa vị lại là cực cao. Hồng Định, Lô Hách, Thái Phong cùng Thái Vũ, bốn người mặc dù theo thứ tự là huyết sát thành, Hắc Diệu thành, Bang Phong thành người cầm lái con núi dõi, nhưng cùng Phương Ấn so sánh, Hồng Định bốn người thân phận, địa vị hay là chênh lệnh rất nhiều. Hồng Định bốn người mặc dù hiếu kỳ Phương Ấn cùng Tam Quốc người hoàng tộc đang lúc khúc mắc, giờ phút này lại là không có người chủ động hướng Phương Ấn hỏi thăm. Việc này tại Hồng Định bốn người trong lòng lưu lại một lo lắng, bốn người trong lòng thầm nghĩ, chờ khi nào tìm thời cơ hướng riêng phần mình trưởng đối tìm hiểu một phen. Nơi này hết thệ có mấy cố thế lực châm ngâm một chút, phương ấn hướng hồng thiên mâu hỏi ý kiến. phương ấn có được nguyên đan cảnh giới, chỉ cần tiêu tán xuất một sợi thức hải chi lực dò xét một phen, liền có thể tinh tường dò xét xuất hồ nước phụ cận đến tận cùng có mấy cố thế lực. không được qua lúc này tụ tập tại hồ nước chỗ mấy cố thế lực bản thân thực lực đều không yếu, kỳ bên trong là không thiếu cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. nếu như hắn không chút kiên kỵ tiêu tán thức hải chi lực đi nhìn trộm mắt khác đối phương, chỉ sợ bí địa cửa vào chưa mở ra liền sẽ dẫn phát một trận náo động. phương ấn biết rõ điểm này, là đến nay đến bên bờ hồ sau không có lô mãng làm việc, mà là kiên nhận hướng hồng thiên mâu bọn họ hỏi thăm một phen. Nhàn dôi tạp nhân chờ đều đã bị quét sạch ra ngoài, dưới mắt hồ nước phụ cận chỉ có Ngũ phương thế lực. Hồng Thiên Mâu chậm rãi giải thích nói, Vân Diệu quốc là một phương, Thiên Lang quốc là một phương, Viêm Nguyên quốc là một phương, Toái Vân quân là một phương, Hắc Diệu thành, Huyết Sát thành, Bang Phong thành, ba chúng ta thành người hợp lại cùng nhau xem như một phương. Này một chỗ tiểu là Toái Vân quân chỗ phương vị. Hồng Thiên Mâu chỉ hướng một chỗ. Phương ấn ánh mắt thuận Hồng Thiên Mâu chỉ dẫn hướng bên bờ hồ Đông chỗ nhìn lại, này một chỗ bờ hồ bị rừng rậm kéo dài tới che lại. Ngay tại Phương Ứng cùng Hồng Thiên Mâu nói chuyện với nhau thời điểm, trong rừng rậm có ít sợi cường đại khí tức ba động xem như lập lại thoáng tiêu tán đi ra một tia. Bờ hồ đông chỗ rừng rậm giống bị người ở bên trong làm tay chân, ánh mắt cùng thức hải chi lực đều là vô pháp nhìn trộm. Tự nhiên mà vậy cũng không biết người ở bên trong là gì cử động. Phương ấn đến hồ nước thời điểm mới lệnh trong rừng rậm xuất hiện một chút cường đại khí tức ba động, tiến tới xuyên thấu cấm chế tiêu tán đi ra. Toái vân quân người ngay tại chỗ này trong rừng rậm, hết thảy hành sự bị che lại, tỏ ra rất là lén lút. Không đợi phương ấn tiếp tục hỏi thăm bí địa cửa vào một chút sự tình, hồng thiên mâu tiến lên một bước, chủ động hướng phương giải thích nói, bí cửa vào ngay tại chỗ này trong hồ nước, hết thảy có năm cái cửa vào. Mỗi một cái cửa vào bên trên đều có cường đại cấm chế cùng trận pháp phong ấn, nếu là không phá giải rơi vào nơi cửa cấm chế cùng trận pháp, liền vô pháp tiến vào bí điện. Phương ấn hơi hơi gật đầu, thần sắc của quái, chậm rãi nói, chỗ này trong hồ nước lại có 5 cái cửa vào, vừa lúc đầy đủ các ngươi ngũ vương phân chia thế lực. Nếu là thêm ra một chút cửa vào liền thôi, nếu là thiếu một chỗ cửa vào, chỉ sợ hồ này bên trong hồ nước đã bị nhuộm thành một mảnh dòng máu. Lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu, Nô Chí Dương, Hàn Y Liệt Lộ, tăng người đều là thần sắc lâm nhiên, mặt bên trên có nghiêm nghị cùng sát phạt chi ý. Hết thảy năm cỗ thế lực, vừa lúc chia đều 5 cái cửa vào nếu là thiếu một chỗ cửa vào, giống như Phương ấn nói, ngũ phương thế lực tất nhiên sẽ trước vì tranh đoạt cửa vào mà mãnh liệt chém giết một trận. nơi này là toái không sơn mạch, huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành, tam thành là toái không sơn mạch bá chủ há sẽ chủ động trả é e sợ. tam thành lẫn nhau ở giữa mặc dù có cửu hoán thường xuyên hội tranh đấu, nhưng gặp được toái không sơn mạch ngoại địch người uy hiếp, tam thành người bình thường hội tạm thời để hạ tương lẫn nhau đang lúc cửu hoán cùng nhau đối kháng ngoại địch. các người tam thành người chiếm cứ này một chỗ cửa vào ở nơi nào? phương hỏi. ngay ở phía trước. hồng thiên mâu lập tức vì phương chỉ dẫn nói chứ bọn họ toái không sơn mạch tam thành người bên ngoài, mặt khác bốn cỗ thế lực riêng phần mình đều có trận pháp sư đi theo. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y ròi lộ, tam người mặc dù nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng lại không phải trận pháp sư, phá giải cấm chế, trận pháp cùng bọn họ người thực lực không có quá nhiều liên quan. Trừ Phương chiếm cứ xong năm nơi cửa vào, mặt khác tứ phương lập tức bắt đầu phá giải cấm chế cùng trận pháp, chỉ có bọn họ tam thành người đứng tại bí địa cửa vào trước Dương mắt nhìn. mà sớm một bước tiến vào bí địa, liền có thể sớm một chút thăm dò rõ ràng bí địa một chút bí địa, đổi mới có hy vọng sớm một bước đạt được bí địa bên trong bảo vật. Hồng Thiên Mô bọn người ở tại đi mời Phương ấn thời điểm đều phi thường lo lắng, mặt khác tứ phương người hội trước một bước tiến vào bí địa bên trong, chờ bọn họ chỉ huy Phương ấn đuổi tới hồ nước thời điểm, xác định tứ phương người thủ lĩnh còn canh giữ ở bí địa lối vào, Hồng Thiên Mô bọn người âm thầm buông lòng một hơi. Hiện nay Phương ấn muốn bắt đầu phá giải lối vào cấm chế cùng trận pháp, Hồng Thiên Mô bọn họ tự nhiên chờ mong vô cùng. Giây lát, Phương ấn cùng Hồng Thiên Mô đám người đi tới hồ nước trước. Hồ nước nhìn giống như bình thường, nhưng khi thì sẽ có hết lần này tới lần khác kim sắc quang hoa như du như đồng dạng chớp tắt mà qua. Mỗi khi một sợi kim sắc quang hoa chớp tắt mà qua thời điểm, đều sẽ có mảnh liệt kim thuộc tính linh khí bông dưng theo hồ nước tiêu tán đi ra, cho thấy cái này một mảnh hồ nước vùng nước khác biệt tầm thường. Phương Ấn trong lòng biết Hồng Thiên Mâu bọn họ đối cầm chế cùng trận pháp rốt đặc cán mai, không tiếp tục để ý Hồng Thiên Mâu bọn họ, nương thần cẩn thận quan sát. Bên bờ hồ, Phương Ấn đến thời đưa tới động tĩnh sớm đã bình ổn lại, mà khác tứ phương bên trong trận pháp sư lại bắt đầu phá giải bí địa lối vào cầm chế cùng trận pháp. Bên hồ bốn phía tách ra khác biệt quang hoa, một chỗ là lục sắc quang hoa, một chỗ có lam sắc quang hoa, một chỗ là hoàng sắc quang hoa, một chỗ là hồng sắc quang hoa. Không bao lâu Phương ấn tay phá giải bí địa lối vào cấm chế tam thành người chỗ chỗ này tách ra kim sắc quang hoa Hồng Thiên Mâu đám người trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng bọn họ biết Phương ấn đã nơi tay phá giải bí địa cửa vào cấm chế hơn nữa nhìn Phương ấn động thủ đưa tới phản ứng không kém chút nào mặt khác Tư Phương Hồng Thiên Mâu bọn họ mắt thấy một màn này trong lòng đều là thầm nghĩ Phương ấn không hổ là Toái Không Sơn mạch bên trong nổi danh tán tu trận pháp tông sư nhất thời đang lúc bởi vì ngũ phương thế lực động thủ phá giải bí địa lối vào cấm chế cùng trận pháp năm loại quang hoa lập loè không thôi trong vắt hồ nước đều bị nhuộn thành màu sắc sặc sỡ màu sắc trở nên lộng lẫy vô cùng lộng lẫy không được qua ngũ phương thế lực người đều biết cái này lộng lây bên trong ẩn to lớn hung hiểm hồng thiên mưu bọn họ kiên nhẫn chú ý cùng chờ đợi tất cả đều nín hơi ngưng thần không dám làm ra một tia thảm rất sợ quấy rầy ngay tại phía trước phá cấm phương ấn hồ nước chỗ ngũ thải quang hoa thời khi còn yếu mạnh biến hóa không thôi không được qua trong thời gian ngắn năm cái lối vào cấm chế cùng trận pháp đều không có muốn phá giải dấu hiệu ngũ phương thế lực người đều là yên lặng chờ đợi hồ nước chỗ trừ năm cái trận pháp sư phá giải cấm chế đưa tới vang động bên ngoài không còn mặt động tinh chuyển ra phá cấm bên trong thời gian lặng yên trôi qua phương ấn sở thủ gốc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt lặng lặng chờ đợi tại Thô Sơ Động Phủ trước trên vảy đá. Thô Sơ Động Phủ bên trong lộ thân ngày đó tiến vào Thô Sơ Động Phủ sau dễ rửa theo phương ấn chỉ dẫn, thẳng đến Thô Sơ Động Phủ đáy mà đi. Càng đi xuống, động phủ bên trong nhiệt độ càng cao. Cuối cùng hắn đi vào một chỗ địa hỏa hỏa nhãn trước, dứt bỏ mặt khác bố trí bất luận. Thô Sơ Động Phủ đáy địa hỏa hỏa nhãn cùng phí anh luyện đan phong bên trong tình hình cực kỳ tương tự. Địa hỏa hỏa nhãn bên trên có một cái đen nhánh cùng loại thạch ma giống như đĩa quay. Lộ Thần tìm tòi một phen, rất nhanh phát hiện cái này Thạch Ma đĩa quay mặc dù tạo hình cùng Sích hỏa môn bên trong Câu hỏa trụ khác biệt, nhưng tác dụng lại cùng Câu hỏa trụ tương tự. Hơi đặc biệt chính là Thạch Ma đĩa quay bên trên không có đặc thủ phù văn cùng linh trận, tựa hồ chỉ là dựa vào Thạch Ma đĩa quay bản thân dùng tài liệu đặc tính đến khống chế địa hỏa hỏ diễm. Đây là thiên nhiên chi lực. Mà Câu hỏa trụ là đi qua ngày hôm sau khắc họa rất nhiều phù văn cùng linh trận, có được khống chế địa hỏa hỏ diễm lực lượng. Lộ Thần trong lòng nhất động, cái này không đang chú ý Thạch Mặc đĩa quay hoặc là Thiên ý vụ trướng bên trong vốn là tồn tại chi vật, hoặc là tựa là có thể miễn dịch Thiên ý vụ trướng bí mật lực ảnh hưởng. Tìm voi một phen hắn quen thuộc thạch mặc đĩa quay vận dụng trận một đạo màu sắc sặc sỡ quang hòa theo vòng chữ vật bên trong bày cách đi ra cương khí rót vào tâm thần thao túng hoặc xa nhất thời như một tầng màn lụa không ngừng kéo lớn cuối cùng đem thạch ma đĩa quay địa hỏa hỏa diễm cùng lộ thần đều bão phủ ngăn cách rất thiên ý vụ trưởng bí mật lực ảnh hưởng đan lô cùng dược tài tùy theo xuất hiện luyện đan bắt đầu hắn đắm chìm trong luyện đan bên trong không biết thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu cái này một ngày lộ thần luyện chế một lò đan dược sau khi kết thúc thu lấy bảy viên thành phẩm cựu bảo thối cốt đan chợt lại phải hướng đan lô bên trong đầu nhập một bộ dược tài Hắn hai tay hướng hư không kéo một phát kéo một cái, chỉ bắt lấy đến tuyết hoa trì, chân quan tham, thủy vân quả, phong bất mục, mặt khác năm loại dược tài lại là một gốc cũng không có bắt lấy đến. Nào nào, hắn đột nhiên giật mình tới, phương ấn vì hắn thu thập dược tài, trong đó có thể phân phó một phần luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài đã hao hết. Phương ấn thu thập dược tài thực là tạm thời chắc vá, tự nhiên không phải hoàn chỉnh bao nhiêu phần luyện chế cựu bảo thối cốt đan dược tài. Lộ thần đem còn sót lại mấy loại dược tài vô luận bao nhiêu, hết thề thu nhập đến vòng chứa vật bên trong. Cổ tay nhất chuyển, từng khỏa cơ quả nhãn xanh biết màu sắc đan dược nổi lên, rõ ràng là cựu bảo thối cốt đan. Thất Hải chi lực quét qua, hắn trong lòng hiểu rõ, lần này luyện đan, hết thảy luyện chế 423 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Nếu muốn bước vào ngọc cốt cảnh, tổng cộng nhu cầu giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết. Dưới mắt hắn đã giác tỉnh 543 chỉ tiểu thao thiết, chỉ cần lại giác tỉnh 357 con tiểu thao thiết liền có thể bước vào ngọc cốt cảnh. Nếu là dựa theo dĩ vãng tu luyện, 423 khỏa cửu bảo thối cốt đan căn bản không đủ lệnh 357 con tiểu thao thiết toàn bộ giác tỉnh. Không được qua hắn tại vệ lâm ở bên trong lấy được bạch quy tinh huyết, năm khối bạch quy tinh huyết cùng một bảo thối cốt đan phối hợp, liền có thể giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Phối hợp Bạch Quy tinh huyết, 423 khỏa cửu Bảo Thối cốt đan không chỉ có đầy đủ hắn tu luyện tới Ngọc Quốc cảnh, còn sẽ có còn lại. Mà Bạch Quy tinh huyết vẫn luôn tại hắn vòng chứa vật bên trong, chỉ là thiếu khuyết cửu Bảo Thối cốt đan, thao thiết thôn thiên kinh tu luyện mới bị chậm trễ xuống tới. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần đem lệnh đi đan lô thu lấy rớt, nhưng không có đem hoặc xa thu lấy rớt. Cùng thăm dò bí địa so sánh, đề bạc tự thân thực lực mới là lớn nhất việc quan trọng. Hú hồn, hắn lưu lại luyện chế Cựu Bảo Thối cốt đan chính là vì tu luyện Thao Thiết thôn thiên kinh, để thân thể trở nên cường hãn hơn. Tâm niệm nhất động, hắn theo một cái khác chứa vật trong tay lấy ra năm khối Bạch Quy tinh huyết cùng một khỏa cửu bảo thối cốt đan phối hợp sử dụng. Tu luyện mở ra. Thô Sơ động phủ đấy, hoặc xa bên trong, áo đen thanh niên phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Cái này một ngày, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại Thô Sơ động phủ trước trên bệ đá tính tu, đột nhiên đôi người sau lưng truyền đến một trận vận động. Giang rắc. Quan bế thật lâu Thô Sơ động phủ cửa đá đột nhiên mở ra, một cái áo đen thanh niên từ đó cất bước đi ra, rõ ràng là biến mất thật lâu lộ thần. Chương 529, hạt giấy dẫn đường. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy nhìn về phía cửa đá chỗ. Cẩn thận xét lộ thần một chút, Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra nghi hoặc trở lại tiêu tán suất một sợi tinh thần lực cảm giác. Một lát sau, nhìn về phía Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du lắc đầu khó hiểu nói, "Nhiêu huynh ngươi cảnh giới rõ ràng không có đột phá, chỉ là khí huyết chi lực so trước đó đổi mới cần thịnh, nhưng cấp ta cảm giác lại là so trước đó thay đổi cường đại rất nhiều, thật đúng là kỳ quái." Nghe Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cũng là cẩn thận lấy tinh thần lực cảm giác một phen. D giây lát, trong con ngươi xinh đẹp của nàng toát ra một vòng yêu kỳ, rất rõ ràng nàng cũng phát giác được Lộ Thần trên người một phen biến hóa. Đây là tự nhiên. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, chi tiết nói trừ cảnh giới công pháp bên ngoài, ta còn tu luyện một loại luyện thể công pháp. Hắn lần này luyện đan về sau lập mạng thệ luyện thao thiết thôn thiên kinh, tương đương với một lần bế quan tu luyện. Cửu bảo thối cốt đan cùng bạch quy tinh huyết phối hợp lẫn nhau phía dưới, hắn nhất cử giác tỉnh còn sót lại 357 con tiểu thao thiết, khiến cho thân thể hết thảy giác tỉnh tiểu thao thiết đạt tới 900 con, đến tu thành ngọc cốt chi thân báo hòa chút. Cũng tu thành băng cơ chi thân thời tình hình tương tự, từng con tiểu thao thiết theo ngực của hắn cốt bên trong tiêu tán đi ra, chậm rãi chìm vào quanh thân cốt cách. Tiểu thao thiết chìm, dung nhập lệnh mỗi một khối cốt cách đều phát sinh kỳ diệu mà kinh người thay biến, cuối cùng hắn cốt cách trở nên như ngọc thạch nhất giống như, thân thể vì vậy mà so với di Vãng cường hắn hơn. Tu thành Ngọc cốt chi thân một sát na, hắn lập tức cảm giác được, trong cõi u minh thân thể không chịu nổi cảnh giới công pháp đột phá hạn chế biến mất hầu như không còn. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, hắn em không cần gánh tâm thần kiếm chân cương quyết cùng cựu long châm luôn đột phá, có thể yên tâm to gan tiếp tục thần kiếm chân cương quyết cùng cựu long châm luôn tu luyện. Dù là cảnh giới tiếp tục đột phá, cũng sẽ không như vậy dẫn phát thân thể không chịu nổi mà sụp đổ rút cuộc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nao nao, trận đều là một mặt kỳ quái nhìn về phía Lộ Thần. Người cái này gia hỏa thật đúng là kỳ quái. Đến cùng có hay không sư phụ dạy bảo người tu luyện? Diêu Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi. Ý gì? Lộ Thần không hiểu, chẳng lẽ ngươi không biết, theo tu luyện cùng cảnh giới đột phá, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên cường đại. Một người võ đạo tu sĩ tu luyện lúc này lấy linh hội cảnh giới công pháp, chiến kỹ, tinh thần lực, tinh thần lực bí kỹ các loại làm chủ. Diêu Tâm Duyệt giải thích nói, cảnh giới công pháp đột phá, chiến kỹ thối biến, tinh thần lực cường đại, tinh thần lực bí kỹ tu luyện các loại, bên nào không cần hao phí thời gian giải tích lũy. Đối với tới đủ loại tu luyện, liền xem như một người thiên tài đều sẽ không cảm thấy thời gian dồi dào cùng dư thừa. Ngươi lại đem bó lớn thời gian lãng phí ở thân thể trên việc tu luyện, chẳng phải là tự đoạn tiền đồ? Còn nữa luyện thể công pháp chỉ là tiền kỳ hiệu quả lộ ra, càng là tu luyện tới hậu kỳ, luyện thể công pháp càng kém cỏi, thường thường cũng không sánh nổi cảnh giới công pháp. Tiêu Nhạc Du hơi hơi gật đầu, một bộ đồng ý không thôi dáng vẻ. Phải biết, cái này một phen thực là Phương Vân nói, Diêu Tâm Duyệt giờ phút này chỉ là thuật lại a. Đa tạ nhắc nhở. Lộ Thần cười cười. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quan tâm hắn tu luyện, nhưng việc quan hệ thao thiết thôn thiên kinh, Lộ Thần lại không tốt nói thêm cái gì. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ coi hắn tu luyện một môn phổ thông luyện thể công pháp, nhưng trên thực tế, hắn tu luyện luyện thể công pháp thực là được từ Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung là Long Nữ nắm giữ luyện thể công pháp há lại tầm thường luyện thể công pháp có thể so sánh, mà đi qua cho tới nay thành quả tu luyện, hắn đã khắc sâu cảm nhận được thao thiết thôn thiên kinh bất phàm. đã qua bao lâu? không muốn trên một điểm này làm nhiều giải thích, lộ thần chủ động hỏi ý kiến. tiêu nhạc du lấy ra máy bấm giờ ngắm một chút, nửa tháng. lộ thần hơi hơi gật đầu, trong lòng không có bao nhiêu giờ mình. hắn đầu tiên là luyện chế cựu bảo thối cốt đan, về sau lại mượn nhờ cựu bảo thối cốt đan cùng bạch quy tinh huyết tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, cho đến tu thành ngọc cốt chi thân, đến tận đây mới đi qua thời gian nửa tháng xem như ngắn ngủi nhưng nếu không có phí hoa chuyển thụ cho kết đan linh trận cầu còn chưa tại kinh đường học tập cưỡng hỏa chi thuật hắn lần này bế quan luyện đan tu luyện tất nhiên sẽ hao phí nhiều thời gian hơn nghĩ đến cái này trong lòng của hắn đột nhiên nhất động rời đi vân diệu quốc tiến vào thiên ý vụ trướng đã lâu cũng không biết đạo phí hoa cùng khâu chấn xuyên bọn họ giờ phút này như thế nào đám người phải trang riêng phần mình yên ổn đến thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc trong lòng của hắn âm thầm quyết định nhất định phải tại toái không sơn mạch đứng vững gốc chân về sau đem xích hỏa môn những người khác tiếp dẫn tới hiện nay am hiểu cửu u đại lục thế hắn dần dần cảm thấy cùng toái không sơn mạch so sánh Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc chưa chắc là một tốt chỗ. Chỉ bất quá dưới mắt hắn tựa như một cái lục bình, phiêu đãng tại toái không sơn mạch bên trong, như nói đem xích hỏa môn những người khác tiếp đón được toái không sơn mạch còn nói còn quá sớm. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra hai quyển đồ vật, lập tức đem một món trong đó giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt. "Đây là phương lão hoặc xa, các ngươi cất kỹ." Lộ Thần căn dặn một câu. Hiện nay hắn đã luyện đan hoàn tất, không dùng được hoặc xa, tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Dưới mắt Phương Ấn không được tại trong sân cốc, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Tuyệt là Phương Ấn đệ tử thân truyền. Hắn tự nhiên mà vậy đem hoặc xa giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến bảo quản. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, hoặc xa từ Tiêu Nhạc Du thu nhận. Chờ đến Tiêu Nhạc Du thu nhận hoặc xa, Lộ Thần lập tức đem một sợi nhạt kim sắc cương khí rót vào hoàng sắc hạt giấy bên trong, hoàng sắc hạt giấy lăng không xoay quanh. Đã qua nửa tháng, nói không chừng này bí địa lối vào cấm chế đã sớm bị các phương nhân mã phá giải rớt, chúng ta cũng nên đi qua nhìn một chút. Đúng vậy. Tiêu Nhạc Du thần sắc chấn động, cười ha ha nói. Những ngày này tại thô sơ động phủ trước cửa chờ Lộ Thần xuất quan, Tiêu Nhạc Du quả nhiên là sắp gặp nạn. Đi. Lộ Thần tâm niệm nhất động. Hoàng sát hạt giấy lập tức hóa thành một đạo quang hoa bắn ra, đi theo Hoàng sát hạt giấy tung tích, lộ thần, tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt tam người nhanh chóng tiến lên thẳng đến chỗ cần đến, gấp rút lên đường trên đường, lộ thần tam người gặp được đường một chút tiến vào Thiên ý vũ trướng bên trong thăm dò võ đạo tu sĩ. Không được qua vừa thấy được tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt về sau, những võ đạo đó tu sĩ đều biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, không người nào dám làm ra bất luận cái gì bất thiện cử động. Dù sao phía sau đứng nhất tôn nguyên đan cảnh giới sư tôn người cũng không nhiều, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt hoàn toàn là được. đương nhiên trên đường cũng gặp phải một chút yếu thú. Không qua lại hướng không cần lộ thần xuất thủ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước hết một bước giải quyết phiền. Cùng băng phong thành thải phong, thải vũ so sánh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cảnh giới đều là thấp một tầng. Tiêu Nhạc Du đôi người đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Không được qua y nguyên so với lộ thần cao hơn xuất rất nhiều, đối phó đồng dạng yêu thú căn bản sẽ không có nguy hiểm, lộ thần mừng rỡ không xuất thủ. Mà giải quyết hết yêu thú về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt luôn luôn đem thu hoạch thú hạch cùng làm tam phần, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình một phần, lộ thần một phần. Lộ Thần có thể lấy cựu Long châm luôn cùng bản Nguyên Long tinh luyện hóa thiên ý vụ trường bên trong một tia hỗn loạn thiên địa năng lượng, là lấy hoàn toàn có thể không cần thu hoạch. Lại nói đánh giết yêu thú thời điểm, hắn căn bản không có suất lực, chỉ là tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt một phen thịnh tình không thể chối từ, Lộ Thần không nhận không được này một phần thu hoạch. Trên đường đi, hắn một phần lực không dùng ra, ngược lại thu hoạch không ít thu hoạch. Năm ngày về sau, tại hoàng sắc hạc giấy chỉ huy xuống, Lộ Thần đám người đi tới một chỗ rừng rậm. Lộ Thần tam người không biết, Phương ấn cùng Hồng Thiên bọn họ theo sơn cốc đến rừng rậm thời điểm, chỉ dùng đôi ngày thời gian, không được qua song vương cảnh giới không thể so sánh. Phương ấn cùng Hồng Tiên mô bọn họ đều là Nguyên Dan Cảnh dưới, mặc dù có Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ đi theo ở một bên, nhưng mấy tên Nguyên Dan Cảnh mang theo mấy tên chân Cương Cảnh gấp rút lên đường, tiến lên tốc độ tự nhiên không phải lộ Thần Tam người nhưng so sánh là lấy Song Phương thời gian hao phí không giống nhau rất bình thường. Tại Hoàng Sát Hạc giấy chỉ huy xuống, lộ Thần Tam người bước vào rừng rậm, lại tại trong rừng rậm tiếp tục tiến lên. Nửa ngày, lộ Thần nhóm ba người tiến đang lúc, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Người nào? Theo thoại âm rơi xuống, một người trước ngực tiêu một đóa huyết vân nam tử khiêu sắp xuất hiện tới. Huyết vân áo nam tử là chân cương cảnh giới, mà đạt tới thiên vị cảnh giới, chủ động phóng thích ra cương khí ba động rất là cường đại. Lộ Thần tập trung nhìn vào, lúc này liền biết, trước Phương Lâm đang lúc thiên vị cảnh nam tử là toái không sơn mạch tam thành bên trong huyết sắt thành người. Hắn trong lòng nhất động, nhìn phía trước mắt, tâm tư xem ra phía trước tựu là bí địa cửa vào. Các phương nhân mã dọn bãi một phen sau, lại tại bên ngoài lưu hạ nhân nhân viên chấn giữ. Ba người bọn họ tới, vừa vặn đi đến huyết sắt thành người phụ trách trấn giữ chỗ này phương vị. Gặp có người cả đường Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, cùng trước đó một dạng, bọn họ lập tức đi đến lộ thần phía trước. Một phó tướng sự tình đảm nhiệm nhiều việc xuống bộ dáng, căn bản dùng không được lộ thần quan tâm. Ngươi là huyết sát thành người, chẳng lẽ Hồng Thành chủ trước đó không có đối với các ngươi lưu lại cái gì bàn giao sao? Tiêu Nhạc Du nhũ mày hỏi. Nơi này đã phong bế, các ngươi là người phương nào, trước xương tên ra. Huyết sát thành nam tử tiếp tục lạnh giọng hỏi, không có muốn nhượng bộ khai ý tứ. Trong rừng rậm ánh sáng u ám, cái này nam tử cùng lộ thần Tam người cách hơn 10 trượng khoảng cách, lại thêm thân cây che lấp, huyết sắt thành nam tử cùng lộ thần tăng người song phương đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương thân thể, cụ thể khuôn mặt lại là thấy không rõ lắm. xác định huyết sát thành người còn không định cho đi, tiêu nhạc du thần sắc không kiên nhẫn, quá ta sư phụ tới thay các ngươi tam thành người phá cấm, các ngươi tam thành người tự là đối xử với chúng ta như thế. nghe nói lời ấy, phía trước cản đường huyết sát thành nam tử nao nao, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng hỏi: người đến là tiêu minh cùng diều cô nương? tự nhiên là chúng ta. tiêu nhạc du gật đầu nói: lập tức đi ra phía trước, hiện nay đối mới hiểu ba người bọn họ thân phận. tiêu nhạc du không lo lắng đối phương dám ra tay đối phó bọn họ. Diêu Tâm Duyệt cùng Tiêu Nhạc Du sóng vai mà đi, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tại Tiêu Nhạc Du đôi người về sau. Cái này trên đường đi, vừa gặp phải sự tình đều là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có lẽ giải quyết, hắn mừng rỡ nhẹ nhõm. Ba vị thỉnh, huyết sát thành nam tử vội vàng xung lại, cung kính nói, hắn không có ngăn cản Lộ Thần, thậm chí đối Lộ Thần cung kính thái độ so với Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt còn muốn càng sâu một chút. Hiện nhiên Hồng Thiên mô bọn họ trước đó làm ra bản giao bên trong bao hàm Lộ Thần, cái này huyết thành nam tử biết được Lộ Thần cùng Phương ấn là mạc Nịch chi dao, phía trước là cái gì tình huống? Tiêu Nhạc Du thuận miệng hỏi một chút. Huyết sát Thành Nam Tử không dám chậm trễ, liền vội vàng lắc đầu nói chúng ta chỉ phụ trách ở ngoại vi thủ hộ, đến mức bên trong là gì tình hình, chúng ta không được rõ lắm. Không tiếp tục để ý cái này Huyết sát Thành Nam Tử, Lộ Thần Tam người nhìn chăm chú một chút, đều là tăng tốc. Cửu Long Thánh Tôn, chương 530, thân phận bại lộ. Tiếp tục tiến lên, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Tam người phát hiện dị thường, rừng rậm phía trước có ngũ thải quang hoa không ngừng lập lòe. Lộ Thần Tam người nhìn chăm chú một chút, chợt hướng quang hoa lập chỗ tiến đến. Không bao lâu, Lộ Thần Tam người tới trong rừng rậm một chỗ hồ nước phụ cận. Bọn họ trước đó chú ý tới không ngừng lập lòe ngũ thải quang hoa đang tới từ ở chỗ này trong vắt hồ nước. Bọn họ ở bên kia. Diêu Tâm Duyệt dẫn đầu phát hiện Hồng Thiên Mâu bọn họ, ngọc thủ chỉ hướng bên hồ một chỗ, chính là tam thành người chiếm cứ phương vị. Xem ra bí địa cửa vào cấm chế còn không có hoàn toàn phá giải rớt, chúng ta tới không tính là mượn." Tiêu Nhạc Du nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, Chi trệ nửa tháng còn không có bỏ qua bí địa mở ra, hắn tâm tình rất là vui vẻ." Lộ Thần khẽ bước cẩm, ánh mắt nhìn về phía phía trước hồ nước, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia yếu kỳ Phải biết, tại trong sơn cốc luyện đan cùng tu luyện, hết thể hao phí thời gian nửa tháng nói cách khác, phương ấn đến chỗ này bí địa cửa vào cũng đã qua thời gian nửa tháng. nhưng mà cho đến nay, phương ấn còn tại phá cấm bên trong, hồng thiên mâu bọn họ chỉ có thể ở một bên chờ, đủ để gặp cái này bí địa cửa vào cấm chế cường đại. đi qua nhìn một chút, lộ thần tam người hướng hồng thiên mâu bọn họ chỗ phương vị đi đến. rất nhanh, lộ thần, tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt, tam người tới tam thành nhân thân bên cạnh. giờ phút này, bên hồ trừ đang tại phá cấm phương ấn bên ngoài, còn có hồng thiên mâu, nô chính dương, hạng nhị lộ cùng thông định, nô hách, thải phong, thải vũ, tăng thêm lộ thần tam người đến. Tam thành người đội ngũ số lượng lớn mạnh đến 11 người, ba người các ngươi tới chậm ngược lại là chuyện tốt, không cần giống như chúng ta ở chỗ này khổ đợi nửa tháng. Nô hách một bộ chờ đến không nhịn được bộ dáng, cầu nhau giống như nói với mọi người. Nếu như hắn sớm biết đạo chúng người lại ở hồ nước trước chờ nửa tháng cũng không thể tiến vào bí địa, hắn tình nguyện lưu tại này một chỗ sân cốc. Các ngươi tới đúng lúc, bí địa lối vào cấm chế nên cũng nhanh muốn phá giải rớt. Nhìn lộ thần tam người một chút, hưng định chậm rãi nói, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào bí địa bên trong thăm dò. Ta cũng không muốn cùng làm người ta ghét giá hỏa cùng một chỗ thăm dò bí địa. Đôi mắt đẹp lạnh lùng đảo qua hưng định nô hách lộ thần thải vũ hừ lạnh một tiếng nàng cung hồng định nô hách ở giữa là tốt thủ tự nhiên không chào đón hồng định cùng nô hách nàng cung lộ thần ở giữa là khôn cảnh cảnh này một chỗ hồ nước sự tình một mực làm nàng canh cánh trong lòng hồng định cùng nô hách tập mãi thành thói quen làm bộ không có nghe gặp thải vũ không muốn cùng ta cùng một chỗ ngươi lại khái có thể không được tiến vào bí địa bên trong lộ thần nhún vai không có vấn đề nói một bộ ta cũng rất là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham dò bí địa dáng vẻ hắn biết lần này tam thành người nếu có thể tiến vào bí địa bên trong tham dò hay là dựa vào phương ấn phá cấm Cùng thải Vũ không có chút quan hệ nào, Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy quen Thải Vũ. Ngươi, Thải Vũ chán nản, không nỡ đi liền y miệng. Lộ Thần lạnh lùng nói, ta, Thải Vũ Đại Mi nhảy lên không thôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng liền cùng Lộ Thần nói một dạng, nàng đích xác không nỡ đi. Phương Tiền Bối đang tại phá cấm, Thải Phong Đại Mi hơi nhíu, hướng mọi người nhắc nhở. Nghe Thải Phong, còn muốn phát tác Thải Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, chợt hung hăng chừng Lộ Thần một chút. Nếu là quấy nhiễu Phương ấn phá cấm, cái này sai lầm nàng có thể đảm đương không tầm thường. Thải Phong làm hướng Lộ Thần tam người gật đầu ra hiệu cái này một đoạn thời gian gấp rút lên đường, lộ thần đã từ từ thích ứng tu thành ngọc cốt chi thân sau biến hóa, tiêu tán suất khí huyết ba động dần dần hướng tới ổn định. La lấy cùng tại trong sân cốc, hắn vừa mới xuất quan thời điểm khác biệt, giờ phút này Hồng Định bọn họ đều là không có phát giác được, vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, hắn thực lực lại có không nhỏ để bạn. Hồng Thiên mâu, Nô Chính Dương, Hạng Y Lôi lộ, giờ phút này tam người đứng tại lớn nhất tới gần phương ấn vị trí, tam người đều là không bay đầu lại, mà là tiếp tục ngương thần chú ý bí địa lối vào động tĩnh. Ba người bọn họ là thành chủ thân phận, tại trong mắt ba người, lộ thần bọn họ chỉ là tiểu bối. Đối với lộ thần đám người đến. Hồng Thiên Mâu Tam người tự nhiên không cần làm quá nhiều biểu thị, khác một phương diện, ba người bọn họ đều khát vọng bí địa cửa vào mau mau mở ra. Phương ấn đang toàn lực phá giải cấm chế, cả người tập trung tinh thần, là lấy không có phát giác được lộ thần đám người đến. Chú ý một lát, lộ thần nhìn không ra cái gì kết quả, tự nhiên không biết phương ấn khi nào mới có khả năng giải khai bí địa cửa vào cấm chế. Ánh mắt của hắn xuôi theo bên bờ hồ tiếp tục du đãng, một vòng liếc nhìn xuống tới, hắn phát hiện trừ Tam Thành người bên ngoài, giờ phút này bên bờ hồ còn hội tụ bốn cái đội ngũ. Âm thầm cảm giác một phen, hắn phát hiện còn lại tứ phương mỗi một phương đều có không thua một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. đến mức cụ thể số lượng, trong thời gian ngắn, hắn lại là vô pháp cảm giác rõ ràng. dù sao còn lại bốn cái trong đội ngũ cương giả, cũng không phải là mỗi một cái đều tiêu tán suất mạnh mẽ khí tức ba động để biểu hiện sự hiện hữu của bọn hắn. trầm ngâm một phen, lộ thần trong lòng âm thầm xác định, còn lại bốn cái trong đội ngũ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ít nhất sẽ không ít hơn đôi người. nếu như cái nào đó trong đội ngũ chỉ có một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, huyết sát hành hắc diệt thành, thành băng phong thành liên thủ phía dưới, là có thực lực đem này một phương xua đuổi đi. Ít một cái đội ngũ, mà khác mấy cái đội ngũ thu hoạch được bảo vật thời cơ liền sẽ tăng lớn một điểm, là dùng cái này khắc còn có thể lưu tại bên hồ đội ngũ tất nhiên thế lực ngang nhau. Vừa nghĩ như thế, tính cả Tam thành người ở bên trong, giờ phút này bên hồ chí ít cũng có 12 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Xác định điểm này, lộ thần âm thầm liễu lưới. Phải biết, toàn bộ Thanh Vân quận chỉ có Thanh Tiếu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa môn người cầm lái là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Tam tông hợp lại cùng nhau mới ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. mà Hỏa lao đã tại Tam tông này nhất chiến chết đi. Dưới mắt Thanh Vân Quận chỉ có Thanh Tiêu Tông tông chủ Thương Khải cùng thất âm cốc cốc chủ tạo câu là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mặt khác mấy cái mới là người nào? Lộ Thần hỏi. Cửa vào mặc dù có 5 cái, nhưng tiến vào bí địa về sau, mọi người rất có thể sẽ chạm mặt, sớm am hiểu một chút mặt khác mấy cái hướng hay là rất có cần thiết. Một phen là toái Vân quân người, mặt khác tam phương là tam quốc người. Hồng Định trả lời. Biết Lộ Thần cùng Phương ấn là mạc nghịch chi giao sau, Hồng Định liền thận trọng địa cân nhắc một phen, hắn quyết định muốn hòa hoãn mình cùng Lộ Thần quan hệ trong đó. Là lấy Lộ Thần hỏi thăm thời điểm, Hung Định chủ động nói ra, thay Lộ Thần giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Toái Vân Quân cùng Tam Quốc người, lộ thần nao nao, Hồng định nhíu nhíu mày, lại giải thích một câu, nói càng thêm kỹ càng, Toái Vân Quân là Toái Không Sơn mạch bên trong khác một luồng thế lực, đến mức Tam Quốc người là Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Vân Diệu Quốc người. Lộ thần rõ. Lúc trước hắn coi là tại Toái Không Sơn mạch bên trong huyết sát thành, Hắc Diệu thành, băng Phong thành, Tam thành tựu là lớn nhất cường đại thế lực, là Toái Không Sơn mạch bên trong tuyệt đối bá chủ. Hiện nay xem ra, Toái Vân Quân có thể tại bên bờ hồ chiếm cứ một cái cửa vào, bọn họ thực lực khẳng định không thể so với Tam thành yếu bao nhiêu. Mặt khác, nơi này là Thiên Ý vụ trưởng là một chỗ bí địa bên trong bảo vật, thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, vân diệu quốc, tam quốc vậy mà đều phái người đến đây tham dự trong đó. lộ thần đột nhiên ý thức được, chỗ này bí địa bên trong bảo vật chỉ sợ không đơn giản, bảo vật đối nguyên đan cảnh đều hữu hiệu chỉ sợ chỉ là bọn họ một. đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ thần nhũ mày hỏi, tam quốc người là khi nào tới chỗ này? nửa năm trước. hồng thiên mâu giải thích nói, nửa năm trước chỗ này bí địa cửa vào cấm chế liền xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, các phương đều phái người đóng tại hồ nước trước quan sát độ tĩnh. lộ thần thoáng một hơi, nếu như vân diệu quốc người là nửa năm trước liền đã tiến vào thiên ý vũ Có lẽ bên bờ hồ Vân Diệu quốc người cũng không biết Thanh Vân quận bên trong phát sinh sự tình. Bên bờ hồ, Vân Diệu quốc chỗ này một chỗ phương vị. Một người trẻ tuổi nam tử nhìn chăm chú Tam Thành người phương vị, nói chính xác hơn, trẻ tuổi nam tử ánh mắt chỉ rơi vào lộ thần một người trên thân. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua đối diện người kia, ta thế nào cảm giác hắn rất quen mặt. Trẻ tuổi nam tử hướng một bên người hỏi ý kiến. Mới đầu trẻ tuổi nam tử chỉ là lưu ý đến Tam Thành lại có người chạy đến, xác định đối phương chỉ là ba cái đệ tử trẻ tuổi sau, trẻ tuổi nam tử liền muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt một sát na, đông nhiên chú ý tới tân chạy tới tam người bên trong có một người làm hắn cảm thấy rất là nhìn quen mắt hắn ngầm cảm giác kỳ quái lại nhìn nhiều càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt ánh mắt của những người khác cùng nhau tìm đến phía một chỗ quả nhiên là kỳ quái thật sự là hắn có chút quen mặt tựa như tại chỗ nào gặp qua có thể lập tức lại nghĩ không được một lát sau trẻ tuổi nam tử bên cạnh một số người nhao nhao như mày đáp lại nói trong lòng bọn họ cảm thấy không hiểu chia minh giác đến lộ thần rất là nhìn quen mắt nhưng nhất thời đang lúc lại muốn không được chính mình đến tụt cùng tại chỗ nào gặp qua đột nhiên đang lúc trẻ tuổi nam tử ánh mắt phát lạnh dường như nghĩ đến cái gì. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đó là một cái tinh xảo thủy tinh đài. Trẻ tuổi nam tử hướng trong đó rót vào một sợi năng lượng, thủy tinh đài giống bị kích phát, thể hiện ra một cái màn sáng. Màn sáng bên trong là một người bức họa, dần dần rõ ràng, rõ ràng là Lộ Thần. Giống như lúc, tự là hắn. Nhìn thấy màn sáng bức họa, một bên người nhao nhao kiểm phản ứng, rốt cuộc Minh Bạch chính mình tại chỗ nào gặp qua. Không nghĩ tới hắn đã đến đi vào thiên Ý vụ Trướng bên trong, còn vừa lúc bị chúng ta gặp, chỉ có thể coi là hắn vận khí quá kém. Nhìn về phía Lộ Thần, trẻ tuổi nam tử trong ánh mắt toát ra một vòng lạnh lẽo ánh mắt cũng đang tại phá cấm người bàn giao một phen về sau, hắn chỉ huy những người còn lại hướng tam thành người chỗ phương vị đi đến. Tam thành người phương vị, ngươi cùng Vân Diệu Quốc người có thủ." Hồng Định nhíu mày hỏi. "Nô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, đám người cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần. Vừa mới Vân Diệu Quốc người động tĩnh không nhỏ, bọn họ cùng nhau nhìn chăm chú Lộ Thần không thả, về sau dẫn đầu trẻ tuổi nam tử lại lấy ra một cái thủy tinh đài. Mà thủy tinh đài bị kích hoạt về sau cho thấy Lộ Thần tướng mạo, mọi người tự nhiên mà vậy xác định Vân Diệu Quốc người cùng Lộ Thần ở giữa khẳng định có cái gì bọn họ không biết liên hệ mà nhìn Vân Diệu quốc người dáng vẻ, cái này liên hệ hẳn là khắc cốt mình tâm cử hận. Lộ Thần sắc mặt trầm xuống, hơi hơi gật đầu, tiến vào Thiên Ý vụ trưởng sau, hắn liền không có lại thay đổi hình dạng, mà là lấy bản tôn diện mạo bày ra. Vốn cho rằng sẽ không như vậy đụng phải Vân Diệu quốc người, nơi nào sẽ nghĩ đến lại ở bí địa cửa vào trùng hợp đụng phải Vân Diệu quốc người, mà đối phương tựa hồ còn biết Thiên Ý vụ trưởng bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn thấy một cái kia biểu hiện chính mình bức họa thủy tinh màn sáng, lại về sau Vân Diệu quốc người hướng phía bên mình đi tới, Lộ Thần bỗng nhiên liền mị Vân Diệu quốc người mặc dù đặt mình vào Thiên Ý vụ Trướng bên trong, nhưng từ trước đến nay ngoại giới bảo trì thông suốt liên hệ, biết được Vân Diệu quốc cảnh nội phát sinh đại sự. Hựu Long Thánh Tôn. Chương 531, hứa hẹn điều kiện. Hồ nước cũng không lớn, chỉ có 7 80 10 trưởng phương viên. Không bao lâu, lấy trẻ tuổi nam tử cầm đầu Vân Diệu quốc người Liên can đi vào ba thành người trước mặt. Từng Hồng Thiên Mâu, nô Chính Dương, Hàn Y Liệt Lộ, ba người một mực tụ tinh hội thần chú ý phương ấn phá cấm cử động, là lấy vừa mới bọn họ cũng không có chú ý tới Vân Diệu quốc này một chỗ phương vị phát sinh một chút biến hóa. Không được qua Vân Diệu quốc người tới, đang đến gần ba thành người thời điểm tất cả đều tận lực làm ra một chút động tĩnh Nay thời gian phát giác được vân diệu quốc người liên can gần tới hồng thiên mâu ngô chính dương hàn y lão lộ ba người nhìn chăm chú một chút mặt lộ kinh ngạc hồng thiên mâu ba người những mày trong ánh mắt đều toát ra một dạng suy tư thần sắc vân diệu quốc người lúc này qua tới làm cái gì hồng thiên mâu ba người đều đem ánh mắt từ tiền phương bí địa cửa vào ra thu hồi hờ hững nhìn về phía vân diệu quốc người liên can muốn nhìn một chút vân diệu quốc trẻ tuổi nam tử đem người mà đến đến tụt cùng ý muốn như thế nào tại hạ vân diệu quốc tú phong quận tú dục gặp qua ba vị thành chủ tú dục chắp tay cười nói chỉ bất quá hắn mặc dù một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, nhưng đáy mắt lại chớp tắt qua một sợi khinh thị. Đối mặt Hồng Thiên Mâu bọn họ, hắn ẩn ẩn lộ ra một bộ cao ngạo vô cùng tư thái, như thiên hoàng quý trụ đối mặt một đám phổ thông bình dân, loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, theo hắn thực chất bên trong tiêu tán đi ra. Hắn thấy, Toái Không Sơn mạch là một cái hoang vắng, man di chi địa. Cương Đại Vân Diệu Đế quốc không lọt mắt Toái Không Sơn mạch dạng này bẩn tích chi địa, mới có thể chí chi không để ý, mặc cho Toái Không Sơn mạch bên trong người tự sinh tự diệt. Hồng Thiên Mâu, Lô Chí Dương, Hàn Y Liệt Lộ, ba người mặc dù nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Nhưng cùng Tôn Quý Vân Diệu quốc hoàng tộc so sánh, ba người này y nguyên chỉ là hoàng vắng Man Di chi địa bên trong đoạn sinh tiểu nhân vật. Hồng Thiên Mộ ba người chỉ là thực lực lớn mạnh một chút thôi, cùng Toái Không Sơn mạnh bên trong những người khác so sánh, trên bản chất đồng thời không khác nhau. Nghe xong Tú Dục một phen tự mình giới thiệu, mọi người biết, cái này cầm đầu trẻ tuổi nam tử là Vân Diệu quốc Tú Phong của người. Lộ thân ánh mắt nhìn lại, trong lòng nhất động, chỉ cảm thấy cái này Tú Dục rất là quen mặt, chính mình dường như tại chỗ nào gặp qua Tú Dục. Trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên minh bạch chính mình tại sao lại cảm thấy cùng Tú Dục rất là quen mặt cái này tu dục tướng mạo cùng lúc trước vân diệu hoàng tộc điều động đến xích hỏa môn hoàng tộc sứ giả vũ quan nam tử có bảy phần tương tự rất rõ ràng tú dục cùng trước đó hướng xích hỏa môn hoàng tộc sứ giả vũ quan nam tử có liên hệ máu mủ xác định điểm này lộ thần trong lòng thoải mái lập tức minh bạch vì sao tú dục nhìn về phía chính mình trong mắt dạng dỡ tràn đầy mãnh liệt hận ý thanh tiêu tông cùng thất âm cốc liên hợp đối phó xích hỏa môn sau cùng một trận chiến bên trong thanh tiêu tông tông chủ thương hải thất âm cốc cốc chủ tào câu hoàng tộc sứ giả vũ quan nam tử ba người cuối cùng đều bị hỏa lão trọng thương nguyên đán vỡ tan chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ thương hải tào câu Vũ quan nam tử đều đã nghĩ hiểu được, này một trận chiến bên trong bọn họ sở dĩ hội mất thần nhất giây lát, tiến tới thụ trọng thương, hết thể cùng lộ thần có quan hệ. Lộ thần án minh bất động, chờ đợi tình thế phát triển. Mặc dù tú Dục nấp rất kỹ, nhưng Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y lộ ba người đều không nốc, đều có thể nhìn ra tú Dục đấy mắt chớp tắt một màn kia khinh thị cùng hắn cao ngạo vô cùng tư thái. Tam quốc người hoàng tộc khinh thị toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ đã từ xưa đến nay, nếu như không phải là cố kỵ vân diệu quốc hoàng tộc, Hồng Thiên Mâu một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chỉ có chân cương cảnh tu vi tú Chuyện gì? Hồng Thiên Mâu hờ hững nói, Tú Dục nội tâm căn bản không đem cái không sơn mạch người để ở trong mắt, Hồng Thiên Mâu tự nhiên sẽ không như vậy đối Tú Dục có sắc mặt tốt. Tú Dục không có quanh co lòng vòng, đưa tay chỉ hướng ba thành trì người bên trong một người, rõ ràng là Lộ Thần. "Chất, Tú Dục hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ nói xin hỏi ba vị thành chủ, người này là không phải là các ngươi ba thành người." Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Gia Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, trong lòng bình tĩnh, Tú Dục đem người mà đến, thực là vì Lộ Thần. Nhìn Lộ Thần một chút, lại nhìn một chút Tú Dục, lập tức Hồng Thiên Mâu ba người thần sắc kinh ngạc. Bọn họ mặc dù không biết lộ thần cùng Tú Dục ở giữa có gì qua lại, nhưng nhìn Tú Dục dáng vẻ, lộ thần cùng Tú Dục ở giữa tựa hồ không nhỏ cựu hận. Trầm ngâm một lát, Hồng Thiên Mâu hờ hững nói, hắn không phải chúng ta ba thành người. Lộ thần không phải ba thành người là sự thật, Hồng Thiên Mâu bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy đối với chuyện này đi lừa gạt một cái tiểu bối. Tú Dục trong lòng biết lộ thần không phải ba thành người, biết rõ còn cố hỏi chính là muốn trước một bước để ba thành người không có lý do nhúng tay vân diệu quốc sự tình. Đạt được Hồng Thiên Mâu khẳng định trả lời Tu Dục đi thẳng vào vấn đề nói người này họ lộ tiên thần Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận người là ta Vân Diệu quốc hoàng tộc truy nã một người trọng phạm, đắc tội Tông Xích hỏa môn đệ tử. Mặc dù không biết hắn là như thế nào cùng các ngươi ba thành người tiến tới cùng nhau, nhưng đã gọi chúng ta ở chỗ này gặp phải, còn mấy ba vị thành chủ có thể đem hắn giao cho chúng ta Vân Diệu quốc người đến xử lý. Vân Diệu quốc, Thanh Vân quận, Xích hỏa môn, đắc tội Tông đệ tử, lộ thần. Nghe xong Tu Dục, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hạng Y lìa lộ, ba người trong đầu đột nhiên điện quang lóe lên, nhớ tới trước đó một nỗi nghi hoặc. Lúc trước tại Phương ấn Sở thuộc này, một chỗ trong sân cốc, Lộ Thần đưa ra muốn luyện đan thời điểm, bọn họ đều rất ngạc nhiên Lộ Thần còn biết luyện đan nhất sự tình. Hiện nay xem ra, Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc gần đây phát sinh một kiện đại sự có mật thiết liên quan. Nguyên lai Lộ Thần là này bị Diệt Tông xích hỏa môn đệ tử, khó trách hắn hội luyện đan. Đến mức Như Bất cùng Lộ Thần, trong lòng mọi người sáng như tuyết, Như Bất chẳng qua là Lộ Thần sử dụng một cái biệt danh. Tú dục thoại âm rơi xuống, không khí trong sân dần dần lạnh tịch xuống tới. Hồng Thiên Mâu, Lô Chính Dương, Hàn Y Nhi Lộ, ba người đều không có lập tức tỏ thái độ. Nhưng nếu không có trước đó tại Phương Ấn sở thuộc trong sơn cốc phát sinh sự tình, Hồng Thiên Mâu ba người tự nhiên sẽ không để ý một cái lộ thần. Đến một lần lộ thần không phải ba thành người, thứ hai lộ thần đích thật là Vân Diệu quốc hoàng tộc truy nã cho phạm. Không thân chẳng quen, Hồng Thiên Mâu bọn họ tự nhiên sẽ không vì lộ thần mà lựa chọn cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc kết thủ. Đã tu dục hướng bọn họ nhân vật quan trọng, bọn họ giao ra là được. Chỉ là dưới mắt Hồng Thiên Mâu, Lô Chính Dương, Hàn Y Liê Lộ, ba người đều đã xác định, Phương Ấn cùng lộ thần quan hệ trong đó không tầm thường. Nếu như ba người bọn họ đem lộ thần giao cho Tú Dục, chẳng khác gì là đắc tội Phương Ấn. Huống chi giờ phút này ba thành người cũng còn muốn dựa vào phương ấn phá cấm mới có thể tiến nhập bí điện sự tình khó giải quyết hồng thiên Mâu, nô chính dương hàng y lề lộ ba người đều là mày nhân lại giống như tại trầm ngâm suy tư tiêu Nhạc du cùng diêu tâm duyệt nhìn chăm chú một chút không nói thêm gì đôi người một trái một phải đi vào lộ thần bên cạnh dùng tự thân hành động cho thấy hết thảy coi như ba thành người quyết định đem lộ thần giao ra bọn họ đôi người cũng quyết không cho phép nhìn thấy tiêu Nhạc du cùng diêu tâm duyệt một bộ muốn bảo hộ bộ dáng của mình lộ thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp hồng định nô hách thải phong thải vũ bốn người tạm thời đều không có cho thấy riêng phần mình thái độ. Cung Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt là tán tu khác biệt, Hồng Định bốn người là Toái Không Sơn mạch bên trong ba thành người. Mà giờ khắp này nơi này không phải Hồng Định bọn người nói tính toán, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ Lộ, ba thành thành chủ ngay tại một bên. Nếu như Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ Lộ ba người quyết định muốn đem lộ thần giao ra, mà Hồng Định bốn người lại lựa chọn đứng tại lộ thần phía bên kia, Hồng Định bốn người chẳng phải là muốn cùng riêng phần mình thành chủ đối địch? Bí địa cửa vào cấm chế còn chưa phá giải rớt, tú dục rất có kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi Hồng Thiên Mâu đám người trả lời. Hắn tin tưởng Hồng Thiên Mâu bọn họ sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Hồi lâu, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người tựa hồ có quyết định. Xem ra các ngươi là tìm sai người. Hồng Thiên Mâu lắc đầu nói, hắn mặc dù không phải ba thành người, nhưng là một người thật sự tán tu, họ lưu tên tám, không cứ gọi lộ thần. Mà hắn còn cùng chúng ta toái không sơn mạch Phương ấn tiền bối đã sớm nhận biết, hắn cùng Phương ấn tiền bối là mạc địch chi giao, làm sao lại là Vân Diệu quốc hoàng tộc truy nã trọng phạm? Các ngươi nhất định là tìm sai người. Giờ này khắc này, Hồng Thiên Mâu ba người quyết định, tự nhiên là không đem lộ thần giao ra không được qua ba thành người sẽ không như vậy đem việc này đảm nhiệm nhiều việc tiếp đó, Hồng Thiên mâu hướng Tú Dục chút Minh Phương ấn cùng Lộ Thần là Mạc Nghị chi giao, chính là muốn nói cho Tú Dục, bọn họ không thả người là bởi vì Lộ Thần cùng Phương Ấn là Mạc Nghị chi giao. Bọn họ không dám không xuất lực, trừ phi ba thành người không muốn vào nhập bí địa. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, âm thầm hướng Lộ Thần truyền âm nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tỉnh táo chú ý tình thế tiến triển. Nhìn về phía đang tại bên bờ hồ phá cấm một người lão giả, Tú Dục mi đầu thật sâu nhăn lại. Lộ Thần đi vào Thiên Ý vụ trưởng sau đã đến làm quen một người Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà cái này Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ hay là một người trận pháp tông sư? Nếu là cưỡng ép hướng ba thành người yêu cầu lộ thần, thế tất hội đắc tội đang tại phá cấm tên kiến lão giả và ba thành người. Nếu như lộ thần chỉ là một cái không đóng chặt muốn người, Tú Dục có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng hắn biết, lộ thần chuyện rất quan trọng, là Vân Hoàng chỉ rõ nhất định phải bắt sống trở về Vân Diệu có người. Hiện nay gặp phải lộ thần, Tú Dục há có thể từ bỏ? Tú Dục cùng sau lưng mấy tên tùy tùng âm thầm giao lưu, hắn người sau lưng cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ một dạng, đều là Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ. Một lát sau, Tú Dục cùng người sau lưng tựa hồ thương lượng thỏa đáng đem người này giao cho ta, các ngươi ba thành người có thể đi qua chúng ta vân diệu quốc này một chỗ cửa vào tiến vào bí địa bên trong thăm dò, các ngươi ý như thế nào? tú Dục nói ra, trước đem ba thành người lôi kéo tới, hắn muốn dẫn đi lộ thần liền sẽ dễ dàng rất nhiều. hồng thiên mâu, nô chính dương, hàn y lề lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua vẻ kinh ngạc. phải biết, giờ phút này tụ tập tại bên bờ hồ mấy cái hướng nhân mã, không một không muốn tại bí địa cửa vào mở ra trước đó trước đem những phe khác nhân mã khu trục đi. kể từ đó, lưu lại này một phương nhân mã thu hoạch được bí địa bên trong bảo vật thời cơ liền sẽ gia tăng thật lớn. Vân Diệu quốc người trước đó ước gì ba thành người tìm không thấy trận pháp Tông sư đến phá giải bí địa cửa vào cấm chế, chớ nói chi đến để ba thành người cùng Vân Diệu quốc người cùng nhau tiến vào bí địa bên trong thăm dò. Nhưng là tú dục vì có thể có được lộ thần, mở ra một cái trước đó căn bản không thể có thể khai ra điều kiện. Tú dục lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyên sắc mặt biến hóa. Bọn họ trước đó kết luận ba thành người không dám bỏ qua lộ thần, là do ở ba thành người nhu cầu bọn họ sư phụ Phương ấn đến phá giải bí địa lối vào cấm chế. Nếu như ba thành người có mới lựa chọn, Phương ấn có thể phá giải bí địa cửa vào cấm chế điểm này liền thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. U Long Thánh Tôn, chương 532, Toái Vân người tới. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y để Lộ, ba người xa vào trong suy tư. Giờ phút này quyền quyết định tại bọn họ ba trong tay người, ba thành người đã không có trí thân sự ngoại khả năng. Nếu như giao ra lộ thần, ba thành người hội đắc tội phương ấn. Trái lại, ba thành người hội đắc tội Vân Diệu Quốc người hoàng tộc. Trong ngâm một lát, Hồng Thiên Mâu âm thầm hướng Nô Chính Dương cùng Hàn Y để Lộ truyền âm hỏi, các ngươi ra sao ý nghĩ? Thật sự là phiền. Nô Chính Dương nhíu mày truyền âm đáp lại một câu, hắn không nghĩ tới bí địa cửa vào mở ra trước đó còn biết tiết bên ngoài cảnh mẹ để cảnh con hoặc là đắc tội Phương Lão, hoặc là đắc tội vân Diệu Hoàng Tộc. Hàn Y Rì lộ tỉnh táo phân tích nói, dưới mắt Phương Lão đang toàn lực phá giải bí địa lối vào cấm chế, cái này tiểu tử lại cùng chúng ta một nói, chúng ta nên bảo đảm hắn chu toàn, không nên quên, lúc trước là ba người chúng ta thỉnh Phương Lão rời núi tới đây phá giải cấm chế, nếu như hiện tại lại đáp ứng vân Diệu quốc người, há không tỏ ra ba chúng ta thành người ngôn mà vô tín lưỡng lự? Lùi thêm bước nữa kể, nếu là đáp ứng vân Diệu quốc Hoàng Tộc điều kiện, ba chúng ta thành người sau cùng chỉ sợ vẫn là muốn hai bên không phải người. Ta băng phong thành người sẽ không lựa chọn giao ra lộ thần. Hàn lộ âm thầm quyết định nói. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương im lặng suy tư, rất nhanh, bọn họ suy nghĩ minh bạch Hàn Y Liễu lộ câu nói sau cùng thâm ý. Ba thành người cùng mặt khác mấy cái hướng hội tụ ở đây mục đích một dạng. Coi như không có lộ thần chuyện này, chờ đến bí địa lối vào cấm chế phá giải rớt, mọi người tiến vào bí địa bên trong, rất có thể sẽ vì tranh đoạt bí địa bên trong bảo vật mà ra tay đánh nhau. Đến lúc đó các phương nhân mã đều sẽ không khách khí, mà là lẫn nhau là địch. Lại nói, Vân Diệu quốc, Thiên Lan quốc, Viên Nguyên quốc, tam quốc người khinh thị bọn họ toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ từ xưa đến nay. Như lựa chọn giao ra lộ thần, Cùng Vân Diệu quốc người cùng nhau tiến vào bí địa, chẳng phải là chủ động tìm không tự tại. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương lập tức có quyết đoán. Đã sớm muộn là phải đắc tội Vân Diệu quốc người, sớm một chút lại có làm sao. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, hơi hơi gật đầu, xem như thống nhất ý kiến. Chợt, Hàn Y Lệ lộ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tú Dụ, cười dịu dàng mà nói, Vân Diệu hoàng tộc cao quý như vậy, chúng ta toái không sơn người chẳng qua là một đám thôn quê tục nhân, sao dám trèo cao Vân Diệu hoàng tộc. truyền biểu đạt ba thành người thái độ sẽ không vì tú dục vừa mới hứa hẹn điều kiện mà giao ra lộ thần. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương không nói thêm gì, nhưng đôi người thái độ đã hướng tú dục biểu lộ huyết sắt thành cùng hắc diệu thành lúc này lập trường. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tám thầm thở phảo nhẹ nhõm. còn tốt bọn họ lo lắng sự tình cũng không phát sinh, nếu không bọn họ hội tình lại đang tại phá cấm phương ấn xác định Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y tiết lộ ba người thái độ về sau, Hồng Định bốn người thoáng hướng đi lộ thần. đạt được Hồng Thiên Mâu ba người trả lời, tú dục sắc mặt âm trầm xuống, rất tốt, chuyện hôm nay hội một từ không bỏ xoát chuyển về đến Vân Diệu Quốc mặc dù chỉ có chân cương cảnh giới nhưng đối mặt nguyên đan cảnh giới hồng thiên mâu ba người lúc tú dục tư thái cường thế mà tự phụ trận tú dục lạnh lùng nhìn lộ thần một chút nói ngươi cũng đừng tùy tiện chết mất nói xong về sau tú dục quay người rời đi cùng hắn cùng nhau đến vân diệu quốc người theo sát phía sau rời đi hồng thiên mâu nô chính dương hàn y lìa lộ ba người hừ lạnh một tiếng đều sát mặt hơi trầm xuống chuyện hôm nay một từ không bỏ sót truyền về vân diệu quốc tự nhiên là một từ không bỏ sót truyền vào vân hoàng trong hai tú dục chi ngôn là tại uy hiếp ba người bọn họ một lát sau hồng thiên mâu nô chính dương hàn y lìa lộ Ba người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, rõ ràng là nhìn về phía Lộ Thần. Vân Diệu quốc người sẽ không như vậy bỏ qua. Ném câu nói tiếp theo sau, không đợi Lộ Thần có chỗ phản hồi, Hồng Thiên mô ba người quay người tiếp tục chú ý phương ấn phá cấm một chuyện. "Khó trách ngươi hội Luyện Đan, nguyên lai like ngươi là Sách Họa môn đệ tử." Thải Vũ Đông nhiên truyền âm nói liền tông môn đều bị người diệt rơi mất, không chỗ có thể đi mới đến toái không sân mạch, thật muốn nói đến, ngươi người này mặc dù đáng một chút, nhưng kỳ thật cũng rất đáng thương. "Còn tốt ngươi bây giờ là cùng chúng ta đi cùng một chỗ, nếu là đơn độc gặp thượng Vân Diệu nước người, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm." các người biết vân diệu quốc thanh vân quận xích hỏa môn sự tình lộ thần nao nao phải biết tú dục vừa mới chỉ nói hắn là đắc tội tông đệ tử không nói xích hỏa môn bị diệt tông một chuyện Thải vũ lại minh xác nói ra xích hỏa môn bị diệt tông hiển nhiên không phải từ tú dục trong miệng biết được đây hết thảy thái không sơn mạch mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng lại không phải một cái phong bế chi địa thậm chí hoàn toàn tương phản thái không sơn mạch bên trong rất nhiều thần kỳ cùng hung hiểm hội hấp dẫn đến rất nhiều địa phương khác võ đạo tu sĩ tiến vào thái không sơn mạch bên trong thăm dò cùng trải qua nguy hiểm lại thêm thái không sơn mạch ở vào vân diệu quốc thiên lang quốc viên minh quốc tam quốc ở giữa Bởi vậy tiến vào Toái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ, nhiều đến từ cái này tam đại nước. Những người này đến hội mang đến rất nhiều liên quan tới ngoại giới tươi suốt tin tức, này đối với Hướng Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, viên Nguyên quốc bên trong gió thổi cỏ lay, Toái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ đều có thể đi qua một chút đường tắt kịp thời biết được. Thái Vũ nhíu môi giải thích nói, nghe xong Thái Vũ, Lộ Thần trong lòng bình tỉnh, ám đạo chờ chính mình đi ra Thiên Ý vụ trưởng, trước hết thu thập một chút phí anh cùng khâu chấn xuyên đám người tin tức. Dời lát, Lộ Thần thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phía trước, thần sắc dần dần lênh khốc xuống tới. Vừa mới Hồng Thiên Mâu đám người một phen giao đại sứ hình tượng còn tại thay, dưới mắt mặc dù ba thành người sẽ không đem hắn giao ra, nhưng hắn lại cùng ba thành người cùng nhau tiến vào bí điệu. Đợi đến mọi người tại bí điệu bên trong gặp nhau, Tú Dục bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm thời cơ ra tay với hắn. Cũng may hắn đã biết được Tú Dục bọn họ cùng ngoại giới có liên hệ, tự nhiên sẽ sớm để phòng Tú Dục này một phương người. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy tư thời điểm, bên bờ Hồ Toái Vân quân chiếm cứ trong rừng rậm đi ra một người, người kia hướng ba thành người phương vị đi tới. Rất nhanh, một tên trung niên nam tử đi vào ba thành người phương vị. Tại hạ Toái quân tế, gặp qua ba vị thành chủ đại nhân. Trung niên nam tử hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ chắp tay thi lễ. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người chính chú ý phương ấn phá cấm. Nghe vậy cùng nhau quay người, nhìn về phía người tới, ba người nhũ mi đầu, trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng kinh ngạc. Toái Vân Quân mặc dù là Toái Không Sơn mạch bên trong một luồng thế lực, nhưng ba thành người cùng Toái Vân Quân đang lúc xưa nay không có bao nhiêu gặp nhau. Hồng Thiên Mâu ba người không biết cái này Toái Vân Quân tuyên tế tới vừa là mục đích gì. Tuyên tế chỉ có chân cương cảnh tu vi, đối với tuyên tể chảo, Hồng Thiên Mâu ba người chỉ là hơi gật đầu ra hiệu, lộ thân bọn họ cũng là hiếu kỳ Toái Vân Quân người vì gì tới. Đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tuyên Tế. Cùng Hồng Tiên Mưu bọn họ chào về sau, Tuyên Tế nhìn về phía giữa sân một người, rõ ràng là Lộ Thần. Lộ Thần nao nao, Tuyên Tế tựa hồ là vì hắn mà đến. Những người khác âm thầm kinh ngạc, Vân Diệu Quốc Tú Dục vừa đi, Toái Vân Quân Tuyên Tế liền đến, mà Tuyên Tế tới về sau liền nhìn chằm chằm Lộ Thần dò xét. Giống như Tú Dục, cái này Toái Vân Quân Tuyên Tế tựa hồ cũng là vì Lộ Thần mà đến. Không để cho đám người đợi lâu, Tuyên Tế lại hướng Lộ Thần ôn quyền mời nói tại hạ Toái Vân Quân Tuyên Tế, phụ bệnh đến tỉnh bằng Hữu đi qua một lần, không biết bằng Hữu có thể đến, đến dự. Lời vừa nói ra, mọi người minh bạch tuyệt đệ chỉ là phụ mệnh đến thỉnh lộ thần, chính thức muốn gặp lộ thần người, là chuyến này toái vân quân thủ lĩnh. chỉ là minh bạch về sau, hồng thiên môn bọn họ càng thêm hiếu kỳ, không biết chuyến này toái vân quân thủ lĩnh vì sao muốn gặp lộ thần, đám người yên lặng xem chừng lấy. ngươi biết toái vân quân người? ở một bên tiêu nhạc du âm thầm truyền âm hỏi. không biết. lộ thần chi tên nói. hắn mới đến. trước đó căn bản không biết toái không sơn mạch bên trong thế lực phân bố, chớ nói chi đến nhận biết toái vân quân người. vậy liên kỳ quái. tiêu nhạc du lắc đầu thầm nói, ngươi không biết toái vân quân người, bọn họ vì sao phái người tới tìm ngươi tới một lần? ta cũng muốn biết. Lộ Thần cao mày nói, lập tức hắn hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm hỏi, ngươi đối cái này Toái Vân Quân phải trang hiểu do. Toái Vân Quân mặc dù là Toái Không Sơn mạch bên trong một luồng thế lực, nhưng cố này thế lực hành sự từ trước đến nay thần bí lén lút, ta đối bọn họ hiểu rất ít. Tiêu Nhạc Du lắc đầu, đung nhiên nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhạc Du lại nói, sư phụ có lẽ biết Toái Vân Quân một chút sự tình, chỉ bất quá sư phụ dưới mắt đang toàn lực phá giải cấm chế, chỉ sợ vô pháp vì ngươi giải đáp. Lộ Thần nhíu mi đầu, giờ phút này bên bờ hồ, mắt khác mấy cái hướng người đều có thể thấy rõ ràng duy chỉ có toái vân quân người giấu ở trong rừng rậm mà này một chỗ rừng rậm tựa hồ còn bố trí xuống một chút cách trở thanh âm cùng tầm mắt cấm chế toái vân quân hành sự thần bí lén lút có thể thấy được chút ít ngay tại lộ thần cùng tiêu nhạc du âm thầm trao đổi thời điểm tuyết tê ở một bên kiên nhẫn chờ đợi trầm ngâm một chút lộ thần nhìn về phía tuyết tê khẽ lắc đầu nói bí địa cửa vào bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra gặp mặt một lần sự tình ngày khác lại nói hắn không rõ rõ toái vân quân ra sao tình huống tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng mà hồng thiên mưu bọn họ cũng không phải hắn cật có thể từ hắn tùy ý phân công nếu như Toái Vân quân cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc người có chỗ liên quan, hắn lẹ loi một mình tiến về Toái Vân quân này một chỗ phương vị, chẳng phải là đâm đầu vào lưới? Tú Dục chân trước rời đi, Tuyên Tế chân sau liền đến mời chính mình, lộ thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Toái Vân quân cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc ở giữa tất có liên lụy. đạt được lộ thần trả lời, Tuyên Tế không nói thêm gì, ôm quyền rời đi. không bao lâu, Tuyên Tế trở lại bên bờ hồ này một chỗ rừng rậm, bố trí xuống cấm chế trong rừng rậm, mấy đạo u ám mơ hồ thân ảnh tập hợp một chỗ, hắn nói như thế nào? trong đó một đạo mơ hồ thân ảnh dường như thủ lĩnh, nhìn về phía Tuyên Tế hỏi, lộ thần không có theo Tuyên Tế cùng nhau tới hiển nhiên là cự tuyệt bọn họ mời. hắn nói bí địa cửa vào bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, gặp mặt một lần sự tình ngày khác lại nói. tuyên đệ đem lộ thần nguyên thoại bầm lên, không có một thanh từ chối chúng ta. xem ra hắn không phải một cái người lô mãng này. thủ lĩnh thân ảnh hơi hơi gật đầu, chợt hướng bên cạnh tri hạ nhân lệnh nói tiến vào bí địa về sau các ngươi đều đem người này nhìn kỹ chút. nếu là hắn vô ý cùng vân diệu quốc người gặp phải, chúng ta có thể rút thì rút. thuộc hạ có một chuyện không rõ, thì đại nhân chỉ rõ. tuyên chắp tay nói, nói. tuyên thẳng thắn, hắn chỉ là một cái đắc tội tông đệ tử, mà bất quá là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Chúng ta chuyến này tiến vào bí địa lại là vì bí địa bên trong bảo vật mà đến, làm gì tại người này trên thân lãng phí tinh lực. Dừng dậm xa vào một trận yên tĩnh. Một lát sau, một đạo âm thanh vang lên. Thanh Vân quận xích Hỏa môn sự tình không có đơn giản như vậy, mà hắn là Vân Hoàng chỉ tên muốn người, hắn trên thân nhất định có cực lớn bí mật. Thuộc hạ minh bạch. Tuyên tế gật đầu nói. Đúng lúc này, hồ nước bên trên bỗng nhiên bắn khai năm đạo sáng chói con trụ. Chương 533, phương ấn tỉnh cầu. Bí địa lối vào cấm chế phá giải mất rồi. Một đạo kích động không thôi thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại hồ nước cận canh giữ ở bên bờ hồ một đám chúng nhân ánh mắt cùng nhau tìm đến phía này bỗng nhiên bắn khai năm đạo sáng chói quang trụ đám người trong ánh mắt toát ra chở mong cùng kích động tất cả đều một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ ba thành người cũng là như thế phương lão hồng thiên mâu gấp gấp nhìn chăm chăm trước mắt mình này một đạo kim sắc quang trụ thần tình kích động hỏi xem ra tựa hồ chỉ muốn phương ấn hơi hơi gật đầu hồng thiên mâu ngay lập tức sẽ xông vào kim sắc trong cột ánh sáng nô chính dương cùng hàn y lộ không hẹn mà cùng nhìn về phía phương ấn đồng dạng mong phương ấn trả lời gấp không được phương ấn khẽ quát một tiếng trong hồ nước cấm chế mặc dù phá Nhưng cửa vào còn chưa triệt để mở ra, hiện tại đi tiến quang trụ có thể phát sinh không biết quỷ biến. Phương ấn lời vừa nói ra, Hồng Thiên mô ba người sắc mặt đều thay đổi, trở nên nghiêm trọng, ba người vội vàng nén lại trong lòng khẩn thiết suy nghĩ. Theo phương ấn phá cấm bắt đầu, đám người đã tại đây đợi hơn nửa tháng, mà trước đó, đám người chờ càng lâu. Hiện nay bị địa cửa vào mở ra sắp đến, lại nhiều chờ một hồi tự không gì không thể. Giờ phút này là trong đêm, đột nhiên bắn khai năm đạo quang trụ đem hồ nước phụ cận chiếu lên sáng như ban ngày, mọi người gương mặt đều bày biện ra lộ lây sát thái. Lộ Thần hướng hồ nước chỗ nhìn lại, chỉ gặp ba thành người ngay phía trước là một đạo kim sắc quang trụ, mặt khác tứ phương từ gần đến viễn theo thứ tự là lam sắc quan trụ, hoàng sắc quan trụ, lục sắc quan trụ cùng hồng sắc quang trụ. Mỗi một đạo quan trụ đều có ba người ôm hết thô, mười trượng còn lại cao, giống như cao lớn cổ thụ thân thể. Quan trụ sáng chói chói mắt, mà mỗi một đạo quan trụ đều ẩn kinh người cùng cực năng lượng ba động. phản phất năm đạo quang hoa sáng chói quan trụ đều là từ năng lượng tinh thạch điều khắc thành. Nay thời gian, năm đạo sáng chói quan trụ đột nhiên biến ảo, giống như năm đầu thân hình to to linh xà cuốn quanh đến cùng một chỗ, lập tức hung hăng nhập vào đến trong hồ nước. Một chớp mắt có vu. Nguyên bản trong vắt hồ nước như là một cái hoa mỹ đại thủ lưỡng, tách ra các loại quang hoa tấm lụa. Lập tức, hồ nước cấm đoán bất động, nhưng dung nhập trong hồ nước lộng lẫy quang hoa lại chậm rãi chuyển động. Không bao lâu, trước mắt mọi người hồ nước đản sinh ra một cái chuyển động ngũ thải quang hoa vòng xoáy, lộng lẫy, phản phất có thể đem người linh hồn đều hấp dẫn đi vào. Xong rồi, Phương ấn khẽ quát một tiếng: Tại sao sẽ là như vậy? Hồng Tiên Mâu nao nao kinh ngạc hỏi. Nguyên bản Vân Diệu Quốc, Thiên Lan Quốc, Viên Nguyên Quốc, Quân, Ba Thành người, Nam Hướng Nhân Mã riêng Phần mình chiêm cứ một cái bí địa cửa vào. Mỗi một phương đều kiệt lực phá giải bí địa lối vào cấm chế, muốn trước mặt khác một phương tiến vào bí địa bên trong thăm dò. Giờ có khỏe không, năm đạo quang trụ cuối cùng dung hợp đến trong hồ nước, chỉ tạo thành một cái duy nhất cửa vào. Năm hướng đội ngũ nếu muốn tiến vào bí địa thăm dò, đều chỉ có thể đi qua cái này một cái duy nhất cửa vào. Bí địa cửa vào biến hóa, vượt ra khỏi hồng thiên mâu đám người đoán trước, ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng sẽ chỉ có một cái cửa vào. Từ đầu đến cuối bí địa cửa vào chỉ có một cái, là các ngươi nghĩ sai. Trong một phen. Phương ấn hướng mọi người giải thích nói, chúng ta cùng mặt khác tứ phương chiếm cư phương vị cũng chỉ là phá giải bí địa lối vào cấm chế một cái chút, muốn phá giải cái này bí địa lối vào cấm chế, nhất định phải theo năm cái phương vị cùng nhau lấy tay. Nói cách khác, là năm hướng người hợp lực phá cấm mở ra bí địa cửa vào. Phương ấn một phen giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà không có liên quan đến quá thâm ảo cấm chế cùng trận pháp lý luận, mọi người hiểu được. Thì ra là thế. Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Lệ lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, một bộ giật mình dáng vẻ. Đột nhiên, Hồng Thiên Mâu ba người minh bạch, vì sao tại bọn họ ba người rời đi bí địa cửa vào? Đi Sơn Cốc tìm kiếm phương ấn đoạn này trong lúc đó, Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viên Nguyên quốc, Toái Vân quân, tứ phương đội ngũ đều là không có phá cấm mở ra bí địa cửa vào. Bí địa cửa vào cấm chế, cần năm hướng đi ra lực phá cấm. Nếu như ba người bọn họ vô pháp đem phương ấn mời xuống núi, mà khác tứ phương dù cho tiếp tục kiên nhận phá giải cấm chế, hay là một dạng vô pháp mở ra bí địa cửa vào. Nhìn về phía trong hồ nước ngũ thải quang hoa vòng xoáy cửa vào, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, Hàn Y Di Lộ, ba người lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng kích động. Phải biết, thường thường càng là cường đại cấm chế, bọn họ bảo vệ bảo vật càng là chất quý. Nhu cầu năm tiên nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư hợp lực, hao phí hơn nửa tháng thời gian mới có khả năng phá giải cấm chế, đủ để gặp cái này bí địa cửa vào cấm chế cường đại. Đi. Nghĩ đến cái này, Hồng Thiên Mâu cười lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, dẫn đầu sông vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy bên trong. Chỉ gặp hồ nước không có nổi lên một tia gợn sóng, Hồng Thiên Mâu tựa hồ chỉ rơi vào đến quang hoa vòng xoáy bên trong, từng đạo từng đạo lộng lấy quang hoa quấn quanh hướng Hồng Thiên Mâu, đem hắn chăm chú bao quanh. Giây lát, Hồng Thiên Mâu thân ảnh biến mất không thấy. Nô chính dương theo sát phía sau, thân ảnh rơi vào quang hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nay thời gian, vân diệu quốc, thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, toái vân Quân, tứ Phương trong đội ngũ đều có người nhanh chóng sắp xuất hiện đến, trừ vương người tranh nhau chen lấn xông vào đến ngũ thải quang hoa vòng xoáy vào bên trong miệng. Không biết tiến vào bí địa sau lại là loại tình huống nào, các ngươi hai cái cần phải cẩn thận một chút. Hàn Y rỉa Lộ quay đầu nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ một chút, căn dặn một câu, sau đó nàng mới lách mình phóng tới ngũ thải quang hoa vòng xoáy. Thải Phong cùng Thải Vũ hơi hơi gật đầu cái này bí địa lối vào cấm chế tạm thời còn cần từ chúng ta năm người tiếp tục xuất lực duy trì mở ra chúng ta năm người nhất định phải sau cùng tiến vào bí địa các người đi vào trước phương ấn hướng hồng định đám người nói hồng định nô Hách, thải phong thải vũ bốn người sở dĩ một mực không lên đường chuyển động thân thể tự là đang đợi phương ấn đi trước nghe vậy bốn người lại không chần chờ từng cái xông vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy phương ấn vừa nhìn về phía tiêu nhạc du diêu tâm duyệt lộ thần hướng ba người nhắc nhở hoàn thành chủ nói không sai hiện tại ai cũng không biết tiến vào bí địa sau lại là loại tình hình nào các ngươi tiến vào bí địa về sau cần phải hết thảy cẩn thận Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt trùng điệp gật đầu. Phương ấn vừa tối bên trong hướng Lộ Thần truyền âm nói đến bí địa bên trong, mọi người có lẽ sẽ tập hợp một chỗ, có lẽ sẽ tách ra. Nếu là mọi người tách ra, còn mời chiếu ứng nhiều hơn ta này hai cái ngon đồ. Đây là ai cũng không nói chắc được sự tình, Phương ấn chỉ có thể sớm chuẩn bị một phen. Đương nhiên, tiến vào bí địa về sau, mọi người còn tập hợp một chỗ tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, cười nói, "Hướng Lao thái coi trọng ta, ta bất quá là chân cương nghị trọng thiên cảnh giới. Tiêu huynh cùng Diêu cô nương đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, chỗ nào cần phải ta đến chiếu ứng?" Phương ấn lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi tại dốc đứng vách đá bên trong biểu hiện, nói rõ ngươi người này năng lực không thể lấy cảnh giới đến phòng đoán. Con mời tiểu hữu có thể đáp ứng. Phương ấn truy thỉnh nói, Nào nào, lộ thần gật đầu ra hiệu. Nay thời gian, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt thân ảnh rơi vào quang hoa vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lộ thần cùng phương ấn âm thầm truyền âm giao lưu, là lấy rất lại phía sau một bước, cái cuối cùng đi vào hồ nước mép nước. Giờ phút này, ngoại trừ giống như phương ấn bốn người khác bên ngoài, mà khác mấy cái hướng đội ngũ người cơ hồ tất cả đều đi qua quang hoa vòng xoáy tiến vào bí địa bên trong. Đúng lúc này. Vân Diệu quốc chiếm cứ này một chỗ phương vị, một người nam nhân khinh nam tử đi đến hồ nước mép nước, rõ ràng là tú phong quận tú dục. Lộ thần chú ý tới tú dục thời điểm, tú dục cũng hướng lộ thần nhìn tới. Đôi người cách hồ nước đối mặt, hư không bên trong giống như có từng đạo ám điện kích phát nở rộ. Tú dục thần sắc âm trầm, hơi thở rét lạnh vô cùng nói ta nếu là ngươi, hiện tại hội trốn được xa xa. Hắn một mực chờ đợi, xác định lộ thần sẽ hay không thật tiến vào bí điện. Nếu như lộ thần cứ vậy rời đi, tú dục sẽ lập tức hướng ra bên ngoài phụ trách cảnh giới dưới chứa hạ lệnh bắt lộ thần trong lòng biết tú dục ra sao dự định lộ thần không làm đắp lại thần sắc lén khóc nhìn tú dục một chút lập tức thả người nhảy vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy bên trong phút chốc vừa rơi vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy từng đạo từng đạo hoa mị quang hoa giống như linh xà đồng dạng cuốn quanh tới trong khoảnh khắc liền đem hắn bao trùm một luồng rơi xuống cảm giác sinh ra mà trước mắt ngũ thải quang hoa như thật như ảo có thể gánh chịu hắn thân thể đồng thời ánh mắt vô pháp xuyên thấu ngũ thải quang hoa nhìn thấy tình hình bên ngoài lộ thần không biết chính mình đem rơi tới đâu không quá hiển nhiên không phải hướng về lãnh hồ hắn biết trước đó các phương đội ngũ tiến vào quang hoa vòng xoáy người bị ngũ thải quang hoa bao trùm về sau nhau nhau biến mất không thấy gì nữa ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm dưới chân chuyển đến cảm giác thật hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ mình đã rơi xuống đất quả nhiên theo trong đầu suy nghĩ hiện lên bao trùm hắn ngũ thải quang hoa dần dần biến mất hầu như không còn chật nóng dực khí tức cùng trướng mắt quang mang đập vào mặt lộ thần nheo mắt lại do xét hướng bốn phía bầu trời bên trong mặc dù không có mặt trời gay gắt tiêu đốt nhưng lại một mảnh trắng xóa mắt quang mang phảng phất ở khắp mọi nơi dưới chân của hắn là một mảnh mênh mông màu vàng nóng xa hại cồn cát chập trùng thoải mái liên miên bất tuyệt, xa hải bên trên không khí giống bị hỏa táng, xa xa cảnh vật vặn vẹo không thôi. Trong tầm mắt bên trong, trừ hắn ra, không còn những người khác. lộ thần nhíu mi đầu, thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, lặng lẽ dò xét bốn phía động tĩnh. giây lát, hắn lại đem thức hải chi lực thu hồi. một phen dò xét xuống tới, hắn xác định, chính mình phụ cận càng xa xôi một dạng không có người. hắn đông nhiên liền minh bạch, đám người đi qua ngũ thải quang hoa vòng xoáy tiến vào bí địa về sau, mọi người điểm rơi cũng không phải là tập trung ở một chỗ, mà giống bị một luồng vô hình lực lượng phân tán hắn thật bị phương ấn nói chúng. đương nhiên. Mọi người không có tụ tập cùng một chỗ cũng có chỗ tốt, chỉ ít gặp phải bảo vật thời điểm. Người bằng thực lực tranh thủ, mà năm hướng đội ngũ ở giữa sẽ không như vậy lập tức bạo phát xung đột. Hắn cũng sẽ không như vậy lập tức liền cùng Vân Diệu quốc người chạm mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lộ Thần chợt có cảm giác, quay đầu hướng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp hắn phía bên phải ngoài mười trượng cồn cắt lưng bên trên, một đạo chùm sáng năm màu trống rông xuất hiện. Sau một khắc, này đống nhiên xuất hiện chùm sáng năm màu dần dần hư hóa mờ nhạt, lộ ra trong đó một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Lộ Thần trong lòng biết đây là đám người mới vào bí địa thời tình hình, chính mình vừa mới chỉ sợ cũng là như thế chỉ là không biết đạo này cùng chính mình lân cận trùm sáng năm màu bên trong người sẽ là ai hắn nhíu mày nhìn lại trong trước mắt ngũ thải quang hoa biến mất càng nhiều trong đó mơ hồ thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng lưu nhìn thanh quang buộc bên trong người là ai về sau lộ thân ánh mắt hơi trầm xuống trùm sáng bên trong người rõ ràng là vân diệu quốc tú dục Trùm sáng năm màu bên trong tú dục cũng nhìn thấy cách đó không xa lộ thần nam nào, nào tú dục trong mắt sát cơ nói lên muốn đi ra trùm sáng năm màu nhưng lúc này trùm sáng năm màu còn chưa hoàn toàn biến mất hắn bị ngăn cản ngăn lại xác định chùm sáng năm màu không hoàn toàn biến mất, hắn đem vô pháp tùy ý đi lại, Tú Dục tỉnh táo lại. Con mắt như độc xà đồng dạng chăm chú nhìn Lộ Thần, Tú Dục khẽ miệng không ngừng chớp hợp, hướng Lộ Thần nói một câu nói, nhưng hắn thanh âm đồng dạng bị còn chưa hoàn toàn biến mất chùm sáng năm màu ngăn cách rớt. Mặc dù Tú Dục thanh âm vô pháp theo chùm sáng năm màu bên trong truyền ra, nhưng Lộ Thần lại đi qua Tú Dục khẩu hình biết được Tú Dục vừa mới nói cái gì. Đó là tràn ngập sát ý cùng cừu hận một câu. Lộ Thần thần sắc lén khốc, không tại nhìn nhiều, dưới chân kim quang bùng lên, nhanh chóng rời đi. Chương 534, Quỷ dị hung hiểm. Giờ này khắc này, Lộ Thần không có lập tức khai chiến suy nghĩ. Vừa đến, hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, mà Tú Dục lại là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, giữa hai bên trên lệnh cảnh giới quá lớn. Coi như lộ thần toàn lực xuất thủ, cũng rất khó chém giết Tú Dục, ngược lại sẽ chỉ chỉ có tiêu hao tự thân lực lượng. Mà dưới mắt hắn đối chỗ này, bí địa vẫn còn kiến thức nửa vời trạng thái, bí địa bên trong có lẽ chất chứa rất nhiều nguy hiểm, một khi tự thân suy yếu dưới đến tướng khó mà ứng đối bí địa bên trong rất nhiều nguy hiểm. Thứ hai, mặt Khắc Vân Diệu quốc người có lẽ cũng buông xuống tại phụ cận, nếu như hắn cùng Tú Dục giao chiến, chiến đấu động tĩnh sẽ dẫn tới Mạc Khắc Vân Diệu có người. Lúc đó yếu không địch lại mạnh, hắn đem khó mà thoát thân nếu như đưa tới vân diệu quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lộ thần tình cảnh đêm càng thêm cuồng bồn màu vàng nóng trong sa mạc một đạo hất sắt thân ảnh nhanh như điện chớp rõ ràng là lộ thần đông nhiên một đạo sâm lạnh vô cùng thanh âm theo lộ thần hậu phương quần quần truyền đến thiên công tát mỹ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn hướng nơi nào nhìn qua phía trước này một đạo chạy như bay hất sắt thân ảnh tú dục nhãn thần ấm lãnh cao giọng nói giờ phút này năm hổ quang hoa đã biến mất rớt, tú dục khôi phục tự do lập tức cương khí rót vào hai chân hắn như là một cái mũi tên cực nhanh truy hướng lộ thần đôi người một trước một sau một chạy một đuổi Lộ Thần tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới Tú Dục so sánh, cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Lúc trước thừa dịp Tú Dục bị năm màu quang hoa bao phủ thời kéo ra một khoảng cách, giờ phút này lại bị Tú Dục một chút xíu đuổi trở về, hắn cùng Tú Dục đang lúc khoảng cách không ngừng giún giảm. Lộ Thần nhướng mày, lại tăng nhanh một kia tốc độ, đây đã là hắn cực hạn tốc độ. Quay đầu nhìn hậu phương đuổi sát không buông Tú Dục một chút, Lộ Thần trong lòng giun lên, trong lòng biết cho dù chính mình toàn lực chạy vội y nguyên thoát không nổi Tú Dục, nhu cầu tìm phương pháp khác. Cao tốc trong khi đi vội, hắn một bên cảnh giác hậu phương Tú Dục, một bên suy nghĩ đối sách. Thật Tình không biết, Tú Dục so với còn muốn giật mình. Tú Dục gốc coi là chính mình không cần một lát là có thể đuổi kịp Lộ Thần, nhưng một lát sớm đã qua, hắn mặc dù không ngừng tiếp cận Lộ Thần, nhưng từ đầu đến cuối không có thật đuổi kịp Lộ Thần. Phải biết, đồng dạng địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ, căn bản không có khả năng bạo phát ra như thế tốc độ. Đơn thuần tốc độ, thời khắc này Lộ Thần thậm chí đã không kém gì địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước này một đạo hắc sát thân ảnh, Tú Dục sát cơ ra, một bộ khiết mã đáng vẻ không bỏ một chạy một đuổi bên trong bí địa giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hết lần này tới lần khác mắt trần không thể gặp màu xám trắng năng lượng từng tia từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng như vô hình chi vật tùy tiện sẽ xuyên qua tú dục mi tâm lặng lẽ giật vào đến tú dục tinh thần lực căn nguyên bên trong theo màu xám trắng năng lượng không ngừng giật nhập trong bất chi bất giác tú dục khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn trong lòng cứu hận giống bị từng tia từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng triệt để nổ lửa tú dục trong mắt dần dần bị điên cuồng cùng thị sắt tràn ngập lộ thần tại phía trước chạy vội cũng không biết rõ hậu phương một phen biến hóa. Hắn Tiêu tán ra Thất Hải chi lực dò xét bốn phía động tĩnh thời điểm phát giác được phụ cận đống nhiên xuất hiện từng tia từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí rất nhiều màu xám trắng vũ khí như là linh xả tinh chuẩn mà xào rượu phóng tới hắn mỹ tâm tiến vào hắn Thất Hải hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa tiến vào đến Thất Hải bên trong liền tan nhập Thất Hải rốt cuộc tìm không thấy một tia bóng dáng lộ thân ngứa mày bén nhạy phát giác được theo rất nhiều màu xám trắng năng lượng dung nhập hắn Thất Hải hắn tâm tình mạng danh trở nên nóng nảy cuồng cuồng xúc động đáy lòng rốt cuộc giữa bất chi bất giác sinh ra một luồng thị sát cùng điên cuồng suy nghi. Thị Sát cùng Điên Cuồng suy nghi phút chốc một đàn sinh ra, giữa thiên địa màu xám trắng năng lượng phảng phất tìm được chỗ tháo nước, càng phát nhanh chóng mà dâng tới hắn Thất Hải. Theo hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng tràn bão, phảng phất có một cái đáng sợ ngục ma linh vào ở hắn thứ Hải. Tại thứ Hải bên trong cao giọng ngâm tụng ngục ma kinh, gọi hắn giết ta, giết ta! Thị Sát, Điên Cuồng, xúc động, sát lủ. Hết lần này tới lần khác cùng bão đáng sợ tâm tình tùy ý phát sinh, khiến cho hắn vô cùng khát vọng huyết tinh. Cơn bạo tâm tình khó mà ức chế, nội tâm tựa hồ khát vọng càng nhiều màu xám trắng năng lượng tan nhập thứ Hải. Không đúng suy nghĩ chớp động một sát na lộ thần lập tức cắn chốt lưới, đung nhiên bạo phát tinh thần đau nhức làm hắn khôi phục một tia tỉnh táo. chợt tiêu tán ra Thất Hải chi lực đột nhiên thu hồi, Thất Hải Long Môn lập tức đung nhiên quan bế rớt đến. còn tại Tuân gia nhập Thất Hải hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng bị vô tình cắt đứt. rớt chưa tan nhập Thất Hải màu xám trắng năng lượng mù phẳng Phật trưởng con mắt có thể chuẩn xác tìm tới Thất Hải phương vị. hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng trùng kích hướng ngăn cản chúng nó tốc độ Thất Hải Long Môn. rầm rầm rầm như là sóng lớn trùng kích đá ngầm san hô bờ, màu sám trắng năng lượng trùng kích vào. Thứt Hải Long Môn bên trên truyền ra nhục nhĩ nghe không được từng tiếng nổ vang rung trời, hắn thân thể cũng rung động theo, phát giác được màu xám trắng năng lượng cường đại trùng kích lực, lộ thần trong lòng hơi rét. Phải biết, thân thể là thức Hải căn cơ, Thứt Hải Long Môn là kết nối thân thể cùng thức Hải môn hộ, Thứt Hải Long Môn cường lực cùng thân thể cường nhược mật thiết liên quan. Nếu như giờ phút này hắn hay là băng cơ chi thần, tuyệt khó tới cái này bị địa giữa thiên địa từng đạo từng đạo màu xám trắng năng lượng trùng kích. Tốt liền tốt tại lúc này hắn đã tu thành ngọc cốt chi thần, màu xám trắng năng lượng trùng kích vào, hắn mặc dù thân thể chấn động nhưng không có một tia tàn tác dấu hiệu. Cường Hãn thân thể duy trì dưới, Thức Hải Long môn mặc dù bạo phát tiếng vang, nhưng lại lù lù bất động. Ngăn cản được màu xám trắng năng lượng trùng kích về sau, hắn chỉ có thể lấy mắt trần dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, chính mình chỉ sợ là bước vào trong biển cắt một chỗ hung hiểm chi địa. như lại, Tú Dục còn tại theo đuổi không bỏ. Giờ phút này hắn cùng Tú Dục đang lúc khoảng cách từ trước đó hơn 500 trượng rút ngắn đạo hơn 100 trượng. Lộ Thần trong lòng nhất động, cẩn thận dò xét hướng Tú Dục. Chỉ gặp Tú Dục sắc mặt dữ tợn, một hai mắt đồng tử chẳng biết lúc nào trở nên huyết hồng, trong ánh mắt toát ra khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lụ, đủ loại cuồng bạo tâm tình. Lộ Thần nhìn về phía Tú Dục thời điểm, Tú Dục cũng chính nhìn chằm chằm Lộ Thần, Tú Dục trong ánh mắt toát ra đối Lộ Thần vô cùng vô tận hận ý cùng sát nghiệm. Bản này tựu là Tú Dục đấy lòng kỉu hận cùng sát nghiệm, chẳng qua là bị màu xám trắng năng lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Rất rõ ràng, Tú Dục cũng bị bí địa giữa thiên địa màu xám trắng năng lượng xâm nhập vào tinh thần lực căn nguyên bên trong, mà xem ra Tú Dục tựa hồ không có phát hiện tự thân không bình thường biến hóa. Lộ Thần tâm trí thức biện chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp, hắn âm thầm suy đoán, có lẽ là chỉ có thức hại chi lực có thể phát giác bí địa giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng, mà chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tinh thần lực làm vô pháp thăm dò cùng phát giác màu xám trắng năng lượng. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng dần dần, dần ảnh hưởng tới Tú Dục tâm trí, chỉ phóng đại cùng tẩm bổ Tú Dục trong lòng đối Lộ Thần cũ hận cùng sát nghiệm, đem Tú Dục hết thảy tỉnh táo ý thức ức chế cùng che giấu rớt. Tú Dục tốc độ lại một lần nữa bạo phát. Màu xám trắng năng lượng ảnh hưởng tới Tú Dục tỉnh táo phán đoán, để hắn vi chém giết Lộ Thần mà liệu linh phong thích năng lượng. Thời khắc này Tú Dục không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Lộ Thần như mày, hung hiểm chi địa bên trong, màu xám trắng năng lượng tựa hồ ở khắp mọi nơi, hắn một khi mở ra Thức Hải Long Môn, màu xám trắng năng lượng liền sẽ tràn vào đến hắn thức hải bên trong. Trước đó nếu không có hắn phát hiện kịp thời, đồng thời lập tức quan bế thức hải long môn, hắn sẽ trở nên giống như Tú Dục, mất đi tỉnh táo suy nghĩ. Tại cái này hung hiểm chi địa bên trong, thức hải long môn vì tới màu xám trắng năng lượng mà không có thể mở ra, thức hải chi lực một cách tự nhiên bị hạn chế vững. Nhìn qua không ngừng tới gần Tú Dục, lộ thần trong ánh mắt chợt mà hiện lên ra một vòng ngân lệ. Tại cái này kim sắc xa hải quỷ dị hung hiểm chi địa bên trong, hắn thức hải chi lực mặc dù bị hạn chế vững, nhưng tú dục cũng đang không ngừng bị màu xám trắng năng lượng tràn vào, đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí phán đoán. Mà võ đạo tu sĩ giao chiến, ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhân tố rất nhiều, thực lực chỉ là một cái trong số đó. Cùng mất đi tỉnh táo, lý trí tú dục giao chiến, Lộ Thần có nắm chắc chém giết tú dục. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần không có dừng lại, tiếp tục toàn lực chạy vội, chỉ hoàn chính mình cùng tú dục đang lúc khoảng cách, chờ đợi càng nhiều màu xám trắng năng lượng tràn vào đến tú dục tinh thần lực căn nguyên bên trong. Lại quá một lát, Lộ Thần phát hiện Tú Dụ cũng không có hoàn toàn điên cuồng rớt, màu xám trắng năng lượng tựa hồ đình chỉ tràn vào đến Tú Dụ tinh thần lực căn nguyên bên trong. Đồng thời, Lộ Thần ý thức được, chính mình thức Hải Long môn không hề chuyển ra văn vọng. Tâm niệm nhất động, thức Hải Long môn chưa mở ra, một sợi thức Hải chi lực trở vào hai mắt. Hắn phát hiện bốn phía bí địa giữa thiên địa không còn một tia màu xám trắng năng lượng, phản phất màu xám trắng năng lượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nao nao, Lộ Thần ý thức được, cái này quỷ dị hung hiểm chi địa tựa như một trận gió, hội bỗng nhiên xuất hiện, lại hội đột nhiên biến mất. Không có màu xám trắng năng lượng, Tú Dụ có lẽ sẽ dần dần khôi phục tỉnh táo cùng lý trí mà dưới mắt tiểu là tú dục lớn nhất điên cuồng lúc đó lộ thần ánh mắt hơi trầm xuống nghĩ đến muốn hay không lập tức động thủ cương khí long khí thức hải chi lực ba cố lực lượng vận sức trở phát động đúng lúc này dưới chân hắn đột nhiên đạp hụt cả người vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía dưới rơi xuống ngã bò đây là lưu xa cổ linh lung thanh âm đột nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên đừng lộn xộn mặc cho lưu xa đưa ngươi nuốt hết rớt có lẽ ngươi có thể mượn nhờ lưu xa không ngừng phí khí lực thoát khỏi người phía sau đạp hụt một sát na lộ thần lập tức kịp phản ứng liền muốn thoát khỏi lưu xa trói buộc cổ linh lung một phen khiến cho lộ thần trong lòng ý động định chỉ tránh thoát thủ đoạn. Hô, lưu xa như sa hải cư thú, một thanh đem lộ thần nuốt hết rớt. Tú dục cùng lộ thần đang lúc khoảng cách chỉ còn lại có hơn 30 trượng, tú dục như một đạo thiểm điện đến lộ thần rơi xuống chi địa. Ngay tại lúc cái này tốc độ ánh sáng ở giữa, lộ thần thân ảnh đã biến mất vô tung, mà nhấp nhô chìm xuống một mảnh kim sắc hạt cắt cùng yên tĩnh lại. Tú dục nổi giận gầm lên một tiếng, một sợi tinh thần lực theo hắn tinh thần lực căn nguyên bên trong nổ bắn ra mà ra, nhiên đâm vào dưới chân kim sắc xa hải. Đồng thời, tú dục thủ quyền, cương khí theo trên nắm tay dâng trào đi ra. Rầm rầm rầm hắn từng quên hung hăng đánh tới hướng Lộ Thần biến mất địa phương, trong khoảnh khắc hắn thân ảnh biến mất rớt. Cắt vàng Mạn Thiên Phi Vũ, bầu trời giống như rơi ra một trận kim sắc rửa sạch. Hồi lâu, quyền đầu đánh xuống thanh âm biến mất, Mạn Thiên Phi Vũ cắt vàng dần dần chìm. Tú Dục đứng tại một cái cự đại kim sắc hố cắt bên trong, con mắt khôi phục bình thường sát thái. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không biết chính mình trước đó bị màu xám trắng năng lượng xâm nhập thời biến hóa, nhíu mi đầu, Tú Dục xếp bằng ở kim sắc hố cắt bên trong khôi phục trước đó một phen kịch liệt tiêu hao. Chương 535, lòng đất trống rỗng. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ khai mở phổi mạch về sau, chỉ dùng một tia cương khí tại phổi mạch bên trong vận chuyển nội tức liền có thể liên tục không ngừng chỉ cần đan liền khí hải bên trong cương khí không khô kiệt võ đạo tu sĩ lại không đến mức ngạt thở mà chết lộ thần nghịch luyện chân cương đột phá đến chân cương cảnh thời điểm trước tu luyện thiên vị kinh mạch đồ, trước hết nhất khai mở kinh mạch tiểu là phổi mạch là lấy không ngờ lại ở lưu xa bên trong ngạt thở kim sắc xa hải xuống một đạo lưu xa như dòng nước cực nhanh chạy xuôi theo trong đó có một đạo áo đen thân ảnh rõ ràng là lộ thần phút chốc trầm xuống nhập trong biển cát tâm niệm nhất động một sợi thức hải chi lực tiêu tán đi ra lặng yên dò xét xa hải phía trên động tĩnh cùng lúc đó Hắn nghe được theo xa Hải nghiêng phía trên truyền đến to lớn tiếng quanh mình. Thức Hải chi lực hướng lên dò xét thời điểm, hắn cảm thấy một đoạn cường đại tinh thần lực hướng phía dưới kéo dài tới, rất rõ ràng cái này một đoạn tinh thần lực đến từ tú dụng. Xào diệu tránh đi tú dụng tinh thần lực, lộ thần Thức Hải chi lực tiếp tục hướng bên trên dò xét. Giây lát, lộ thần trong lòng cười nhạt một tiếng. Thức Hải chi lực dò xét xuống, phía trên Sa Hải đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Tú Dục đang lấy tinh thần lực tìm kiếm, đồng thời nâng quyền anh kích xa Hải, ý đồ tìm tới tiến nhập lưu lối vào. Trên thực tế, đạo này lưu xa tại lộ thần tiến vào về sau, còn biết tiếp tục một đoạn thời gian. Nếu như bỏ mặc, Tú Dục đồng dạng có thời cơ tiến nhập lưu trong các tiếp tục truy tung tới. Là lấy Lộ Thần phút chốc chầm xuống nhập lưu trong cát, liền lập tức vận chuyển cương khí, đem chính mình phía trên toàn bộ sa hải cầm cố lại. Cương khí giam cầm sa hải, lưu sa như bị cắt đứt, Lộ Thần theo lưu sa cái đuôi chìm vào sa hải chỗ sâu. Giờ phút này, Lộ Thần theo lưu sa xâm nhập sa hải, đã vượt qua Tú Dục tinh thần lực dò xét cực hạn. Mà sa hải phía trên lại khôi phục lại bình tĩnh, Tú Dục làm vô pháp tìm tới lưu sa lối vào. Tung tích hoàn toàn không có phía dưới, cho dù Tú Dục còn muốn truy tung xuống dưới cũng không có chỗ số tay xác định xa hải phía trên tình hình sau, lộ thần thu hồi thức hải chi lực, nhắm lại hai mắt, mặc cho đạo này lưu xa cái đuôi mang theo hắn cấp tốc chìm vào xa hải dưới đáy, lưu động hướng không biết nơi xa. rất nhanh, phía trên to lớn tiếng quanh minh cũng nghe không được, nhưng lộ thần tạm thời không có thoát ly đạo này lưu xa dự định, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. dưới mặt đất hội có từng đạo sông ngầm, nếu như hiện lộ ra, hoặc là hình thành suối phun, hoặc là hình thành lòng đất đầm sâu. lưu xa tiệu là kim sắc xa hải xuống sông ngầm, lưu xa chạy qua xa hải yếu kém địa phương, này một chỗ liền sẽ chìm xuống sụp đổ, hình thành một cái tiến nhập lưu xa thông đạo. Lộ Thần cùng Tú Dục liền cùng nhau gặp Lưu Sa Thông Đạo, chỉ bất quá Lộ Thần trước một bước tiến nhập Lưu Sa Thông Đạo bên trong, đồng thời quyết định Tú Dục tiến nhập Lưu Sa Thông Đạo thời cơ. Sa hải dưới một mảnh đen nhánh, không có phương hướng cảm giác, mà Lưu Sa lưu động tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Lộ Thần toàn lực chạy vội thời tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Lộ Thần có thể cảm thấy, chính mình theo Lưu Sa hoặc bên trên hoặc xuống lưu động. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn dần dần phát giác được chỗ dị thường. Theo đạo lý, theo đạo này Lưu Sa xâm nhập sa hải rồi đấy, hắn nên cảm giác được sa hải dưới đáy lẫy lẽo. Mà theo đạo này Lưu Sa hướng sa hải phía trên tuân ra thời điểm, Hắn nên cảm giác được sa hải phía trên nóng rực, mà ở đi qua cái này trong một thời gian ngắn, lộ thần từ đầu đến cuối không có cảm giác được một tia lạnh lẽo. Theo lưu sa tràn vào sa hải dưới đáy thời điểm, hắn ngược lại phát ra được, sa hải dưới đáy so với sa hải phía trên còn muốn càng thêm nóng rực. Dường như phía dưới có một cái cự đại hỏa lò chính tại hừng hực thiêu đốt, thiêu nướng toàn bộ sa hải, nóng rực từ đôi đến đầu địa lan tràn đi ra. Cũng may sa hải phía dưới mặc dù càng thêm nóng rực, nhưng lộ thần còn có thể chịu được lấy. Không biết qua bao lâu, một mảnh đen kịt lưu sa bên trong, lộ thần sắc mặt hơi đổi. Hắn phát ra được, lưu sa đã rất dài một đoạn thời gian không có hoặc bên trên hoặc xuống lưu động, mà là một mực tại hướng phía dưới tuôn ra. Theo lưu sa hướng phía dưới tuôn ra, bốn phía áp lực dần dần tăng cường, đồng thời cũng biến thành càng thêm nóng dực. Không ngừng tăng cường áp lực cùng nóng dực, khiến cho lộ thần cảm thấy chính mình dường như muốn theo đạo này lưu sa tràn vào đến sa hải phía dưới lớn đại hỏa trong lò. Nóng dực còn có thể lấy tiếp nhận, gia tăng mãnh liệt áp lực lại là cực kỳ khủng bố. Nếu như sa hải cực sâu đạo này Lưu Sa tiếp tục xâm nhập, không cần chờ đến Lưu Sa hoàn toàn xâm nhập đến Sa Hải dưới đáy, hắn liền đem không thể thừa nhận Sa Hải dưới đáy khủng bố áp lực, thân thể sẽ bị cứ thế mà đẻ nát, rớt, lốp bút, lốp bút. Ngay tại lộ thần suy nghĩ thời điểm, hắn thân thể tại Sa Hải dưới đáy to lớn áp lực dưới truyền ra từng đợt bạo hưởng, kinh khủng áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, thân thể như bị vô số căn thiết tắc chăm chú trói buộc, mà lúc này rất nhiều thiết tắc còn tại không ngừng nắm chặt, áp lực càng ngày càng mạnh. Lộ Thần Mi đầu hơi hơi chọn đúng lúc còn tốt tiến vào bí địa trước đó, hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân. Nếu như giờ phút này vẫn là băng cơ chi thân. Hắn đem không thể thừa nhận dưới mắt khủng bố áp lực. Nếu không muốn được trong biển cắt áp lực bóp nát, liền không thể không sớm thoát ly đạo này lưu xa. Tâm niệm nhất động, một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Giấy lát, lộ thần khẽ như mày, thức hải chi lực rõ xét phạm vi bên trong vẫn như cũ là một mảnh xa hải. Xa hải phản phất sâu không thấy đáy. Trong lòng của hắn run lên, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, ngọc cốt chi thân cũng không chịu nổi xa hải dưới đáy khủng bố áp lực mà dưới mắt hắn đã theo lưu xa tại trong biển cát phiêu lưu rất dài một đoạn thời gian mặc dù thức hải chi lực sớm đã vô pháp dò xét đến xa hải phía trên độ tĩnh nhưng lộ thần xác định hiện tại thoát lưu lưu xa trở lại xa hải phía trên sẽ rất khó gặp lại tú du vừa nghĩ đến đây hắn liền muốn theo lưu xa bên trong tránh ra đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên đợi thêm một chút phát giác được lộ thần chuẩn bị thoát ly lưu xa trở về xa hải phía trên cổ linh lung bỗng nhiên nói thế nào lộ thần nhíu mày hỏi cái này xa hải phía dưới khẳng định có cổ gái cổ linh lung nữ khí chắc chắn địa nói Sau đó lại đem suy đoán của nàng căn cứ hướng lộ thần em trai nói. Nàng cùng lộ thần cùng nhau theo lưu sa tại sa hải bên trong lang thang, lộ thần có thể cảm giác được biến hóa, Cổ Linh Lung đồng dạng có thể cảm giác được. Sa hải phía dưới so với sa hải phía trên càng thêm nóng dực điều này hiển nhiên là trái ngược lẽ thường. Sa hải phía dưới sẽ không như vậy vô duyên vô cớ mà trở nên so với sa hải phía trên càng thêm nóng dục, là lấy Cổ Linh Lung kết luận, sa hải phía dưới tất nhiên tồn tại chỗ cổ quái. Cái này một mảnh sa hải thiên địa, hỏa thuộc tính linh khí phi thường nồng đậm. xa hải phía dưới lại như thế nóng dực có lẽ mảnh này xa hải dưới đáy ẩn chứa một dạng hỏa thuộc tính trí bảo chúng ta như là đã theo lưu xa tiến vào xa hải dưới đáy sao không tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới nhìn xem mảnh này xa hải dưới đáy đến tột cùng là có gì chỗ cổ quái. cổ linh lung hương vừa nói phản phất mảnh này xa hải dưới đáy thật chất chứa một kiện làm cho người tâm động không thôi hỏa thuộc tính trí bảo giờ phút này hỏa thuộc tính trí bảo đang tại khoát tay hô hoán cổ linh lung lộ thần âm thầm gật đầu phút chốc vừa tiến vào bí địa bên trong thật sự là hắn phát giác được hải giữa thiên địa hỏa tính linh khí dị thường nồng đậm đương nhiên sa hải phía dưới không nhất định chính là hỏa thuộc tính bảo. Có lẽ sẽ là một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Trầm ngâm một chút, hắn rút chế thoát ly li lưu sa trở về sa hải phía trên suy nghĩ, lặng lặng theo lưu sa tiếp tục thâm nhập sâu sa hải phía dưới. Vừa đến, hắn đã cùng ba thành người cùng nhau tiến vào chỗ này bí địa, tự nhiên là nghĩ tại bí địa bên trong có chỗ thu hoạch. Thứ hai, dưới mắt bốn phía áp lực mặc dù rất là cường đại, nhưng ngọc cốt chi thân còn có thể chịu được lấy. Chờ ngọc cốt chi thân không chịu nổi sa hải dưới đáy áp lực, hắn lại đến thoát ly li lưu sa không muốn. Còn nữa, còn có cổ linh lung cùng chính mình muốn nói. Hiện nay cổ linh lung đã có thể bạo phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại lực lượng coi như hắn tại Sa Hải dưới đáy gặp được chính mình khó có thể ứng phó nguy hiểm, tránh thức nguy cơ lúc đó, Cổ Linh Lung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lốp bút, theo Lưu Sa tiếp tục chìm xuống, lộ thần thể nội truyền ra một trận bạo như giang đậu thanh âm. Mặc dù Hạ quyết tâm tiếp tục theo Lưu Sa chìm xuống, nhưng lộ thần cũng không buông lòng cảnh giác. Hắn ngưng thần cảm giác, một khi phát hiện ngọc cốt chi thân có không chịu nổi Sa Hải áp lực dấu hiệu, dù là Sa Hải phía dưới thật chất chứa một kiện hỏa thuộc tính trí bảo, hắn cũng sẽ lập tức chặt đứt trong lòng tầm bảo suy nghi, chặt thoát ly Lưu Sa, trở về Sa Hải phía trên, lại tiếp tục thâm nhập sâu Sa Hải dưới đáy, lộ thần thần sắc dần dần nghiêm trọng bốn phía truyền lại mà đến áp lực càng ngày càng mạnh, giờ này khắc này liền ngọc cốt chi thân đều có chút không chịu nổi. lỗ bút, ngọc cốt chi thân liên tiếp không ngừng mà bạo hưởng, từng cây cường hãn xương cốt dường như muốn đứt gãy rớt, xa hải áp lực khủng bố tới cực điểm. đổi lại mặt khắc chân cương nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ, trong tay nếu không có cường đại phòng ngự báo khí, riêng lấy thân thể tới cứng kháng bốn phía xa hại áp lực, sẽ bị ép thành một tấm bánh thịt. lộ thần trong lòng hải nhiên, nhưng vẫn cắn răng kiên trì lấy. hắn nắm giữ lấy phân tốc dưới mắt áp lực mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa tới ngọc cốt chi thân tiếp nhận cực hạn. hắn theo lưu xa tiếp tục thâm nhập sâu xa hại phía dưới giang dác, giang dác, áp lực tiếp tục gia tăng. Ngọc cốt chi thân chuyển ra thanh âm càng thêm đáng sợ. Ngọc cốt chi thân đã đến có thể tiếp nhận áp lực cực hạn, nhưng Lưu Sa còn tại lưu động, còn chưa có tới Sa Hải phía dưới ngọn nguồn. Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, quả quyết chặt đứt trong lòng tầm bảo suy nghi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thoát ly Lưu Sa một sát na, hình như có một chùm hỏa quang xuyên thấu qua đóng chặt mí mắt chiếu xạ qua tới. Chậm, hắn liền phát giác được thân thể đột nhiên một trận nhẹ nhõm, kinh áp lực trong lúc đó biến mất hầu như không còn. Lộ Thần hơi hơi ngạc nhiên, hắn không có chủ động thoát ly Lưu Sa, giống như là Lưu Sa chế hắn dư thừa đem hắn hung hăng vang ra ngoài. Hắn mở mắt xem xét, bốn phía quả nhiên không có Lưu Sa. Giờ phút này hắn vị trí chi địa là Sa Hải phía dưới một cái chống rỗng. Sa Hải chống rỗng chính chính giữa có một cái hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn, hỏa đoàn trừng một cái nhà gỗ lớn, trên đó xích hồng sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào không thôi. Sa Hải chống rỗng bên trong hỏa đoàn như một vòng tiểu Thái Dương, tiếp tục không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng tiêu tán ra nóng rực. Trước mắt hỏa đoàn dường như toàn bộ Sa Hải nóng rực ngọn nguồn. Phút chốc vừa rơi vào đến Sa Hải chống rỗng bên trong, cho dù lộ thần hiện nay đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng như cũng không chịu nổi hỏa diễm mãnh liệt nướng trong khoảnh khắc mồ hôi rơi như mưa, Kim Quang lại lên, lộ thần tế ra một tầng cương khí cháo, lấy tự thân cương khí kịch liệt tiêu hao đại giới đến tới nóng rực hỏa diễm nướng. Nhiệt lực hơi giảm một điểm. Nhặt kim sắc cương khí cháo bên trong, lộ thần nheo mắt lại, Thức hải chi lực trở vào hai mắt, cẩn thận dò xét hướng về phía trước chừng một cái nhà gỗ lớn hỏa diễm đoàn. Thời gian dài nhìn chăm chú hướng hỏa diễm đoàn, hắn hai mắt hơi hơi nhòe nhói, nhói, nước mắt không tự cấm địa chảy ra tới. Lộ thần thậm chí hoài nghi, nếu là một mực nhìn chăm chú hướng hỏa diễm đoàn, hắn hai mắt khả năng lại nhận to lớn thương tổn, thậm chí mù. Chương 536, Hỏa diễm cung điện. Lộ Thần mơ hồ thấy được hỏa quang bên trong một ít sự vật, nhưng lúc này hai mắt nhói nhói càng sâu, hắn không thể không tạm thời rời ánh mắt. Nhắm mắt lại màn, cương khí tùy theo vật chuyển, tâm bộ bị thương song đồng. Hồi tưởng vừa mới xuyên thấu qua thịt liệt, nóng dục hỏa diễm nhìn thấy một mặt kia, trong lòng của hắn hơi rung. Phía trước chừng một gian phòng ốc lớn hỏa diễm bên trong có một tòa đơn động cung điện, cả tòa cung điện trôi nổi tại hừng hực liệt diễm bên trong, cung điện tương ngoài cùng bốn phía nhảy lên không thôi như hỏa diễm hiện lên sắc hồng sắc. Nếu như bất cẩn thận nhìn chăm chú lớn đại hỏa quang rất khó phát hiện hỏa diễm bên trong tồn tại một tòa cổ lão cung điện. Cương khí tâm một lát Trong hai con ngươi đâm nhói cảm giác dần dần biến mất. Lộ Thần thầm nghĩ đến, lấy mắt trần nhìn chăm chú Hỏa Quang, trong mắt không thể thừa nhận thời gian dài Hỏa Quang chiếu rọi, không bằng lấy thức hải chi lực dò xét lớn đại hỏa diễm. Không làm do dự, thức hải long môn đột nhiên mở ra, hắn tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng về phía trước lớn đại hỏa diễm. Từ trong khoảnh khắc, hắn mi tâm như bị dao găm đao sắc bén mũi nhọn điểm trúng, hơi hơi một trận nhói nhói. Mà theo hắn thức hải bên trong tiêu tán đi ra này, một sợi thức hải chi lực còn chưa chạm tới lớn đại hỏa diễm, giống như một cái khô giáo có khô rơi vào đến hừng hực trong điện hỏa trong trước mắt này một sợi thức hải chi lực tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới tự động thiêu đốt đốt vì cho tàn biến mất vô ảnh vô tung lộ thần trong lòng hãi nhiên vội vang nén lại lấy thức hải chi lực dò xét hỏa quang suy nghi vừa mới một phen kinh lịch khiến cho hắn xác định trước mắt nóng dực hỏa diễm có thể thiêu đốt rất thức hải chi lực ngay tại hoảng sợ thời điểm trong lòng của hắn lại bỗng nhiên đàn sinh ra kinh ngạc phải biết thức hải chi lực vô hình vô chất cho đến tận này hắn còn chưa gặp được có thể thương tới thức hải chi lực tiên địa lực lượng mà thức hải chi lực biến nào vô cùng đồng dạng có thể biến nào thành hỏa diễm có thể lấy cùng nơi này hỏa diễm phù hợp với nhau mới đúng nhưng trên thực tế hường hực liệt diễm đem hắn thức hải chi lực tiêu đốt hầu như không còn ngay tại lộ thần kinh ngạc thời điểm cổ linh lung thanh âm đống nhiên vang lên thiên địa vạn vật chia âm dương trời là dương đất là âm mặt trời là dương mặt trăng là âm núi vì dương nước vì âm võ đạo tu sĩ đồng dạng chia âm dương thân thể vì dương linh hồn vì âm thức hải cùng linh hồn tương thông tự nhiên thuần âm thức hải chi lực mặc dù biến ảo vô cùng có thể biến ảo thành hường hực liệt diễm nhưng thủy trung vẫn là âm hỏa mà ở trong đó hường hực liệt diễm thì làm chí dương chi hỏa âm dương tương dung là rất khó sự tình nhưng âm dương đối lập lại là cực kỳ dễ dàng Nếu như âm dương đối lập, cần lấy thế cùng lực lẫn nhau đọ sức, âm cường làm dương yếu, âm suy yếu làm dương cường. Ngươi mặc dù mở ra thức hải, nhưng tụ ra thức hải chi lực, nhưng cùng nơi này trí dương chi hỏa so sánh, ngươi thức hải chi lực hay là yếu đi rất nhiều, đây chính là âm suy yếu làm dương cường. Nghe xong Cổ Linh Lung một phen giải thích, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng bừng tỉnh tới. Nói cách khác, nếu là giờ phút này hắn thức hải chi lực đầy đủ cường đại, liền có thể nghịch chuyển cục thế, thay đổi âm suy yếu vì âm mạnh, hóa dương cường vì dương yếu. Tự nhiên mà vậy, hắn có thể không sợ hừng hực liệt diễm tiêu đốt, trực tiếp lấy thức hải chi lực dò xét hướng lớn đại hỏa sạch chờ đến Lộ Thần tiêu hóa hết nàng vừa mới nói tới một phen, Cổ Linh Lung lại nói, nếu như lúc này ngươi đã xem Cửu Long Châm nôn Hỏa chi châm luôn tu luyện tới một loại nào đó cao thâm cảnh giới, đồng dạng có thể không sợ nơi này hừng hực liệt diễm. Cao thâm cảnh giới là loại nào cảnh giới? Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ, thuận miệng hỏi. Nam nào, nào, Cổ Linh Lung lão khí hoành thu khẽ trách, võ đạo tu luyện muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, phải tránh mơ tưởng xa vời. Âm thầm, Cổ Linh Lung lại là hơi hơi một trận tâm hư. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Cửu Long Châm luôn tự khai sáng đến nay, căn bản không có bất kỳ người nào tu luyện qua, Lộ Thần thực là cái thứ nhất nếm thử người. Vừa mới nàng nói tới cao thâm cảnh giới, chẳng qua là ban đầu khai sáng cựu Long Châm luôn về sau thuận tiện thôi diễn mà được, có thể hay không tu luyện tới hay là chuyện không biết. Đến mức cựu Long Châm luôn tu luyện tới sau cùng đến tuột cùng lại là loại tình hình nào, càng là ai cũng không nói chắc được. Đương nhiên, lời nói này Cổ Linh Lung sẽ chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, hiện tại còn không phải nói với Lộ Thần Minh Bạch thời điểm. Vừa đến, giờ phút này nàng một khi nói ra, sẽ đánh tiêu tan lộ thần tu luyện tính tích cực. Thậm chí, lộ thần lúc tu luyện còn muốn nhắc nhở treo mật công pháp xảy ra vấn đề, ngược lại ra tăng thật lớn lộ thần tu luyện nguy hiểm. Thứ hai, Cổ Linh Lung tự tin có nàng ở một bên chỉ đạo, lộ thần tu luyện sẽ không xuất hiện đại phương hướng sai lầm. Lùi thêm bước nước kể, coi như về sau Cửu Long châm luôn thật xảy ra vấn đề, cùng lắm thì để lộ thần đình chỉ tu luyện. Lúc đó Cổ Linh Lung tin tưởng mình đã khôi phục lại điên phong trạng thái, không cần lại hấp thu lộ thần tu luyện Cửu Long châm luôn có được long khí. Liên quan tới Cửu Long Trâm luôn cao thâm cảnh giới một chuyện, lộ thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có trông cậy vào Cổ Linh Lung rõ ràng địa nói ra cái nguyên cớ. Giờ này khắc này, hắn hiểu được thiên địa vạn vật âm dương đạo lý, tự nhiên bất tại thử lấy thức hải chi lực dò xét lớn đại Hoa diễm. Hắn tâm niệm nhất động, thức hải chi lực cương khí, long khí, ba cái cùng nhau tràn vào hai mắt, tẩm bổ cùng ôn nhuận sông đồng. từng đạo từng đạo nhạt kim sắc quang mang cùng đỏ sẫm màu sắc quang mang gấp mật địa đan vào một chỗ. giờ này khắc này, hắn trong mắt như tinh không đồng dạng thâm thúy vô cùng lại sáng chói lọt lấy. chợt, ánh mắt tìm đến phía phía trước lớn đại hỏa diễm, hắn tiếp tục ngưng thần do xét. thức hải chi lực, cương khí, long khí, ba cỗ lực lượng cùng nhau tại trong ánh mắt lưu chuyển. ngưng thần do xét lớn đại hỏa diễm thời điểm, hắn hai mắt mặc dù vẫn như cũ sinh ra nhỏ nhòi, nhưng đem so với trước muốn rất nhỏ rất nhiều. chỉ là mặc dù có ba cỗ lực lượng ra trị ở sông đồng. Nhưng Y Nguyên vô pháp lâu dài nhìn chăm chú hừng hực liệt diễm. Một lát sau, lộ thần không được không hề một lần rời ánh mắt. Một bên lấy tự thân lực lượng tầm bổ cùng ôn nhuận nhói nhói vô cùng song động, một bên hồi tưởng vừa mới tại hừng hực liệt diễm trông được đến một ít sự vật. Cổ lão cung điện trôi nổi tại lớn đại hỏa diễm bên trong, theo liệt diễm tiêu đốt, cung điện chậm rãi chuyển động. Cung điện tường ngoài bên trên dày đặt rất nhiều huyền ảo phù văn, từng cái huyền ảo phù văn như lũ kim điêu khắc, hồng sắc nhảy lên không thôi hỏa diễm chính là từ cái này rất nhiều lũ kim điêu khắc giống như phù văn bên trong phun ra ngoài. Cung điện bốn phía không có song cửa sổ, chỉ ở cung điện ngay phía trước có một cái đóng chặt muôn hộ. Này hai phiến môn tấm cùng cung điện tường ngoài một dạng, trên đó dày đặt rất nhiều huyền ảo lũ kim điêu khắc giống như phù văn. Trời trong hai con người đâm nhói biến mất hầu như không còn, Lộ thân lại một lần vận chuyển lực lượng, Ngưng Thần nhìn về phía trước hừng hực liệt diễm. Làm xong đồng lại trở nên nhói nhói khó nhịn thời điểm, hắn làm thu hồi ánh mắt, một bên vận chuyển lực lượng tầm bổ xong đồng, một bên hồi tưởng Ngưng Thần dò xét thời đọc được. Thời gian tại hắn lần lượt Ngưng Thần dò xét hỏa diễm trong cung điện lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn lại một lần rời ánh mắt. Đi qua lần lượt Ngưng Thần dò xét, lúc này hắn đã có không nhỏ thu hoạch. Cả tòa hỏa diễm trên cung điện tất cả đều là lít nha lít nhĩ huyền ảo phù văn. Nếu như chia tách đến xem, phù văn mặc dù huyền ảo, nhưng cũng chỉ là từng cái lẻ loi chờ chọi phù văn. Kỳ thật không phải vậy, rất nhiều phù văn thực là một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Hỏa diễm trên cung điện lít nha lít nhít phù văn hình thành một cái cổ quái linh trận. Cổ quái linh trận hạch tâm vào chỗ với hỏa diễm cung điện trên cánh cửa, chỉ cần phá đi linh trận hạch tâm, liền có thể làm cả linh trận mất đi tác dụng. Linh trận một khi mất đi hiệu lực, liền có thể mở ra môn hộ tiến vào hỏa diễm trong cung điện tìm hiểu ngọn ngành. Minh bạch linh trận huyền diệu một sát na, Lộ Thần âm thầm kinh ngạc chính mình có thể nhìn trộm đến phù văn linh trận ảo diệu. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thoải mái rất tới. Hàn băng giao nghịch lân chưa vỡ tan mà mất đi chiếu dội sơ hở phù văn trước đó, hắn từng mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lân lĩnh nộ quá không ít cấm chế cùng trận pháp. Hàn băng giao nghịch lân có thể thấm nhuần cấm chế cùng trận pháp bản chất, là nên mới có thể chiếu dội ra rất nhiều sơ hở phù văn. Hắn mặc dù không thể mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lân trực tiếp thấm nhuần cấm chế cùng trận pháp bản chất, nhưng lĩnh hội rất nhiều sơ hở phù văn, làn rời lặng yên hóa địa làm hắn đối cấm chế cùng trận pháp có sâu hiểu Phù văn linh trận là trận pháp một loại, lại đi qua cái này một đoạn thời gian lần lượt ngưng thần quan sát, hắn mới dần dần có phát hiện. Bất quá mở rộng hỏa diễm cung điện đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng làm lại lại là một chuyện khác. Dưới mắt Thức Hải chi lực phút chốc một suất ra Thức Hải liền sẽ bị hường hực liệt diễm tiêu đốt, rớt. Thức Hải chi lực tất nhiên là không nói gần hỏa diễm cung điện. Hô, Nhạc Kim sắc quang hoa lóe lên, hắn tế ra một tầng cương khí cháo, thử nghiệm hướng đi hỏa diễm cung điện. Bản tôn gần hỏa diễm cung điện, có thể nếm thử dĩ lực phá pháp, phá đi phủ văn linh trận, sau đó mở rộng hỏa diễm cung điện. Lộ Thần từng bước một tới gần hỏa diễm cung điện. Nhạc Kim sắc cương khí bên trong, bàn tay, cái cổ, khuôn mặt, phàm là trần trụi ra ra thịt đều là hiện lên sắc hồng sắc. Lộ Thần chỉ cảm thấy càng là gần phía trước hường hực liệt diễm, hắn thân thể càng giống một cái khô giáo lửa. Hội tiếp theo một cái chớp mắt đang lúc bị triệt để nhóm lửa. Sau đó thân thể như lửa bó đuốc đồng dạng hừng hực thiêu đốt, nở rộ nóng dục, thịnh liệt hỏa quang sau hóa thành một nắm cho tận. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lộ thần miệng đắng lư khô. Theo Lưu Sa tiến vào chỗ này, lòng đất chống rông thời điểm, hắn một mực tại tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ bất quá lúc trước còn tại bên ngoài, hắn phong bế quanh thân mười vạn lỗ chân lông, hỏa diễm mặc dù đột nhiên, nhưng hắn nhưng không có một kia trình độ mất đi. Mà giờ khắc này, thân thể phong bế, vẫn không có trình độ mất đi, nhưng liệt diễm thiêu đốt phía dưới, trong cơ thể hắn máu tươi phảng phất muốn bị đun sôi đồng dạng đúng lúc này một đạo xích hồng sắc hỏa diễm phảng phất coi linh tính đột nhiên hướng gần hỏa diễm cung điện áo đen thanh niên dâng chào đi qua giang dắc xích hồng sắc hỏa diễm tùy tiện liền phá hết lộ thần tế ra nhạt kim sắc cương khí cháo lập tức này một sợi xích hồng sắc hỏa diễm tiếp tục một đường cuốn hướng vội vàng không kịp chuẩn bị lộ thần chỉ có thể giơ lên cánh tay ngăn cản không tới nóng dực hỏa diễm lóp bút hắn đỏ bừng trên cánh tay nhất thời xuất hiện một khối lớn trường bản tay cháy đen khối thịt bị đau hắn một trận nhè răng trợn mắt ngọn lửa chỉ là nhẹ nhàng một liếm trong khoảnh khắc hắn huyết đục đốt cháy khét trong lòng hãi nhiên Hắn không có một chút do dự, vội vàng lui trở về lòng đất trống rỗng rát ran. Cái này còn không có thật đi vào hừng hực liệt diễm bên trong, hỏa diễm uy lực liền như thế hung mãnh. Lộ Thần trong lòng âm thầm tính ra, nếu như lại tiếp tục đi tới đích, coi như đem tự thân đủ loại lực lượng đều vận dụng đi ra, cũng giống vậy ngăn cản không nổi hỏa diễm. Mà hừng hực liệt diễm hình như có linh tính, Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, nếu như chính mình thật đi vào liệt diễm bên trong, chỉ sợ hỏa diễm cung điện bốn phía hỏa diễm đều sẽ tập trung công kích về phía hắn. Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên cổ tay vòng chữ vật quang hoa lóe lên. Một vật xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng là hàn băng dao ngọc lần. Lộ Thần đang muốn lấy Hàn Băng Giao Nghịch lân đến chống đỡ Ngự Hỏa Diễm Cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi. Hàn Băng Giao Nghịch lân phút chốc vừa xuất hiện, liền tiếp nhận hỏa diễm tiêu đốt. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, Hàn Băng Giao Nghịch lân bên trong tổn dư băng hàn chi lực đã tiêu hao hết một thành. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, không cần 10 cái hô hấp, Hàn Băng Giao Nghịch lân bên trong tổn dư băng hàn chi lực liền đem triệt để khô kiệt. Thời gian cấp bách, Lộ Thần tâm niệm nhất động, Hàn Băng Giao Nghịch Lần đột nhiên bị lớn, như một khối cánh cửa. Không có một chút do dự, hắn khiêng cánh cửa lớn Hàn Băng Giao Nghịch Lần xông vào hừng hực liệt diễm bên trong.